Chương 307, yêu quân tàn ác, tái phạm cấm địa, 1, chương 307, yêu quân tàn ác, tái phạm cấm địa, 1. Các ngươi bất quá là cấm phạm chúng ta tộc trưởng Ngự Tiểu Yêu, dám can đạm lãng can." Hiên viên nổi giận quát nói. "Nhân tộc đều đi ti tiện vô sĩ, muốn thừa dịp ta tộc suy yếu lúc chiếm cứ ta yêu giới bả khố, quả thực si tâm vọng tưởng." Bạch Viên Vương hừ lạnh một tiếng, người chỉ huy giới chướng yêu thú cùng hiên viên bọn người chém giết. "Cho các ngươi một lựa chọn, thần phục với chúng ta yêu tộc, vĩnh viễn không cho phép đối kháng, có thể tha các ngươi bất tử." Bạch Viên Vương nặng nề nói. Lực mục hừ lạnh một tiếng, nói, "Chỉ là một đám người ố hợp mà thôi." cũng dám càng hở dở, hôm nay liền giết sạch các ngươi cái này quần yêu khí. Hắn xách theo chiến phủ xung tới, thi triển thần pháp, chiến phủ vung dậy, từng đạo cháng kiện tia chớp màu đen theo trong hư không đánh mã xuống, đánh về phía chúng yêu. "Điều trùng tiểu kỵ mà thôi." Bạch Viên Vương cười lạnh, đấm ra một quyền, yêu khí sôi trào. Kia từng đạo tiệm điện bị Bạch Viên Vương một quyền đánh nát. Sau đó, hắn lại vung dậy quyền lớn, đánh về phía lực mục, lực mục đội vàng chống cự, lại bị đẩy lui mấy bước, tay cầm đao đều mơ hồ run lên. "Lực mục huynh đệ, không cần lo lắng, những này yêu thú giao cho chúng ta là được." Hầu Nghệ quát lạnh một tiếng, thôi động thần pháp, bắn ra một đạo xích hồng trùng sáng, nối liền trời đất, uy lực cực mạnh, đem một gã yêu thú suy thũng. Lực mục trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói: "Hầu Nghệ huynh, cảm ơn." Hiên Viên cũng thi triển thần thông, một thanh tử sắc lôi thương hiện hiện, một thương đả qua, lôi đỉnh bổ phát, một gã yêu tộc bị xuyên thủng thân thể, đập xuống đất, chết không thể chết lại. Hiên Viên, Hầu Nghệ, Lực Mục ba người thực lực đều rất cường đại, tăng thêm một đám cao thủ cường đại, ngắn ngủi trong chốc lát bên trong, liền giết không ít yêu thú. Bạch Viên Vương sắc mặt khó coi, trón mắt tận cháy mạnh, cắn răng nghiến lợi nhìn xem bọn hắn, trong lòng dâng lên nồng đậm hận ý. Bạch Viên Vương, hôm nay chính là ngươi tận thế. Hiên Viên cầm kiếm mà đến, kiếm mang gào thét, sắc bén kiếm quang tung hoành bát hoang lục hợp, sắc bén vô cùng. Muốn chết, các ngươi hết thảy đi chết đi. Bạch Viên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, làn luồng thân thoát ra quần quần sương trắng, che đậy thân hình. Sau một khắc, bỗng nhiên có hai cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm, tựa như hai vị thần minh hắn thế, quan sát chúng sinh. Bạch Viên Vương, Hiên Viên chau mày, không nghĩ tới lại còn có hai vị yêu thánh tồn tại. Bạch Viên Vương đứng ở hai vị yêu thánh bên cạnh, cung kính nói, "Khởi bẩm hai vị đại nhân, nhân tộc đã xâm lấn" Xin ngài nóng trợ giúp ta chém giết mấy người kia, diên sắt nhân tộc phách lối khí diễm. Ân. Hai vị yêu thánh nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn phía hiên viên bọn người, vẻ mặt hờ hững. Sao kiến như thế lộ vật, cũng dám khiêu khích ta yêu tộc. Một vị lão giả phóng ra một bước, thân thể hóa thành một cái cự viên, trên thân che kín màu xanh đường vân, tản mắt ra giang ngập trời hùng sát chi khí, làm người sợ hãi. Nhân loại, ngoan ngoãn đầu hàng đi, miễn cho bị tội. Một vị khác lão hổ thản nhiên nói. Trên người nàng giống nhau hiện đầy phù văn, giống như là một cái áo bào khoác lên người, tản ra cường hãn khí tức, mong muốn chúng ta thần phục. Nam mơ. Hiên Viên Băng Lánh nói: "Minh Ngoan Bất Linh, như vậy các ngươi liền đi chết đi." Lão giả kia nâng lên cự trượng chụp về phía hiên viên bọn người, một cái to lớn bản tay màu xanh nghiền ép xuống dưới, mang theo tựa là hủy diệt chấn động, những nơi đi qua, từng tòa sơn phong sụp đổ. Hiên viên quát lên một tiếng lớn, trường kiếm chém ra ngoài, sáng chói chói mắt kiếm quang xé mỡ không khí, chém vào ở đằng kia bản tay màu xanh bên trên. Kia bản tay màu xanh bị một phần thành hai, nhưng cũng không biến mất, tiếp tục hướng phía hiên viên vút tới. Hầu lệ toàn thân phóng xuất ra một cỗ bàng bạc kim sắc hỏa diễm, đốt cháy thiên vũ, nên kích mà lên. Trên tầng mây, Thạch Cơ cũng sẽ ánh mắt rơi vào nơi đây. Trong đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc. Hiên Viên, hậu nghệ liên thủ, đối cứng một con kia bản tay lớn màu xanh, đem cự trưởng nát bấy ra. Hậu nghệ trong tay nhiều hơn một cây màu bạc trường mâu, trường mâu bên trên hiện đầy lít nha lít nhít phù văn, từng nét đụ chú lưu chuyển, vô cùng huyền ảo, lộ ra một cỗ khí thế khủng bố. Hậu nghệ hét lớn, cầm trong tay ngân sắc trường mâu đột nhiên đâm về phía lão giả kia. Ngân sắc trường mâu chấn động, khuấy động ra từng vòng từng vòng ngân sóng, không gian chung quanh đều biến bắt đầu vặn mèo, dường như không chịu nổi kia cỗ đáng sợ năng lượng, sắp vỡ vụn đồng dạng. Phốp thử một tiếng, ngân sắc trường mâu trực tiếp xuyên thủng lão giả kia lồng ngực, lưu lại một cái lỗ máu. Lão giả kêu thảm một tiếng, thân thể bay rất ra ngoài, ném xuống đất. Hiên Viên bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này, thu động hoàng kim tiên trùng, vụ vụ thứ hai, một cỗ mênh mông lực lượng quét sạch mà ra, trong nháy mắt che mất lão giả kia. Thân thể của lão giả trực tiếp nổ tung, hài cốt không còn, hồn phi phế tán. Bạch Viên Vương cùng lão Hầu thấy thế, mí mắt hung hắc lại, trong lòng phẫn nộ vô cùng. Bọn hắn phái ra hai vị đại la kim tiên cấp bậc nhân vật, vậy mà liền bị chém giết một cái, thực sự để bọn hắn cảm giác biệt khuất đến cực điểm. Thạch Cơ cũng chậm rãi gật đầu, nếu là vừa rồi Hiên Viên không thể giải quyết hết vấn đề này, hậu quả khó mà lường được. Nương Nương Yêu tộc khí thế hung hung, chỉ dựa vào hiên viên bọn hắn cảm giác không phải yêu tộc đối thủ. Thanh Vân nói nhỏ, yêu tộc đã giáng công kích biên cương thành trì, nhất định có vạn toàn chuẩn bị, chúng ta lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Thạch Cơ trầm ngâm nói, hiên viên bọn hắn chém giết đại La Kim Tiên về sau, càng thêm đi cuồng, không ngừng giết chóc yêu thú. Bạch Viên Vương cùng lão hổ nhìn thấy tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, cũng nhịn không được, xuất linh yêu binh tiến đến ngăn cản. Hiên viên, hậu nghệ, lực mục cùng chư vị bộ lạc cường giả cũng nhao nhao chạy tới. Song phương đụng vào nhau, kinh liệt giao chiến, các loại thần thuật nợ độ, sát phạt khí trùng tiêu, cảnh tượng oà người. Hiền viên ba người liên thủ, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, giết yêu tộc liên tục bại lui. Hơn nữa, nhân tộc một phương cũng không ít cường giả gia nhập chiến cuộc, khiến cho yêu tộc tổn thương thảm trọng. Yêu tộc mặc dù cường đại, nhưng dù sao nhân số quá ít, hơn nữa còn khuyết thiếu đỉnh tiêm chiến lực, hoàn toàn không cách nào ngăn cản nhân tộc tiến công. Thời gian dần trôi qua, yêu quân tắc tắc, Đào Vong Từ Phương. Bạch Viên Vương sắc mặt tái xanh vô cùng, hắn tự mình tham chiến, kết quả bị ba cái người trẻ tuổi ép chặt vật chạy trốn, quả thực mất mặt đến cực điểm. Hắn dẫn theo yêu binh rút lui, không có chút nào ham chiến, bởi vì hắn biết nhân tộc còn ẩn giấu đi cao thủ. Yêu tộc rốt cuộc chạy, thật sự sảng khoái a." Lực Mục vui sướng cười to nói. Hiên Viên khoệ miệng gánh nết, nói, "Yêu tộc đã táng đạm, không đủ gây sợ. Tốt, chúng ta về trước bộ lạc." Hầu Nội nói. Hiên Viên về tới trong bộ lạc, lập tức triệu tập rất nhiều tộc nhân thương nghị kế tiếp làm sao bây giờ. Hiên Viên huynh đệ, bây giờ yêu tộc số lượng càng ngày càng nhiều, hơn nữa mỗi một lần tiến công đều là dốc hết toàn lực, dạng này đánh xuống không phải bị pháp, ta đề nghị chúng ta hẳn là phản kháng, giết tới yêu giới đi, đem yêu giới hoàn toàn san bằng." Lực Mục đề nghị. Chương 307, Yêu quân tàn tác, tái phạm cấm địa 2, chương 307 Yêu quân tấn công, tái phạm cấm địa, 2. Đám người nghe vậy đều lâm vào trầm tư, Hiên Viên thị là lớp đầu, nói: "Yêu tộc giàu hạn, chúng ta không biết rõ bọn hắn rốt cuộc có gì âm mưu. Tùy tiện hành động, sợ rằng sẽ chúng chiêu. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể ngồi chờ chết a." Lương Mục nói: "Dĩ nhiên không phải ngồi chờ chết, mà là phải nghĩ cái biện pháp dẫn suất yêu tộc phía sau kẻ chủ mưu." Hiên Viên Híp mắt nói. Đám người nghe vậy đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên không có tìm hiểu được Hiên Viên lời nói bên trong ý tứ. Hiện tại chúng ta đã đem yêu tộc cho làm phát bực, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng yêu tộc này nhất định phải giật trừ, nếu không sẽ trở thành nhân tộc tai họa." Hiên Viên Trịnh trọng nói. "Ngươi có ý tứ là muốn đem những yêu tộc kia toàn bộ xử lý?" Hầu Nghệ suy đoán nói. "Đang có ý này." Hiên Viên gật đầu. "Chúng ta nhân số quá ít, căn bản là không có cách cùng yêu tộc so sánh, một khi yêu tộc tụ lại, khi đó chúng ta đem bước đi liên tục khó khăn." Tất cả mọi người nhíu mày, hoàn toàn chính xác, yêu tộc số lượng thực sự quá to lớn, bọn hắn nhân tộc lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem tất cả yêu quái toàn bộ giết sạch. Yêu quái sinh sôi tốc độ viễn siêu nhân loại, chỉ cần bọn chúng bằng lòng, tùy thời tùy chỗ đều có thể sản xuất mới yêu tộc. Ta nghe nói Nam Linh một chút yêu tộc cùng Tây Linh yêu tộc có liên hệ, hơn nữa bọn hắn giữa lẫn nhau có hiệp nghị, không được xâm chiếm đối phương lãnh vực, chúng ta sao không lợi dụng điểm này? Đám người nghe được Hiên Viên câu nói này, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, như thế một cái tuyệt hảo phương pháp xử lý. Kế sách này cũng là có thể thực hiện, chúng ta có thể từ hướng này ra tay, dẫn xạ xuất động, có lẽ có thể tìm tới những yêu tộc kia ha ổ. Hâu Nghệ trầm ngâm nói, "Ân, ta nhìn có thể thực hiện, cứ làm như thế." Thạch Cơ tán thán nói, "Việc này không nên chậm trễ." Ngày mai liền bắt đầu áp dụng kế hoạch a. Hiên Viên nói, Thạch Cơ cũng đang chăm chú yêu tộc động tĩnh, nàng đã phát hiện một chút dấu vết để lại, cái kia chính là Nam Linh yêu tộc trong bóng tối điều động binh lực. Nàng lập tức thông tri Hiên Viên bọn người, cũng nói cho bọn hắn cụ thể tin tức. Sáng sớm hôm sau, nhân tộc đội ngũ xuất phát, hướng phía Nam Linh tiến đến. Nam Linh, đây là nhân tộc biên thủy chi địa, chính là yêu tộc địa bàn, bởi vì nơi này tới gần Đông Hoang Nguyên Nhân, yêu tộc thực lực cường đại nhất, cơ hội chiếm cứ toàn bộ Nam Linh. Nhân tộc đại quân trùng trùng điệp điệp, thanh thế kinh thiên, hấp dẫn rất nhiều yêu tộc chú ý, đều nhao nhao trông lại, lộ ra lạnh lẽo sát khí. Nhân tộc lại tới tiến công sao? Thật sự là khinh người quá đáng." Một tôn cường đại yêu thánh giận dữ hét. "Truyền lệnh xuống, nhường đại gia chuẩn bị sẵn sàng, lần này muốn giết sạch nhân tộc." Mặt khắc một tôn yêu thánh lạnh giọng nói. Nam linh cấp đại yêu tộc đều nhận được tin tức, nhao nhao bắt đầu chuẩn bị, làm xong nên địch chuẩn bị. Nam linh nào đó tọa sơn mạch bên trong, đứng sừng sững lấy một tòa cổ pháp mà to lớn tế đàn, tế đàn trùng quanh trải rộng lít nha lít nhít phù văn, lóe ra sáng chói hào quang. Phía trên tòa tế đàn này khắc rõ các loại kỳ dị ký hiệu, tản ra trận trận thần bí mà tang thương chấn động, vô cùng bất phàm. Tại phía trên tế đàn, lơ lửng một khối thi bi Phía trên khắc rõ lít nha lít nhít văn tự. Đột nhiên, thạch bi run rẩy lên, phóng xuất ra ánh sáng vô lượng, sau đó chậm rãi bồng bềnh lên. Thạch bi bên trên chữ càng ngày càng lóa mắt, quang mang chiếu sáng cả mảnh trời khung, cuối cùng hóa thành một chương hình người khuôn mặt, tản ra một cô vô thượng mỹ áp. Tấm kia hình người khuôn mặt dường như đang ngó trường phía dưới thạch bi, một lát sau, tấm kia hình người khuôn mặt đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt bên trong bắn ra một vẻ sáng, ba phủ thạch bi. Đột nhiên, nguyên bản an tĩnh tế đàn kịch liệt rung động, giống như là một tòa sống lại đồng dạng. Ngay sau đó, tế đàn phía trên hiện ra lít nha lít nhít hoa văn, giống như mạng nện đồng dạng giăng khắp nơi. Tràn đầy hờn nạo cùng kỳ dị. Sau đó, tế đàn nổi lên hiện ra một cánh cửa, tản ra u linh quang trạch. Tấm kia hình người gương mặt trông thấy một màn này, trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ. Tấm kia hình người gương mặt chậm rãi bay lên, bay vào cánh cửa kia hộ bên trong, môn hộ cũng đi theo biến mất, khôi phục bình tĩnh. Nô hoàng trở về. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội theo tế đàn bên ngoài vang lên, ngay sau đó, một chi trăm vạn người quân đoàn trùng trùng điệp điệp vọt tới, quy sát tại tế đàn trước. Những binh lính này mặc cao giáp, khí tức hùng hậu, ánh mắt sáng ngời có thần, lộ ra một cô hung thần dư vị. Nô hoàng trở về. Chúc mừng Nô hoàng khải hoàn mà về. Các binh sĩ hưng phấn hô to, thần tình kích động. Các ngươi bình thân a. Trong hư không truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc. Những binh lính kia đứng dậy, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tế đàn, vẻ mặt biến càng thêm cuồng nhiệt. Các ngươi theo cô đi Tây Hoàng, diệt nhân tộc, giết sạch nhân tộc, cấp đoạt nhân tộc huyết nhục tinh hoa, lớn mạnh bản thân. Những binh lính kia nghe nói như thế, trong mắt hỏa diễm càng thêm rực rỡ. Nhân tộc lần này chết chắc. Một gã thống soái lạnh lẽo nói, nhân tộc lần này chết chắc. Giết sạch nhân tộc, ăn nhân tộc máu tươi, chúng ta nhất định có thể biến càng mạnh. Yêu tộc các tướng sĩ cũng nhịn không được phá lên cười, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Một bên khác, hiên viên xuất lĩnh lấy nhân tộc đại quân thẳng đến nam lĩnh mà đến, nhưng lại tao ngộ một trận ác chiến. Yêu tộc sớm có đề phòng, tại hiên viên bọn người vừa đặt chân nam lĩnh cảnh nội thời điểm, liền bị mai phục lên, song phương bạo phát thảm thiết chém giết. Yêu tộc mặc dù ở thế yếu, nhưng coi như cứng cỏi, liều mạng chống cự, không tiếc tự tổn 800, đã thương địch thủ 1000. Hiên viên huynh đệ, xem ra yêu tộc đã sớm chuẩn bị. Phong đạo nhân cau mày nói, "Đã yêu tộc muốn chơi, kia chúng ta cùng chúng nó thật tốt chơi đùa." Hiên viên lãnh khốc nói, "Nhân tộc, hôm nay chính là các ngươi tử kỳ." Một đạo âm trầm thanh âm truyền đến. Chỉ thấy yêu tộc tách ra, một cái cựu vĩ hổ vương đi ra, toàn thân tràn ngập ngập trời yêu khí, băng lãnh nhìn chằm chằm hiên viên bọn người. Chỉ là một cái tiểu yêu dám khẩu xuất cùng ngôn, đáng chém. Hiên viên hét lớn một tiếng, cơ hoàng kim chiến kiếm, chém về phía cái kia hổ vương. Cái kia hổ vương thân thể trong nháy mắt nổ tung, chia năm xẻ bảy, bị hiên viên một kiếm chém thành hai khúc, liền nguyên thần đều không có đào thoát. Ở đây yêu tộc đều là hít vào khí lạnh, một cái yêu thánh cấp bậc cường giả, lại bị nhẹ nhõm chém thành hai nửa. Hiên viên cầm trong tay hoàng kim chiến kiếm, một bước phóng ra, sắp phạt quả đoán, hoàng kim chiến kiếm tràn phóng sáng lạn quang huy. Mỗi một kiếm rơi xuống đều mang một hồi gió tanh mưa máu. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, liền có đại lượng yêu tộc bị đánh chết. Nhân tộc, đừng muốn cản trở, an ta một vậy. Đột nhiên, một tôn cao đến 10 trượng như ma xông ra, huy động một cây thanh đổng côn sắt đánh tới hướng Hiên Viên. Cái này một cây côn sắt cực kỳ khủng bố, mang theo như bẻ cánh khô sức mạnh mang tính chất hủy diệt, một đường nghiền nát không gian, đánh về phía Hiên Viên. "Điều trùng tiểu ký, cho ta phá." Hiên Viên hét lớn một tiếng, cầm trong tay hoàng kim chiến kiếm đột nhiên chém vào mà xuống, kiếm khí sôi trào mãnh liệt, chạm tại côn sắt phía trên. Tiêu một cây côn sắt trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số mảnh bỡ. Tiên lưu ma lồng lực bị đánh mở, thân thể ngã xuôi xuống. Giết, giết đi bọn hắn. Yêu tộc gầm thét, nhao nhao tế ra pháp bảo, linh khí các loại vật phẩm giết tới đây. Nhân tộc gào thét, giống nhau tế ra pháp bảo, giết tới, cùng yêu tộc triển khai đại hỗn chiến. Chương 308, bảy yêu nhập táng, Bạch hổ phong châu, 1. Chương 308, bảy yêu nhập táng, Bạch hổ phong châu, 1. Một. một vị tiên nhân bị một đầu dao long cắn xé thành hai nửa, hài cốt không còn. Một cây ngân thương đâm tới, xuyên thủng ba tiên nhân tộc cường giả thân thể, máu tươi tung tóe đầy đất. Vài kiện pháp bảo trấn áp xuống, đem một gã nhân tộc cường giả đập nát. Huyết vụ tràn ngập, một đầu dao long đánh giết xuống tới, đem một người tu sĩ thôn phệ, huyết thủy phun tung tóe. Giết. Hiên Viên vết dài, thoa động chiến kỳ, cuốn lên ngập trời thần quang, đem một quần yêu thú bá phủ. Chiến kỳ những nơi đi qua, mặc kệ là cái gì cấp bậc yêu thú, toàn bộ đều bị giảo sát, máu nhuộm đỏ chưởng không. Hiên Viên lăn lộn tân đầm máu, xét theo chiến kỳ, đại khai sát giới, giết chóc vô cùng tàn bạo. Giết. Nhân tộc bên này xi khí đại chấn, điên cuồng phản kích. Phiến tiên địa này sôi trào, vô tận thần thông giết sạch cùng thần thuật va chạm, nhấc lên từng tầng từng tầng đáng sợ gợn sóng, đinh hai nhức góc tiếng va chạm truyền đến. Trận động đến thương khung đều đang run rẩy, đại địa co đầu rút cổ, từng khúc rồ nát, xuất hiện từng đạo to lớn khe rẽn. Hiên Viên một ngựa đi đầu, xách theo Hiên Viên kiếm, trùng sát tại phía trước nhất, một kiếm đánh xuống, kiếm mang xé nát trời cao. Hầu nghệ cùng phong đạo nhân cùng với các nhân tộc cường giả theo sát ở phía sau, cũng là đại khai sát giới, đem yêu tộc giết liên tục bại lui. Yêu tộc bên này cũng có rất nhiều cường giả trùng sát mà đến, cùng nhân tộc triển khai quyết tử đấu tranh, song phương giết đỏ cả mắt, các loại thần thông bí thuật phô thiên cái địa của tới. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa giết khó phân thắng bại, không biết rõ vẫn lạc nhiều ít người. Nơi này hoàn toàn lộn xộn, đại chiến tác động đến quá rộng, bất luận là ai cũng không thể không đếm sữa đến. Nhân tộc, chịu chết đi. Một lão giả giống giận, toàn thân yêu khí ngập trời, hóa thành một cái lông đen viên hầu hướng phía hiên viên đánh giết đi qua. Muốn chết. Hiên viên một kiếm bộ ra, sáng chói kiếm mang quét ngang trời cao. Lão giả đầu trực tiếp bị đánh thành hai nửa, máu tươi phun ra đầy đất. Nhân loại sâu kiến, chịu chết đi. Một tôn cự tượng ngẩng mặt lên trời tê minh, chà đạp đại địa, hướng phía hiên viên đánh tới. Hiên viên thôi động chiến kỳ, vô số lôi điện ngưng tụ thành một thanh lại một thanh lóe ra lôi điện mũi tên, phù thiên cái địa rất rã, thẳng hướng cự tượng. Thiểm điện mũi tên bổ vào cự tượng trên thân, đem cự tượng đánh bay ra ngoài. Hiên Viên vung lên hoàng kim trên kiếm, bổ ra sáng chói kiếm mang, giống như một vòng nắng gắt đồng dạng ngang qua trời cao, bổ vào cự tượng trên thân, đem cự tượng đánh cho bay ngang ra ngoài, hòa ra đầy máu. Hiên Viên thừa thắng xông lên, sát khí ngút trời, vung lên hoàng kim trên kiếm, một kiếm lại một kiếm bổ về phía cự tượng. Trên không trung, Thạch Cơ cùng Thanh Vân cũng đang một mực chú ý nhân tộc cùng yêu tộc động tĩnh. Thông qua như thế mấy lần chiến đấu, Hiên Viên thực lực đã tăng lên trên địa động, chiến lực tiêu thăng, đối phó một tôn yêu thánh cấp bậc yêu tộc cũng không khó khăn. Nương nương Cứ tiếp như thế không được a, lại tiếp tục tiếp tục đánh, nhân tộc sẽ chết hầu như không còn." Thanh Vân lo lắng nói. Thạch Cơ sắc mặt bình tĩnh nói, "Đây hết thảy đều do ta quá nóng lòng, đưa đến cục diện như vậy. Nhân tộc vốn là nhỏ yếu, không nên tùy tiện tiến công, kết quả dẫn sói vào nhà, mới khiến cho nhân tộc lâm vào dạng này khốn cảnh." Thanh Vân thở dài nói, "Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu người, bằng không mà nói, nhân tộc liền xong đời." Hiên Viên đã làm được rất khá, bất quá hắn dù sao tuổi trẻ, cần ma luyện, chúng ta cũng không cần nhúng tay, chờ hắn độ kiếp thành công, có lẽ nhân tộc nguy cơ có thể giải quyết dễ dàng." Thạch Cơ thản nhiên nói. Độ kiếp Thanh Vân kinh ngạc nói, "Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nói, "Hiên viên chính là kỳ tại ngũ trời, Thiên phú tuyệt luân, nếu là có thể vượt qua thiên kiếp, như vậy thì xem như yêu thánh đều không sợ." Hiên viên cùng mọi người dồn hết phân chiến, yêu tộc càng phát thảm thiết, đã có số lớn yêu tộc bị giết, thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Nhưng lạ vẫn như cũ có càng nhiều yêu tộc chém giết tới, liên tục không ngừng, không chết không thôi. Ta muốn các ngươi vì yêu tộc cho cùng." Đúng vào lúc này, trong hư không vang lên một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm, một cố bảng bạc yêu khí bạo phát đi ra, làm cả thiên địa đều tại chấn động. Ngay sau đó, một đạo khổng lồ yêu ảnh bao phủ thiên địa, che khuất mặt trời, một cỗ kinh người yêu khí mênh mông vô biên, quét sạch bát hoang lục hợp. Hiên viên cùng hậu nghệ còn có phong đạo nhân đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia khổng lồ yêu ảnh chậm rãi hiện ra chân dung, đương nhiên đó là một đầu bạch hổ, toàn thân tuyết trắng, không, có một tia tằm mao. Ở sau lưng của nó, mọc ra hai phiến cánh khổng lồ, một cỗ hung sát chi khí quét sạch tứ phương, làm cho người nhịn không được run rẩy. Nhân tộc ti tiện sinh linh, hôm nay ta liền đưa các ngươi xuống địa ngục. Bạch hổ lạnh không nói. Hiên viên ánh mắt băng lãnh, toàn thân tràn ra một cỗ lạnh thấu xương hàn khí. Nhìn chằm chằm Bạch Hổ, trầm giọng nói, chỉ là một đầu xúc sinh, cũng dám ở nơi này dương oai, xem thường. Nói, Hiên Viên toàn thân bốc cháy lên một đoàn lửa tím, trong tay chiến kiếm trong nháy mắt biến thành tử kim chi sắc, thân kiếm chấn động kịch liệt, ông ông tác hưởng, giống như là một thanh tuyệt thế thần binh khôi phục đồng dạng. Hiên Viên cầm trong tay thần kiếm một kiếm bổ xuống, dống nhiên thời gian nhất đạo kiếm mang ngộ tử kim gào thét mà ra, thế không thể đỡ, chém về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ con ngươi nhíu lại, cảm thấy Hiên Viên bất phàm, há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa màu trắng. Cái này một đoàn ngọn lửa màu trắng vô cùng đáng sợ, mới vừa xuất hiện liền tản ra một cú khí tức âm sầm, nhiệt độ xung quanh đều chợt hạ xuống. Từ kim kiếm mang bổ vào bạch sắc hỏa diễm phía trên, trong chốc lát liền đem ngọn lửa màu trắng nắt ấy, bổ vào bạch hổ trên thân. Bạch hổ bị đánh bay ra ngoài, toàn thân cháy đen, bốc lên trận trận khói đen, kém một chút bị đánh mở hai nửa. "Nhân loại, ta muốn ăn ngươi." Bạch hổ gầm thét, toàn thân yêu khí sôi trào mãnh liệt, hướng phía Hiên Viên đánh tới. Hiên Viên cầm trong tay Hiên Viên kiếm, một kiếm bổ ra, kiếm khí sắc bén bá đạo, phong mang vô song, đem hư không đều bổ ra, bổ về phía bạch hổ. Bạch hổ gào thét liên tục, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, bị đánh bay ra ngoài. Bạch hổ phát ra tiếng gào thét chông ngất, từ trong hàm răng gặm ra mấy chữ, thật cứng hãn, nhân tộc làm sao lại sinh ra dạng này một vị nghịch thiên tồn tại. Hiên Viên vung lên hiên viên kiếm bộ ra, từng đạo tử kim kiếm mang xé toang hư không, mỗi một đạo kiếm mang đều mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, đủ để gạt bỏ tất cả. Hầu Nghệ cùng Phong đạo nhân ở phía xa quan sát, cũng đều bị hiên viên bày ra lực lượng chỗ thật sâu rung động. Không nghĩ tới hiên viên thực lực đã đạt đến trình độ như vậy, cho dù là chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng không phải hiên viên đối thủ. Hầu Nghệ chỉnh trọng nói, chúng ta không cần tham dự chiến đấu. Ở bên lục trận, vạn nhất có cái gì tình huống, cũng tốt xuất thủ từng trợ. Phong đạo nhân dặn dò. Đại chiến cực kỳ kịch liệt, hiên viên cùng một quần yêu tộc chém giết cùng một chỗ, chiến lực toàn bộ thi triển ra, mỗi một đạo kiếm khí đều vô cùng sắc bén, không gì không phá. Tại loại này cuồng bạo trong chiến trường, một khi có sơ sẩy, như vậy thì sẽ tao ngộ bất trắc. Yêu thánh cấp bậc Bạch Hổ gầm thét, thân thể bỗng nhiên bật trống lên, toàn thân phóng thích ra kinh khủng yêu khí, khí thế càng ngày càng đáng sợ. Chương 308, bảy yêu nhập đảng, Bạch Hổ phong châu 2, chương 308, bảy yêu nhập đảng, Bạch Hổ phong châu 2 Đây là đại la kim tiên tự bạo sao?" Hầu nghệ cau mày nói, "Cái này Bạch Hổ mặc dù chỉ là đại la kim tiên, nhưng lại nắm trong tay một ít cường đại cấm kỵ lực lượng, tự bạo uy lực không tầm thường, hiên viên chỉ sợ ngăn cản không nổi a." Phong đạo nhân cũng lo lắng. Bạch Hổ thân thể biến lớn mấy lần, toàn thân tràn ra ngập trời khí lãng, đây là yêu thánh tự bạo sinh ra uy lực, kinh khủng đến cực điểm. "Ta muốn ăn ngươi." Bạch Hổ dữ tợn gầm hét lên, toàn thân bộ lông màu trắng dựng đứng lên, sau đó há mồm phun ra một quả hồng ánh sáng long lanh hạt châu, cái này một hạt châu lơ lửng tại Bạch Hổ đỉnh đầu, một cú cường đại phong ấn chi lực lan tràn đi ra. Phong ấn châu Hiên Viên đồng tử co rụt lại, không nghi tới đầu này bạch hổ trên thân vậy mà mang theo phong ấn châu. Hiên Viên biết, phong ấn châu bên trong phong ấn một cỗ lực lượng vô cùng khủng đại, một khi thôi động đi ra, liền có thể trấn áp một mảnh hư không. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi cái này phong ấn châu đến tuột cùng lớn bao nhiêu uy năng. Hiên Viên hét lớn một tiếng, sau đó toàn thân nổ bắn ra sáng chói chói mắt kỳ quang, hai tay nắm lấy lủng, toàn thân lực lượng vận chuyển, sau đó đấm ra một quyền. Hiên Viên một quyền này văng ra, thiên băng địa hãm, dường như toàn bộ thiên vũ nộ tung, một cỗ lực lượng cuồng bạo quét ngang mà ra, như bể cánh khô. Phong ấn châu phong ấn lực lượng cùng Hiên Viên quyền kình đụng vào nhau. Phong ấn châu phong ấn lực lượng trong khoảnh khắc liền bị tăng giá, sau đó Hiên Viên quần kình thế như trẻ che, đánh xuyên qua phong ấn châu, sau đó đánh vào Bạch Hổ trên thân. Bạch Hổ tại chỗ bị đánh bay, máu tươi phun ra trời cao, trên người xương cốt từng khúc tách ra, long lực xộc đổ, nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng thương tích. Bạch Hổ căm tức nhìn Hiên Viên, hắn không thể rút gần lỗ ra. Bạch Hổ gầm thét lên, sau đó toàn thân ngọn lửa màu trắng xung ra, hóa thành một đầu Bạch Long, hướng phía Hiên Viên đánh tới. Bạch Hổ vết thương trên người nhanh chóng khép lại, sau đó trở về hình dáng ban đầu, thân thể tầng ngoài bao trùm lấy thật dày bộ lông màu trắng, giống như một cái áo giáp đồng dạng. Bạch hổ há mồm phun ra một cỗ ngọn lửa màu trắng, hướng phía Hiên Viên quét sạch mà đi, cái này một cỗ hỏa diễm vô cùng đáng sợ, đốt cháy hư không. Hiên Viên không sợ hãi chút nào, cầm trong tay Hiên Viên kiếm trực tiếp giết đi lên, cùng Bạch hổ chém giết cùng một chỗ. Hiên Viên một kiếm đâm vào Bạch hổ nơi tim, Bạch hổ ngửa mặt lên trời kêu thảm, toàn thân ngọn lửa màu trắng cháy dữ dực. Hiên Viên rút kiếm, Bạch hổ trái tim trực tiếp bị xé ra, trái tim khối vụn rơi xuống, Bạch hổ hoàn toàn mất mạng. Sau đó, Bạch hổ thi thể bị Hiên Viên lấy đi. Hiên Viên lại đem mục tiêu khóa chặt mặt khác mấy tôn đại la kim tiên cảnh giới yêu thú, vừa đối mặt liền đem bọn hắn chém giết. Lúc này Hiên viên toàn thân nhiễm lấy đỏ tươi máu tươi, lộ ra càng thêm tư thế liên ngang. "Hiên viên huynh đệ, quả thực không phải người." Hầu nghệ cùng phong đạo nhân đều là nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt rung động nhìn xem hiên viên. Lúc này, hiên viên sừng sững ở trên không trung, thân thể thẳng tắp thẳng tắp, toàn thân có một cỗ khí thế bệ nghệ tiên hạ. Phía sau hắn, có năm vòng chói mắt nắng gắt bay lên, tản mắt ra kinh người chấn động, đem vương viên ngàn mét bao phủ, tạo thành một cái lĩnh vực, để cho người ta khó mà tới gần. Một màn này ngay cả Thạch Cơ đều có chút chấn kinh, không nghĩ tới hiên viên trưởng thành nhanh như vậy. "Hiên viên huynh đệ, cường giả yêu tộc nhiều lắm, ngươi như lại không rời đi." Hạn phải chết không nghi ngờ a." Phong đạo nhân nhắc nhở. Hiên Viên cười nói, "Đã tiến vào nơi này, nơi nào còn có lui ra ngoài đạo lý, hôm nay coi như ta vẫn lạc nơi này, cũng muốn chém hết yêu tộc." Tất không số ít rơi dũng sĩ nhao nhao hét lớn lên, khí khí rất đắt đỏ. "Chúng ta bồi ngươi cùng một chỗ chiến." Hâu Nghệ nói rằng, "Chúng ta bằng lòng đi theo." Rất nhiều bộ lạc dũng sĩ đều là lệ nóng danh trọng. Hiên Viên phỏng khoáng cười một tiếng, nói, "Ta Hiên Viên có tại đức gì, nhận được chứ vị năng nữa, hôm nay, chúng ta dục huyết phương chiến, đem yêu tộc đuổi ra Bắc Châu." Dục huyết phương chiến, đuổi ra Bắc Châu. Tất cả bộ lạc Dũng sĩ đều la quát to lên. Hôm nay, yêu tộc sẽ bị triệt để đuổi ra Bắc Châu. Yêu tộc nhất định phải lăn ra Bắc Châu. Vô số bộ lạc Dũng sĩ hét lớn, thanh âm truyền khắp bát hoang lục hợp. Nhân tộc đừng muốn hung hăng ngăn ngược, bản tọa tới lấy ngươi đầu chó. Lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm lạnh lùng. Ngay sau đó, cối chân trời vọt tới số lớn cường giả yêu tộc. Những yêu tộc này cường giả nhìn thấy hiên viên bọn hắn sau, lập tức hét lớn một tiếng, thẳng hướng phía trước. Hiên viên hừ lạnh một tiếng, toàn thân chiến ý ngút trời, hắn dẫn đầu xông về phía trước, cùng cường giả yêu tộc kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Hầu nghệ cũng vọt tới, Cầm trong tay ngân thương, cùng cường giả yêu tộc chém giết ở cùng nhau. Phong đạo nhân cũng lấy ra pháp trần, cùng cường giả yêu tộc giao phong cùng một chỗ. Cuộc chiến tranh này nhất định duy trì liên tục một đoạn thời gian, bởi vì nơi này dù sao cũng là yêu tộc địa bàn, cường giả yêu tộc đông đảo, cho dù là có hậu nghệ cùng phong đạo nhân hai đại cường giả tương trợ, vẫn như cũ còn có một số cường giả yêu tộc tại liên tục không ngừng chạy đến trợ giúp. Hiên viên toàn thân tắm rửa lấy tự kim quang huy, một kiếm chém giết ra ngoài. Các ngươi đều đáng chết, đều phải chết. Hậu nghệ cùng phong đạo nhân đại chiến cường giả yêu tộc, nhưng vẫn như cũ có đại lượng cường giả yêu tộc không ngừng tiếp viện mà đến. Cuối cùng Nơi này tụ tập cường giả yêu tộc càng ngày càng nhiều, lít nhá lít nhít, làm cho người cảm giác được tê cả da đầu. Hiên viên toàn thân khí tức liên tục tăng lên, hiên viên kiếm toát ra vô lượng kim sắc hào quang, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, đem tất cả cường giả yêu tộc bức bách không ngừng lui lại. "Cho ta giết!" Hầu nghệ cùng Phong đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức của bọn hắn giống nhau tại tấn mãnh kéo lên, thực lực so vừa rồi cường hẳn một mạng lớn. Hầu nghệ cầm trong tay ngân thương, một thương xuyên thủng một gã cường giả yêu tộc mỹ tâm, đem nó đóng đinh trên mặt đất. Phong đạo nhân vung lên pháp trận, đem một quân yêu tộc cường giả quét quét xuống đất, kiếm một cây phất trần giống như thần tiên, mỗi một lần vung vẩy ra ngoài, liền có mảng lớn cường giả yêu tộc bị quét trúng, sau đó nhục thân chia năm xẻ bảy. Hiên viên huy kiếm quét ngang mà ra, kiếm quang lập lòe, chém vào tại cường giả yêu tộc trên thân, nhất thời, liền có số lớn cường giả yêu tộc bị chặn ngang chặt đứt. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nơi này hội tụ cường giả yêu tộc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hung tàn, không ngừng công kích, không ngừng chủ sát. Mặc dù có phong đạo nhân cùng hậu nghệ tương trợ, nhưng lại vẫn như cũ ngăn không được yêu tộc bức trần, yêu tộc đã đem hiên viên bọn hắn vây quanh tại trung ương. Hiên viên tiểu nhi Hôm nay chính là ngươi tự kỳ. Một tôn toàn thân hất lên màu đen lông vũ yêu tộc đại hán quát lạnh một tiếng, sau đó hướng phía Hiên Viên đánh tới. Hôm nay ai sống ai chết còn nói không chính xác đâu. Hiên Viên khệ miệng mang theo nụ cười tự tin. Song phương đụng vào nhau, tiếng nổ vang lên, một cỗ sóng lớn quét tán ra đến, xung quanh cây cối toàn bộ bị phá hủy, từng cây cổ thụ một bị bẻ gãy ngã xuống trên mặt đất. Hiên Viên thân thể rút lui mấy bước, nắm chặt Hiên Viên kiếm cánh tay run nhẹ nhẹ, lực lượng của đối phương cực kỳ khủng bố. Hiên Viên tiểu nhi, hôm nay ngươi chấp cánh khó chạy thoát. Màu đen yêu tộc đại hán lộ ra vẻ dữ tợn. Các ngươi yêu tộc cũng chỉ biết dùng loại này âm nhu quỷ kế sao? Thật là làm cho ta thất vọng." Hiên Viên lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ chán phúng. "Chương 309, có huyền cơ khác, Long tộc cấm địa, 1. Chương 309, có huyền cơ khác, Long tộc cấm địa, 1." Bớt nói nhiều lời, chịu chết đi." Yêu tộc Đại Hán gào thét một tiếng, lại lần nữa đánh giết đi qua. Lại làm một lần va chạm kịch liệt, Hiên Viên cùng yêu tộc Đại Hán đồng thời bay ngược ra ngoài. Hiên Viên ổn định thân hình, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt bên trong có hỏa diễm đang thiêu đốt. "Các ngươi thử kỳ đến rồi." Yêu tộc Đại Hãn ha ha cười thiếu, lần nữa hướng phía Hiên Viên đánh giết mà đến. Giết! Hiên Viên gầm nhẹ, thét dài một tiếng, làn luồng thân khí tức càng thêm mạnh mẽ, cả người biến vô cùng cao lớn lên, giống như lúc bàng vàng dòng nhân hoàng, uy vũ bất phàm. Yêu tộc Đại Hãn cầm trong tay lưỡi dao, một đao lại một đao chém vào tại Hiên Viên trên người, máu tươi bắn tung tóe, Hiên Viên da thịt rùa văn, thân thể xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, nhưng không có máu tươi chảy xuôi đi ra. Nhìn thấy Hiên Viên tình huống, màu đen yêu tộc Đại Hãn con người đột nhiên dừng lại. Các ngươi coi là đã lâu như vậy, ta thực lực sẽ chỉ trẻ không tiến sao? Hiên viên lạnh lùng liếc qua mầu đen yêu tộc Đại Hàn. Mầu đen yêu tộc Đại Hàn nghe vậy, trái tim nhảy lên kịch liệt mấy lần, hiên viên thực lực thật là đáng sợ, thế mà liền thương thế nặng như vậy đều vô sự. Dạng này đánh xuống, yêu tộc bên này yếu thế đem không còn sót lại chút gì. Nghĩ đến chỗ này, yêu tộc Đại Hàn lập tức cải biến sách lược, hét lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, không cần tham chiến, lập tức rút lui. "Muốn đi?" Hiên viên ánh mắt băng lãnh, nói, "Đã tới, cũng đừng hòng đi." Hiên viên nói xong, liền xách theo hiên viên kiếm liền xông ra ngoài, trong chớp mắt chính là truy kích lên yêu tộc Đại Hàn. Hiên Viên kiếm đâm xuyên qua yêu tộc đại hán lồng ngực, máu tươi phun ra đi ra. Yêu tộc đại hán kêu thảm một tiếng, sắc mặt biến tái nhợt vô cùng. Yêu tộc đại hán cắn răng, rút ra lồng ngực Hiên Viên kiếm, xoay người chạy. "Chạy đi đâu?" Hiên Viên hét lớn một tiếng, rút kiếm nhanh chóng truy sát đã qua. Màu đen yêu tộc đại hán liều mạng bỏ chạy, tốc độ nhanh vô cùng, nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Hiên Viên huynh đệ, nhìn thấy Hiên Viên tụ trọng thương, phong đạo nhân, hầu nghệ bọn người nhao nhao lo lắng nhìn xem Hiên Viên. "Ta không lại." Hiên Viên lắc đầu. "Chúng ta tiếp tục tiến lên, yêu tộc khẳng định biết được chúng ta thực lực, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ." bằng không mà nói, chính là chịu chết mà thôi." Hiên Viên thản nhiên nói, sau đó tiếp tục dẫn đầu trước mọi người hướng Đông Hải Chỗ Sâu. "Kia là Long cung." Khi mọi người đi ngang qua một đầu sơn mạch thời điểm, đột nhiên nhìn thấy sơn mạch chỗ sâu xuất hiện quái vật khổng lồ, cái này một ngọn núi giống như là một đầu ẩn núp lấy cự long, nguy nga hùng vĩ, tràn ngập một cỗ khí thế bàng bạc. "Nơi này tại sao có thể có Long cung? Chẳng lẽ là Long hoàng mộ huyệt?" Hiên Viên híp mắt nói. "Long hoàng đã tọa hóa, Long cung hẳn là Long tộc để lại bảo tàng, hay là Long tộc chỗ tu luyện, chúng ta có muốn đi nhìn một cái hay không?" Hâu Nghệ hỏi. Hiên Viên nói, Đi trước nhìn xem, nếu là nguy hiểm, chúng ta trực tiếp rời đi. Một đoàn người tiến vào Long cung bên trong, nhất thời cảm giác được một cỗ mênh mông linh khí đập vào mặt, vô cùng nồng đậm. Tại Long cung bên trong, có thật nhiều thạch thất, thạch thất bên ngoài khắc họa lấy các loại đồ án cùng hoa văn. Những này hoa văn cùng ký hiệu là có ý gì? Dường như ẩn chứa một loại nào đó chân pháp. Một gã tiên quân cau mày nói, "Hiên Viên cẩn thận quan sát về sau, cũng có chút nghi ngờ nhẹ gật đầu, hắn thử nghiệm dựa theo những này hoa văn cùng ký hiệu sắp xếp tổ hợp, kết quả vậy mà thật sự có thu hoạch." Hiên Viên theo trên mặt đất cầm lấy một khối đá, Ở phía trên khắc họa mấy cái hoa văn cùng ký hiệu, nhất thời toàn bộ thạch thất đều phát sáng lên, một cánh cửa chậm rãi hiện hiện. Nơi này vậy mà có huyền cơ khác, xem ra chúng ta tìm tới bạo khố." Hầu Nghệ Hưng phân nói. Mọi người đều là kích động, có thể bố trí ra như vậy viện diệu trận pháp người, nhất định không tầm thường. Một đoàn người theo môn hộ đi vào về sau, bên trong cảnh tượng rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái rất rộng rãi gian phòng, tại gian phòng bốn phía, trên vách tường khảm nạm lấy từng khỏa dạ minh châu, khiến cho bên trong căn phòng hoàn cảnh vô cùng sáng tỏ. Tại gian phòng ngay phía trước, đặt vào một cái giường, trên giường nằm một bộ hài cốt hai cốt tạ hữu hai bên, bày biện rất nhiều bình ngọc. Mọi người thấy nơi này, cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đây là truyền thừa. Hầu nghệ trước tiên mở miệng. Những người còn lại đều là nhẹ gật đầu, những bình ngọc này bên trong đượng khẳng định là truyền thừa. Những bình ngọc này bên trong đượng là long tộc truyền thừa, hơn nữa còn là đỉnh cấp truyền thừa, bây giờ bọn hắn gặp dạng này truyền thừa, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cái này một tòa trong nhà đá tổng cộng có 5 kiện đồ vật, trừ cái đó ra, thạch thất bên trong còn khắc lục lấy rất nhiều phức tạp phù văn, hẳn là bảo hộ tòa này thay úp. Hiên Viên mở miệng nói, Hiên Viên nói, liền đi hướng thạch thất nhất trung ương vị trí Sau đó đem một cái ngọc giản cho cầm lên, cẩn thận điều tra lên. Sau một lát, Hiên Viên mở mắt, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hầu nghệ bọn người thấy thế, nhao nhao xích lại gần, sau đó cũng đi theo nhìn về phía ngọc trong tay giản, xem xét phía dưới, vẻ mặt cũng là biến nghiêm trọng lên. Không nghĩ tới, Long Hoàng còn để lại chuẩn bị ở sau, thì ra lúc trước hắn liền dự liệu được yêu tộc đến, cho nên lưu lại chuẩn bị ở sau. Hiên Viên thở dài một hơi nói: "Hiên Viên huynh đệ, vậy cái này trong ngọc giản ghi lại nội dung là cái gì đâu?" Phong đạo nhân tò mò hỏi. Hiên Viên nói: "Trong này ghi lại là liên quan tới vạn cổ long ngâm quyết nội dung, hơn nữa vẫn là tản thiên, chỉ là ghi chép một nửa. Long tộc không hổ là viễn cổ bá chủ a, thậm chí ngay cả vạn cổ long ngâm quyết dạng này công pháp lịch thiên đều có không chạm vẹn. Hầu nghệ kinh hai nói: "Hiền viên huynh đệ, ngươi nhìn xem còn có hay không cái khác?" Phong đạo nhân thúc dục nói: "Hiền viên lập đầu, nói rằng không có, trong này ghi lại chỉ có cái này một bộ phận công pháp, hơn nữa vẹn vẹn chỉ còn lại một nửa nội dung. Đã chỉ có một nửa, kia ngươi vì sao khẩn trương như vậy đâu?" Hiền viên sững sờ, lập tức phản ứng lại, sau đó đắng chặt lắc đầu, nói: "Ngươi không hiểu, chúng ta nhân tộc cùng long tộc chính là thù truyền kiếp." Mặc dù Long tộc đã sớm mai danh nhận tích, nhưng lại ai cũng không thể cam đoan Long tộc sẽ không ngoắc đầu trở lại, nếu để cho Long tộc nắm giữ hoàn chỉnh vạn cổ Long ngân quyết, cái này nhân tộc sẽ hoàn toàn biến thành bị nô dịch phận, đây tuyệt đối là một trận tai nạn. Đám người nghe vậy, cũng đều là trầm ngụ trong lòng, xem ra, vậy hạ là không nguyện ý nhường Long tộc quật khởi a. Long tộc mặc dù mai danh nhận tích, nhưng là Long tộc thủy tổ nhưng lưu lại trận pháp cường đại bảo hộ, nếu là không có đủ cường đại lực lượng, căn bản là không cách nào vùng chuyển. Phong đạo nhân nói rằng, Hiên Viên lắc đầu nói, nếu là lấy chúng ta tình huống trước mắt, mong muốn phá giải những trận pháp này đích thật là vô cùng khó khăn. Cho nên bí mật này tạm thời trước không công khai, ta sẽ tận lực nghiên cứu, hy vọng có thể đem cái này trận pháp uy lực lần nữa tăng lên. Chương 309, có huyền cơ khác, Long tộc cấm địa 2, chương 309, có huyền cơ khác, Long tộc cấm địa 2. Long tộc dù sao đã từng huy hoàng qua, nắm giữ lợi hại như vậy trận pháp cũng là cũng không nhiễm lạ. Hầu nghệ nhẹ gật đầu. Đám người lại tại Long cung tìm tòi một lần, cuối cùng phát hiện vài cọng linh dược, sau đó liền chuẩn bị rút lui. Long cung bên trong hẳn là còn có cái khác cơ duyên mới đúng, coi như không thể đạt được chuyển thừa, nhưng lại ít ra cũng có thể tìm tới một hai quyển chân quý bảo bối a. Hiên viên có chút tiếc hờn nói, những người còn lại nghe được hiên viên lời nói sau, cũng đều tán thành, lập tức tiến vào cái khắc thạch thất lục soát. Một lát sau sau, hiên viên bọn người theo mặt khắc thạch thất quay trở về tới nguyên địa, không thu hoạch được gì. "Xem ra cái này Long cung bên trong đã không có bất kỳ thứ đáng tiền, chúng ta cũng nên rời đi." Hiên viên nói rằng. Mọi người đều là nhẹ gật đầu, sau đó liền định rời đi nơi này. Ngay tại lúc đám người mới vừa đi ra Long cung thời điểm, toàn bộ Long cung ầm ầm rung động, kịch liệt lắc lư lên. Mọi người sắc mặt hơi đổi, sau đó hướng phía Long cung bên trong nhìn lại, liền thấy Long cung trung lương khu vực xuất hiện một cái cửa đá. Cái cái này cửa đá xuất hiện về sau, Long cung liền đỉnh trì chấn động, sau đó chậm rãi khép kín lên, cuối cùng phong ấn nơi này. Long cung phong ấn. Hiên Viên kinh ngạc nhìn xem khép kín Long cung, sau đó quay người nhìn về phía kia một cái cửa đá khổng lồ, cửa đá tản ra nặng nề mà khí tức cổ xưa, dường như tồn tại lâu đời tuế nguyệt. Xem ra cái này Long cung bên trong ẩn giấu đi chuyện quan trọng gì, nếu không làm sao lại bỗng nhiên phong bế đâu? Phong đạo nhân tự lẩm bẩm nói thầm lấy. Hiên Viên hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút nỗi lòng, nói, "Tốt, chúng ta rời đi nơi này a." Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, sau đó chính là hướng phía sơn cốc bên ngoài bay lượn mà đi. Bất quá, làm hiên viên bọn hắn vừa mới bước vào sơn cốc về sau, toàn bộ sơn cốc không gian bỗng nhiên bóp méo lên, tạo thành một cái vòng xoáy, hiên viên bọn người là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay tại hiên viên bọn người kinh ngạc lúc, một cái kia vòng xoáy càng phát mạnh lên, một đầu dài đến ngàn trượng hắc sắc cự mãng vọt ra. Đầu này hắc sắc cự mãng toàn thân đen nhánh, đầu lâu cực lớn, hai mắt hiện ra hàn quang, thân thể trắng điện, mang theo khí thế kinh khủng, làm cho người cảm thấy nạt thở. Đây là cái quỷ gì đồ chơi? Phong đạo nhân giật nảy mình, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ. Đây không phải bình thường giao xả. Hiên viên nhìn chằm chằm đầu này cự mãng nói rằng: "Giống Hắc sát cự mãng gào thét, thân thể cao lớn quét ngang mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hiên Viên lập tức tế ra Hiên Viên kiếm chém ra ngoài, kim sắc kiếm khí xé nát hư không, bổ xuống, phách trạm tại Hắc sát cự mãng trên thân. Phốc. Hắc sát cự mãng bị đánh giết, hóa thành huyết vụ tràn ngập ra. Bất quá, Hắc sát cự mãng mặc dù tử vong, nhưng là thân thể của nó vẫn không có số đổ, hóa thành huyết vụ về sau, nhanh chóng tụ tập lại, một lần nữa tổ hợp. Rất nhanh, Hắc sát cự mãng liền trọng sinh xuất hiện, lại một lần nữa gầm thét một tiếng, lao đến. Đây mới thực là bất tử chi thần a. Phong đạo nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ gào thét lên. Giáp hỏa này thực lực quá cường đại, chúng ta liên tục công kích nó, không ngừng tiêu hao nó khí lực." Hiên Viên cắn răng nói rằng. Mọi người đều là nhẹ gật đầu, sau đó liền thi triển các loại cường hãn tiên thuật công kích mà đi. "Bảnh! Bảnh!" Hắc sát cự mạng thân thể bị tạm mở, bất quá rất nhanh liền gây dựng lại khôi phục, cái này làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đám người một bên chiến đấu, một bên tìm kiếm đửng ra, nhưng là tìm hồi lâu đều không có tìm được đửng ra, cái này khiến tất cả mọi người mà bắt đầu lo lắng. "Ầm ầm." Long cung vẫn như cũng là đang không ngừng lắc lư. Hắc sát cự mãng vẫn như cũ là liên tục không ngừng theo Long cung bên trong mà đột ra, mỗi một lần đều sẽ tạo thành thương vòng không nhỏ, càng làm ngăn cản lại bọn hắn rời đi đường. Mà hiên viên, si vũ thị bọn người thì là lợi dụng trận pháp không ngừng ma diệt hắc sát cự mãng, cứ như vậy, hắc sát cự mãng khí tức càng ngày càng yếu. Bất quá, cho dù như thế, hắc sát cự mãng cũng vẫn như cũ không khuất phục, một mực tại liều mạng ngăn trở hiên viên bọn người rời đi. Hiên viên bọn người biết không có thể tiếp tục chế lại nữa, nếu là tiếp tục trì hoãn đi xuống, đoán chừng chờ đợi bọn hắn kết cục chỉ có thể là tử vong. Thạch cơ ánh mắt cũng rơi vào nơi này, nàng nhíu mày, dường như cảm giác được cái gì. Sau đó nói, nơi này có vấn đề." Thạch Cơ vừa nói như vậy, Du Vân cùng Thanh Vân đều là nhìn về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ thân hành loé lên, đi tới cái hang rồng này cách đó không xa, chỉ vào trên thạch bích đồ đằng, nói rằng, "Nhìn kỹ một chút những này đồ đằng, có phải hay không có cái gì đặc biệt chỗ?" Thanh Vân nhìn chăm chú những bức vẽ kia, những này đồ án đều là từ từng khối to lớn thanh đồng tâm sắp xếp mà thành, những này đồ án hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Nhìn như lộn xộn vô tự, giống như là một ít văn tự, nhưng là nhìn kỹ, lại cảm thấy rất lộn xộn. Thanh Vân nhíu mày nói rằng, "Hoàn toàn chính xác rất quỷ dị." Du Vân nhẹ gật đầu. Những mảnh thanh đồng tấm phía sau còn khắc họa lấy rất nhiều cổ quái ký hiệu, những ký hiệu này là có ý gì? Thanh Vân bỗng nhiên chú ý tới, những mảnh thanh đồng tấm mặt sau thế mà điêu khắc rất nhiều cổ quái ký hiệu. Đám người nhao nhao nhìn về phía thanh đồng tấm mặt sau, quả nhiên là thấy được một chút kỳ quái ký hiệu, những ký hiệu này giống như là nòng nọc đồng dạng, lấp nhá liến liến, tràn ngập tại thanh đồng trên bản mặt, vô cùng thần bí. Thạch Cơ nhìn thấy một màn này, đôi mắt lập tức híp lại, sau đó đưa tay đụng vào những này cổ quái ký hiệu, những này cổ quái ký hiệu tại chạm đến Thạch Cơ ngọc thủ về sau, nhất thời sáng lên qua mang, Thạch Cơ cánh tay liền bị một tầng hào quang màu tím nhạt bao phủ lại. Thạch Cơ Ngọc Thủ bị tử sắc quang mang bọc lại về sau, nhất thời cảm nhận được một cô ấm áp cảm giác, sau đó những cái kia cổ quái ký hiệu vậy mà bắt đầu tràn vào trong đầu của nàng, nàng cảm giác được trong đầu của mình nhiều hơn rất nhiều ký ức. Các ngươi cũng thử một lần." Thạch Cơ đối Du Vân cùng Thanh Vân nói rằng. Hai người nghe vậy, sau đó đem Ngọc Thủ bỏ vào những cái kia cổ quái ký hiệu phía trên, nhất thời cũng giống nhau cảm thấy một cô ấm áp truyền đến, sau đó liền gặp được những cái kia cổ quái ký hiệu toàn bộ trui vào bọn hắn tứ hải. Sau một lát, Thạch Cơ thu hồi Ngọc Thủ, sau đó rơi vào trong trầm tư, qua tốt nửa ngày mới mở hai mắt ra đồng tử chung lưu lộ ra một tia kinh ngạc, xem ra yêu tộc chính mình cũng không nghĩ đến, vốn là muốn cho thiên địa dựng dục ra linh vật trợ giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, lại không có nghĩ đến ngược lại là bị những cái cổ quái ký hiệu nuốt chửng lấy. Thạch cơ khẽ cười, nói: "Đã dạng này, kia chúng ta liền thuận nước đẩy thuyền a, trước tiến vào nơi này lại nói." Dứt lời, Thạch cơ vung tay lên, bỗng nhiên thời gian nhất đạo đạo phù văn theo lòng bàn tay của nàng lao ra, sau đó đánh vào những cái kia cổ quái ký hiệu phía trên, những cái cổ quái ký hiệu bị kích hoạt về sau, tản ra một cỗ quang mang, sau đó biến ảo phương vị. Ngay sau đó, Những cái kia thạch quan cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, cuối cùng thạch quan cái nắp di động, sau đó liền nghe tới răng rắc răng rắc thanh âm truyền đến, ngay sau đó, từng tồn to lớn thạch quan bị chậm rãi dịch chuyển khỏi, bên trong vậy mà nằm từng cố khô thây khô. Chương 310, Chấn thủ lăng mộ, hư không phao tượng, 1, chương 310, Chấn thủ lăng mộ, hư không phao tượng, 1. Những này thây khô đều đã hoàn toàn đã mất đi khí tức, trên thân bao trùm lấy thật dày cho bụi. Thạch quan toàn bộ mở ra về sau, bên trong thây khô liền bắt đầu mục nát lên, sau đó tản mát trên mặt đất, còn lại thạch quan đều đã đóng lại, không tiếp tục xuất hiện những động tĩnh khác. Du Vân nhìn thấy màn này về sau, Tao mày nói, những này chơi khô hẳn là bảo hộ người a. Hẳn là yêu tộc lưu tại nơi này người canh giữ, giao cho hiên viên bọn hắn xử lý là tốt, chúng ta vẫn là nhìn hiên viên bọn hắn phá cục như thế nào a. Mặc dù phát giác được có như vậy có cái gì không đúng, nhưng Thạch Cơ cũng không định xuất thủ thương trợ. Một bên khác, hiên viên cùng Hầu Nghệ mang theo bộ lạc người đang cùng Hắc Sắc Cự Mãng chém giết, bất quá cái này Hắc Sắc Cự Mãng cũng không đơn giản, cho dù là bị thương rất nghiêm trọng thế, nhưng lạ vẫn như cuồng mãnh vô cùng, căn bản là khó mà chống cự. Theo thời gian chậm rãi chuyện rồi, Hắc Sắc Cự Mãng thực lực càng ngày càng yếu, hiên viên ưu thế của bọn hắn cũng thời gian dần qua mờ rộng. Từ từ chiếm, Cứ Thợ Phong. Hiên Viên huynh đệ, cái này Hắc Sắc Cự Mãng đã không được, có thể giải quyết rơi mất. Hầu Nghệ nhắc nhở một câu, sau đó giơ lên cùng tiến liền hướng phía Hắc Sắc Cự Mãng bắn giết mà đi. Hắc Sắc Cự Mãng tránh né ra, nhưng là Hiên Viên lại bắt chuẩn cơ hội, chém xuống một kiếm, Hắc Sắc Cự Mãng trên cổ bị chém đứt ra một đầu vết máu thật sâu, máu đỏ tươi chảy xối đi ra, nhuộm đỏ toàn bộ Hắc Sắc Cự Mãng cái cổ. Hắc Sắc Cự Mãng thống khổ gầm thét một tiếng, nó biết mình hôm nay chỉ sợ phải vẫn lạc nơi này, phẫn nộ lúc, phun ra ra một đạo hắc vụ, trong nháy mắt hướng phía Hiên Viên cuốn tới. Hiên Viên biến sắc, lập tức thôi động Hiên Viên kiếm tạo thành sao trời lĩnh vực, chống cự lấy những cái kia hắc vụ, nhưng là những này hắc vụ quá mức lợi hại, trong nháy mắt ưu xuyên thấu sao trời lĩnh vực, hướng phía hiên viên của tới. Hiên viên lập tức vận chuyển chân thân, toàn thân bộc phát ra sáng chói kỳ quang, sau đó song quyền múa, liên tiếp quyền ảnh ảnh kích ra ngoài. Những này quyền ảnh đụng vào hắc vụ phía trên, hắc vụ lập tức hóa thành hư vô, nhưng là rất nhanh lại tụ lại mà đến, sau đó lại độ đánh út về phía hiên viên. Hiên viên hừ lạnh một tiếng, thân thể bay ngang ra ngoài, trong miệng tràn ra máu tươi. Hiên viên ổn định thân hình, lau khệ miệng máu tươi, vừa rồi kia hắc vụ thật sự là quá lợi hại kém một chút liền ăn mòn nhục thể của hắn, may mắn hắn kịp thời thúc dục bản cổ chân thân, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hiên Viên hít sâu một hơi, sau đó nhìn chằm chằm kia Hắc vụ, sau đó hét lớn một tiếng, ngón tay nắm đấm quyết, nhất hởi, đầy trời phi kiếm hiện hiện, mấy trăm thanh phi kiếm gào thét lên hướng phía Hắc vụ và tới. Hắc vụ không ngừng lan lộn, những phi kiếm kia vọt tới Hắc vụ phía trước, sau đó trực tiếp xuyên thấu Hắc vụ, đâm vào kia hắc sắc cự mãng trên thân thể. Hắc sắc cự mãng bị phi kiếm quán xuyên thân thể, sau đó phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể cao lớn điên cuồng vật mèo, cuối cùng Hắc vụ bị đổi tàn ra. Hắc sắc cự mãng trên thân thể cắm đầy phi kiếm. Trên thân hiện đầy dữ tợn vết thương, máu tươi chảy ròng, sau đó một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất. Hiên Viên đi tới hắc sắc cự mãng bên cạnh, đem cắm ở hắc sắc cự mãng trên thân thể phi kiếm rút ra, sau đó thu thập lại. Hắc sắc cự mãng tử vong về sau, nó viên kia hạt châu màu đen theo hắc sắc cự mãng trong thân thể bay ra, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Những ánh sáng này chiếu rọi ở đằng kia chút trên quan tài đá mặt thời điểm, những cái kia thạch quan cũng bắt đầu chấn động lên, trên quan tài đá mặt kia từng đạo cổ lão ma thần bí ký hiệu lóe ra, sau đó một cú cường đại năng lượng theo trong thạch quan truyền tới. Phong đạo nhân lập tức mở ra hạ đồ là từ Đồng thời thận trọng dùng hoàng tiền thánh thủy vẩy xuống, sau đó đem những cái kia cổ lão ký hiệu thấm vào, cuối cùng tất cả ký hiệu đều dung hợp ở cùng nhau. Làm những ký hiệu này đều hòa làm một thể thời điểm, thạch thất bên trong truyền ra từng đợt tê khẽ âm thanh, chỉ thấy từng khối phiến đá xốc lên, thạch thất bên trong xuất hiện từng tòa đại cao. Hiên Viên huynh đệ, những yếu tố này quả nhiên xảo trá a, nơi này khẳng định còn ẩn tàng không ít thứ, đợi lát nữa chúng ta nhất định phải cẩn thêm cẩn thận." Hầu Nghệ ngưng trọng nói rằng. Hiên Viên nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra bản cổ phiến, sau đó niệm tụng chú ngữ, chỉ thấy bản cổ phiến phía trên 3.65 năm đạo phù văn loé lên. Tản ra một cú cường đại uy áp. Hiên Viên nắm lấy bản cổ phiến, giống lớn một tiếng, sau đó vừa sải bước ra, trong tay bản cổ phiến mạnh mẽ vút xuống. Bản cổ phiến trực tiếp rơi vào những cái kia trên đài cao, nhất thời kia đài cao liền bị bản cổ phiến cho chém thành hai nửa, mà trên đài cao đổ vật cũng đều biểu hiện ra. Cái này, thế nào đều là binh khí thấy rõ ràng trên đài cao tình huống, tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ. Phong đạo nhân cùng hậu nghệ cũng đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, nguyên bản bọn hắn cho rằng sẽ xuất hiện bảo vật gì, kết quả vậy mà tất cả đều là binh khí, đây cũng quá khiến người ta thất vọng đi. Không chỉ là phong đạo nhân cùng hộ nghệ thất vọng, ngay cả hiên viên, civvoker hộ đều cảm thấy thất vọng đến cực điểm, dù sao đây đều là binh khí, mặc dù bất phàm, nhưng là đối với trước mắt hiên viên bọn hắn mà nói, lại không có chút giá trị. Lúc này, trong thạch quan độ vật đều đã hoàn toàn bạo lộ ra, ngoại trừ những binh khí này bên ngoài, trong thạch quan trống rỗng, thứ gì đều không có. Các ngươi nhìn, trong thạch quan có chữ viết, tựa hồ là viết một vài thứ. Phong đạo nhân bỗng nhiên kinh ngạc hô. Nghe được phong đạo nhân lời nói, mọi người đều là đem lực chú ý đặt ở thạch quan một chương trên dương đá. Trên giường đá quả nhiên có thật nhiều cổ phát chữ viết, chỉ là niên đại thật sự là quá xa xưa, chữ viết đã có chút mơ hồ không rõ. Những này đến tột cùng là chữ gì? Đám người thấy hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại đều không dám luận đụng, bởi vì ai cũng không biết những chữ này có thể hay không gây nên nguy hiểm gì. Chúng ta trước tiên lui ra nơi này, sau đó lại nghiên cứu những chữ viết này." Hiên Viên nói với mọi người nói. Sau đó, Hiên Viên một đoàn người nhanh chóng rời đi cái này thạch thất, rời đi thành phủ. Đợi đến bọn hắn đi tới thành phủ bên ngoài về sau, đám người vây quanh thành phủ quan sát. Yêu tộc mộ huyết cũng không chỉ nơi này, còn lại yêu tộc đều mai táng tại nơi khác. Hơn nữa mỗi một cái đều lớn vô cùng, so với trước mắt cái này lớn. Cái này yêu tộc thật đúng là xa xỉ a, vậy mà dùng cứng rắn như thế tảng đá kiến tạo lăng mộ, nếu là nhân loại bình thường, chỉ sợ sớm đã bị cái này kiên cố tảng đá cho mệnh chết rồi. Hầu Nghệ nhịn không được nói rằng, hiên viên vừa cười vừa nói, những loại vật liệu đá là yêu tộc đặc thù vật liệu, tên là Vạn năm huyền thiết, có thể chống phân hủy, hơn nữa đao thương bất nhập, là chế tạo pháp khí hoặc là linh bảo tài liệu tốt. Vạn năm huyền thiết sao? Hầu Nghệ tự lẩm bẩm một tiếng. Lúc này, Phong đạo nhân cầm la bàn đi tới đài cao phụ cận, sau đó đem la bàn cất đặt tại trên đài cao bắt đầu tìm kiếm Thạch Quan. Hầu nghệ huynh đệ, ngài làm cái gì vậy?" Hiên Viên hỏi. Phong đạo nhân nói rằng, "Ta muốn tìm tới mở ra Thạch Quan phương pháp xử lý." Chương 310, Chấn thủ Lăng mộ, Hư không phao tượng, 2. Chương 310, Chấn thủ Lăng mộ, Hư không phao tượng, 2. "Ta có một loại cảm giác, Thạch Quan chủ nhân đã rời đi, mà cái này Thạch thất bên trong hẳn là còn để lại vật gì khác, chúng ta tìm tòi tỉ mỉ một phen." Phong đạo nhân lắc đầu, hắn tin tưởng mình cảm giác tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nghe được Phong đạo nhân nói như vậy, tất cả mọi người nhao nhao đi tới trên gải cao, tại trên vách đá lục lọi lên ý đồ tìm ra cái khác mở ra thạch quan phương thức. Sau một lúc lâu về sau, sắc mặt của mọi người có chút biến hóa, yêu tộc cái này thạch quan sắc thực thật không đơn giản, lại còn cần dùng một loại kỳ dị huyết dịch đến kích hoạt. Loại này huyết dịch là yêu tộc bản mệnh tinh huyết, một giọt cũng đủ để chí mạng, bất quá yêu tộc huyết dịch là có thể phòng chế, cho dù là hao phí một chút tinh huyết cũng không có quan hệ. Hiên Viên lấy ra dao gam bạch phá cổ tay, gạt ra một giọt vàng nóng ánh huyết dịch nhỏ xuống tại kia một bộ thạch quan lô khảm bên trong, chỉ thấy kia lô khảm bên trong trong nháy mắt nổi lên đạm kim sắc quang mang, ngay sau đó, lô khảm bên trong toát ra một tia màu trắng hơi khói, sau đó tiêu tán. Toàn bộ đài cao rung đưa kịch liệt, tất cả mọi thứ đều đang di động, dường như cái này thạch thất lập tức liền muốn sụp đổ như thế. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta chạm đến cơ quan, nơi này là một cái trận pháp? Hiên Viên chân mày cau lại, hắn không rõ tại sao lại xảy ra loại tình huống này. Không thể nào là trận pháp, nơi này hẳn là cái nào đó đại nhân vật độ phủ, chỉ có điều thời gian quá dài, trận pháp đã tàn khuyết không đầy đủ, bất quá cho dù là dạng này, cũng không phải chúng ta đủ khả năng ngăn cản, mau mau rời đi nơi này đi." Hầu Nghệ nghiêm túc nói. Hiên Viên nhẹ gật đầu, sau đó đám người chuẩn bị rút lui. Toàn bộ đài cao tại mãnh liệt lắc lư. Tất cả tảng đá bắt đầu rơi xuống, đúng lúc này, Vô Tận yêu khí theo thạch phủ bên trong tuôn ra, một đầu tự xả phóng lên tận trời, hướng đám người đánh giết đi qua. "Hừ, điều trùng tiểu kỵ mà thôi, hôm nay liền chém ngươi cái này nghiệt xúc." Lực mục quát lạnh một tiếng, huy động lưỡi búa hướng cự xả chém qua. Toàn bộ đài cao nổ tung lên, vô tận nham tương phun ra, đem chúng quanh đều chém mất. Đám người náo nhao tránh né, sau đó hướng đài cao bay đi, thật là khi bọn hắn vừa đạp vào thiên đá, đột nhiên dưới lòng bàn chân toát ra từng cây băng trụ tử, đem bọn hắn khống trụ. Một hồi cuồng tiếu thanh âm vang lên. Ngay sau đó, vô số yêu tộc theo trong đài cao đi ra. Những yêu tộc này người mặc áo bào đen, toàn thân lộ ra âm trầm khí tức quỷ dị, sắc mặt của bọn hắn dữ tợn, trong miệng chảy xuôi đỏ tươi chất lỏng, hai mắt đỏ bừng, dường như lâm vào điên cuồng. Các ngươi cũng dám xông vào chúng ta lang mộ, đều là một chết." Một cái yêu tộc giận dữ hét. Hiên Viên cùng lực mục đều là kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới những yêu tộc này thế mà còn sống. Vô số yêu tộc đều hướng phía đám người tập kích tới, một cú lực lượng cường đại đụng chạm lấy đám người thiết lập cấm chế, hơn nữa cấm chế còn không chịu nổi, bắt đầu co đầu rút cổ lên. Chúng ta liên hợp bố trí cấm chế vậy mà chèo chống không được bao lâu, xem ra nhất định phải thi triển sát chiêu. Lực Mộc vẻ mặt nghiêm túc nói, Hiên Viên nhẹ gật đầu, sau đó tế ra Hiên Viên kiếm, một cỗ mênh mông kiếm khí quét sạch bắt hoang lục hợp. Hai người đồng thời ra tay, trực tiếp đánh ra một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang, đem tất cả yêu tộc bao phủ, đạo này kiếm quang chém vỡ tất cả, thẳng đến những yêu tộc kia mà đi. Những yêu tộc kia bị Hiên Viên cùng Lực Mộc liên thủ chém thành nát bấy, hài cốt không còn. Bất quá, cái này vẻn vẹn bắt đầu, tại Hiên Viên bọn hắn chém giết những yêu tộc kia thời điểm, địa phương khác cũng truyền tới tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên, những người kia gặp cùng bọn hắn không sai biệt lắm tình cảnh. Toàn này thành phủ bên trong khắp nơi đều là đủ loại cơ quan. Hơn nữa còn ẩn giấu đi vô số yêu tộc, một khi phát động cấm chế nào đó, bên trong yêu tộc liền sẽ chen chúc mà ra, vô cùng hung hãn. Ở đây tất cả mọi người tao ương, bị yêu tộc xé rách thành thê nát, cuối cùng nuốt sạch sẽ. Một trận đại chiến, khiến yêu tộc nguyên khí đại thường, không ít yêu tộc đều hứng chịu tới trọng thương, một chút giả yêu tản tật càng là chết toan chết uổng. Mặc kệ là vu tộc hay là yêu tộc, tại những yêu tộc này trong mắt đều là mỹ vị, là thuốc bổ, bọn hắn hận không thể đem tất cả mọi người cho gầm nuốt sạch sẽ mới cam tâm. Đáng chết như loại, vậy mà hủy Ngô Vương Lâm Tâm, hôm nay nhất định phải đổ diệt các ngươi cả nhà. Một đầu yêu thú ngựa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Ngay sau đó, toàn bộ phần mồ mả đều chấn động, cái này đến cái khác cửa đá mở ra, bên trong chui ra ngoài cái này đến cái khác quái vật, có giống như là nhện, có giống như là con quốc, còn có giống quả đen. Bất luận là loại kia quái vật, bọn chúng đều tràn đầy tà ác khí tức, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Không tốt, những quái vật này sắp xuất thế mọi người nhất thời dọa đến sắc mặt tái nhợt, một cỗ lỏng đẫm mùi máu tươi tràn ngập ra, làm cho người buồn nôn. Hiên Viên, hậu nghệ mấy người cũng đều là sắc mặt nghiêm túc, mặc dù không biết rõ những quái vật này là cái gì, nhưng khẳng định không phải loại lương thiện một khối lại một khối phiến đá giáng xuống, một đám lại một đám quái vật trui ra. Những quái vật này bị Hầu Nghệ bắn chúng về sau, đầu nhất thời nổ tung, thân thể chia năm xẻ bảy, nhưng lại không có hoàn toàn tử vong, còn tại dai dụ lấy. Thạch Cơ cũng trên tầng mây, nàng nhìn chằm chằm những yêu tộc kia, sau đó lấy ra Tam muội chân hỏa, từng đoàn từng đoàn Tam muội chân hỏa bay ra, đốt tại những quái vật kia trên thân. Những yêu tộc kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương, Tam muội chân hỏa là chuyên khắc yêu tộc, những yêu tộc này bị đốt cháy về sau, thống khổ vạn phần. Không được, nếu là lại kéo dài lời nói, chúng ta sợ rằng sẽ bị vây chết ở chỗ này, nhất định phải trước thoát đi nơi đây mới được. Hầu nghệ trầm ngâm nói: "Đi thôi." Đám người nhẹ gật đầu, hiện tại cũng không lo được như vậy rất nhiều. Hiên viên tế ra hỗn độn trùng bảo vệ đám người, Hầu nghệ xuất ra cung tiễn, sau đó hướng phía thành phủ bên ngoài bắn giết ra ngoài, đám người nhanh chóng xông ra thành phủ, sau đó ngự không mà đi, hướng nơi xa bỏ chạy. Thành phủ bên trong những quái vật kia đuổi tới, không ngừng gào thét, tựa hồ muốn bọn hắn cắn chết. Nhưng là hiên viên tế ra hỗn độn trùng uy lực phi phàm, mặc cho những quái vật kia như thế nào công kích, đều không thể đè hỗn độn trùng đánh nát. "Đi mau." Hiên viên hô lớn một tiếng, sau đó tiếp tục xông về trước. Dọc theo con đường này, bọn hắn không biết rõ giết chết bao nhiêu quái vật, những bãi vật này càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Hiên Viên bọn người không thể không đình chỉ tiến lên, bởi vì lại hướng phía trước lời nói, bọn hắn liền nguy hiểm, lúc kia liền xem như có hỗn độn trung bảo hộ, cũng không nhất định có thể sống sót. Thạch phù Chô Sâu, kia một pho tượng vẫn như cũng lặng lặng nằm ở nơi đó, cũng không có phát ra nửa điểm sáng ngời, dường như ngay cả hô hấp cũng không có, tựa như là chết đi rất nhiều năm đồ cổ. Ngay tại Hiên Viên bọn hắn lúc rút lui, kia một pho tượng bỗng nhiên mở mắt, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Sau đó nâng lên chính mình khô gầy tay phải đối với hư không nhẹ nhàng trong nháy mắt vung lên. Hư không rung dậy, từng đạo gợn sóng nhộn nhạo lên. Sau đó những rung động kia cấp tốc lan tràn ra, trong chớp mắt liền trải rộng cả phiến tiền địa. Nguyên bản ngay tại cấp tốc chạy trốn hiên viên bọn người bỗng nhiên cảm giác mình bị một loại kỳ lạ lĩnh vực nơi bao bọc, tốc độ của bọn hắn chậm rãi biến chậm lại. Tại lĩnh vực nội bộ, vô số quái vật điên cuồng đánh giết đi qua, mỗi một cái quái vật đều tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Chương 311, thần mang phá trận, mộ táng quỷ ma, 1, chương 311, thần mang phá trận, mộ táng quỷ ma, 1. Mọi người đều là kinh hãi gần chết. Cái này lĩnh vực quá kinh khủng, cho dù là hỗn độn trùng cũng đều ngăn không được. Hiên Viên quyết định tập nhanh, lập tức tế ra hỗn độn trùng ngăn cản. Hỗn độn trùng bộ phát ra sáng chói chói mắt kim sắc thần mang, trên vách trùng những cái kia phù văn lóe ra, sau đó một nguồn sức mạnh mênh mông theo trung thân mãnh liệt mà ra, tạo thành phòng ngự bị trướng. Tiếng trùng vang vọng bát hoang, những quái vật kia đụng vào kim sắc bình trướng phía trên, phát ra âm vang thanh âm, sau đó thân thể nhao nhao vỡ vụn, hóa thành huyết vụ. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy một màn này về sau, đều thở dài một hơi, mới vừa rồi còn coi là hẳn phải chết không nghi ngờ đâu. Ha ha, chúng ta được cứu rồi. Hầu nghệ kích động nói, hiên viên cười nhạt một tiếng, xem ra hắn đoán không sai, bọn họ đích xác là bị vây ở nơi này, đây cũng là trận văn bố trí. Tại trận văn phạm vi bên trong, bọn hắn lực lượng yếu bớt, mong muốn xông phá ra ngoài liền khá là phi toái. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Hầu thổ nhíu mày hỏi. Hiên viên nói rằng, trước tìm địa phương an toàn tránh né một cái đi." Hiên viên nói xong, chính là thu liễm hỗn độn chúng cùng bản cổ phiến, đám người thì là đem vũ khí đều lấy ra ngoài. Sau đó, hiên viên chính là lựa chọn một cái tương đối ẩn nấp sơn động, mang theo đám người chui vào. Khi tiến vào sơn động một phút này, Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là thoát khỏi những quái vật kia. Đây là một tòa lăng mộ sao? Trong sơn động có một đầu thêm đá, thông hướng đỉnh núi, hơn nữa ở trên đỉnh núi có rất nhiều cự thạch đắp lên mà thành tháp ốc, tháp ốc trung quanh còn đứng thẳng lấy mấy cây tráng kiện cây cột, trên cây cột có một ít đồ án, những này đồ án vô cùng cổ lão. Những này đồ án chính là dùng huyết dịch viết thành, tàn da từng sợi máu tươi giống như hờ mang, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Mọi người để ý nghiêm túc dọc theo thêm đá bò lên, sau đó đứng tại trước nhà đá, nhìn về phía bên trong. Trong nhà đá rất đơn giản, ngoại trừ một chương giường đá bên ngoài, liền không có còn lại bài trí. Chẳng lẽ chúng ta bị truyền tống tới cái khác khu vực?" Hiên Viên nhìn xem trống trải thạch ốc, cau mày nói, "Nghỉ ngơi trước một lát, sau đó chúng ta thì rời đi nơi này." Hâu Nghệ nói rằng. Sau đó, đám người liền ở trên mặt đất ngồi xuống, bắt đầu khôi phục chính mình tiêu hao lực lượng. Tại cái này một tòa trong lăng mộ có thật nhiều yêu quái cường đại, nếu không kịp thời khôi phục, chờ đợi bọn hắn chính là bị ăn sạch. Qua không sai biệt lắm thời gian một nén nhang về sau, đám người trạng thái đã khôi phục được định phòng, sau đó Hiên Viên tế ra thanh đồng cổ kiếm, chém về phía thạch ốc đại môn quá. Cửa đá trực tiếp liền nát, Hiên Viên đẩy cửa vào. Hiên Viên bọn người sau khi tiến vào Cửa đá chính là tự động khép lại. Trong nhà đá vô cùng mờ tối, vách tường hai bên treo trên vách tường một ngọn đèn dầu, ngọn đèn ngọn lửa nhảy lên. Hiên viên bọn hắn tiến vào thạch ốc về sau, liền cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Đúng vào lúc này, một cái nam tử phát ra tiếng kêu chói tai, ngay sau đó một gã sọ đầu của nam tử lăn xuống tới trên mặt đất, cái cổ máu tươi phun ra ngoài. Còn lại mấy người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều biến cực kỳ khó xử, đây hết thảy thật sự là quá quỷ dị. Các ngươi ai thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra? Hiên viên ngưng trọng hỏi. Chúng ta đều không nhìn thấy được tập, cái kia huynh đệ liền không hiểu chết, đây nhất định không tầm thường. Hồ Nghệ Trịnh trầm nói, Hiên Viên nhẹ gật đầu, mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng lại cảm nhận được một cỗ âm lãnh chi khí bao phủ bọn hắn. Chúng ta vẫn là nhanh tìm lối ra a." Phong đạo nhân trầm giọng nói, "Ta đề nghị đi cái khác khu vực nhìn xem, có lẽ còn sẽ có mới cơ duyên, cũng có lẽ còn có thể đụng phải những quái vật kia." Hiên Viên cũng đồng ý phong đạo nhân ý tứ. Kết quả là, một đoàn người bắt đầu tìm kiếm xuất khẩu. Những quái vật này đều giấu kín tại thạch thất bên trong, nếu là tìm lối ra lời nói, tất nhiên sẽ gây nên những quái vật kia chú ý, nói như vậy, chắc chắn tao ngộ cường hãn hơn công kích. Bất quá, Tại bên trong hang núi này, ngoại trừ đầu này thông đạo bên ngoài, liền không có cái khác thông đạo. Cuối cùng bọn hắn lựa chọn tại sơn động góc đông bắc rơi vị trí phát hiện một cái đen nhánh cửa hang, cái này một cái cửa hang rất rộng rãi, đầy đủ dung nạp 10 người đi vào. "Lần này chúng ta vào xem một chút đi." Hiên Viên đề nghị. Thế là, một nhóm năm người tiến vào cửa hang, đi không xa về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Một đầu đốn lượn quanh có thông đạo xuất hiện ở trước mặt bọn họ, tại cuối thông đạo có một cái cửa đá, cửa đá đóng chặt, không biết rõ bên trong là tình huống như thế nào. Cửa đá phía sau là cái gì? Hầu Lệ nhìn chằm chằm kia một cái cửa đá, trầm ngâm nói: quả nó đằng sau là cái gì, ngược lại mở không ra lời nói, liền đem môn này phá hủy. Phong đạo nhân khẽ nói: "Ta đề nghị vẫn là không nên khinh cử vọng động, dù sao chúng ta mới đến, vạn nhất chọc giận cái gì, hậu quả khó mà lường được." Lục Mục lắc đầu nói. Hiên Viên cũng là gật đầu đồng ý hậu thổ lời giải thích, nói rằng, hậu thổ nói không sai, vẫn là cẩn thận một chút. Phong đạo nhân nghe nói sau, cũng chỉ có thể độ từ bỏ ý nghĩ này, nói: "Vậy thì nghe các ngươi, ta cảm giác một đoạn này khoảng cách hẳn không có nguy hiểm." Hầu Nghệ nói rằng. Hiên Viên gật đầu nói: "Hy vọng như thế." Hiên Viên bọn hắn đi trường ba trăm thước lại có một khối thạch bi xuất hiện ở trước mặt bọn họ, khối này thạch bi chất liệu cùng cái khác thạch bi không giống. Cái này một khối thạch bi phía trên có một hàng chữ, đây là một loại phù văn hình thành tiểu chữ. Thần bí mộ huyệt, thần tộc chôn xương chỗ. Hầu lệ nhìn thấy câu nói này về sau, kinh ngạc nói, đây là thần tộc mộ táng. Chúng ta đi. Hiên Viên nói xong, dẫn đầu cất bước đi hướng thạch bi, tại thạch bi đối diện có một đầu thang đá, có thể theo thang đá leo lên đi. Thang đá phía trên hiện đầy tro bụi, hơn nữa thang đá phía trên cũng tràn ngập mục nát chi vị. Hiên Viên một đường đi lên, khi bọn hắn đang lâm thang đá cuối cùng về sau, liền xuất hiện ở một cái to lớn thạch điện bên trong. Tại thạch điện bên trong, có vô số thi hài trải rộng, mỗi một bộ thi hài đều bảo tồn đối lập văn hóa, cũng không có bị thời gian mà hóa thành bã cốt. Xem ra đây đều là thần tộc thi hài." Hâu Nghệ nói rằng. "Nơi này thi hài ít ra cũng có ước vạn năm lịch sử, thần tộc thật sự là kinh khủng, lại có thể sống lâu như thế." Hiên Viên Dung Động nói. "Hâu Nghệ nói rằng, những này thần tộc đoán chừng đã sớm chết, nếu không, làm sao lại tùy ý thi thể bảo tồn tới hôm nay." Hiên Viên cẩn thận quan sát đến thạch điện bên trong thi hài. Sau đó theo trong túi chứa vận xuất ra một thanh trường đao bộ về phía Thi Hải, kết quả lại bị bắn bay. Phốc phốc. Hiên Viên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt lui về phía sau mấy bước. Nơi này Thi Hải vậy mà cứng rắn tới trình độ như vậy sao? Hiên Viên lau khô vết máu ở khóe miệng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Xem ra chúng ta nhất định phải sử dụng man lực mới có thể vênh mở cửa đá. Hâu Nghệ nói rằng. Ân. Hiên Viên hít sâu một hơi, sau đó nắm chặt chiến thương, mãnh liệt hướng phía cửa đá đâm tới. Chương 311, Thần mang phá trận, mộ táng quỷ ma, 2. Chương 311, Thần mang phá trận, mộ táng quỷ ma, 2. Chiến thương mạnh mẽ đâm vào trên cửa đá, bộc phát ra kim loại chiến minh thanh âm. Cùng lúc đó, Hầu Nghệ vung đầu nắm đấm đánh tới hướng cửa đá, trên nắm tay lóe ra lôi điện chi quang, uy thế ngợp trời, mạnh mẽ đụng vào trên cửa đá, bộc phát ra năng lượng kinh khủng cỡ sóng. Cả hai giao phong, nổ tung lên, mảnh đá bay tán loạn, toàn bộ cửa đá đều co đầu rút cụ một vòng. Bất quá, Hầu Nghệ cùng Hiên Viên liên thủ, vẫn không có phá vỡ cửa đá. Thạch điện bên trong thi hải càng ngày càng nhiều, tản mát ra một hồi lại một hồi làm cho người ác hận phi tức. Dạng này chẳng có nữa, căn bản là mở không ra cửa đá. Hầu Nghệ to mày nói. Hiên Viên nhìn xem cửa đá, Trầm mặc sau một lát, nói rằng, đã như vậy lời nói, chúng ta cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể toàn lực ứng phó bên mở cửa đá. Hầu Nghệ nhẹ gật đầu. Hiên Viên đem chiến thương lấy ra, sau đó cùng Hầu Nghệ phân biệt thi triển ra Tuyệt Thế Sát Chiêu bên kích cửa đá. Hai người toàn lực ra tay, uy thế ngập trời, đánh vào trên cửa đá, nhất thời toàn bộ đại sảnh đều tại kịch liệt lắc lư, dường như không chịu nổi lực lượng của hai người mà sụp đổ đồng dạng. Trên cửa đá hoa văn dần dần phát sáng lên, toát ra hào quang chói lọi. Đột nhiên, cửa đá đã sẻ ra mảnh liệt bạo tạc, tiếng vang liên miên không ngừng. Cửa đá tại hai người công kích mảnh liệt phía dưới hoàn toàn nát bấy. Cửa đá vừa hủy diệt, kia cỗ hôi thối trong nháy mắt xông vào mũi, để cho người ta nhịn không được nôn mửa liên tu, thật sự là quá thối. Hiên Viên cùng Hậu Nghệ cũng nhịn không được hò khan lên. Hiên Viên cùng Hậu Nghệ đều là nhíu mày, mặc dù cái này cửa đá hương vị khó ngửi, nhưng dù sao cũng so mùi thối đánh tới tốt một chút. Lập tức, hai người đều là che đậy hô hấp, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Tại dưới chân của bọn hắn chính là một tòa đản tế cổ kính, bên trên tế đàn cắm một cây cơ sĩ, phía trên vẽ lấy một pho tượng, sinh động như thật. Hiên Viên cùng Hậu Nghệ đều không để ý đến, trực tiếp xuyên qua tế đàn. Nhưng là tại trải qua tế đàn thời điểm, Đông nhiên một đạo kiếm khí bắn ra, chém về phía hai người. Hiên Viên lập tức vung lên chiến mâu ngăn cản, cùng lúc đó, Hầu Nghệ cũng rút ra tiên kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn quét sạch mà ra, cùng kiếm khí đụng vào nhau, cả hai đều là biến mất không thấy hình bóng. Nơi này có cấm chế, không thể xung loạn. Hầu Nghệ cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Ngay tại Hầu Nghệ vừa nói xong, đột nhiên mặt đất rung động dữ dội một chút, một cỗ mênh mông lực lượng quét sạch ra, xung kích tại trên người của hai người, trực tiếp đem hai người cho lật tung ra ngoài. Hai người đều là té lăn quay trên thạch bích, sau đó lăn xuống. Nơi này tựa hồ là một cái trận pháp. Hiên Viên đứng vững thân thể về sau, mắt lộ ra vẻ ngưng trọng nói: "Hầu nghệ cũng thông thả lại sức, gật đầu nói: "Đúng là một cái trận pháp. Đây là trận pháp gì? Lại có thể đem chúng ta lật tung đi ra?" Hiên Viên sợ hãi thán nói. Hầu nghệ suy tư một lát, nói: "Đây là một cái huyễn cảnh." "Huyễn cảnh?" "Đúng vậy, nếu là ta suy đoán không sai, nơi này là một cái huyễn trận." Hầu nghệ phi thường khẳng định nói. Hiên Viên nói: "Như thế nào phá giải?" Hầu nghệ nói rằng, mong muốn phá giải huyễn trận, cần tìm tới huyễn trận nút điểm, chỉ có phá hết huyễn trận, mới xem như phá trừ trận pháp. Hiên Viên nói, "Vậy chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào cửa hải tiếp theo a." Hầu Nghệ cười nói, "Trận pháp này mặc dù rất mạnh, nhưng lại có phương pháp phá giải, chỉ cần dựa theo phá giải phương thức đến đi, liền có thể tùy tiện phá giải." Hiên Viên ánh mắt nhắm lại một chút, sau đó cùng Hầu Nghệ lần nữa bước vào trong ảo cảnh, bọn hắn đi hồi lâu, rốt cục thấy được phía trước kia sáng biến bắt đầu sáng tỏ. "Xem ra chúng ta sắp đi ra huyễn cảnh." Hiên Viên cao hứng nói. Hầu Nghệ nói, "Đi thôi." Mấy người ra tốc đi về phía trước một hồi về sau, chính là đi ra huyễn cảnh, trước mắt rộng mở trong sáng, cuối cùng đi ra được. Hiên Viên thở phào nhẹ nhõm nói, Nhắm nhìn một phía, đây là một tòa to lớn quáng trượng, trên quảng trường đứng sừng sững lấy từng tòa thạch tháp, mỗi một tầng thạch tháp phía trên đều là treo đầy xử xích, mà tại mỗi một tầng thạch tháp trước đều trưng bày rất nhiều quan tài. Nhiều như vậy quan tài, chẳng lẽ bên trong đều là thi thể? Hiên Viên nhìn xem, những này quan tài hơi nghi hoặc một chút nói: "Hậu Nghệ nói rằng, ngươi nhìn bên kia." Hiên Viên theo Hậu Nghệ chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy từng dãy thang đá kéo dài đến đỉnh cao nhất, nơi đó tọa lạc lấy một tòa to lớn vô cùng cung điện. Cái này một tòa cung điện cực kỳ xa hoa cùng to lớn, chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi, tại cung điện bên ngoài còn có mấy cái cầu thang thông hướng tòa cung điện kia. Ở đằng kia cung điện cổng có 4 tên thị vệ bảo hộ lấy. Nơi này hẳn là thần linh mộ đỉnh cao nhất, muốn có được thần khí, biện pháp duy nhất chính là leo lên thần linh mộ đỉnh cao nhất cung điện, nơi đó có khả năng sẽ có truyền thừa. Hầu Nghệ trịnh trọng nói. Hiên Viên nhìn một chút Hầu Nghệ, nói rằng, nói như vậy, hiện tại liền phải đi leo lên kia đỉnh cao nhất, chỉ là nơi này 4 tên thủ vệ như thế nào đối phó? Hầu Nghệ nói, trước tham dò một phen a, nhìn xem tình huống mới quyết định. Tốt tốt, ta đến kiềm chế trong đó một vị thủ vệ, còn lại 3 vị liền nhờ ngươi. Hiên Viên nói rằng. Hầu Nghệ cười nhạt một cái nói, loại chuyện này tự nhiên là không tới phiên ngươi. Nói Hậu nghệ liền cất bước hướng phía bốn tên yêu tộc thủ vệ đi tới. Hiên Viên cũng không nói nhảm, cầm trong tay Hiên Viên kiếm, toàn thân tản ra một cỗ khí phách, tựa như là một tôn chiến vô bất thắng chiến thần đồng dạng, khí thế bằng bạc, làm cho người kính sợ. Bốn tên yêu tộc thủ vệ đều là cảm giác được một cỗ áp lực lớn lao đập vào mặt, bọn hắn đều là hừ lạnh một tiếng, sau đó đồng thời ra tay. Bốn người đồng thời ra tay, đều là thi triển cường đại thuật pháp, bốn đạo kinh khủng thuật pháp hóa thành đầy trời phù văn pho thiên cái điệu tấn hướng Hiên Viên. Hiên Viên khẽ rải một tiếng, toàn thân hào quang màu vàng lóe phong trào, sau đó giơ kiếm liền bổ về phía bốn tên thủ vệ công kích. Bốn đạo máu tươi vẩy ra, Chỉ nghe thấy răng rắc vài tiếng, bốn tên thủ vệ đầu liền bị bổ xuống. Hiên Viên chém giết bốn người về sau, sau đó đem bốn cái nhẫn chứa vật thu vào, sau đó nhanh chóng hướng phía thần linh mộ đỉnh cao nhất mà đi. Lam Hiên Viên rời đi về sau, bốn cố không đầu thi thể vẫn như cũng là duy trì xuất thủ dáng vẻ, không có một tia phải ngã dưới dấu hiệu. Mà Hiên Viên đã đặt tới thần linh mộ đỉnh cao nhất, cái này một tòa cung điện quy mô càng là vô cùng to lớn, quả thực liền cùng một tòa hoàng thành không sai biệt lắm. Hiên Viên nhìn xung quanh, cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng xuất hiện, cũng không có bất kỳ nguy hiểm, trong lòng hơi hơi thở giải một hơi. Sau đó hiên viên ngẩng đầu cẩn thận quan sát cái này một tòa cung điện. Cái này một tòa cung điện là dùng thanh đồng rèn đúc mà thành, xem ra niên đại cũng rất xa xăm, thanh đồng vết dị loang lổ, tràn ngập tuyết nguyệt tang thương. Cái này một tòa cung điện xây ở vách núi treo lơ lửng phía trên, thế nào kiến tạo? Hiên viên nói thầm lên. Hiên viên vòng quanh cái này một tòa cung điện dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại tại một tòa cửa đá bên cạnh, cái này một tòa cửa đá là đóng chặt, hiên viên dùng sức đẩy, phát hiện căn bản là mở không ra. Sau đó Hiên Viên lại tra xét một lần toàn bộ cung điện, cũng không có bất kỳ cơ quan hoặc là dấu giếm đồ vật, Hiên Viên cũng có chút sở mượn, chẳng lẽ cái này một tòa cung điện cứ như vậy một chuyến tay không sao? Chương 312, Thanh đồng của môn, Thất tinh thổ diễn, 1, chương 312, Thanh đồng của môn, Thất tinh thổ diễn, 1. Hiên Viên nghĩ nghĩ, sau đó theo túi cẩn khôn bên trong lấy ra một quả lớn nhỏ cỡ năm tay hạt châu, cái này một cái hạt châu là Hiên Viên trước kia theo một khối thiên thạch bên trong lấy được bà bối. Nay châu ẩn chứa cực kỳ tinh thuần không gian chi lực, nếu là có thể đem nó thôi độc lên, tất nhiên có thể hình thành một chỗ đặc thù không gian. Hiên Viên đem hạt châu giữ tại ở trong tay, sau đó thôi động hạt châu, nhất thời một cỗ nồng đậm không gian chi lực tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ cung điện. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Hiên Viên cũng cảm giác được, nguyên bản yên lặng trong cung điện phản phật có một đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn, nhường hắn có chút sợ hết cả gai ốc. Sa Sa Thạch Cơ cũng chú ý tới cái này đột nhiên ánh mắt. Là ai? Thạch Cơ sắc mặt nghiêm túc nói, vừa rồi có một cỗ kỳ quái lực lượng lan tràn tới, chẳng lẽ là bọn hắn? Thạch Cơ nói nhỏ lấy Nàng biết, những tên kia là tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy sẽ chết mất, hơn nữa cái này một cỗ lực lượng dường như còn có chút quen thuộc, nhưng nàng nhớ tới một cái chuyện. Nơi này mọi thứ đều thuộc về ta, ngươi dám tham dò, tàn giết ngươi." Thạch Cơ quát lạnh một tiếng. Tại Thạch Cơ sau khi nói xong, đôi mắt kia biến mất không thấy. Thạch Cơ nhíu mày, tiếp tục nhìn chằm chằm kia một cái thanh đồng cửa. Thanh đồng cửa đã xảy ra chấn động, chậm rãi mở ra bắt đầu di động. Thanh đồng cửa mở ra về sau, từng đợt âm phong quét mà đến, một trận này âm phong mang theo một tia tà tính, làm cho người không rét mà run. Sau khi đi vào cẩn thận một chút, Hầu Nghệ nhắc nhở Hiên Viên nhẹ gật đầu, sau đó liền đi vào kia thanh đồng cửa. Khi tiến vào thanh đồng cửa về sau, Hiên Viên trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy áp đánh tới, cỗ uy thế này khiến cho Hiên Viên toàn thân đều cứng cứng. Hiên Viên hít sâu một hơi, sau đó điều tiết một chút chính mình cứng ngắc cơ bắp, sau đó hướng phía phía trước đi đến. Hiên Viên đi tới đi tới, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tòa cổ lão đại điện, tòa đại điện này rộng lớn mà trang nghiêm, tản ra một cỗ cổ, cổ lão mênh mông khí tức. Tại đại điện đang trung đường, có một tòa pho tượng, cái này một tòa pho tượng sinh động như thật, ngay cả ngũ quan đều mảy may tất hiện, nhìn qua có chút ám toán. Đây là yêu tộc một cái đại đế pho tượng. Hiên viên đứng tại cái nải pho tượng trước mặt đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Hiên viên nhìn thấy cái nải pho tượng sau, trong lòng giận mình, bởi vì hắn vậy mà nhìn không thấu pho tượng thực lực, thậm chí có một sự nguy hiểm mãnh liệt cảm giác len tới. Pho tượng kia bất phàm. Hiên viên lập tức thu liễm tất cả khí tức, tiến thẳng hướng phía cái nải một tòa pho tượng tới gần. Tại ở gần pho tượng về sau, hiên viên cảm giác càng thêm quỷ dị, tại pho tượng chung quanh, lại có hắc vụ quấn quẩn, hắc vụ quấn quẩn lấy, không ngừng ăn mòn kia pho tượng. Hiên viên sững sờ, cái này hắc vụ vậy mà có thể ảnh hưởng đến pho tượng linh hồn, cái này khiến hắn giật mình không nhỏ, nhưng rất nhanh liền tiêu tan. Pho tượng mặc dù lợi hại, nhưng dù sao chỉ là một tòa pho tượng, không có cái gì linh trí, nếu là còn sống lợi nói, Đoán Trừng đã sớm trốn ra được. Hiên Viên tự lẩm bẩm. Sau đó, Hiên Viên bắt đầu cẩn thận quan sát pho tượng kia, hy vọng có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Nhưng là quan sát nửa ngày, đầu mối gì đều không có tìm được, thật chẳng lẽ không có manh mối. Hiên Viên tự giải một cái. Hiên Viên huynh đệ, không nên tùy tiện từ bỏ a, nói không chừng liền có manh mối đâu." Hâu Nghệ nói rằng. Hiên Viên lắc đầu đắng chát cười một tiếng, sau đó lui ra ngoài, sau đó lại tại trong thần miếu tìm một lần, nhưng là vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Hiên viên cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ quay trở về kia thần bí trong cung điện. Hầu nghe nói, đã không có manh mối, vậy chúng ta thì chờ một chút a, nói không chừng bọn hắn sẽ chủ động tìm đến chúng ta. Ân. Hiên viên nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế mặt nghỉ ngơi. 3 ngày sau, hiên viên mở hai mắt ra, nhìn xem bầu trời bên ngoài, lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện cái này 3 ngày đến vậy mà không ai lần nữa tiến vào tòa thần miếu này, cái này quá khác thường. Chẳng lẽ bọn hắn đều đã chết? Hiên viên nhíu mày, coi như bọn hắn không tìm đến chính mình, nhưng dù sao cũng nên phái một người đến hỏi một chút a, cái này 3 ngày không có bất kỳ ai đến khẳng định là sẽ ra chuyện. Xem ra cần phải ra ngoài thăm dò một phen. Hiên Viên suy nghĩ một lát chính là làm xong quyết định. Bọn hắn hiện tại đã tại một ngọn núi phía trên, khoảng cách thần miếu cũng không xa. Hiên Viên theo trong cung điện sau khi đi ra, liền theo dưới cầu thang tới chân núi, sau đó dọc theo đường quay trở về trên sườn núi. Tại đi vào sườn núi vị trí sau, Hiên Viên cảm thấy từng đợt âm phong thổi qua, hơn nữa càng đi đi vào trong âm phong liền biến càng mãnh liệt, Hiên Viên vận chuyển hốt độn tiên kinh ngăn cản âm vòng, từng bước từng bước hướng phía thần miếu mà đi. Trong này hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc, theo lý mà nói, thần ma chiến trường loại này phong ấn địa phương hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì mới đúng, nhưng là bây giờ lại xuất hiện vấn đề như vậy, khẳng định là tòa thần miếu này xảy ra vấn đề. Hiên Viên sờ lên cằm suy tư. Yêu tộc năm lần bảy lượt bị trấn áp tại tòa thần miếu này bên trong, khẳng định là cùng tòa thần miếu này có lớn lao liên hệ, tòa thần miếu này khẳng định là có huyền cơ gì, bằng không, yêu tộc làm sao lại bị nhốt rồi mấy trăm và năm. Hiên Viên đi tới thần miếu trước, sau đó đưa tay gõ gõ thần miếu, bên trong cũng không có truyền đến bất kỳ hồi âm. Hiên Viên có chút nhíu mày, sau đó trực tiếp một trưởng vỗ tại thần miếu trên cửa chính. Đại môn trực tiếp nát bấy, hóa thành mảnh vỡ sụp đổ xuống tới, trong thần miếu vẫn như cũng là một mảnh đen như mực, thấy không rõ lắm. Có chút ý tứ, Hiên Viên khẽ miệng giơ lên, sau đó bước vào trong thần miếu. Vừa mới đi vào trong thần miếu, một cỗ bàng bạc mà khí thế kinh khủng nhào tới trước mặt, kém một chút đem Hiên Viên cấp Hiên Phi ra ngoài. Thật cường hãn khí tức, Hiên Viên trong lòng kinh hãi. Toà thần miếu này bên trong lại có khủng bố như thế khí tức chấn động, có thể thấy được toà thần miếu này đã từng chủ nhân thực lực không thể coi thường. Tại thần miếu nội bộ có một cái bệ đá, mà kia trên bệ đá thì trưng bảy mấy món vật phẩm, cái này mấy món vật phẩm đều là rất nát không có một cái hoàn chỉnh, hơn nữa mỗi một kiện đều nhiễm lấy máu tươi cùng mùi bặm. Hiên Viên nhìn thấy kia mấy món tàn phá pháp khí sau, con người co rúm lại, hắn nhận biết cái này mấy món pháp khí, cái này rõ ràng là lúc trước Hiên Viên tại Hiên Viên Thánh Hoàng trong động phủ đạt được bốn thanh kiếm cùng hai cây trường thương. Cái này mấy món pháp khí là từ Kim Mộ Thủy Hỏa Tổ gen đúc mà thành, cái này mấy món pháp khí đều là cực kỳ bất phàm bảo vật. Quả nhiên không đơn giản, cái này mấy món pháp khí vậy mà đều bảo tồn lại. Hiên Viên trên mặt lộ ra một vẻ vẻ mừng rỡ. Hiên Viên đem những này tàn binh đoạn nhận cầm trong tay, sau đó dùng thần niệm kiểm tra một hồi những pháp khí này. Cái này mấy món pháp khí cũng còn tồn tại một sợi tàn hồn. Vốn cho là các ngươi đã vứt lại, không nghĩ tới thế mà vẫn còn giữ lại tàn hồn, đã gặp ta, vậy thì đưa các ngươi luân hồi chuyển thế." Hiên Viên cười nhạt một tiếng. Hiên Viên đem kia mấy món pháp khí tàn hồn dung hợp, đưa chúng nó luyện chế thành vì mới pháp khí, sau đó liền đem kia mấy món pháp khí giao cho Hầu Nghệ. "Đa tạ Hiên Viên huynh đệ." Hầu Nghệ cao hứng nói. Hầu Nghệ biết, giá trị của những thứ này tuyệt đối so một quả đan dược chân quý hơn. Chương 312: Thanh đồng cổ môn, Thất tinh tối diễn 2, Chương 312: Thanh đồng cổ môn, Thất tinh tối diễn 2. Mà Hiên Viên chỉ là mỉm cười, đây chỉ là tiện tay mà thôi, mà thôi, căn bản chưa nói tới báo đáp không báo đáp. Hiên Viên nhìn một chút tòa thần miếu này, tòa thần miếu này kiến trúc vật liệu chính là ngọc thạch, ngọc thạch kiên cố chịu mài mòn, có thể chống cự tuế nguyệt ăn mòn. Tại trên bệ đá có mấy cái bồ đoàn, tại bồ đoàn bên cạnh thì là chất đống rất nhiều ngọc thạch, chừng hơn ngàn khối ngọc thạch. Nhiều như vậy ngọc thạch, những ngọc thạch này đều là thần ngọc sao? Hầu Nghệ có chút kích động nói. Hiên Viên lắc đầu, sau đó lấy ra trong đó một khối ngọc thạch, nói, đây không phải thần ngọc, đây chỉ là bình thường ngọc thạch mà thôi, chẳng qua là ẩn chứa một tia ngọc tinh chi phách mà thôi. Hiên Viên nói, đem ngọc thạch đặt ở lòng bàn tay, sau đó tôi động thể nội tiên tiên linh khí bao vây lấy ngọc thạch, ngọc thạch lập tức lóe ra màu lam nhạt quang mang, một sợi ngọc tinh chi phách nổi lên, tản ra ánh sáng ngông lung linh mang. Ngay sau đó, kia một sợi ngọc tinh chi phách chui vào Hiên Viên trong thân thể, bị Hiên Viên cho hấp thu. Cái này ngọc tinh chi phách có thể tăng cường nhục thân cường độ, thậm chí là tăng lên nhục thân cảnh giới. Hiên Viên cười nói, Hầu Nghệ Hâm mộ nói rằng, Hiên Viên huynh đệ thật sự là có phúc lớn, cái này ngọc tinh chi phách thật là khó tìm a. Không tệ, những ngọc thạch này toàn bộ đều là dùng cho nhục thân sử dụng. Hiên Viên cười nhạt nói, Chắc không được nhiều như vậy ngọc thạch, hóa ra là dùng cho tu luyện cấp dụng, chắc không được trong thần miếu có đồng đẩm như vậy linh khí." Hâu Nghệ bừng tỉnh hiệu ra nói, "Chúng ta tranh thủ thời gian tìm tới sinh mệnh chi truyền, sau đó liền lập tức rút lui cái địa phương quỷ quái này." Hiên Viên trầm giọng nói. Hâu Nghệ nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền chia ra hành động, bắt đầu ở tòa thần miếu này bên trong lục soát sinh mệnh chi truyền, nhưng là kết quả lại làm bọn hắn thất vọng, trong thần miếu ngoại trừ những ngọc thạch này bên ngoài, cũng không có phát hiện những vật khác. Cuối cùng, hai người chạm mặt, đều là nhìn nhau một cái, đều là lắc đầu. Xem ra, tòa thần miếu này bên trong cũng không có sinh mệnh chi truyền a. Hầu Nghệ nhíu mày nói: "Có lẽ là trong thần miếu có khác càn khu đâu?" Hiên Viên nói rằng, "Sau đó, hai người tiếp tục tìm kiếm, đáng tiếc là tòa thần miếu này bên trong tình huống đều như thế, chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi, không có cái gì trố là tủ. Chẳng lẽ thần miếu là trong lòng đất hạ?" Hiên Viên suy đoán nói. Hầu Nghệ lắc đầu nói: "Theo ta được biết, tòa thần miếu này là tại một chỗ không gian giáp vùng bên trong." Không gian giáp vùng bên trong? Hiên Viên nghe nói sau, sắc mặt biến ngưng trọc lên, có thể được xưng không gian giáp vùng, kia tất nhiên là vô cùng nguy hiểm. Hầu Nghệ chỉnh trọng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tòa thần miếu này rất cổ lão." Tại hoàng cổ thời kỳ liền tồn tại, lúc ấy còn gia hiện qua một chút siêu cấp từng giả. Hiên Viên hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói rằng, đã tới, cũng không thể cứ như vậy một chuyến tay không a, cho dù là nguy hiểm chúng ta cũng phải thử một lần, dù sao sinh mệnh chi truyền liên quan đến lấy tính mạng của chúng ta, hơn nữa cũng chỉ có đầu này lỗ mối, nếu là không đi mạo hiểm đến thử, ai nào biết còn sẽ có cái nào ngu xuẩn chạy đến nơi đây đến tìm kiếm thần miếu hạ là đâu. Hiên Viên đang khi nói chuyện, một cỗ vô hình khí chất phóng thích ra ngoài, cái này một cỗ khí chất ngưỡng hộ nghệ cảm thấy một tia ríếp, đây là một loại ở lâu thượng vị mới có uy nghiêm. Mặc dù cỗ này uy nghiêm cũng không phải là rất mãnh liệt, nhưng là vẫn như cũng cho hậu nghệ rất mạnh trấn nhiếp cảm giác. Vậy chúng ta liền xuống đi thôi." Hậu nghệ thở dài một hơi nói rằng. Hiên Viên cười nói, "Hậu nghệ huynh mời." Hai người nhảy xuống thần miếu đại môn, tại thần miếu đại môn mở ra trong nháy mắt đó, một cỗ linh khí nồng nặng tuấn hướng hai người, hai người cũng nhịn không được thật sâu hô hấp một ngụm. Hiên Viên cảm thụ được cái này linh khí nồng nặng, hắn biết thần miếu phía dưới khẳng định vẫn là có linh mạch, bất quá cái này linh mạch đoán chừng đã sớm tiêu vong. Hậu nghệ nhìn thoáng qua chung quanh cảnh tượng, nơi này cùng phía ngoài hoàn cảnh như thế, khắp nơi tràn ngập trầm chậm, rét lạnh khí tức. Nhưng là không gian cũng là rất rộng rãi. Hai người tiếp tục tiến lên, đi mấy trăm trượng xa, đột nhiên cảm giác được một hồi hơi lạnh thấu xương đánh tới, hai người đều toàn thân run rẩy lên. Hiên Viên nhanh chóng lấy ra mấy cái đồng tiền ném ra ngoài, mấy cái đồng tiền ở giữa không trung xoay tròn một lát sau ngừng lại, bắt đầu thất tinh. Hiên Viên nhìn thấy đồng tiền ngừng lại, lập tức liền kinh ngạc lên, nơi này tại sao có thể có bảy viên đồng tiền? Cái này bảy viên đồng tiền vừa vận hợp thành bắt đầu thất tinh. Hầu Nghệ thấy được bắt đầu thất tinh sau, vẻ mặt biến hóa lên, nói: "Không nghĩ tới nơi này thật đúng là tồn tại bắt đầu thất tinh." Hiên Viên hỏi: "Thế nào?" Chẳng lẽ cái này Bảy Viên Đồng Tiền có cái gì không tầm thường chỗ sao?" Hầu Nghệ gật đầu nói, "Cái này Bảy Viên Đồng Tiền tên là Thiên Can Địa Chi, là chiêm bố suy diễn cơ sở, cái này bắt đầu thật tinh đại biểu cho bắt đầu thất túc, mà tại Thiên Can Địa Chi bên trong lại lấy bắt đầu thất túc vi tôn, cho nên bắt đầu thất tinh tượng chừng cho xem quẻ chi thuật đứng đầu nhất tồn tại." "A, lợi hại như vậy?" Hiên Viên giật mình nói. Hầu Nghệ nói, "Cái này bắt đầu thất tinh mặc dù có thể chiêm bố suy diễn, nhưng lại cần cực kỳ khủng lỗ tinh huyết cùng thọ nguyên mới có thể tiến hành, nói chung, bắt đầu thất tinh chỉ có thể trợ giúp tu sĩ xem bói một lần." Nếu như ngươi nếu là tinh huyết hao hết mà chết lời nói, như vậy cũng chỉ có thể đổ tự trách mình thực lực không đủ, không chỉ là ngươi, bất cứ người nào, bắt đầu thất tinh đều chỉ có thể giúp bọn hắn xem bói một lần. Hiên Viên nhẹ gật đầu, nói rằng, dạng này cũng không tệ, bất kể như thế nào, có thể xem bói một lần cũng là tốt. Như vậy đi, ngược lại chúng ta còn có 3 4 ngày, vậy thì lợi dụng cái này 3 4 ngày đến sở so xét một phen a. Hầu Nghệ nói rằng, như vậy thì bắt đầu đi. Hiên Viên gật đầu nói. Hầu Nghệ lập tức tế ra mai rùa, hai tay bắt pháp quyết, sau đó nhắm mắt lại, miệng bên trong lẩm bẩm chú ngữ, đồng thời mai rùa lơ lửng ở trên đỉnh đầu tản ra hào quang sáng chói, Mai Dụ ở phía trên phủ văn chạy xuôi một cú khí tức huyền ảo. Một lát sau về sau, Mai Dụ ở bên trên phủ văn bỗng nhiên phát sáng lên, một vệt kim quang bắn đi ra bao phủ tại hậu nghệ trên thân, lập tức, toàn bộ Mai Dụ bay lên, lơ lửng tại trong giữa không trung, Mai Dụ phát ra ánh sáng màu hoàng kim đem hậu nghệ bao vây lại. Ngay sau đó, hậu nghệ chân đạp thất tinh bộ, mỗi đạp một bước, chính là nhắc tới một câu chú ngữ, sau đó tại nguyên chỗ lưu lại một cái tàn ảnh, sau đó liên tiếp bước ra bảy bước, nhất thời hậu nghệ toàn thân đều lóe lên hào quang màu vàng nóng. Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên toàn bộ đại điện rung đưa kịch liệt. Sau đó một tầng màu lam nhạt màn sáng hiện hiện. Ngay sau đó, Hậu Nghệ quát to một tiếng, hai tay hướng phía phía trước đột nhiên một chỉ, mai rùa bên trên kim quang nổ tung lên, một đoàn hào quang chói sáng nở rộ, đem toàn bộ đại điện đều cho chiếu sáng lên, một bộ tinh đồ tại Hậu Nghệ trước mặt chậm rãi hiện lộ ra. Cái này một bức tinh đồ phía trên có 7 viên lấp lánh sao trời, cẩn thận quan sát phía dưới, có thể thấy rõ ràng, tại cái này 7 ngôi sao phía sau dường như ẩn giấu đi một quả càng thêm sáng tỏ tinh cầu. Hiên Viên nhìn thấy Hậu Nghệ vẽ ra tinh đồ, đồng tử hơi co lại, trong lòng kinh hãi không thôi. Chương 313: Phá yêu cấu trận, Bắc Hoang kiếp nạn. 1.313, phá yêu cấu trận, Bắc Hoàng kiếp nạn. 1. Bây giờ yêu tộc nhiều lần xâm lấn nhân tộc lãnh địa, để nhân tộc tổn thất nặng nề, rơi vào đường cùng, Thánh Hoàng mời ra Bắc Đầu Thất Tinh, lợi dụng Bắc Đầu Thất Tinh xem bói, từ đó tìm tới yêu tộc đại quân chỗ phương vị. Hơn nữa, Thánh Hoàng cũng từng dự đoán được, lần này chiến tranh kết thúc, nhân tộc tất nhiên sẽ lâm vào lâu dài nội loạn bên trong, cho đến lúc đó, chỉ sợ rốt cuộc khó mà chống cự được ngoại địch xâm lấn. Bởi vậy, Thánh Hoàng mới muốn mượn Bắc Đầu Thất Tinh, hy vọng thông qua Bắc Đầu Thất Tinh có thể thôi diễn ra yêu tộc đại quân chỗ, sau đó làm chút chuẩn bị, chờ đợi tiên điệu đại biến đến lúc, hưởng đối người tương lai tộc nguy cơ. Hầu nghệ tại Mai rùa bên trên viết ra phá yêu hai chữ sau, nhất thời Mai rùa bên trên quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng quang mang hoàn toàn biến mất, Mai rùa rơi xuống trên mặt đất. Hiên Viên nhặt lên Mai rùa, hỏi: "Hầu nghệ huynh đệ, cái này Thất Tinh xem như hoàn thành?" Hầu nghệ cười lắc đầu nói: "Còn không có, Thất Tinh chỉ là vừa mới hình thành, còn có hai ngôi sao vẫn như cũ ở vào hỗn độn bên trong, còn cần một đoạn thời gian mới có thể hiện hiện ra." Nghe nói Hầu nghệ lời này, Hiên Viên chần mày cau lại, nếu là dựa theo tình huống bình thường mà nói, Bác Đầu Thất Tinh đã tạo thành. Vậy thì đại biểu cho đã xem bó ra yếu tố phương vị, hơn nữa cũng suy tính ra cụ thể lúc công kích ở giữa cùng lộ tuyến, như vậy cái này còn lại hai ngôi sao liền xem như lại thế nào khó mà suy tính ra, cũng hầu như có thể tìm tới a. Nhưng là, bây giờ bắt đầu thất tinh chỉ chiếm bước tới trong đó 5 ngôi sao thần, còn kém 2 viên không có hiện ra, mà cái này hai ngôi sao lại là thuộc về hỗn độn bên trong, căn bản là không có cách xem bó, cái này làm cho người khó hiểu. Hiên Viên nghĩ tới điều gì, lập tức nói: "Hầu Nghệ huynh đệ, cái này hai ngôi sao không phải là không tồn tại sao?" Hầu Nghệ sắc mặt nghiêm túc nói: "Ta cũng là dạng này suy đoán." Dù sao lúc trước bắt đầu thất tinh bị chúng ta nhân tộc phản ứng, cũng không có đúng nghĩa hiện lộ ra, có lẽ bọn chúng cũng không có tồn tại cũng có khả năng. Nhưng là, bắt đầu thất tinh đã xem bó ra yêu tộc xâm lấn phương hướng, khẳng định như vậy có cái khác nguyên do mới đúng, nếu không, há lại sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu?" Hiên Viên cau mày nói. Hầu Nghệ thở dài, hắn cũng muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là rất nhiều thứ đều là không cách nào giải thích. Hiên Viên suy tư một lát, nói: "Hầu Nghệ huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi a, còn lại giao cho ta liền tốt." Hầu Nghệ gật đầu đáp ứng, khuynh chân ngồi ở bổ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Hiên Viên cầm lấy mai rùa nhìn lại, chỉ thấy mai rùa cạnh góc đã nát, phía trên cũng hiện đầy lít nha lít nhít rùa văn. Cái này rùa văn mười phần cổ lão, đồng thời tràn ngập tang thương, lộ ra tuyết nguyệt trôi qua vết tích. Bộ lạc những người khác cũng lần lượt lại tới đây, yêu tộc đại quân cách nơi này đã không xa, đây là sinh tử quan qua a, bởi vậy, tất cả mọi người phá lệ chú ý cẩn thận. Hiên Viên hít sâu một hơi, đem mai rùa thu vào, sau đó đứng tại hậu nghệ bên cạnh lặng lặng chờ đợi lấy. Không lâu sau đó, các đầu thất tinh phía trên 7 ngôi sao bắt đầu chậm rãi chuyển động, đồng thời thời gian dần qua giữa sắt và ở cùng nhau, sau đó tạo thành bắt đầu lục tinh. Bắc Đẩu Lục Tinh hiện lên bắt quái trạng sắp xếp, mỗi một viên tinh thần đều mang khác biệt nhan sắc, đỏ, lục, tử, hắc, không giống nhau. Sau đó, Bắc Đẩu Lục Tinh phía trên tản mát ra quang mang mấy liệt, ngay sau đó, Lục Đạo Hào quang ngút trời mà đi, trên bầu trời đan dệt ra một cái lưới lớn. Ở đằng kia xen lẫn lưới lớn phía trên, có từng đạo tia sáng, những ngài tia sáng giăng khắp nơi, cuối cùng tổ hợp thành một cái kỳ lạ trận pháp. Xa xa yêu tộc sĩ binh nhìn xem Bắc Đẩu Lục Tinh phía trên xuất hiện trận pháp, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Bắc Đẩu Lục Tinh trận cầm đầu tướng lĩnh sắc mặt nghiêm túc gầm nhẹ nói: Ngai đồn bắt đầu lục tinh trận chính là nhân tộc Thánh Hoàng tự mình sáng tạo ra, uy lực tuyệt luân, chúng ta nhất định phải cẩn thận." Bên cạnh một gã tướng quân nhắc nhở. "Hừ, chỉ bằng cái này khu khu bắt đầu lục tinh trận tựa như ngăn cản ta yêu tộc đại quân xâm lấn, quả thực chính là si tâm vọng tưởng." Một tên khác yêu tộc tướng lĩnh khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cầm đầu tướng lĩnh mặt tâm trầm, sau đó ra lệnh, tất cả yêu tộc tiến hành tập hợp. Sau đó, yêu tộc đại quân nhanh chóng hội tụ, rất nhanh liền tại bắt đầu lục tinh trận trung quanh tạo thành một đầu phòng tuyến. Bắt đầu lục tinh trận trung ương, Hiên Viên mở to mắt nhìn xem bắt đầu lục tinh trận, trong đôi mắt hiện lên vẻ hưng phấn, sau đó tự lẩm bẩm: Bắc Đẩu Lục Tinh trận quả nhiên cường đại, có trận pháp này, nhân tộc can toàn ít gia tăng thêm mấy phần bảo hộ. Bắc Đẩu Lục Tinh trận mặc dù lợi hại, nhưng mà mong muốn bố trí đi ra lại là rất khó, không chỉ cần có pháp lực hùng lồ chao chống, đồng thời, cần tinh diệu vô cùng bố cục, có chút một tia sai lầm, liền có khả năng khiến cho cả tòa trận pháp sụp đổ. Hiên Viên có thể trong thời gian ngắn như vậy liền có thể bố trí ra Bắc Đẩu Lục Tinh trận, có thể thấy được Hiên Viên đối với trận pháp lý giải, cũng coi là vô cùng cao siêu. Sau đó, Hiên Viên đem mai rùa lấy ra ngoài, sau đó đặt ở Bắc Đẩu Lục Tinh trận ở giữa nhất, sau đó hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm: Nhưng rượu phía trên phủ văn long lánh vàng óng ánh quang huy. Theo phủ văn phun trào, một cỗ huyền ảo phức tạp khí tức theo Mai Dụ ở phía trên tràn ngập ra, ngay sau đó, Báp Đầu Lục Tinh trận bắt đầu run rẩy lên, phảng phất là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt giống như. Báp Đầu Lục Tinh trận trung ương, Mai Dụ chậm rãi bồng bềnh lên, lơ lửng tại trong giữa không trung, từng tầng từng tầng tinh quang rủ xuống đến, đem Mai Dụ bao phủ. Báp Đầu Lục Tinh trận trung ương xuất hiện hai cái vòng xoáy, sau đó chậm rãi xoay tròn, tại hai cái này vòng xoáy ở giữa, từng sợi tinh quang bắn ra, hướng phía Mai Dụ dù dũng mãnh lao tới, bị Mai Dụ thuần thệ Theo Bắc Đẩu lục tinh trận trung ương hai cái vòng xoáy xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, từng sợi tinh quang liên tục không ngừng hướng phía Bắc Đẩu lục tinh trận trung ương hội tụ, cuối cùng hóa thành một cái kim đồng hồ. Kim đồng hồ xoay tròn, chậm rãi chỉ hướng một cái phương hướng, sau đó, kim đồng hồ đột nhiên đình chỉ, chỉ hướng Bắc Hoang Sơn mạch một vị trí. Hiên Viên nhìn xem kia một cái kim đồng hồ chỉ hướng phương hướng, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, sau đó nhìn về phía Hậu Nghệ nói rằng: "Hậu Nghệ huynh đệ, yêu tộc đại quân khoảng cách nơi đây đã không xa, nơi này liền giao cho ta à, ngươi đi điều tra một chút yêu tộc lần này khí thế hung hung đến cùng ra sao nguyên nhân." Tuyết Hậu Nghệ không có chút do dự nào, Trực tiếp điểm đầu đáp ứng xuống, sau đó liền nhanh chóng hướng phía Bắc Hoang Sơn Mạch tiến đến. Hiên Viên đứng tại hậu nghệ sau lưng, mắt nhìn phía trước, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sát phạt chi khí. Bắc Hoang Sơn Mạch cùng Nam Lĩnh Châu giao giới, bắt đầu lục tinh trận trận đồ đã biến mất, bắt đầu lục tinh trận đã rút lui, Bắc Hoang Sơn Mạch lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Yêu tộc đại quân trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở Bắc Hoang Sơn Mạch bên ngoài, cầm đầu kia một gã tướng lĩnh nhìn xem Bắc Hoang Sơn Mạch bên trong, quát to, nhân tộc Dương nghiền nghe, nhanh chóng mở cửa thành ra đồ hàng, chúng ta tha các ngươi một mạng, nếu là ngoan, cố chống lại, tất nhiên cứ gọi các ngươi hải cốt không còn. Chương 313: Phá yêu cấu trận Bắc Hoang Kết nạn 2, chương 313, phá yêu cấu trận, Bắc Hoang Kết nạn 2. Bắc Hoang Sơn Mạch bên trong nhân tộc đều là tức giận không thôi, nguyên một đám hận đến nghi răng. Yêu tộc bọn chuột nhắt, có bản lĩnh liền công phá ta Bắc Hoang Sơn Mạch, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Một gã tráng hán phẫn nộ quát. Tên tráng hán này chính là nơi này bảo hộ người, thực lực cường đại, tại lần này ngăn cản yêu tộc trong chiến dịch, hắn đã chém giết mấy ngàn yêu tộc, chiến tích nổi bật. Hừ, đã ngươi minh oan bất linh, cũng đừng trách chúng ta tâm hoan thủ loạn. Bắc Hoang Sơn Mạch bên ngoài yêu tộc tướng lĩnh hừ lạnh nói. Vừa dứt tiếng, Bắc Hoang Sơn mạch bên ngoài yêu tộc nhất thời liền bộc phát ra lực lượng kinh khủng, bắt đầu hướng phía Bắc Hoang Sơn mạch phát động tiến công. Tiếng vang đinh tai nhức óc, Bắc Hoang Sơn mạch bên ngoài đại chiến hết sức căng thẳng, yêu tộc đại quân điên cuồng đánh thẳng vào Bắc Hoang Sơn mạch, một cú hùng hãn lực lượng đụng vào Bắc Hoang Sơn mạch bên ngoài màn sáng phía trên, tích tích một hồi gọn sóng. Bắc Hoang Sơn mạch bên trong, tu sĩ nhân tộc đều là cắn răng kiên trì, cứ việc yêu tộc thế công hung mãnh, nhưng là nhân tộc vẫn không có lùi lại. Hiên viên cùng hậu nghệ thì gia nhập vào chiến trường, hiên viên cơ thanh long nghiền nguyệt đao, đại khai đại hợp, dũng cảm tiến tới, mỗi một đao đánh xuống đều sẽ đánh chết không biết bao nhiêu yêu tộc sĩ binh. Hầu nghệ thi triển ra hầu nghệ cùng, mưa tên lít nha lít nhít hướng phía yêu tộc binh sĩ tập kích đã qua, một mấy mắt, không biết rõ có bao nhiêu yêu tộc thảm tao đạo thủ. Hầu nghệ cùng hiên viên liên thủ giết địch, bây giờ hai người liên thủ rất yêu, hiệu suất càng thêm cái người. Bất quá, yêu tộc đại quân nhiều lắm, căn bản giết không hết. Tại yêu tộc điên cuồng tấn công phía dưới, Bác Hoang Sơn mạch mạn sáng từ từ mở đi, hiển nhiên đã không kiên trì được bao lâu. Đáng chết, không nghĩ tới yêu tộc đại quân vậy mà lại ngóc đầu trở lại, hơn nữa còn điều động ra cường đại như vậy quân đội, chúng ta sợ là không cách nào chống lại. Bác Hoang Sơn mạch bên trong nhân tộc nhao nhao thở dài lên. Thật chẳng lẽ muốn diệt vong sao? Có người thống cổ hô. Bắc Hoang Sơn mạch bảo hộ người nhìn qua màn sáng dần dần mở đi, sau đó ngựa mặt lên trời thét dài lên, "Chư vị, mời trợ ta một chút sức lực, để tránh nhường chúng ta tộc huyết vậy trên trường, nhường những cái kia xúc sinh tiếp tục chà đạp chúng ta quê hương." Nghe được bảo hộ người kêu gọi, Bắc Hoang Sơn mạch bên trong nhân tộc đều là lòng đầy căm phẫn, vùng lớn lên, sau đó nhao nhao tế ra vũ khí, chuẩn bị phản kích. Tại những này nhân tộc cầm vũ khí lên thời điểm, Yêu tộc những binh lính kia trong mắt lóe ra hàn mang, lộ ra một cỗ nụ cười tàn nhẫn, nhân loại sâu tiến, lần này ta yêu tộc đại quân xâm phạm, nhất định san bằng các ngươi thành trì, đem các ngươi tàn sát hầu như không còn, ha ha. Giết a. Yêu tộc đại quân gào lên, sau đó phô thiên cái địa xông về Bắc Hoang Sơn mạch, khí thế bàn bạc. Bắc Hoang Sơn mạch bên trong nhân tộc cũng là giết đỏ cả mắt, cả đám đều nhấc lên vũ khí, nên kích mà đi. Ầm ầm. Song vương va chạm đến cùng một chỗ, lập tức chém giết, tiếng la giết trấn thiên, máu tươi chảy ngang. Bắc Hoang Sơn mạch bên trong yêu tộc đại quân số lượng nhiều lắm. Cho dù là Bắc Hoang Sơn mạch nhân tộc bính kình tính mệnh ngăn cản yêu tộc bước chân, cuối cùng vẫn liên tục bại lui, có nhiều chỗ thậm chí bị yêu tộc cho công hãm, biến thành yêu tộc lãnh địa. Thạch Cơ trên tầng mây nhìn chăm chú lên Bắc Hoang Sơn mạch bên trong người tộc cùng yêu tộc đại quân trăm giết, nhíu mày, nàng mặc dù biết Bắc Hoang Sơn mạch nhân tộc rất nhỏ yếu, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn thậm chí ngay cả yêu tộc đại quân góp chân cũng không từng chạm tới liền đã tổn thất nặng nề. Nhỏ yếu như vậy nhân tộc làm sao có thể ngăn cản được? Thạch Cơ lắc đầu, cảm thấy ở trong đó khẳng định có cái gì kỳ quặc. Lập tức, Thạch Cơ ý niệm quét mắt toàn bộ Bắc Hoang Sơn Mạch, cẩn thận cảm thụ được Bắc Hoang Sơn Mạch bên trong khí cơ chấn động, đột nhiên, nàng đã nhận ra một tia kỳ dị lực lượng chấn động. Sắc mặt nàng vui mừng, lập tức đem tinh thần lực của mình khuyết tán ra đến, hướng phía Bắc Hoang Sơn Mạch chỗ sâu dò xét đã qua, tinh thần lực của nàng vừa mới tới gần Bắc Hoang Sơn Mạch chỗ sâu thời điểm, liền gặp một cỗ bình chứng, đưa nàng tinh thần lực ngăn trở xuống tới. Có ý tứ. Thạch Cơ nở một nụ cười. Sau đó, Thạch Cơ thu hồi tinh thần lực của mình, nàng đối với Bắc Hoang Sơn Mạch càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thạch Cơ bay về phía Bắc Hoang Sơn Mạch Phương Đông, nàng từ trên cao quan sát, chỉ thấy tại Bắc Hoang Sơn Mạch Phương Đông đang tiến hành một trận đại chiến, nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đem yêu tộc bức lui, đem yêu tộc bức bách tới phía Tây phương hướng. Dưới loại tình huống này, Thạch Cơ cũng minh bạch, đây là nhân tộc đang trì hoãn thời gian, mong muốn dụng kế mưu vây khốn yêu tộc đại quân. Thạch Cơ khẽ miệng có chút giơ lên, sau đó lặng yên vô tức rời đi, nàng không muốn tham dự tới trận này đại chiến bên trong đến, dù sao đây là nhân tộc kỳ ngộ. Hiên Viên mang theo bộ lạc dũng sĩ một đường chạy giết, đánh đâu thắng đó. Phụp phốc, phụp phốc. phốc, phốc. Từng chuôi voi vô cùng sắc bén trường thương đâm xuyên qua nhân tộc thân thể, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ cát vàng, nhân tộc Dũng Si ngã xuống vũng máu bên trong. Hiên Viên toàn thân dính đầy vết máu, nhưng hắn ánh mắt lại vô cùng băng lãnh, tràn đầy túc sát chi khí, hắn một mạch liều chết, đem nguyên một đám yêu tộc chém giết, không có chút nào thương hại, những yêu tộc này đều là đáng chết người. Tại Hiên Viên sau lưng, lưu lại từng cô thi thể, cùng nhau đi tới, chồng chất thành từng tòa thi thể sơn. Lam Hiên Viên giết tới Bắc Hoàng Sơn mạch trung ương thời điểm, Bắc Hoàng Sơn mạch trung ương đã là hóa thành huyết lục đại dương mênh mông, mùi máu tươi xông vào mũi, làm cho người buồn nôn. Giờ phút này, Bắc Hoang Sơn mạch bên trong nhân tộc đều đã toàn bộ chết trận, bọn hắn bảo vệ gia viên mà hy sinh chính mình sinh mệnh. Zết. Hiên viên giơ lên trong tay chiến kiếm hét lớn. Hiên viên mang đám người xung vệ Bắc Hoang Sơn mạch trung tâm, bọn hắn muốn hoàn toàn kết thúc đây hết thảy, nhường yêu tộc biết, nhân tộc không phải quả hường mềm, ai dám xâm phạm nhân tộc, liền phải nỗ lực trả giá nặng nề. Bắc Hoang Sơn mạch khu vực trung tâm, yêu tộc cùng nhân tộc ngay tại dục huyết phương chiến, yêu tộc số lượng quá to lớn, căn bản là giết không bao giờ hết. Hiên viên mang theo nhân tộc dũng sĩ sắp tiến đến, chính là cùng yêu tộc chiến giết. Zết a. Hiên viên vung lên chiến kiếm. Một chiêu một thức đều là đại khai đại hợp, đại chiến vô cùng dũng mãnh, chúng quanh hắn mấy cái yêu tộc đều bị hắn chặt đứt đầu lâu. Hiên Viên Linh, cứu Mạc Nha. Lúc này truyền đến một thanh âm. Ngay sau đó, chính là thấy được rất nhiều nhân tộc dũng sĩ ngay tại chạy trốn, dường như gặp nguy hiểm to lớn, đang truy đuổi lấy bọn hắn yêu tộc thực lực cực kỳ kinh khủng. Hiên Viên theo thanh âm nhìn lại, chính là thấy được ba tên nhân tộc dũng sĩ bị năm sáu tên yêu tộc vây quanh, bọn hắn đang đem hết toàn lực chống cự. Hiên Viên nhìn đến đây, trón mắt sắp nát, lửa giận muốn trời, hắn quát to, làm cản. Dám giết chúng ta tộc đồng bào người, giết không tha. Rút lời Hiên Viên xách theo chiến kiếm liền hướng phía kia 5 6 tên vây công ba cái nhân tộc dũng sĩ yêu tộc đánh tới, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt liền giết đã qua, chém xuống một kiếm, kia 5 6 yêu tộc cũng còn chưa kịp phản ứng liền đã bị mất mạng. Chương 314, Yêu đạo Huyền Băng, Băng liên ám hỏa, 1, chương 314, Yêu đạo Huyền Băng, Băng liên ám hỏa, 1. Hiên Viên Linh. Những cái kia bị vây công nhân tộc dũng sĩ lập tức lộ ra thần sắc kích động. Hiên Viên nhìn chung quanh tình huống, phát hiện cái này một chi bộ đội nhân tộc dũng sĩ đã còn lại không nhiều lắm, hơn nữa đa số đều bị thương, nếu là còn như vậy rông dài lời nói, Đoán chừng tất cả nhân tộc Dũng sĩ đều muốn bị hao hết sạch. Tất cả mọi người lập tức rút lui phiến khu vực này, trở về riêng phần mình bộ lạc đi. Nơi này từ ta đến giải quyết, ta ngược lại muốn xem xem yêu tộc rốt cuộc có gì âm như quý kế." Hiên Viên trầm giọng nói. "Hiên Viên linh, ta bồi ngươi cùng một chỗ a." Lục Mục cùng hậu nệ mở miệng nói. Hiên Viên nói, "Không cần, lấy các ngươi hai người tu vi, còn xa xa không đủ, rút lui trước lui." Lục Mục cùng hậu nệ nghe nói, nhẹ gật đầu, sau đó mang nhân tộc Dũng sĩ nhanh chóng rút lui. Chờ nhân tộc Dũng sĩ đều đã biến mất về sau, Hiên Viên mới đình chỉ truy kích, hắn nhìn qua trước mắt cái này năm sáu tên yêu tộc thi thể, hắn chậm rãi ngồi xuống, nhặt lên một thanh loan đao. Hiên Viên cầm loan đao, đôi mắt nhìn chằm chằm loan đao xem đi xem lại, sau đó lại rút ra loan đao xem đi xem lại, tự lẩm bẩm, cứng vai chất liệu, loại tài liệu này là cái gì? Vậy mà như thế cứng rắn, khó trách vừa rồi ta thi triển toàn lực đều không thể phá hư nó được phần. Cái này một thanh loan đao hẳn là coi là đỉnh tiêm cấp bậc thần binh, nếu là có thể đem nó luyện chế thành la tiên khí lợi nói, uy lực sẽ càng thêm cường đại. Hiên Viên thầm nghĩ trong lòng, sau đó, trực tiếp đem món này đỉnh tiêm cấp bậc thần binh ném vào trong đan điền dùng hỗn độn chân hỏa nu cô. Ân, món bảo vật này dường như còn không có nhận chủ. Ngay tại Hiên Viên chuẩn bị đem thần binh dung nhập trong đan điền lúc, trong đan điền thanh đồng đỉnh bỗng nhiên run nhẹ lên, lập tức một cỗ cường đại hấp xả lực bạo phát đi ra, trực tiếp liền đem món này thần binh nuốt chửng lấy. Thanh đồng đỉnh điên cuồng chuyển động, phản phất là tại luyện hóa kia một cái thần binh, quá trình vô cùng tốc tốc, vẹn vẹn mấy hơi thở, kia thần binh liền hoàn toàn bị thanh đồng đỉnh cho hòa tan. Hiên Viên cảm nhận được thanh đồng đỉnh bên trong biến hóa về sau, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức vận chuyển lên vạn cổ trường sinh quyết thôi động thanh đồng đỉnh nội bộ không gian chỉ thấy nguyên bản bằng phẳng trong không gian đột ngột xuất hiện một giọt chất lỏng màu vàng óng, một giọt này chất lỏng tản ra sáng chói chói mắt kinh hoàng, ngay cả thanh đồng đỉnh bên ngoài đều hiện ra một tầng kinh quang. Hiên Viên nhìn xem một giọt này trong chất lỏng ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực, sau đó thận trọng lấy ra bình ngọc, đem chất lỏng màu vàng óng đặt đi vào. Hiên Viên nhìn thấy cất vào bình ngọc về sau, trên bình ngọc mặt nổi lên một tầng hào quang màu vàng óng, đồng thời tản mát ra một luồng sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Hiên Viên đem bình ngọc tiếp thân nâng kỹ, mặc dù lần này hắn đạt được đỉnh cấp thần binh, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ an toàn, bởi vì tại cái này man hoang thế giới bên trong có rất nhiều tồn tại nguy hiểm. Cho nên còn cần làm ra đề phòng. Hy vọng những này thần binh có thể cho ta tranh thủ một chút thời gian, nhường ta có thể tìm được phá giải phong ấn phương pháp xử lý. Hiên Viên khẽ giọng lẩm bẩm. Sau đó, Hiên Viên mang theo người tiếp tục tiến về mục tiêu kế tiếp. Tại Hiên Viên rời đi về sau, tại khoảng cách Hiên Viên đại khái ngoài 200 thước trên một thân cây đứng đấy một đạo hắc ảnh, bóng đen kia hai mắt lóe ra yêu ớt lục quang, hắn nhìn chằm chằm đi xa Hiên Viên, ánh mắt híp lại, lộ ra một tia ngoan lệ biểu lộ, thân hình hắn nhoán một cái, liền hóa thành một đạo hắc phong biến mất không thấy. Nhân tộc tiểu nhi, chúng ta lại gặp mặt, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Huyền Bang đạo nhân Người này là yêu tộc người, Hiên Viên làm sao có thể quên đâu. Nghĩ không ra chúng ta sẽ còn gặp mặt, hôm nay liền đệ nguyên nếm thử ta lợi hại." Huyền Băng đạo nhân nợ nụ cười lạnh. Hiên Viên đôi mắt hàn quang lập lòe, hừ lạnh nói, "Lần trước nhường ngươi chạy, ngươi còn dám đưa tới cửa một chết, quả thực chính là chằn sống. Nhân tộc tiểu nhi, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, hôm nay ngươi nhất định táng thân nơi này." Huyền Băng đạo nhân mặt mũi tràn đầy khinh thường châm chọc nói, "Vậy thì thử một lần nhịn." Hiên Viên không chút gì yếu thế, lập tức xông ra dựng cây, hướng phía Huyền Băng đạo nhân đánh tới. Huyền Băng đạo nhân nợ nụ cười gần, sau đó thân thể trong nháy mắt biến lớn. Toàn bộ thân thể đều biến thành khối băng trạng thái, toàn thân bốc lên hàn khí, đấm ra một quyền, không gian chấn động, khối băng bắn ra, mỗi một mai đều trừng to bằng cái tót, lít nhá lít nhít tập kích hướng Hiên Viên. Một quyền đánh ra, quyền kinh băng dọn mảnh liệt, như bẻ cánh khô giống như xé bỏ vô số khối băng, thế không thể đỡ thẳng hướng Huyền Băng đạo nhân. Huyền Băng đạo nhân hừ lạnh một tiếng, song trường gỗ trên người khối băng toàn bộ nổ tung, hắn song trường bên trên ngưng tụ đáng sợ hàn khí, sau đó vỗ ra, cùng Hiên Viên đụng vào nhau. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ bạo phát đi ra, Huyền Băng đạo nhân thân thể bị Hiên Viên một quyền cho đánh bay ra ngoài, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nói: Tại sao có thể như vậy?" Hiên Viên lạnh lùng nói, "Ta bí mật há lại ngươi có thể biết được, hôm nay đã gặp ta, kia ngươi liền đi chết đi." Huyền Băng đạo nhân giận dữ hét. Hiên Viên cầm trong tay hiên viên kiếm giết đi lên, một đạo sắc bén kiếm mang chém vào mà xuống, trực tiếp quán xuyên Huyền Băng đạo nhân lồng ngực, Huyền Băng đạo nhân con ngươi đột nhiên rụt lại, thân thể cứng ngắc, sau đó bịch một cái vỡ nát. "Ngươi... ta..." Không cam lòng, A Huyền Băng đạo nhân cuối cùng vẫn lưu lại câu nói này, sau đó tử vong. Hiên Viên lấy đi Huyền Băng đạo nhân thi thể, sau đó trở lại bộ lạc. Lực mục cùng hậu nghệ đã tại bộ lạc bố trí trận pháp phòng ngừa yêu tộc đánh lén. Hiên viên đi tới bộ lạc trong phòng nghị sự, ngồi ở chủ vị, sau đó nói, "Lực mục, truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tùy thời ứng phó yêu tộc công kích." "Là." Lực mục ôm quyền lĩnh mệnh. Hiên viên tở dài nói, "Bây giờ yêu tộc nhìn chằm chằm, chúng ta tộc khắp nơi đều địch, chỉ sợ là chẻo chống không được quá lâu." "Hiên viên huynh đệ không cần lo lắng, nếu như thật sự là không được, liền lui giữ Côn Luân Sơn mạch, đến lúc đó, yêu tộc cũng đừng hòng đặt chân Côn Luân Sơn mạch nửa bước." Hâu Nghệ nói rằng. Chỉ là hiên viên lắc đầu nói, "Ta không nguyện ý lại lui giữ Côn Luân Sơn mạch, chúng ta tộc không thể lại chịu đựng." "Kia hiên viên huynh đệ có gì kế hoạch sao?" Hầu nệ hỏi: "Ta chuẩn bị liên hệ các phương cường giả đến đây tương trợ, cùng nhau chống lại yêu tộc xâm lấn." Hiên Viên trầm ngâm một lát sau nói rằng: Lục Mục cau mày nói: "Hiên Viên huynh đệ, ngươi vững tin thế lực khắp nơi có thể nghe theo điều khiển sao?" "Ta đương nhiên là có phần tự tin này." Hiên Viên cười nhạt một tiếng. Sau đó, Hiên Viên triệu tập tất cả tướng sĩ, sau đó bắt đầu đối chúng tướng sĩ tuyên bố quyết định của hắn cùng kế hoạch, lập tức nhường đám người giật nảy cả mình. "Chúng ta thể chết cũng đi theo Hiên Viên đại nhân." Đám người trăm miệng một lời hô. Hiên Viên gật đầu, nói: "Như vậy từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người trở về Côn Luân Sơn mạch tu luyện." Tăng thực lực lên, chờ cơ hội giáng lâm. Chương 314, Yêu đạo huyền băng, băng liên ám hỏa, 2. Chương 314, Yêu đạo huyền băng, băng liên ám hỏa, 2. Cần tuân đại nhân hiệu lệnh. Trúng tướng sĩ lập tức ôn quyền cùng theo lên nói rằng: "Tốt, chư vị trở về đi, sau 3 tháng, ta thông gia gặp nhau xuất đại quân chinh phạt yêu tộc." Hiên viên phất tay nói rằng: "Mạt tướng chờ cung nghênh đại quân khải hoàn trở về." Trúng tướng sĩ nguyên một đám âm vang hữu lực hô. Ngay sau đó, hiên viên chính là mang theo còn lại nhân mã trở về Côn Luân sơn mạch. Côn Luân Sơn Mạch, nhân tộc tổ địa, tại Côn Luân Sơn Mạch chỗ sâu có một đầu thông hướng nhân tộc tổ địa thông đạo. Cái thông đạo này đã bỏ phế hồi lâu, cũng sớm đã hư thối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thông đạo hình dáng. Hiên Viên tiến vào thông đạo, sau đó dọc theo thông đạo một đường xâm nhập, cuối cùng đã tới Côn Luân Sơn Mạch khu vực hải tâm. Côn Luân Sơn Mạch trung tâm có một tòa to lớn vô cùng bệ đá trôi nổi ở trong hư không, phía trên bệ đá này khắc rõ vô cùng phức tạp phù văn, tựa hồ là một loại nào đó cổ lão cấm chế. Đây chính là kết nối một bên khác thông đạo, hơn nữa lối đi này đã hoàn toàn vận tuyệt, không ai có thể mở ra, chỉ có thể dựa vào trận pháp cường đại duy trì. Hiên Viên đi tới cái nải thạch đài to lớn hạ, cảm nhận được một cỗ mênh mông áp, hắn vận chuyển hỗn độn độn bá thiên quyết, nhất thời, hỗn độn chi lực lan tràn ra, chống cự lấy cái nải mênh mông áp. Hiên Viên tế bái về sau, chính là mở ra dưới bệ đá mặt trận pháp, bệ đá chậm rãi rung động mấy lần về sau, chính là chậm rãi mở ra. Tại bệ đá mở ra sát na, một hồi sáng chói trướng mắt kim quang rọi sáng ra đến, vùng này phảng phất là tiến vào đại dương màu vàng óng. Hiên Viên một bước bước vào, sau đó chân bỗng nhiên truyền đến một cỗ to lớn hấp xạ chi lực, hắn cảm giác được thân thể lập tức không kiểm soát. Hiên Viên cảm giác được linh hồn của mình vậy mà thoát ly nhục thân. Hiên Viên cảm giác linh hồn của mình trôi lơ lửng ở giữa không trung, xung quanh kim quang bao phủ bốn phía, thứ gì đều thấy không rõ lắm. Đúng vào lúc này, kim quang từ từ ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, Hiên Viên lúc này mới khôi phục ánh mắt. Hiên Viên lập tức cảnh giác lên, cẩn thận quan sát lấy bốn phía, yêu tộc khẳng định liền tiềm phục tại âm thầm, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, tất cả lộ ra rất bình tĩnh, thậm chí liền một chút xíu gợn sóng đều không có nhấc lên. Hiên Viên thận trọng đi tại trên bệ đá, trên bệ đá cấm chế vẫn như cũ là tồn tại, mặc dù những cấm chế này niên đại xa xưa, nhưng lạ vẫn như cũ có thể ngăn cản thần cấp trở xuống võ giả bước vào con đường này. Hiên Viên đi đến cuối cùng về sau, nhìn thấy một cái thanh đồng cửa, cái này thanh đồng trên cửa khắc lấy chữ cổ, những chữ cổ này chính là thượng cổ tiên hiền lưu lại, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc lực lượng, người bình thường căn bản là không có cách đọc hiểu những chữ cổ này. Hiên Viên thử nghiệm đọc đến chữ cổ, kết quả phát hiện, chữ cổ ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ, nếu là không có thực lực tương đại, đừng nói đọc hiểu, đoán chừng vừa mới đọc xong liền bị chữ cổ lực lượng chấn động phải hôi phiên diệt. Thật sự là sối quậy. Hiên Viên mắng một câu, sau đó lui về bệ đá, tiếp tục nghiên cứu trên bệ đá trấn văn. Trận pháp này cần bắt quái đồ, ngũ hành đồ chờ bảy kiện bảo vật tổ hợp thành trận đồ mới có thể phá giải hiên viên nghiên cứu sau nửa ngày, tự lẩm bẩm. Khó trách đã nhiều năm như vậy, nhân hoàng cũng không có cách nào mở ra cái lối đi này, thời gian nơi này cấm chế vậy mà như thế rầm rà, nếu là đơn độc một cái bảo vật, căn bản là không cách nào đem nó bài trừ. Hiên viên đắng chắc lắc đầu nói. Vậy nên làm sao đây? Cũng không thể đủ từ bỏ côn luân sơn mạch a. Kia chúng ta còn thế nào ngăn cản yêu tộc tiến công? Hiên viên tự hỏi biện pháp, nhưng mà trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy biện pháp giải quyết. Qua sau một khoảng thời gian, hiên viên trong đầu linh quang lập loé trên mặt lộ ra vui mừng, nói: "Có biện pháp." Sau đó, Hiên Viên chính là lấy ra một hạt châu, cái này một cái trong hạt châu phóng lớn một cái Hắc Hùng. Cái này Hắc Hùng thật là ta tại yêu giới chém giết, tính là đưa cho yêu tộc lễ vật a." Hiên Viên khẽ miệng nổi lên một tia giảo hoạt nụ cười. Ngay sau đó, Hiên Viên đem Hắc Hùng phóng ra, Hắc Hùng mở to mắt, nhìn thấy Hiên Viên, lập tức biến nóng nảy lên, gầm thét lên: "Hiên Viên, ngươi hại chết Bản Tôn, Bản Tôn cùng ngươi liều mạng. Ngươi tình huống hiện tại ta cũng không phải không biết, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể làm gì được ta? Ngươi liền ngoan ngoãn thần phục a." Hiên Viên nhíu môi trầm chậm nói: Hắc hùng gừ lạnh một tiếng, sau đó liền nhào về phía hiên viên, nó hiện tại hận không thể đem hiên viên xé nát. Hiên viên đứng tại chỗ, nhìn xem Hắc hùng hướng phía chính mình lao đến, hắn hờ hợt nâng tay phải lên, một bản tay đánh ra đi. Hiên viên một trưởng trực tiếp đập mạnh vào Hắc hùng thân thể, Hắc hùng hét thảm một tiếng, ngã xuống vũng máu bên trong, sau đó khí tức nhanh chóng suy yếu xuống dưới, cuối cùng hoàn toàn mất mạng. Hiên viên thu hồi Hắc hùng thi thể, sau đó khoanh chân ngồi ở trước thạch tai, hai tay ngưng tụ ra hai thanh tiên kiếm, đột nhiên bổ ra ngoài. Tiên kiếm bộc phát ra uy thế kinh khủng cùng ngập trời kiếm mang, bổ vào trên vảy đá, vảy đá kịch liệt run rẩy lên. Sau đó phía trên chữ cổ phóng xuất ra hào quang sáng chói, Hiên Viên đau kêu một tiếng, toàn bộ thân thể đều kém một chút nội tùng, hắn cắn răng trèo chống, hai tay không ngừng run rẩy, trên trán toát ra giọt lớn mồ hôi. Bệ đá run rẩy càng thêm lợi hại, cuối cùng răng rắc một tiếng vang lên, bệ đá xuất hiện một cái khe, Hiên Viên kinh hãi, lập tức bắt lấy bệ đá khe hở dùng sức lôi ra ngoài. Trên bệ đá chữ cổ lần nữa toát ra cường thịnh qua mang, ngăn cản Hiên Viên, Hiên Viên cũng gầm thét, ra sức thôi động bệ đá. Hiên Viên lập tức đem bệ đá đẩy ra khoảng một tấc, thân thể của hắn cũng đổ lui đến mấy mét, miệng bên trong phun ra máu tươi. Ha ha, ta thành công Hiên Viên cùng tiểu Hắn lập tức bắt lấy khe hở, đem bệ đá đẩy ra một đạo lỗ hổng. Lập tức, Hiên Viên không chút do dự nhảy vào trong thông đạo, sau đó bệ đá đóng lại lỗ hổng. Hiên Viên tiến vào thông đạo về sau, thông đạo vách tường bắt đầu nhanh chóng khép lại, vậy đá lại lần nữa biến thành một khối bình thường bệ đá, cùng cái khác bệ đá cũng không có bất kỳ cái gì khác nhau. Hiên Viên một đường thuận lợi tiến vào cuối lối đi, trong này là một mảnh đen như mực thế giới, Hiên Viên tiến vào nơi này về sau, nhíu mày, cảm thấy một cỗ không hiểu khí tức nguy hiểm, dường như có cái gì sinh vật cường hãn đang theo dõi hắn. Ông, ngay lúc này Thư không chấn động lên, một sợi ngọn lửa màu u lam đột ngột xuất hiện, Hiên Viên trông thấy cái này ngọn lửa màu u lam, đôi mắt lập tức híp lại. Băng Diễm? Ha ha, ngươi vậy mà biết Băng Diễm, xem ra ta đánh giá thấp ngươi a. Thư không bên trong vang lên một đạo âm trầm tiếng cười. Ta đối Băng Diễm hiểu khá rõ mà tôi. Hiên Viên lơ đến nói. Đã như vậy, kia ta hôm nay liền để ngươi biết Băng Diễm lợi hại. Thư không bên trong kia âm trầm thanh âm cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, ngọn lửa màu u lam đột nhiên bắt đầu cháy dựng dục, trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn màu lam hóa cầu, hướng phía Hiên Viên đột tới. Hiên Viên sắc mặt nặng nề, tôi động hỗn độn trung hộ thể. Hỗn độn trung uy thế bạo phát đi ra, mạnh mẽ đụng vào băng cầu bên trên, băng cầu bị chấn động đến rút lui, nhưng là cũng không hủy hoại, sau đó lại độ giáng xuống. Hỗn độn trung cùng băng cầu va chạm mấy trăm lần, băng cầu mặt ngoài đã bắt đầu rủa văn dày đặc, xem ra muốn kiên trì không được thời gian quá dài. Chương 315, phong ấn bài trừ, sợ hãi vòng xoáy, 1. Chương 315, phong ấn bài trừ, sợ hãi vòng xoáy, 1. Trong bộ lạc những người khác nhìn thấy màn này, nhao nhao kinh hãi vô cùng, đặc biệt là yên viên, bọn hắn đều tin tưởng, kia băng cầu cũng không phải đơn giản băng cầu, mà là trong đồn đại băng diễm. Thứ này tuy nói tính không được cực phẩm thần minh, nhưng lại có được hủy diệt tính lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Hiên Viên cũng không nghĩ đến, nơi này sẽ tồn tại băng diễm, còn tốt hắn nhắc nhở hỗn độn trùng, nếu không, hỗn độn trùng chỉ sợ chịu lấy tổn hại. Phong đạo nhân cùng hậu nghệ bọn người nhìn thấy băng cầu rơi đập, toàn bộ bay lên, Phong đạo nhân đánh ra một đạo ngọn lửa màu thử kim, sau đó hướng phía băng cầu đánh tới, hậu nghệ thì bắn ra mưa tên. Mưa tên đâm trúng băng cầu, băng cầu lập tức bị hòa tan, tiêu tán thành vô hình. Hiên Viên huynh đệ, ngươi thế nào? Hậu nghệ lo lắng nói. Hiên Viên biến mất vết ngáo ở khóe miệng, lắc đầu nói, không có việc gì. Hiên Viên hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong, vừa rồi mở miệng niệm mai hắn ra hỏa, hắn nhất định phải tìm ra mới được. Hiên Viên liếc nhìn bốn phía, sau đó thấy được trong hư không lơ lửng một đoạn xương trắng trạng thái đồ vật. Cái này đoạn xương trắng trạng thái đồ vật tản mát ra một cỗ khí tức cấm lãnh, Hiên Viên nhíu nhíu mày, sau đó đưa tay phải ra hướng phía kia xương trắng sờ soạn. Làm đụng chạm đến xương trắng thời điểm, Hiên Viên bỗng nhiên cảm giác lạnh cả người vô cùng, tựa như là bị hàn băng cho kích thích như thế. Kia xương trắng đến tột cùng là cái gì? Có người hỏi. Nghe nói là yếu tố thánh nhân tinh nguyên, cụ thể có tác dụng gì không rõ. Có người hồi đáp. Ngay tại tất cả mọi người đang luận đọi thời điểm, đột nhiên một hồi đùng đưa kinh liệt, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao cảnh giác. Chỉ nghe được trong hư không truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ, ngay sau đó từng đà sóng gợn mạnh mẽ tuôn ra. Yêu Vương muốn theo phong ấn chi điệu lao ra ngoài sao? Có người kinh dị nói: "Đi mau, nếu là chậm, chỉ có một con đường chết." Có người vội vàng hét lớn một tiếng. Rất nhiều tu sĩ đều là không nói hai lời xoay người chạy. "Đi!" Hiên Viên hét lớn một tiếng, lập tức đuổi theo những tu sĩ kia, hơn nữa hắn cũng ngay đầu tiên rời khỏi nơi này. Tiên viên sau khi rời đi, kia trong sương mù khói trắng quái vật liền hoàn toàn tránh thoát phong ấn, một cỗ bàng bạc khí tiếp theo trong sương mù khói trắng khuyết tán ra đến. Trong sương mù trắng truyền đến từng đợt tiếng rống giận dữ, sương trắng đang lan lộn, cuối cùng bình tĩnh lại. Ở phía xa người đều là thở dài một hơi, đồng thời cũng âm thầm lau một vệt mồ hôi. Yêu tộc thánh nhân tinh nguyên nếu là tiết lộ ra ngoài, vậy thì không xong. Sa Sa Thạch Cơ nương nương cùng Thanh Vân nhìn xem phương xa, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới yêu tộc thánh nhân tinh nguyên thật bài trừ phong ấn trốn ra được. Nương nương, chúng ta còn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Thanh Vân dò hỏi. Thạch Cơ nương nương nhìn một chút Thanh Vân, thở dài một hơi nói, "Mà tôi, đây là nhân tộc kiếp nạn, liền từ chính bọn hắn đi giải quyết ta." Thạch Cơ nói xong, liền mang theo Thanh Vân hướng phía tiên đảo bên trên bay lượn mà đi, hai người trong chớp mắt chính là biến mất không thấy. Đáng chết nhân loại. Bản tọa tuyệt không khinh suất tha thứ. Trong xương mù trắng, một tiếng nổi giận tiếng gầm gừ truyền đến, sau đó một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, đây là một cái yêu tộc thân ảnh, mặc một bộ áo bào đỏ, mặt mũi tràn đầy sợi râu, hai mắt hiện ra hung lệ quằn mang, nhìn qua mười phần kinh khủng. Đây là một tôn lão yêu quái, thực lực sâu không lường được, tại một vùng biển này tung hoành ngàn vạn năm, không ai dám trêu chọc. Bởi vì hắn là một cái cực độ tàn nhẫn thị sắc người. Mà lúc này, phụ cận trong hải vực, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy thẳng thông thiên khung, dường như có thể đem toàn bộ thiên khung đều xé nát, vòng xoáy không ngừng xoay tròn lấy, bên trong truyền ra một tia lực lượng quỷ dị, phàm là tới gần nơi này, nhân loại đều bị hấp dẫn tiến vào. Hiên Viên mấy người cũng đã nhận ra vòng xoáy, Hiên Viên lông mày cau lại, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất thường, hắn nhìn về phía Thương Long Sơn mạch phương hướng, nơi đó chính là vòng xoáy trung tâm. Hiên Viên huynh đệ, Thương Long Sơn mạch bên trong khẳng định ẩn giấu đi bí mật, nếu là không thể làm rõ ràng, chỉ sợ chúng ta sẽ tao ngộ nguy cơ. Hầu Nghệ ngưng trọng nói: "Đi, chúng ta đi trước rõ xét tính tưởng." Hiên viên lúc này liền làm ra lựa chọn, hướng phía vòng xoáy trung ương bay đi. Hiên viên bọn người khoảng cách vòng xoáy càng ngày càng gần, càng thêm có thể cảm giác được vòng xoáy truyền ra ngoài kia một cỗ lực lượng. Vòng xoáy càng ngày càng khô lô, cơ hồ bao trùm nửa bên hải vực, vòng xoáy xoay tròn tốc độ cũng càng thêm tấn mãnh. Hiên viên đám người đi tới vòng xoáy phụ cận thời điểm, hiên viên đình chỉ tiếng lên, mà Hầu Nghệ, phong đạo nhân còn có những bộ lạc khác thành viên đều ngừng lại, đều là ngẩng đầu nhìn chằm chằm vòng xoáy. Cái này một mảnh vòng xoáy hẳn là yếu tộc thánh nhân lưu lại, chúng ta tùy tiện bước vào trong đó lời nói. Rất có thể sẽ táng thân trong đó." Hiên Viên trầm giọng nói. Mọi người đều là nhẹ gật đầu, đây là không thể nghi ngờ, nếu là yêu tộc thánh nhân tinh nguyên tốt như vậy đối phó lời nói, sớm đã có người lấy đi. Mặc Quệ cũng không thể ngồi chờ chết, chúng ta vào xem tình huống lại nói." Phong đạo nhân nói rằng. Hầu Nghệ đồng ý nói, Phong đạo nhân nói không sai, ngược lại đã tới, cũng không thể cứ như vậy rút lui. Các ngươi đi vào đi, chúng ta liền không đi theo." Hiên Viên nhìn xem chúng nhân nói. Hầu Nghệ bọn người nghe vậy, lộ vẻ do dự. Yên tâm đi, có nhiều người như vậy đi theo đâu, các ngươi còn chưa tin sao?" Hiên Viên Vũ Bộ ngực bảo đảm nói. Các ngươi cẩn thận một chút." Hầu nghệ dặn dò một câu. "Đi thôi." Hiên Viên đối đám người chào hỏi một tiếng, sau đó dẫn đầu lướng phía vòng xoáy bên trong nhảy vào. "Các ngươi đi trước." Hầu nghệ nhìn về phía những người khác. Những người khác cũng không chậm trễ, trực tiếp chui vào vòng xoáy bên trong. Đợi đến tất cả mọi người sau khi đi vào, vòng xoáy từ từ thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tiến vào vòng xoáy bên trong Hiên Viên bọn người, tiến vào vòng xoáy bên trong cũng cảm giác được một khối lực lượng cường hãn đè tới, mỗi người đều thừa nhận áp lực cực lớn. Hiên Viên cắn răng, đem toàn bộ lực lượng của mình bạo phát đi ra, ngăn cản những lực lượng này ăn mòn. Nhưng là những lực lượng này thật sự là quá mức khổng lồ, vẫn như cũng là ngưỡng hiên viên cảm thấy phi sức. Bất quá, may mắn hiên viên nhục thân đủ mạnh mẽ, bằng không mà nói đã sớm không chịu nổi. Nhanh lên, tiếp tục như vậy, không kiên trì được bao lâu. Hiên viên rồn giập hô. Hầu nghệ mấy người cũng biết, mặc dù hiên viên lời nói không sai, nhưng là tại vòng xoáy này ở bên trong căn bản cũng không có thể thi triển thần thông phép thuật, cho nên chỉ có thể bằng vào nhục thể cường hãn trình độ này kháng. Đột nhiên, từng đợt tiếng sấm rền vang vọng, ngay sau đó thiên địa biến sắc, mây đen hội tụ, gió táp mưa sa, sấm sét vang rộ, một trận mưa to mưa như chút nước mà xuống. Chương 315 Phong ấn bài trừ, sợ hãi vòng xoáy, 2, chương 315, phong ấn bài trừ, sợ hãi vòng xoáy, 2. Tại trong mưa to, còn kèm theo rất nhiều thủy kiếm, sắc bén đến cực điểm, nếu là bị đánh trúng lời nói, tất nhiên sẽ bị xuyên thủng. Đại gia cẩn thận. Hầu nghệ hét lớn một tiếng, tế gia kim thương, nên đón mưa to gió lớn cùng thủy kiếm. Hiên viên vung lên cuốn sát, đánh cho lùm đố rung động, đố lửa bắn tứ tung, đem tất cả công kích chặn lại. Đương nhiên, một gã nhân tộc kêu thảm lên, trong nháy mắt ngã xuống vũng máu bên trong, toàn thân khói đen bốc lên, hiển nhiên là chúng động. Hầu nghệ thấy thế, lập tức lấy ra một cái đan dược nhét vào người kia miệng bên trong. Lại làm một thanh thủy kiếm đánh tới, trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay của người nọ, máu tươi phun ra. Hậu nghệ thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức vận dụng lực lượng ngăn cản thủy kiếm. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều thủy kiếm đánh tới, Hậu nghệ căn bản là không thể chú ý tới, chỉ có thể tận khả năng bảo hộ những cái kia người bị thương. "Ta đến giúp ngươi." Hiên viên giống lớn một tiếng, xách theo hiên viên kiếm lao đến, phách chạm hứng một đạo thủy kiếm. Bành. Hiên viên kiếm chém vào tại thủy kiếm bên trên, thủy kiếm trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số giọt, giọt nước, tản mát tại trên mặt biển. Nhân ăn vào đan dược chữa thương, Hiên Viên đem đan dược nhét vào những người khác trong miệng. Tất cả mọi người lập tức nuốt vào đan dược, ngôi xép bằng bắt đầu chữa trị thương thế của mình. Tại bọn hắn ăn vào đan dược một phút này, Nguyên Bản Bao phủ tại chúng bên bọn họ màu đen lực lượng nhất thời trở nên yếu đi không ít, nhưng là cái này vẹn vẹn một sát na thời gian, rất nhanh lại khôi phục. Hiên Viên bọn người kinh hãi, không nghĩ tới những này màu đen lực lượng lại còn nắm giữ năng lực khôi phục. Hiên Viên bọn người đang liều mạng vận chuyển công pháp khôi phục thương thế của mình, mà Hiên Viên cũng không có, hắn theo chính mình tối cản khôn bên trong móc ra mấy khối linh tinh giữ tại năm đấm bên trong. Sau đó tôi động linh tinh phóng xuất ra từng sợi linh khí tràn vào trong thân thể của mình, hắn phải thừa dịp thời gian này, giành giật từng giây, mau sớm khôi phục chính mình hao tổn nghiêm trọng thể lực. Những này linh tinh quả nhiên thần kỳ, hấp thu lên nhanh vô cùng. Hiên Viên mừng thầm nói, tại linh tinh lực lượng phía dưới, hiên viên lực lượng đang nhanh chóng khôi phục. Không lâu sau đó, hiên viên mở mắt, đứng dậy, nhìn xem bốn phía, nói, chúng ta hướng chỗ sâu đi. Hầu nghệ bọn người nhẹ gật đầu, sau đó một đoàn người nhanh chóng hướng phía vòng xoáy chỗ sâu di động, chỉ chốc lát sau, bọn hắn rốt cục đi tới vòng xoáy chỗ sâu. Đi tới vòng xoáy chỗ sâu về sau, bọn hắn mới phát hiện đây là yêu tộc lăng tẩm nội bộ không gian, bên trong có từng tòa mộ thất, mộ thất cũng rất cao, chừng khoảng 3 trượng, hết thảy có 8 tầng. Hiên Viên nhìn xem những này mộ thất, cau mày, nói: "Những này mộ thất có cái gì đặc biệt sao? Vì sao muốn kiến tạo tại cao như vậy địa phương?" Hậu Nghệ cẩn thận quan sát một phen về sau, lắc đầu nói: "Những này mộ thất tựa hồ cũng là dùng đến an táng người chết, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì đặc biệt." Hiên Viên nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Hậu Nghệ bọn người tiếp tục hướng phía phía trước đi đến. Đi tới tòa thứ 2 mộ thất cộng Hiên viên đưa tay đẩy ra mộ thất đại môn, tiến vào trong mộ thất. Tiến vào mộ thất về sau, hiên viên đám người nhất thời ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy mộ thất bên trong bày đầy, đầy linh vị, những này linh vị toàn bộ đều là nhân tộc linh vị. Nhiều như vậy linh vị, xem ra nhân tộc đã từng huy hoàng thật là không thể tưởng tượng nổi. Bạch Khởi nhìn một chút, nhịn không được cảm thán một tiếng. Xem ra yêu tộc lúc trước chi phối thời kỳ, thật rất lợi hại. Phong đạo nhân nói rằng, khó trách chúng ta tộc trong lịch sử ghi chép, yêu tộc cường thịnh, là bởi vì tổ tiên của bọn hắn đều táng tại nơi này. Hiên viên nói rằng, như vậy hiện tại những này linh vị, liền chỉ còn lại những thứ này "Ta đoán chừng, nơi này linh vị có lẽ đều bị hủy diệt." Phong đạo nhân nói rằng. "Có lẽ vậy, dù sao nơi này đã không thuộc về nhân tộc, yêu tộc chiếm cứ nhiều năm như vậy, cũng kém không nhiều đem nơi này hủy diệt." Hâu Nghệ nói rằng. Hiên Viên trầm ngâm một lát, sau đó nhìn về phía cuối cùng một cái cửa đá, sau đó một bước phóng ra, đẩy ra cửa đá. Cửa đá vừa mới đẩy ra, lập tức truyền đến cơ quan khởi động thanh âm. Sau đó, Hiên Viên bọn người chính là nhìn thấy, cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu đèn nhánh u dáng dấp thông đạo. Hiên Viên đi vào đèn nhánh u dáng dấp thông đạo, người còn lại đều là đi theo Hiên Viên bước lên cái thông đạo này. Tạ Đen nhấnu dáng dấp trong thông đạo đi thời gian rất lâu, bọn hắn mới đi đến được một cái thế giới khác. Nơi này tựa như là một tòa cung điện. Phong đạo nhân nhìn một chút tòa cung điện này tình huống, sau đó nói: "Tại viên viên đám người trước mặt là một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường bày đầy từng dãy quan tài, quan tài đều là đen nhánh, nhưng là xuyên thấu qua cái này đen nhánh quan tài, lờ mờ có thể nhìn thấy trong quan tài nằm lá thi thể. Nơi này tại sao có thể có nhiều như thế quan tài?" Hầu lệ nhìn thấy những dãy quan tài, lập tức kinh ngạc hỏi: "Hẳn là đây là yêu tộc Mai Cốt chi địa?" Phong đạo nhân nhíu mày nói rằng: "Đây không phải, ta luôn cảm giác nơi này có chút quỷ dị." Hơn nữa nơi này có một loại rất khí tức cấm lãnh." Hiên Viên nói rằng, "Ngươi cảm giác được?" Hầu Nghệ kinh ngạc nói. Hiên Viên cười nói, "Nơi này tràn ngập một tia sát phạt chi khí, chính là cái này một loại sát phạt chi khí mới khiến cho ta sinh ra cảm giác như vậy. Nói như vậy, chúng ta đến đối địa phương." Phong đạo nhân nói rằng, "Xem ra, yêu tộc là đem nơi này xem như bọn hắn mai cốt chí địa, đã như vậy, kia chúng ta liền thay trời hành đạo, diệt cái này quần yêu người ta." Hiên Viên nói rằng, "Mặc dù nơi này rất cổ lão, nhưng là ta dám khẳng định Đây tuyệt đối không phải yêu tộc Mycos chi địa, bằng không mà nói, yêu tộc đã sớm tới, chỗ nào còn đến phiên chúng ta. Vậy trong này rốt cuộc có gì bí mật chứ? Phong đạo nhân hơi nghi hoặc một chút nói, có lẽ chỉ có tìm tới nơi này chủ nhân mới biết được đáp án. Hiên Viên mỉm cười, sau đó ánh mắt của hắn liền nhìn chằm chằm kia 8 cổ đen nhánh quan tài. Cái này 8 cổ trong quan tài chứa cái gì đồ vật? Chẳng lẽ là yêu tộc thi cốt? Nếu thật sự là như thế, như vậy những này quan tài liền càng thêm đáng tiền. Hầu lệ ánh mắt tỏa sáng nhìn xem những này quan tài. Hiên Viên nghe xong trận trắng mắt, tức giận hừ một tiếng nói, "Ngươi tên bại bọn này, trong này chứa cũng không phải thi cốt, mà là nhân tộc anh hùng gì hả?" Á Hậu Nghệ nghe vậy, lúng túng sợ lên cái mũi, cười hắc hắc nói, "Ta còn tưởng rằng yêu tộc thi cốt tương đối quý giá đâu. Ta suy đoán, đây cũng là một đời nào đó nhân tộc tiên hiền." Hiên Viên nói, liền hướng phía những cái kia đen nhánh quan tài đi tới, tay của hắn khẽ vuốt đã qua, những cái kia đen nhánh quan tài mặt ngoài hiện ra từng sợi hắc khí, những hắc khí này tạo thành một chương ma quỷ, phát ra trận trận tiếng gầm gừ. Hiên Viên thản nhiên nói, "Xem ra, các ngươi cũng biết ta tồn tại." Hiên Viên tiếng nói rơi xuống, Những hắc khí kia ngưng tụ mà thành mặt quỷ lập tức biến đổi bộ dáng, hóa thành nguyên một đám dữ tợn vô cùng ma vật, những này ma vật gào thét gào thét, điên cuồng xông về Hiên Viên. Hiên Viên nhìn thấy những này ma vật về sau, toàn thân tản mát ra một cỗ bàng bạc chiến ý, sau đó song trưởng vung dậy, từng tồn kim sắc chiến hồn xuất hiện, mỗi một cái chiến hồn đều bộc phát ra kinh khủng sát lục chi khí, thẳng đến những này ma vật mà đi. Chương 316, ngũ thải chiến hồn, thượng cổ hung thú, 1, chương 316, ngũ thải chiến hồn, thượng cổ hung thú, 1. Kim sắc chiến hồn cùng những này ma vật đụng vào nhau, những cái kia ma vật căn bản là không có cách ngăn cản, nhau nhau vỡ nát. Hiên Viên nhìn thấy Kim Sắc Chiến Hồn càng ngày càng cường đại, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó lại triệu hoán ra Ngũ Thải Chiến Hồn, Ngũ Thải Chiến Hồn đồng dạng là uy vũ khí phách, thẳng đến những cái kia ma vật chém giết. Ngũ Thải Chiến Hồn những nơi đi qua, những cái kia ma vật đều là hôi phi yên diệt. Hiên Viên thấy thế, hài lòng cười cười, sau đó lại độ thi triển tiên thuật, từng tồn Kim Sắc Chiến Thần xuất hiện, hướng phía những cái kia ma vật quét ngang mà đi. Kim Sắc Chiến Thần những nơi đi qua, những cái kia ma vật đều là nổ tung, hoàn toàn biến mất. Đây đều là thời kỳ viễn cổ chiến hồn, xa xưa như vậy, bọn chúng vậy mà bảo trì chỉ hoàn chỉnh. Hầu Nghệ Cát Kinh nói. Mặc kệ bọn hắn bây giờ có hay không hoàn chỉnh, bọn hắn đã từng đều là chiến thần, nhất định phải bảo hộ nhân tộc, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn." Hiên Viên Trịnh chậm nói. Phong đạo nhân cùng hầu nghệ nghe xong, cũng đều chăm chú nhẹ gật đầu. Sau đó, ba người chính là nhanh chóng hướng phía cung điện chỗ sâu tiến đến. Không bao lâu, bọn hắn chính là đi tới cung điện cuối cùng, tại cái này cuối cùng có một khối cửa đồng lớn, đóng chặt lại, mà tại đại môn hai bên, đứng đấy hai tên mặc khôi giáp tướng quân, cầm trong tay trường qua. Cái này hai tên tướng quân thân thể cao đến trượng sáu, cầm trong tay trường qua, lát lộn thân tàn da ngập trời sát khí. Cẩn thận Hai vị này chính là thượng cổ hung thú Tỷ Hưu Cùng Cùng Kỷ, thực lực cường hãn, cho dù chết cũng có thể phát huy ra ít ra thánh hoàng cấp bậc thực lực, vạn phần không thể khinh thường. Hiên Viên nhắc nhở. Hầu Nghệ cùng Phong Đạo Nhân nghe xong, đều là nhẹ gật đầu. Sau đó, Hiên Viên, Hầu Nghệ, Phong Đạo Nhân ba người tế ra binh khí của mình, hướng phía kia hai cái pho tượng vách chạm mà đi. Binh khí đánh vào Tỷ Hưu Cùng Cùng Kỷ pho tượng bên trên, lại không có cho Tỷ Hưu Cùng Cùng Kỷ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hiên Viên ba người nhìn thấy Tỷ Hưu Cùng Cùng Kỷ không có bất kỳ cái gì tổn thương, lông mày cũng không khỏi trố lên chân mạnh nội thân, như muốn phá hư nơi này, sợ là muốn tốn nhiều sức lực a." Hầu Nghệ cảm khái nói, "Các ngươi thối lui." Hiên Viên nói một câu. Hầu Nghệ cùng Phong đạo nhân đều biết, Hiên Viên khẳng định chuẩn bị thi triển lợi hại chiêu thức. Sau đó, Phong đạo nhân cùng Hầu Nghệ lui sang một bên, Hiên Viên hít sâu vài khẩu khí, sau đó quát to một tiếng, ngũ lôi vành định tụ. Sau đó, trên bầu trời trong nháy mắt hội tụ ra từng đoàn từng đoàn đủ mọi màu sắc thiểm điện, sau đó mạnh mẽ đập xuống. Đủ mọi màu sắc thiểm điện đánh kích xuống, toàn bộ đều đập nện tại Tỷ Hưu cùng cùng kỳ trên thân, Tỷ Hưu cùng cùng kỳ bị thiểm điện đánh trúng về sau, thân thể cao lớn run rẩy mấy lần. Cuối cùng đỉnh trị rút dậy. Hiên Viên nhìn xem những cái kia thiểm điện tựa hồ đối với Tỷ Hưu cùng Cùng Kỳ cũng không có tác dụng quá lớn, sau đó tiếp tục vận chuyển hỗn độn quyết điều động bốn phía thiên địa linh khí, mãnh liệt thúc dục lôi đỉnh thoát pháp, trên bầu trời lập tức vang lên trận trận tiếng oanh minh. Lôi đỉnh và quân. Trong chốc lát, tường đạo tráng kiện tử sắc lôi đỉnh theo thương khung giáng lâm xuống, phô thiên cái địa tràn vào Tỷ Hưu cùng Cùng Kỳ bên trong. Những này tử sắc lôi đỉnh đánh vào Tỷ Hưu cùng Cùng Kỳ trên thân, kia cứng rắn thân thể vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, hơn nữa liền một kia gợn sóng gợn sóng đều không có nổi lên. Tại sao có thể như vậy? Hiên Viên sắc mặt trầm xuống, hắn đã sử xuất tất cả vô liếng, vậy mà không có cách nào dung chuyển Tỷ Hưu cùng cùng Kỳ mày mày, cái này quá quỷ dị. Hầu Nghệ cùng Phong đạo nhân cũng là cau mày, bọn hắn cũng không có ngờ tới chuyện sẽ phát triển thành dạng này, vốn là lòng tin tràn đầy mà đến, kết quả lại phát hiện gặp thiết bản. Cái này Tỷ Hưu cùng cùng Kỳ đều là Đại La Kim Tiên, há lại dễ đối phó như vậy. Hầu Nghệ thở dài một cái nói, Phong đạo nhân lắc đầu nói, Đại La Kim Tiên mặc dù đáng sợ, nhưng là chúng ta liên thủ, chưa hẳn không thể chiến thắng. Hầu Nghệ tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó nói, hiện tại cũng chỉ có dạng này. Tỷ Hưu nổi giận gầm lên một tiếng. To lớn móng đuốt vỗ mặt đất, nhất thời đại địa rung lên run dậy, sau đó một hàng rải bỗng nhiên xuất hiện, ngựa mặt lên trời gầm thét một tiếng, dương nhanh múa vút hướng phía Hiên Viên nhỏ tới. Hiên Viên quát lạnh một tiếng, cầm trong tay chiến kích rít đi lên, cùng kia một hàng rải chém rít ở cùng nhau. Hầu Nghệ tay cầm cung tiễn, đáp cung bắn tên, bắn ra một chi kim sắc mũi tên, kim sắc mũi tên mang theo hào quang sáng chói thẳng hướng kia cùng kỳ. Hầu Nghệ mũi tên đánh trúng cùng kỳ, cùng kỳ phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất. Cùng kỳ phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, thân thể chậm rãi thu nhỏ, biến càng ngày càng hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hô rốt cục làm xong, mặt chết lão tử. Hiên Viên Tở phào nhẹ nhõm nói: "Xem ra sau này còn phải tu luyện một loại công pháp loại hình tiên thuật mới được a." Phong đạo nhân cũng cảm thán nói. Hiên Viên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt tập trung vào phía trước cửa đồng lớn, đôi mắt bên trong lộ ra tin mang, sau đó cất bước liền bước vào cửa đồng lớn. Mới vừa tiến vào cửa đồng lớn, liền xuất hiện ở mặt khác một mảnh thế giới. Mảnh thế giới này rất tối tăm, khắp nơi đều là phế tích, từng tòa tàn bại thành trì đứng vững ở trong thiên địa, lộ ra thế lương vô cùng. Tại phía trước cách đó không xa, có một tòa thạch đài to lớn, trên bệ đá ngồi một bộ hài cốt. Cái này một bộ hài cốt vô cùng cổ lỗ, khoanh chân ngồi ở trên bệ đá, trên người hão giáp đã bị ăn mòn rơi mất rất nhiều địa phương. Hiên Viên bước nhanh đi tới, cẩn thận quan sát đến cổ hài cốt này, sau đó lại kiểm tra còn lại một chút thi cốt, tại xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, mới tới gần bệ đá. Hiên Viên đi tới bệ đá bên cạnh, nhìn xem trên bệ đá hài cốt, Hiên Viên chậm rãi ngồi xuống thân thể, đưa tay vớt ve một chút hài cốt thân thể, hài cốt hài cốt đã có chút cứng ngắc lại. Không hổ là tiên vương thi cốt. Hiên Viên nhịn không được tản thanh nói: "Thiên Vương, không phải là lúc trước phong ấn đại lục tiên vương?" Phong đạo nhân hỏi. Hiên Viên nhẹ gật đầu nói, phải là năm đó đại lục bị hủy diệt tính đã kích, các thế lực lớn đều tổn thất nặng nề, chỉ để lại cái này một tôn tiên vương, trấn thủ lấy đại lục phong ấn. "Đã bọn hắn là vì trấn thủ đại lục phong ấn mà vẫn lạc lời nói, di vật của bọn hắn lẽ ra phải do chúng ta kế thừa a?" Hâu Nghệ nói rằng. Hiên Viên cười nói, "Nếu không phải có tiên tổ lưu lại bà bối, chỉ sợ sớm đã chết." Hâu Nghệ nhẹ gật đầu, sau đó cũng không còn giả mồm, trực tiếp đem hài cốt phía trên một chút áo giáp mảnh vỡ các thứ lổ xuống tới. Bộ lạc những người khác cũng đều nhao nhao bắt trước, đem hài cốt phía trên thứ đáng giá đều lổ xuống tới. "Đây là cái gì?" Hầu nghệ nhặt được một khối ngọc bội. Hiên Viên nhìn thấy Hầu nghệ cầm lên ngọc bội, cũng tò mò đi tới. Hầu nghệ quan sát tỉ mỉ lấy ngọc bội, trên ngọc bội mặt khắc lấy một bộ đồ án. Cái này cực kỳ giống thần phù tộc Đường Vân, chẳng lẽ là thần phù tộc ngọc bội sao? Hầu nghệ suy tư nói rằng. Hiên Viên nghe xong, hơi kinh hãi. Nghe nói, thần phù tộc chính là thời đại kia liền tồn tại đến nay chủng tộc, bây giờ cũng không biết có hay không hoàn chỉnh chủng tộc sống sót lấy. Phong đạo nhân nói rằng. Chương 316, ngũ thải chiến hồn, thượng cổ hung thú, 2, chương 316, ngũ thải chiến hồn, thượng cổ hung thú, 2. Ngọc bội kia ta cảm giác có một cỗ lực lượng thần bí, không biết rõ có tác dụng gì. Hầu Nghệ nhìn về phía Hiên Viên nói, "Hiên Viên cầm lấy ngọc bội thưởng thức một chút, nói rằng thần phù tộc nắm giữ bối toán năng lực, khối ngọc bội này khả năng ẩn chứa một tia thần phù tộc bối toán năng lực, cho nên ta đề nghị chúng ta đem ngọc bội đưa đến thần phù tộc." Hầu Nghệ nghe xong, nhẹ gật đầu, nói, "Chuyện này giao cho ta à, các ngươi liền phụ trách tìm kiếm truyền thừa a, cái này truyền thừa khả năng ngay tại Thanh Đồng cung điện bên trong." Trong bộ lạc mấy tên cường giả đều là nhẹ gật đầu, Hiên Viên suy nghĩ một chút nói, "Việc này phải cẩn thận, tuyệt đối đừng bị phong đạo nhân biết, không phải khẳng định tránh không được một trận chiến đấu. Hầu nghệ chỉnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó thì rời đi cái này một mảnh thế giới. Hiên Viên cùng Phong đạo nhân đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu sau, hai người chính là chia ra hành động lên. "Đạo hữu, ngươi nhưng biết cái này Thanh Đồng cung điện bên trong rốt cuộc có gì bảo vật?" Hầu nghệ một bên đi đường, một bên dò hỏi. Phong đạo nhân lắc đầu nói, "Ta cũng là vừa tới cái này Thanh Đồng cung điện, ai biết trong này có đồ vật gì đâu?" Hầu nghệ nghe xong, nhếch miệng, không nói gì nữa. Hiên Viên cùng Phong đạo nhân chia ra hành động về sau, rất nhanh liền tìm tới một tòa rách dưới miếu cổ. Cái này một ngôi miếu cổ rách dưới căn bản là không cách nào tiến vào trong cổ miếu, Hiên Viên thử mấy lần về sau, từ bỏ, sau đó liền tại phụ cận đi dạo một vòng. Ân. Hiên Viên đi dạo tới một chỗ ngóc ngách thời điểm, bỗng nhiên phát hiện, trong góc đắp lên lấy mấy cái hộc gỗ, hộc gỗ phía trên niệm lấy bụi đất, xem ra thật lâu đều không có người quét dọn qua. Hiên Viên hiếu kỳ mở ra một cái dương gỗ, phát hiện bên trong chứa lại là một thanh kiếm gãy. Cái này kiếm gãy vết gì pha tạp, một cỗ âm trầm tà ác khí tức theo kiếm gãy bên trong phóng xuất ra, nhờ Hiên Viên đều có chút không thoải mái. Hiên Viên lại liếc mắt nhìn cái khác hộc gỗ, hộc gỗ bên trong đặt vào mấy cái ngọc giản. Những ngọc giản này đã hiện đầy cho bụi. Hiên Viên lật nhìn một hồi về sau, phát hiện cái này mấy cái ngọc giản tất cả đều ghi lại một chút chú ngữ cùng trận văn. Những này hẳn là một loại nào đó công pháp a." Hiên Viên suy đoán nói. Hiên Viên xuất ra một khối ngọc bài, sau đó thu nhập nguyên khí, nhất thời, cái này một khối ngọc bài tản mát ra màu lam nhạt con trạch, sau đó bay lên, lơ lửng giữa không trung, ngay sau đó, ngọc bài bên trong truyền đến một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Hiên Viên lẩm bẩm chú ngữ, sau đó dựa theo trong đầu của mình ký ức chú ngữ nói ra, những chú ngữ này toàn bộ đều bị ngọc bài hấp thu, hóa thành từng sợi khói trắng biến mất không thấy. Ngay sau đó, Những nải khói trắng hướng phía bốn phía khuếch tán, ba phủ lửa toàn sơn mạch, hơn nữa khói trắng dường như còn không có đình chỉ khuếch tán. Ngay lúc này, cả tòa sơn mạch bỗng nhiên run rẩy lên, sơn phong chấn động, rừng cây lắc lư, sông lớn lao nhanh gạo ghét. Ngay sau đó, sơn phong bạo tạc, vô số cự thạch trùng thiên, một khí thế bảng bạc mãnh liệt mà ra, quét sạch bát phương. Cỗ khí thế này quá mức cường hành, khiến cho vùng này đều thổi lên gió lốc, thổi đến cây cỏ lượn vũ, cây cối cùng bay. Hầu lệ, phong đạo nhân cùng với các dũng sĩ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua nơi xa. Hầu lệ cau mày nói, non núi này thế nào bỗng nhiên nộ tung? Không tốt. Yêu tộc đại quân đánh tới, chuẩn bị chiến đấu. Phong đạo nhân giống lớn một tiếng, lập tức xuất lĩnh lấy tất cả tộc nhân, xông ra sân động, đi ra phía ngoài. Hầu nghệ đám người cũng tùy tùng bọc ra, sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn qua phía trước, chỉ thấy lít nha lít nhít yêu thú phô thiên cái điệu giống như đánh tới. Đây là hàng ngàn hàng vạn hung mãnh dị thú, mỗi một đầu hung mãnh dị thú hình thể khổng lồ, răng nanh dữ tợn, lợi trảo vô cùng sắc bén, mang theo khát máu hung vị. Chúng ta địch nhân đến. Hầu nghệ cắn răng thấp giọng gầm thét. Những này hung mãnh dị thú trùng sát đi qua, kia hung mãnh dị thú mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đoàn hắc vụ, trong nháy mắt bao phủ xuống. Đem hậu nghệ một đám người bao khỏa tại hắc vụ bên trong. Trong chốc lát, liền có mấy trăm con yêu thú tiếng kêu rên lên hồi, ngã trên mặt đất, toàn thân co quắp, cuối cùng hoàn toàn mất mạng. Hậu nghệ đấm ra một quyền, đem kia hung ác dị thú đầu lâu tròn lện đến náo nhẹn, máu tươi vãi đầy mặt đất. Những người khác cũng đều nhao nhao triển lộ thực lực cường hãn, từng đầu hung mãnh dị thú đều bị chém giết. Nhưng là, yêu thú số lượng nhiều, càng ngày càng nhiều, không ngừng đánh giết đi qua. Hiên viên tế ra hiên viên kiếm, thi triển ra hiên viên kiếm quyết cùng tam thanh chân thân thuật, huy kiếm chém giết, uy thế vô song. Hiên viên huynh đệ, dạng này giết không phải bị pháp Chưa hết diệt đi liên tục không ngừng yêu thú mới được. Hầu nghệ đối hiên viên hô lớn: "Ta minh bạch." Hiên viên hét lại một tiếng, sau đó xách theo hiên viên kiếm xông về thú triều. Hiên viên thi triển ra kiếm bát thức, hết thảy năm thức. thức, thứ nhất là Chu tiên thức, một kiếm bộ ra, hư không rung dậy, một cô minh ngông sát cơ làn trảng ra. Kia hung tàn bạo ngược lang thú trong nháy mắt liền bị chém thành hai đoạn, chết oan chết uổng. Sau đó, hiên viên lại thi triển ra lục tiên thức cùng hãng tiên thức, sát chiêu ra hết, đem từng đầu dị thú chém giết. Hầu nghệ lôi ra thần cùng, bắn ra một chi kim tiễn, kim tiễn xé nát trời cao, quán xuyên một đầu dị thú. Đầu dị thú này bị đánh trúng đầu lâu về sau, lập tức mất mạng. Đúng lúc này, xa xa thú tiếng gào vang lên, kinh khủng viên hầu đạp trên hư không mà đến, trên thân tản ra kinh khủng hung sát chi khí. Đầu này viên hầu dáng người trắng kiện, làn da màu đỏ sẫm, cánh tay to lớn, một bước phóng ra, bàn chân rơi xuống, chính là gây nên rung động dữ dội, giẫm mặt đất đều sụp đổ sụt xuống. Kia kinh khủng viên hầu hướng thẳng đến Hiên Viên đánh tới. Hầu nghệ thấy thế, kinh hai không thôi, hắn vội vàng đáp cùng bắn tên, bắn ra một chi kim sắc mũi tên hướng phía kia kinh khủng viên hầu vọt tới. Kim sắc mũi tên tốc độ cực nhanh, đạo mắt liền tới gần đầu kia kinh khủng viên hầu. Kinh khủng viên hầu đưa tay bắt lấy cái này, một chi kim sắc mũi tên. Hầu nghệ hoảng hốt, không nghĩ tới kia kinh khủng viên hầu vậy mà tay không chặn hắn một tiễn. Thượng cổ hung viên hét lớn một tiếng, dùng sức một nắm, xoẹt xoẹt một tiếng, một tiễn này bị bộc nát, mảnh vỡ mạn thiên phi vũ, thượng cổ hung viên vùng lên côn sắt đập tới. Hiên viên cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm ập tới, vội vàng tránh né, kia kinh khủng côn sắt đập vào hiên viên trên thân, trực tiếp đem hiên viên cho đập bay ra ngoài. Hiên viên phun ra miệng lớn máu tươi, xương ngực đều nát. Hầu nghệ nhìn thấy một màn này, con người đột nhiên có lại, kia thượng cổ hung viên lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng lại có thể một gậy đem Hiên Viên cho gõ bay ra ngoài, nếu như đổi lại hắn, đoán chừng kết cục cùng Hiên Viên cũng kém không nhiều. Hiên Viên ổn định thân hình, sau đó lau lau rồi khẽ miệng ngáo tươi, hừ lạnh một tiếng, nói, gia hỏa này quả nhiên lợi hại. Thạch Cơ trên tầng mây thấy cảnh này, cũng là có chút nhíu mày, Hiên Viên vừa rồi một kích kia nàng thật là tận mắt nhìn thấy, tuy nói Hiên Viên chỉ là thái ất kim tiên tu vi, nhưng lại có thể tay không ngăn cản thượng cổ hùng viên công kích, kia đủ để chứng minh Hiên Viên đích thật là có bản lĩnh người. Chương 317, Bạch Trạch Yêu Thánh, chuyển tay miễn phí, 1, chương 317, Bạch Trạch Yêu Thánh, chuyển tay miễn phí, 1 Bất quá quay đầu tưởng tượng, yêu tộc đã đem thượng cổ viên hầu đều mời ra được, chính mình nếu là lại ngồi yên không lý đến lời nói, chẳng phải là nhường yêu tộc càng thêm đắc ý. Nghĩ xong, Thạch Cơ ngón tay ngọc gảy nhẹ, mấy chục mai bóng ánh sáng long lanh giọt nước từ trên trời giáng xuống, những này giọt nước toàn bộ chui vào yêu thú bên trong. Trong khoảnh khắc, những cái kia nguyên bản hung mãnh vô cùng yêu thú biến nóng nảy, điên cuồng gầm hét, sau đó bốn phía tán loạn. Thạch Cơ ngọc thủ vung khẽ, mấy cái trận bàn bay ra, lơ lửng tại không trung, mỗi một cái trận bàn đều phóng xuất ra hào quang sáng chói, ngay sau đó, mấy chục cây cổ sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, liên tiếp cùng một chỗ. Cổ sáng nổ tung lên, Toàn bộ chiến đấu khu vực đều bao phủ tại Quang Hoa ở trong. Nguyên bản bản thân bị trọng thương bộ là người, tại cái này Quang Hoa phía dưới, hồi phục신 cơ, mặt ngoài thân thể vết máu cũng đã biến mất. Kia viên hổ cũng cảm thấy dị thường, nó hai mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Thạch Cơ, gầm rú một tiếng, thả người nhún nhảy, to lớn năm đấm đánh tới hướng Thạch Cơ, muốn đem nát ấy. Thạch Cơ đứng ở hư không bên trong, không chút nào sợ, trên mặt lộ ra cười nhạt cho, nàng tố thủ vung lên, mấy món bảo vật theo nàng trong tay áo bay ra, hóa thành lưu quang, đánh về phía kia to lớn viên hổ. Những cái kia bảo vật tất cả đều đụng vào viên hổ trên thân, trong chốc lát, viên hổ toàn thân toát ra vạn trượng quang mang. Gào lên thế thảm, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Viên hổ gầm thét một tiếng, sau đó đứng lên, phẫn hận nhìn chằm chằm Thạch Cơ. Còn dám phản kháng? Thật sự là không biết tốt xấu. Thạch Cơ lắc đầu, mang trên mặt một vẻ vẻ chán ghét, sau đó cong ngón đũa ra, một thanh lóe ra hàn quang đoạn kiếm bay ra, thẳng đến viên hổ mà đi, trong chớp mắt liền xuyên thủng viên hổ đầu. Viên hổ ánh mắt trợ to, cuối cùng tử vong. Thạch Cơ, đây là chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến đấu, ngươi núng tay chiến sự, khó tránh khỏi có chút hung hồn. Một đoàn hắc vụ bay lên không mà đến, yêu tộc Bạch Trạch Yêu Thánh xuất hiện ở hư không bên trong, lạnh lùng nhìn về phía Thạch Cơ. "Các ngươi yêu tộc chuyện ta không xem bảo, nhưng là nhân tộc lại khác, ta chính là nhân tộc che chở, bảo hộ nhân tộc cát toàn." Thạch Cơ bình tĩnh hồi đáp. "A, ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là lần này ngươi trợ giúp nhân tộc, đã định trước sẽ chọc giận thế lực khắp nơi, đến lúc đó cho dù là thánh nhân đến đây, cũng cứu không được các ngươi, nếu không tin, đều có thể thử một lần." Bạch Trạch Yêu Thánh thản nhiên nói. "Ta đã tới đây, liền sớm đã suy nghĩ kỹ càng, các ngươi yêu tộc muốn thế nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Thạch Cơ thái độ kiên quyết, hoàn toàn không có nhượng bộ ý tứ. Đã ngươi chấp mê bất độ, thì nên trách không được chúng ta." Bạch Trạch Yêu Thánh lạnh lùng nói, "Giết." Bạch Trạch Yêu Thánh ra lệnh một tiếng, các loại thần thông thế xuất, lít nha lít nhí sát phạt hướng về phía nhân tộc. Thạch Cơ ngón tay ngọc tung bay, từng nét bút chủ đánh vào hư không bên trong, nhất thời gió nổi mê phun, sấm sét vang rộ, bên trên bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ ra một tòa khổng lồ sơn nhạc. Tiệp Sơn Nhạc uy nga, tràn ra vô song khí thế. Sơn nhạc trấn áp xuống tới, mạnh mẽ nghiền ép mà xuống, phàm là đến gần những công kích kia trong nháy mắt phá hủy co như là bình thường Đại La Kim Tiên cấp bậc yêu tộc cũng không chịu nổi kia uy nghiêm khí thế, trực tiếp bị đánh chết. Sơn Nhạc quét ngang bát hoang lục hợp, đem tất cả yêu tộc toàn bộ liền ép chết. Bạch Trạch Yêu Thánh đôi mắt băng lãnh đến từ điểm, hắn không ngờ rằng nữ tử này vậy mà như thế bá đạo, một lời không hợp liền hạ sát thủ, quả thực chính là không đem bọn hắn yêu tộc để vào mắt ta. Thạch Cơ, hôm nay nhất định phải cầm ngươi tới cỡ. Bạch Trạch Yêu Thánh lạnh giọng nói rằng. Đúng lúc bạn cung nhàn hạ nhàng trán, vậy thì buổi ngươi chơi một chút a. Thạch Cơ thản nhiên nói. Dứt lời, Thạch Cơ một chỉ điểm ra, nhất thời, một đầu hạo đãng tinh hà rủ xuống, sao trời lập loé. Dường như một tràng ngân hà rủ xuống đến, tản ra huy thiên diện địa khí thế. Bạch Trạch Yêu Thánh hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân tràn ngập kinh khủng pháp tắc, hắn vươn tay, đối với thạch cơ đẩy, nhất thời, thiên băng địa hãm, vạn vật chôn bụi. Một cái vòng xoáy đen kịt ở trong hư không hiện hóa, vòng xoáy này giống như vực sâu, thôn vệ tất cả. Tinh hà vọt vào vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt tăng dã, hơn nữa kia vòng xoáy càng lúc càng lớn, đường tính đạt đến ngàn trượng, đồng thời không ngừng quét trường. Ngươi pháp thuật còn nhỏ yếu rất, liền xem như có tiên thiên linh bảo cũng không được." Bạch Trạch Yêu Thánh trầm giọng nói. Thạch Cơ thản nhiên nói, "Vậy cũng không thấy." Bạch Trạch Yêu Thánh hừ lạnh nói, "Giả thần giả quỷ." Bạch Trạch Yêu Thánh hai mắt bắn ra hai đạo lăng liệt quang mang, vọt thẳng tiến vào vòng xoáy bên trong. Kia vòng xoáy trực tiếp vỡ vụn ra, Bạch Trạch Yêu Thánh hai mắt trừng lớn, kinh ngạc nói, "Cái này sao có thể? Trên thế giới này không có gì là không thể nào, các ngươi yêu tộc thủ đoạn quá ít, căn bản không đáng ta thi triển cái gì lại thần thông, ngươi liền chuẩn bị chết tử tế a." Thạch Cơ thản nhiên nói. Thạch Cơ tố thủ lật qua lật lại, sau đó hướng phía Bạch Trạch Yêu Thánh nhân tới. Bạch Trạch Yêu Thánh trong lòng có nồng đậm kiên kỵ, Thạch Cơ thực lực phi phàm, tuyệt không phải hắn hiện tại có khả năng giải quyết. Hắn phi tốc lui lại, "Hừ, Thạch Cơ!" Hôm nay chúng ta liền tạm thời nhớ kỹ, ngày sau nhất định lĩnh hình giáo. Dứt lời, bạch trạch yêu thánh hóa thành ngập trời mây đen, che đậy thương cung, sau đó nhanh chóng thoát đi nơi này. Thạch cơ cũng không có đội theo, chỉ cần không chọc giận nàng, nàng là sẽ không chủ động tìm phiền toái. Sau đó, Thạch cơ nhìn về phía nhân tộc bên kia, hiên viên bọn hắn đã thành công đánh lui cái này một nhóm yêu tộc đại quân, trở về bộ lạc. Thạch cơ khoe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó thân thể nhẹ lướt đi. Trong bộ lạc, hiên viên cùng lực mục bộ lạc người ngay tại phân tích chiến cuộc, bây giờ yêu tộc chiếm lĩnh phụ cận sơn mạch, bộ lạc của bọn hắn khoảng cách khá xa, mong muốn di chuyển tới càng thêm địa phương an toàn đi nhất định phải đạt được cái khác bộ lạc duy trì mới được. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là liên hợp cái khác bộ lạc, cộng đồng chống cự yêu tộc, bằng không mà nói, dạng này tiếp tục nữa, chúng ta sớm muộn sẽ bị yêu tộc cho hủy diệt mất. Lực mục đề nghị, ta cũng đồng ý, yêu tộc quá mức cường đại, chúng ta đơn độc lực lượng khó mà chống lại. Đám người nhao nhao đồng ý, Hiên Viên trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, nói, vậy thì điều động sứ giả, mời chúng quanh bộ lạc tiến về chúng ta bên này, cộng đồng thương nghị kháng địch kế sách. Tốt. Ngay sau đó, Hiên Viên liền bắt đầu phái người đưa tin tiến về từng cái bộ lạc, hy vọng từng cái bộ lạc có thể điều động cao thủ đến đây trợ giúp. 3 ngày sau, Các đại bộ lạc đều nhận được hiên viên phái người truyền lại thư, làm xem hết thư nội dung, các đại bộ lạc đều rơi vào trong trầm mặc, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Chư vị, chúng ta có phải hay không phải làm ra lựa chọn? Yêu tộc quá mức hung tàn, nếu là không liên hợp lại, sớm muộn cũng sẽ bị yêu tộc dần dần từng bước xâm chiếm sạch sẽ, đến lúc đó liền thật không có chúng ta không gian sinh tồn. Lục Mục lần nữa mở miệng nói. Chương 317, Bạch Trạch yêu thánh, chuyển tay miễn ép 2, chương 317, Bạch Trạch yêu thánh, chuyển tay miễn ép 2. Hiên viên bộ lạc mặc dù lợi hại, nhưng là dù sao cũng là tân tấn quật khởi bộ lạc. Nội tình còn thấp, nếu là chúng ta cùng Hiên Viên bộ lạc kết minh, chẳng phải là sẽ tổn thất nặng nề. Có người lo lắng nói rằng: "Không tệ, Hiên Viên bộ lạc vừa mới qua thời, thực lực không đủ, hơn nữa lại cùng yêu tộc đối nghịch, sớm muộn cũng sẽ bị yêu tộc tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó chúng ta chẳng phải là cũng muốn đi theo không may." Từng cái bộ lạc đều có chính mình bản tâm. Ta cho rằng cùng Hiên Viên bộ lạc kết minh là cần thiết lựa chọn, chúng ta nếu là cự tuyệt, như vậy thì tương đương với cùng toàn bộ Nam Phương là địch, chúng ta tình cảnh hiện tại không ổn. Cùng yêu tộc giao thủ, chúng ta là không e ngại, nhưng là chúng ta cần nghĩ ngơi lấy lại sức. Cô phục mưa khí, dạng này mới có thể cùng yêu tộc tranh đấu, ta cho rằng nên liên minh liên minh chuyện thuận lợi ngoài ý liệu, chúng quanh bộ lạc rất gần cùng hiên viên bọn hắn hội hợp. Hiên viên huynh đệ, các ngươi kế hoạch thật sự là quá tốt, lại có thể mượn dao giết người, suy yếu yêu tộc thực lực, thật sự là bội phục bội phục. Hiên viên huynh đệ tuổi còn trẻ, lại nắm giữ như thế trí tuệ, thật sự là khiến chúng ta xấu hổ a. Các đại bộ lạc thủ lĩnh nhóm đều gọi hô hiên viên vì huynh đệ, đối hiên viên là tán thưởng có thừa, tán thưởng không ngừng, nhờ hiên viên rất cảm thấy vui mừng. Đa tạ chư vị khích lệ, chỉ là, nếu như không có chư vị trợ giúp, hiên viên lại sao dám vọng đảm luận kế hoạch. Hiên viên Kiêm Tốn nói rằng: "Ha ha, tốt, chúng ta liền nên có phần này dũng cảm, không sợ gian nguy. Dạng này hào kiệt, chúng ta nên nhiều thân cận mới là." Các đại bộ lạc thủ lĩnh nhóm đều là tán thưởng liên tục, hiên viên trên mặt lấy nụ cười, "Đã tất cả mọi người đã tới, chúng ta liền thảo luận một chút đối kháng yêu tộc chuyện, chúng ta muốn đem yêu tộc đổi đi, cướp đoạt thuộc về chúng ta thổ địa. Không sai, yêu tộc cư hiếp chúng ta, cướp đoạt chúng ta, chúng ta cũng nên phản kích. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, cộng đồng chống lại yêu tộc." Các đại bộ lạc đều là hướng đối kháng yêu tộc thái độ dị thường kiên quyết. "Kia chúng ta hiện tại liền triệu tập bộ lạc bên trong thanh niên trai tráng." chuẩn bị cùng yêu tộc đại chiến." Hiên Viên lập tức nói, "Rất nhanh, các đại bộ lạc thanh niên trai tráng toàn bộ tụ tập tại trung ương trên quảng trường, mỗi người sắc mặt nghiêm túc, đều biết kế tiếp bọn hắn phải đối mặt cái gì. Từ hôm nay trở đi, chúng ta tất cả bộ lạc muốn đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối phó yêu tộc, bảo vệ chúng ta thủ địa, bảo hộ chúng ta tộc nhân." Hiên Viên đứng tại phía trước nhất, lớn tiếng tuyên bố, "Bang lòng cùng yêu tộc đổ máu tới cùng." Mọi người đều là phấn chấn hô, "Hiên Viên quát to, chúng ta không chỉ muốn cùng yêu tộc đổ máu tới cùng, còn muốn đem yêu tộc đội ra chúng ta cương vực." Khu chục yêu tộc, đám người giống to Chúng ta hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn tu kiến phòng tuyến, ngăn cản yêu tộc xâm nhập chúng ta quê hương." Hiên Viên tiếp tục nói. "Phòng tuyến?" Các đại bộ lạc các tộc trưởng đều nghi ngờ. "Phòng tuyến thứ này bọn hắn cũng không từng nghe nói qua, không khỏi nhíu mày." "Phòng tuyến là có ý gì?" Có bộ lạc thủ lĩnh hỏi. Hiên Viên nói rằng, "Phòng tuyến chính là dùng để ngăn cản yêu tộc." "Yêu tộc thế lực cường đại, phòng tuyến có thể ngăn cản được sao?" Bạch Tượng bộ lạc tộc trưởng có chút hoài nghi nói. Hiên Viên nói rằng, "Yên tâm đi, chúng ta có lòng tin." "Tốt, kia chúng ta cứ dựa theo Hiên Viên huynh đệ phương pháp xử lý tu kiến phòng tuyến, đem yêu tộc khu trừ." Các đại bộ lạc thủ lĩnh lập tức đáp ứng xuống. Chuyện này quan hệ quá lớn, các đại bộ lạc đều phái ra riêng phần mình bộ lạc tinh nhuệ nhất dũng sĩ tham dự vào. Hơn nữa, bởi vì có các đại bộ lạc tham dự, hiên viên bộ lạc phóng tuyến tu kiếm thật nhanh. Ngắn ngủi nửa tháng, chính là tu kiếm hoàn tất. Phong tuyến tu kiếm địa phương tại các đại bộ lạc biên giới, tới gần rừng rậm vị trí, nơi này địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công. Hiên viên bộ lạc tu kiếm tốt sau phong tuyến, liền bắt đầu chiêu binh mã mã, khuyết trương thế lực của mình, đem nguyên bản hiên viên bộ lạc lãnh địa chậm rãi biến thành thế lực của bọn hắn phàm vi. Ma yêu tộc cũng tại đoạn thời gian này bên trong, triển khai điên cuồng trả thù không ngừng tập kích chung quanh bộ lạc. Tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, tử thương vô số, không ít bộ lạc đều bị ép di chuyển. Hiên Viên nhìn thấy tình huống như vậy, càng chắc chắn muốn đem yêu tộc đuổi ra ngoài, không thể nhường yêu tộc tứ ngược xuống dưới. Không lâu sau đó, Hiên Viên bộ lạc cùng các đại bộ lạc kết minh, đồng thời tổ chức nhân thủ bắt đầu huấn luyện. Gần 2 tháng vội vàng mà qua, các đại bộ lạc trong 2 tháng này phát huy tác dụng cực lớn, đem hiên viên bộ lạc nhân viên huấn luyện càng thêm cường hãn, các đại bộ lạc thủ lĩnh đều đúng hiên viên lau mắt mà nhìn. Các vị, bây giờ yêu tộc thực lực tương đối yếu ớt, thừa dịp bọn hắn vẫn chưa hoàn thiện phòng tuyến, chính là chúng ta xuất kích thời cơ tốt nhất. Ta đề nghị Chúng ta phân biệt xuất lĩnh các đại bộ là người, tiến về Nam Vương, tiêu diệt yêu tộc, đoạt lại thuộc về chúng ta thổ địa." Hiên Viên đề nghị. Các đại bộ lạc thủ lĩnh nghe vậy đều là đôi mắt lấp loé, loại này dụ hoặc thật sự là to lớn. Hiên Viên huynh đệ, yêu tộc thực lực không kém, hơn nữa giàu hạn, mong muốn tiêu diệt cũng không dễ dàng a, vạn sự đều muốn nghĩ lại a." Có người lo lắng nói. "Không sai, yêu tộc xảo trá âm tàn, am hiểu an toán, chúng ta nhưng không thể lơ là sơ suất a. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không có thể ngồi chờ chết, tóm lại muốn thử dò xét tính tiến hành chiến đấu, nhìn xem đến tụt cùng ai mạnh ai yếu, ai thắng ai thua." Hiên viên kiên trì ý kiến của mình. Hầu nghệ cùng lực mục đồng ý hiên viên phát làm, bọn hắn đối yêu tộc đã sớm chịu đựng đủ, nếu không phải yêu tộc, bọn hắn cũng không đến nỗi luân lạc tới lang thang tỉnh trạng, cho nên, khẩu khí này nhất định phải ra. Vậy thì theo hiên viên huynh đệ cách làm a? Hầu nghệ đồng ý. Đa hiên viên huynh đệ chủ động xin đi, kia chúng ta liền gọi các ngươi chơi đùa." Phong hậu bộ lạc tộc trưởng cười nói. Lập tức, các đại bộ lạc nhao nhao biểu thị duy trì. "Tốt, đã tất cả mọi người duy trì ta ý nghĩ, kia chúng ta liền xuất kích a, hi vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực, chém giết yêu tộc, đoạt lại thuộc về chúng ta vinh quang." Hiên viên hét lớn chém giết yêu tộc. Các đại bộ lạc người đi theo giống to, sĩ si khí tăng vọt. Sau đó, các đại bộ lạc liền bắt đầu thương lượng cụ thể chi tiết, chuẩn bị xuất chinh. Tại các đại bộ lạc rời đi về sau, hiên viên lập tức sai người truyền đạt tin tức cho các đại bộ lạc, nói cho bọn hắn phải nhanh một chút đi đường, miễn cho yêu tộc trước bọn hắn tiến đánh tới. Chúng ta cũng chuẩn bị xong. Các đại bộ lạc nhận được tin tức về sau, lập tức bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Yêu tộc bên này biết được hiên viên bộ lạc chuẩn bị xuất kích về sau, cũng đều là lộ ra lạnh lẽo đủ cười, yêu tộc đại quân cũng tại điều khiển, chuẩn bị hướng các đại bộ lạc phát động công kích mấy liền. Rốt cục muốn bắt đầu xuất thủ sao? Hiên Viên nhìn thấy yêu tộc cử động về sau, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, chờ đợi lâu như vậy, rốt cục muốn bắt đầu phản kích. Hiên Viên huynh đệ, yêu tộc lần hành động này chỉ sợ không đơn giản." Hâu Nghệ trầm giọng nói rằng, "Yêu tộc khẳng định sẽ dốc toàn bộ lực lượng, nếu là không thể đem bọn hắn hoàn toàn giật trừ, chỉ sợ sẽ lưu lại tai họa." Phong Hậu bộ lạc tộc trưởng nói rằng. Chương 318: Chính diện chống cự, Huyền băng quỷ kế, 1. Chương 318: Chính diện chống cự, Huyền băng quỷ kế, 1. Hiên Viên gật đầu nói, "Yêu tộc đã để mắt tới các đại bộ lạc thổ địa, nếu như bọn hắn không khai thác biện pháp, sớm muộn phải ăn thiệt thòi." Cho nên đây là cơ hội cuối cùng, nhất định phải cầm xuống yêu tộc Hang ổ. Hiên Viên huynh đệ, kia chúng ta liền thẳng đến yêu tộc Hang ổ, cho bọn họ đả kích chí mạng. Còn lại mấy đại bộ lạc tộc trưởng cũng đều nhao nhao đồng ý. Xuất phát. Hiên Viên lúc này quá to. Hiên Viên, Hậu Nghệ, Lực Ngục, Phong Đạo Nhân bốn người dẫn theo các đại bộ lạc tộc trưởng, trùng trùng điệp điệp hướng phía yêu tộc Hang ổ mà tới. Lúc này, yêu tộc đã làm tốt chuẩn bị, liền đợi đến con mồi đưa tới cửa. Các đại bộ lạc dũng sĩ đã đến yêu tộc địa bàn bên ngoài, sau đó ẩn dấu đi lên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hừ, các đại bộ lạc dám chủ động xuất kích, thật sự là môn chết. Bạch Trạch Hừ lạnh nói: "Đã như vậy, vậy thì cho bọn họ đã kích trí mạng." Huyền Quy nhếch miệng cười gần nói: "Truyền lệnh xuống, chuẩn bị tiến công." Bạch Trạch quát to: "Lập tức, yêu tộc liền bày ra trận hình phòng ngự. Chúng ta phòng ngự đã bố trí xong, bọn này ngu xuẩn phạm nhân căn bản là không không phá được chúng ta phòng tuyến." Yêu tộc trong đại quân có người gằn rỡ phá lên cười: "Giết sạch bọn hắn." Bạch Trạch quát to: "Yêu tộc đại quân bộ phát ra đinh thai nhức góc giống như tiếng la giết, hướng phía Hiên Viên bộ lạc nào tới." Giết. Hiên Viên bộ lạc bên này dũng sĩ cũng không chút do dự nên đón tiếp lấy, song vương trong nháy mắt giao phong thái. Yêu tộc vũ khí vô cùng sắc bén, mỗi vung vậy mấy đao hạ xuống, liền có thể ném lăn mấy tên nhân loại dũng sĩ, cảnh tượng vô cùng tảm thiết. Hiên viên bộ lạc dũng sĩ gầm hét, điên cuồng chém giết, máu tươi vảy ra, nhuộm đỏ đại địa. Hiên viên bộ lạc bên này mặc dù ở thế yếu, nhưng là vẫn không có chút nào lùi bước, vẫn tại phân chiến lấy. Các đại bộ lạc dũng sĩ đều gào hét, khí khí dâng cao, không sợ sinh tử, cùng yêu tộc điên cuồng chém giết. Hiên viên thực lực rất mạnh, lại thêm nắm giữ hiên viên kiếm, lực sát thương kinh người, giết đến yêu tộc liên tục bại lui. Đáng chết, cái này hiên viên quá lợi hại, không hổ là thiên phú người tốt nhất. Bạch Trạch nhìn thấy Hiên Viên bại ra sức chiến đấu về sau, sắc mặt biến ngưng trọc lên. "Diệt, không tiếc bất kỳ giá nào, nhất định phải xử lý Hiên Viên." Thanh Long quát to. Yêu tộc đại quân đem hết toàn lực công kích, Hiên Viên bộ lạc cũng liều mạng chống cự. Song phương kịch chiến hồi lâu sau, yêu tộc rốt cục bị bức ép đến mức nóng nảy, không để ý tổn thất hướng phía Hiên Viên bộ lạc phát động công kích mãnh liệt. Hiên Viên bộ lạc dũng sĩ thương vong thảm trọng, toàn bộ bộ lạc dũng sĩ chỉ còn lại 70-80%. Yêu tộc bên này cũng tự thương thảm trọng, toàn bộ yêu tộc bộ lạc chỉ còn lại không đủ đàn người. Yêu tộc đại quân nhìn thấy chính mình tổn thất thảm trọng như vậy, đều tức giận không thôi không thể lập tức đem hiên viên bộ lạc xé nát, nhưng là, yêu tộc đại quân lại không thể không rút lui, bởi vì bọn hắn hao tổn nghiêm trọng, nếu là tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ sợ cũng sẽ trở thành người khắc món ăn trong mâm. Hiên viên, ngươi cho ta nhiếc kỹ, sớm tối ta sẽ đích thân đem ngươi chặt thành thịt muối." Bạch Trạch phẫn nộ mà to. Các đại bộ lạc dũng sĩ đều hoan hô lên, đây là bọn hắn chưa hề cảm giác được như thế phấn chấn lòng người thời điểm. "Hiên viên huynh đệ thần uy cái thế, chúng ta bội phục." Các đại bộ lạc dũng sĩ đều là cung kính nói. "Chư vị, hôm nay chúng ta liền tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức, ngày mai liền bắt đầu xuất binh, đem yêu tộc cho hoàn toàn giật trừ." Hiên viên quát to. Các đại bộ lạc nghe được hiên viên lời này, cũng là nhiệt huyết sôi trào, đều mong mỏi sớm ngày san bằng yêu tộc, là chết vì thay nạn tộc nhân báo thù rửa hận. Hiên viên huynh đệ, yêu tộc hiện tại nguyên khí đại thường, chính là xuất binh thời cơ tốt nhất a, thế nào còn cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Hầu nghệ khó hiểu nói. Hiên viên khẽ lắc đầu nói, yêu tộc sáo trá đa dạng, không thể khinh thường, chúng ta hiện tại nhất định phải bảo tồn thực lực mới được, nếu không, yêu tộc nếu là thừa dịp chúng ta thư giãn thời điểm đối chúng ta tập kích, chúng ta nhất định tổn thất nặng nề. Hiên viên huynh đệ nói không sai, bây giờ yêu tộc nguyên khí đại thường, chúng ta không thể mạo hiểm. Vạn sự đều hẳn là dẹp phá hỗn loạn làm chủ. Lục Mục cũng đồng ý nói. Hầu Nghệ nghe vậy, chính là hiểu được, gật đầu cười nói, thì ra là thế, xem ra chúng ta đều suy nghĩ nhiều. Những năm này yêu tộc tại Đông Hoang cảnh làm nhiều việc ác, giết chóc vô số, bây giờ chính là thanh lý yêu tộc thời điểm, chúng ta tuyệt đối không thể đù trừ bỏ. Phong đạo nhân nói rằng. Các đại bộ lạc dũng sĩ đều là nhẹ gật đầu, đôi mắt kiên định. Chư vị, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta à, chúng ta sẽ để cho yêu tộc biết cái gì gọi là thống khổ. Hầu Nghệ phong phán nói. Các đại bộ lạc dũng sĩ nhẹ gật đầu, sau đó xoay người lại nghỉ ngơi. Hầu nghệ cùng Phong đạo nhân hai người đứng tại trên đỉnh núi, nhìn phía trước chiến trường. Yêu tộc đại quân đã bắt đầu rút lui, hiên viên bộ lạc dũng sĩ đuổi theo, không ngừng mà tàn sát yêu tộc, đem bọn hắn giết đến không chừa mảnh giáp. Bọn này ngu xuẩn, thế mà còn đuổi theo tới, thật là sống ngắn sao?" Bạch Trạch sắc mặt âm trầm nói. "Làm lại là như vậy không phải quá nguy hiểm? Nếu là gặp yêu hoàng làm sao bây giờ?" Huyền Quy lo lắng nói. "Mặc kệ, xử lý trước bọn gia hỏa này, sau đó lại chậm rãi thu thập cái kia là điểu." Bạch Trạch mắt lộ ra hung quang nói. "Sau đó, Bạch Trạch cùng Huyền Quy liền liên thủ hướng phía hiên viên bộ lạc dũng sĩ giết tới. Không tốt, Bạch Trạch cùng Huyền Quy liên thủ. Hiên Viên bộ lạc dũng sĩ nhìn thấy Bạch Trạch cùng Huyền Quy xông về bọn hắn, lập tức giống lớn lên. Ngay sau đó, Hiên Viên bộ lạc dũng sĩ nhanh chóng lùi về phía sau, tránh né Bạch Trạch cùng Huyền Quy công kích. Các ngươi trốn không thoát. Huyền Quy quát to. Muốn đi? Nơi nào có dễ dàng như vậy, hôm nay ai cũng chạy không được, hết thảy đều phải chết. Bạch Trạch tràn ngập sát ý giống lớn lên. Bạch Trạch cùng Huyền Quy thực lực của hai người rất mạnh, bọn hắn hoàn toàn không sợ Hiên Viên bộ lạc dũng sĩ. Hai người không ngừng mà hoành sát, Hiên Viên bộ lạc dũng sĩ không ngừng ngã xuống. Bạch Trạch cùng Huyền Quy liên hợp về sau, Sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, giết đến hiên viên bộ lạc dũng sĩ liên tục bại lui. "Hiên viên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Bạch Trạch gào thét lớn, toàn thân tràn ra khí tức kinh khủng. Bạch Trạch thể nội tuôn ra đại lượng tiên linh chi khí, hóa thành vô số xúc giác hướng phía hiên viên quấn quấn tới. Những mấy xúc giác gần chứa kinh khủng tiên linh chi khí, liền xem như hiên viên đều cảm nhận được áp bách tính lực lượng. Hiên viên cầm trong tay hiên viên kiếm chém xuống, nhất thời, kiếm mang lấp lóe, bổ vào những cái kia xúc giác phía trên, trực tiếp đem tất cả xúc giác đều cho vỡ vụn. "Hừ, điều trùng tiểu kỹ mà thôi." Hiên viên quát lạnh. "Tiếp ngươi liền thử một chút, ta thủ đoạn" Bạch Trạch giống lớn lên, thân thể cấp tốc biến hóa, nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy mà đã đi tới hiên viên trước mặt, sau đó hung hăng đánh ra hai quyền. Hiên viên con người đột nhiên nhụt lên, phản ứng của hắn cũng rất nhanh, lập tức giơ lên hiên viên kiếm vượt ngăn tại ngực. Hiên viên thân thể lui về phía sau, hô khẩu cũng nứt ra, máu me đầm đìa, mà Bạch Trạch lại không nhúc nhích tí nào. Thật cường hãn lực lượng, dạng này đánh xuống căn bản chiếm cứ không được ưu thế. Hiên viên trong lòng thầm thở dài nói. Chương 318, chính diện chống cự, Huyền băng quỷ kế, 2, chương 318, chính diện chống cự, Huyền băng quỷ kế, 2 Bạch Trạch thực lực đích thật là vượt quá dự liệu của hắn, vừa rồi cái này hai quyền cũng đủ để chứng minh Bạch Trạch thực lực. Hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu bản sự, có thể ngăn trở ta năm đấm. Bạch Trạch gào thét lớn lại lần nữa xông về hiên viên. Hiên viên hít sâu vài khẩu khí, lực lượng trong cơ thể vận chuyển lại, sau đó xách theo hiên viên kiếm vọt tới. Hai người va chạm tại, hiên viên kiếm chạm tại Bạch Trạch trên thân, Bạch Trạch trên da vậy mà nổi lên Bạch Trạch vân thiên, hiên viên kiếm căn bản là không phá được phòng ngự. Bạch Trạch giống lớn lên, dùng sức chụp về phía hiên viên đầu, mong muốn đem hiên viên đập thành thịt nát. Hiên viên vội vàng nâng lên kiếm tiến hành đỡ đỡ. Sau đó mượn nhờ lực phản chấn, thân thể hướng về sau tuột tưởng vài trăm mét, cùng Bạch Trạch kéo dài khoảng cách. Hiên Viên lắc lắc đau đớn vô cùng hai tay, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là lợi hại a, khó trách dám sưng bá Đông Hoàn cảnh. "Hiên Viên, hôm nay ngươi nhất định phải chết tại ta trong tay." Bạch Trạch dữ tợn nói rằng. Dứt lời, Bạch Trạch cơ cự truy đạp tới. Hiên Viên giơ lên Hiên Viên kiếm ngăn cản, bị Bạch Trạch đập bay ra ngoài, hô khẩu lần nữa băng huyết, chảy ra máu tươi. Bạch Trạch thừa thắng xông lên, lại là luân phiên công kích, Hiên Viên bị bức phải liên tục bại lui, miệng bên trong phun ra đại lượng máu tươi. "Hiên Viên, ngươi để mặc lại." Bạch Trạch gầm thét lên, Đôi mắt của hắn tinh hồng, mang theo sát ý nồng nặc, dường như mong muốn đem Hiên Viên nghiền xương thành tro. Hiên Viên lau lau rồi khệ miệng máu tươi, đôi mắt ngưng tụ hàn khí, nói, "Mong muốn giết ta? Không, có đơn giản như vậy." Trên tầng mây, Thạch Cơ cùng Thanh Vân cũng đang chăm chú trận chiến đấu này, mắt thấy Bạch Trạch cùng Huyền Quy đối Hiên Viên ra tay, Thanh Vân cau mày nói, "Nương nương, cái này Bạch Trạch cùng Huyền Quy liên thủ quả nhiên là cường hãn a." Thạch Cơ híp mắt nói, "Cái này Bạch Trạch đích thật là rất thông minh, hiểu được lợi dụng chủng tộc khác nhược điểm đến khắc chế lẫn nhân." Bọn hắn tu luyện công pháp vô cùng đặc thù, có được chính mình lực lượng đặc biệt, có thể gia tăng chiến lực, nhưng lại không dễ dàng bị phát giác." Thanh Vân nói, "Cái này Bạch Trạch chiến thuật đích thật là rất cao minh, tiếp tục như vậy, Hiên Viên chỉ sợ chèo chống không được bao lâu." Bạch Trạch cùng Huyền Quy mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không làm gì được Hiên Viên. Thạch Cơ bình tĩnh như trước nói. Thanh Vân nghe xong cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra, nàng đối với Hiên Viên cũng là tràn đầy lòng tin. Bạch Trạch một trảo đập vào Hiên Viên trên trường kiếm, truyền đến tiếng vang cực liệt, Hiên Viên cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, há mồm phun ra càng nhiều máu tươi, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. "Ha ha, Hiên Viên" Hôm nay ngươi tử lộ đã định." Bạch Trạch dữ tợn cười to nói. Hiên Viên lau lau rồi vết máu ở khóe miệng, sau đó nhìn chằm chằm Bạch Trạch, nói, "Kiêu chết vào tay ai cũng còn chưa biết." Vừa dứt tiếng, Hiên Viên chính là tế gia chín chuôi thần kiếm, mỗi người khống chế ba thanh, sau đó thôi động trận pháp, đem Bạch Trạch cuốn vào đại trận bên trong. Bạch Trạch kinh hãi, sắc mặt biến ngưng trọng lên, gầm gết, toàn thân khí tức bạo phát đi ra, mong muốn xông phá trận pháp, nhưng lại chín chuôi thần kiếm tạo thành trận pháp sao lại nhường Bạch Trạch tùy tiện phá vây? "Rít!" Hiên Viên giống lớn lên, theo từng chín chuôi thần kiếm đồng thời thẳng hướng Bạch Trạch. Bạch Trạch giống lớn lên, toàn thân lực lượng bắt đầu cuồn cuộn như là sóng lớn giống như sôi trào mấy lượt, sau đó nắm chặt hai nắm đấm, đột nhiên hừng ra, mong muốn đánh xuyên qua đại trận. Nhưng là, đại trận cứng rắn vô cùng, mặc cho Bạch Trạch như thế nào dùng sức, đều không thể đánh nát. Bạch Trạch đột nhiên lọt vào thần kiếm công kích, long lực bị xuyên thủng, máu tươi chảy ra. Bạch Trạch bị đau kêu thảm, vội vàng lùi lại, che vết thương, phẫn hận trừng mắt nhìn Viên. Hôm nay ta coi như liều chết cũng muốn làm thịt ngươi. Bạch Trạch cắn răng nghiến lợi quát. Sau đó, Bạch Trạch thân thể cấp tốc bành trướng lên, thân thể của hắn tựa như là bọc bê bơ hơi dường như, biến càng lúc càng lớn. Cuối cùng thân thể phồng lớn tới mấy ngàn trượng cục lỗ, thân hình lộ ra càng thêm khôn ngo. Giờ phút này Bạch Trạch như là cự nhân, thân thể tản ra uy áp ngập trời. "Hiên Viên, hôm nay chính là ngươi tự kỳ." Bạch Trạch ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó, Bạch Trạch đưa tay ra chỉ, sau đó đột nhiên bắn ra, chỉ thấy Bạch Trạch trên ngón tay toát ra hào quang sáng chói. Ngay sau đó, những tia hào quang sáng chói hội tụ tại Bạch Trạch trên ngón tay, tạo thành quang cầu, sau đó quang cầu theo Bạch Trạch đầu ngón tay bắn ra. Quang cầu cực kỳ chói lọi chói mắt, tốc độ cực nhanh, tựa như là sao băng phá toé hư không, hướng phía Hiên Viên gào thét mà đến. Hiên Viên sắc mặt chợt biến đổi, quang cầu này quá mức cường đại, hắn căn bản ngăn cản không nổi, chỉ có chững lẽ, còn muốn trốn. "Nam Mơ a." Bạch Trạch lộ ra dự tận cười lạnh. Bạch Trạch hai chân đột nhiên bật mạnh, thân thể liền xông ra ngoài, như sơn nhạc nghiền ép xuống tới, thẳng đến Hiên Viên. Hiên Viên thi triển xích tuôn tiên nhai, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, nhưng là tại cái này to lớn Bạch Trạch trước mặt, vẫn như cũng là nhỏ bé. "Bạch Trạch, ngươi coi là chỉ có ngươi sẽ thuần di sao?" Hiên Viên giống to, thân ảnh trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Hiên Viên xuất hiện ở Bạch Trạch phía sau, sau đó vung lên Hiên Viên kiếm liền chém vào tới. Bạch Trạch quay người, sau đó song trưởng oanh sát ra ngoài, mong muốn ngăn cản được Hiên Viên Hiên Viên kiếm. Song Vương va chạm trong ngáy mắt, Hiên Viên lực lượng liền bạo phát ra, sau đó Bạch Trạch thân thể bị đánh bay ra ngoài, Hiên Viên kiếm thuận thế chém vào tại Bạch Trạch trên bờ vai, Bạch Trạch bả vai nổ tung, màu trắng cơ bắp bị lãnh đoạn, bạch cốt âm u đều có thể thấy rõ ràng. Ngao nô, Bạch Trạch thống khổ rú thảm. Hiên Viên thừa thắng truy kích, thân thể đằng không mà lên, trong tay Hiên Viên kiếm hướng phía Bạch Trạch đầu lao bộ tới. Bạch Trạch phải chết. Thạch cơ chậm rãi mở miệng. Nhưng mà, sau một khắc đệ bọn hắn đều không tưởng được. Từ không bên trong bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động, Bạch Trạch biến mất không còn tăm hơi, tiếng chỗ truyền đến Huyền Băng đạo nhân thanh âm. "Hiên Viên, ngươi trưởng thành sắc thực vượt qua ta tưởng tượng, có thể Bạch Trạch là ta yêu tộc thánh nhân không thể rơi vào người trên tay." Huyền Băng đạo nhân trầm giọng nói. Bạch Trạch lại bị tú đi. Thạch Cơ cau mày nói, "Vất quá, Hiên Viên tình huống dường như cũng không tốt, nếu là tiếp tục giao chiến lời nói, tất thua không nghi ngờ gì." Thanh Vân lo lắng nói. Thạch Cơ thở dài nói, "Có Huyền Băng đạo nhân tại phía sau màn thao bàn, yêu tộc chiến đấu cũng sẽ không là lộn xộn, chỉ tiếp xem không hiểu Huyền Băng đạo nhân đến tụt cùng muốn làm cái gì." Giả hỏa này ẩn dấu đủ sâu a, lúc trước còn tưởng rằng hắn chỉ là muốn tranh đoạt đế vị, không nghĩ tới lại còn có cái khác dạ tâm." Thanh Vân cảm khái. Một bên khác, Huyền Quy Phong đạo nhân còn có hậu nghệ chiến đấu cũng đã kết thúc, mắt thấy Bạch Trạch được cứu đi, Huyền Quy cũng chạy trối chết, yêu tộc mấy cái thống lĩnh trong lúc nhất thời toàn bộ lui ra. Huyền Băng đạo nhân đứng tại trong hư không, đạm mạc nhìn xuống đại địa, thân ảnh của hắn từ từ mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Huyền Băng đạo nhân rời đi về sau, Bạch Trạch cũng đã biến mất, dường như xưa nay liền không có tồn tại qua. Chương 319, tận nhẫn nhu độ, Tam Vương ra tay, 1, chương 319, tận nhẫn nhu độ Tam Vương ra tay, một hiên viên cùng bộ lạc thành viên khác trở về sân mạch, lần này cùng yêu tộc giao chiến, bọn hắn mặc dù may mắn chiến thắng, nhưng lại tổn thương nghiêm trọng, rất nhiều người đều thụ thương, cần điều dưỡng. Hiên viên mang theo thụ thương đám người về tới trong bộ lạc, sau đó đem bọn hắn dàn xếp tại trong sơ cốc. Hầu nghệ cùng lực mục cũng trở về tới trong sân cốc, lúc này Hầu nghệ, thương thế đã ổn định rất nhiều, mặc dù nói vết thương khó mà khép lại, nhưng ít ra không có nguy hiểm tính mạng. Hiên viên huynh đệ, chuyện này ngươi định làm như thế nào? Lực mục hỏi. Hiên viên lắc đầu nói, trước chờ chờ, chờ thương lành về sau mới quyết định. Lục Mục nhẹ gật đầu, nói: "Chuyện này xác thực khó giải quyết a, dù sao đối phương chính là yêu tộc thế nhân, nếu là chân chính giao phòng, chúng ta chỉ sợ khó mà thủ thắng." "Ta biết, cho nên mới lựa chọn tạm thời ổn nhẫn." Hiên Viên tự giải lên, "Chính hắn làm sao không muốn phản kháng đâu? Chỉ là, yêu tộc điều động ra tới cao thủ thật sự là quá lợi hại, hắn căn bản không có khả năng địch nổi. Giạng này kéo dài thêm, đối với chúng ta mà nói vô cùng bất lợi a." Hầu Nệ cau mày nói rằng, "Hiện tại chỉ có thể đi tiếp thôi, hy vọng có kỳ tích xảy ra, nếu không, chúng ta chỉ sợ thật phải xong đời." Lục Mục ngừng giọng nói, Hiên Viên nhẹ gật đầu liền không có nhiều lời, lặng lặng chữa thương lên. 3 ngày sau, Hiên Viên thương thế khôi phục, hậu nghệ cùng lực mục hai người đều khỏi hẳn, bọn hắn lập tức triệu tập từng cái bộ lạc thành viên thương nghị. Bây giờ yêu tộc hùng hổ dọa người, chúng ta tuyệt đối không thể đủ ngồi chờ chết, nếu không chúng ta bộ lạc sớm muộn gì vong. Hiên Viên nói ngay vào điểm chính. Nghe nói về sau, đại điện bên trong lập tức vang lên nghị luận ầm ĩ thanh âm. Kia chúng ta nên làm cái gì? Có bộ lạc thành viên dò hỏi. Ta cảm thấy, cùng nó chờ đợi người khác tới công kích chúng ta, chẳng bằng chủ động tiến công, chỉ có dạng này mới có thể cam đoan chúng ta an uy. Ta đồng ý. Hiện tại yêu tộc nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể tiến đánh tới, nếu là chúng ta lại không phản kháng lời nói, chỉ sợ thật không kiên trì nổi. Không tệ, cùng nó ngồi chờ chết không bằng chủ động phản kích. Mọi người đều là đồng ý hiên viên quan nghiệm, đều cho rằng hắn là chủ động xuất kích. Hiên viên thấy thế, gật đầu nói, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy thì quyết định như vậy a. Vậy bây giờ chúng ta liền chuẩn bị xuất binh, đem yêu tộc đuổi ra chúng ta bộ lạc, bảo vệ thuộc về chúng ta đồ vật. Hiên viên vung tay họ hẹn nói, "Thề sống chết bảo hộ chúng ta bộ lạc." Đám người quát to. Ngày mai chúng ta liền hướng yêu tộc tiến chiến, đem bọn hắn trục xuất khỏi chúng ta lãnh thổ phàm y. Hiên Viên Trịnh trọng nói: "Đám người cũng đều là sục sôi bành trướng, nhiệt huyết sôi trào lên." Hiên Viên cùng Hầu Nghệ, Lực Mục ba người sau khi thương nghị, chính là quyết định ngày thứ 2 tiến hành tấn chiến. "Chúng ta lần này là tập kích bất ngờ, nếu là bị phát hiện, khẳng định giữ nhiều lợi ích, cho nên đại quân nhất định phải phân tán, miễn cho bị yêu tộc làm sủi cào." Hiên Viên nói rằng. Hầu Nghệ cùng Lực Mục đều biểu thị không có bất kỳ cái gì dị nghị, sau đó ba người bắt đầu thương thảo cụ thể chi tiết. Hôm sau, Hiên Viên xuất lĩnh lấy bộ lạc dũng sĩ trùng trùng điệp điệp hướng phía Nam Cương Lối vào xuất phát. Hiên Viên mục tiêu rất đơn giản, đầu tiên là muốn chiếm cứ nhập khẩu, sau đó đem Nam Cương yêu tộc trục xuất khỏi cảnh, chỉ cần bọn hắn không đặt chân Bắc Lăng, như vậy Hiên Viên cũng không xen vào bọn hắn. Hơn nữa, Hiên Viên tin tưởng, chỉ cần mình đem Nam Cương yêu tộc trục xuất khỏi cảnh, đến lúc đó, yêu tộc tất nhiên sẽ tao ngộ tổn thất thật lớn, trong ngắn hạn không dám tùy tiện xâm phạm. Nam Cương lối vào là tại Bắc Lăng phía đông, đây là khoảng cách bộ lạc gần nhất lộ tuyến. Mà tại nhập khẩu phụ cận có không ít bộ lạc chủ đóng, Hiên Viên xuất lĩnh bộ lạc tiến về, những cái kia bộ lạc tự nhiên là phát hiện, nhưng là đều không có ngăn cản. Trong khoảng thời gian này, Hiên Viên danh tự đã chấn nhiếp toàn bộ Bắc Lăng bộ lạc. Vậy vậy ai cũng không nguyện ý cùng Hiên Viên cứng đối cứng. Hiên Viên xuất lĩnh bộ lạc tiến vào Bắc Lăng bên trong. Bắc Lăng thực vật tươi tốt, bóng cây xanh râm mát che đậy, không khí trong lành, phong cảnh nghi nhân. Hiên Viên dẫn theo bộ lạc đi tới Bắc Lăng trung ương khu vực, nơi này là yêu tộc khu quần cư, nơi này có không ít yêu tộc tại tu luyện. Hiên Viên mang theo bộ lạc lại tới đây, cũng không làm kinh động nơi này yêu tộc, mà là trực tiếp ở phía xa bố trí cả bẫy, sau đó đem yêu tộc dẫn dụ đến nơi đây. Quả nhiên, không lâu sau đó, liền có vài đầu yêu thú xông vào trong cả bẫy. Yêu thú phẫn nộ gào thét, nhưng lại rất nhanh liền bị mai phục tại xung quanh bộ lạc thành viên chém giết. Hiên Viên dẫn theo bộ lạc thành viên, nhanh chóng dựa sát vào, sau đó triển khai mãnh liệt công phạt. Mấy ngàn mũi tên bắn thủng vài đầu yêu thú lông ngực, yêu thú tiếng kêu rên lên hồi, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ thảm nguyên, chiếu xuống trên mặt đất. Hiên Viên rút kiếm mà ra, hướng phía vài đầu yêu thú chém giết tới. Vài đầu yêu thú ra sức ngăn cản, làm sao căn bản là ngăn cản không nổi, bị tùy tiện chém giết. Còn lại yêu thú nhìn thấy loại tình huống này, doạ đến xoay người chạy. Hiên Viên hừ lạnh lên, sau đó lưỡi trường kiếm không ngừng thu gạt lấy yêu thú tính mệnh, giết sạch bọn hắn. Hiên Viên giống lớn lên. Bộ lạc các dũng sĩ đều là kêu to ngao ngao truy sát ra ngoài không ngừng chém giết yêu thú. Yêu thú số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng bị tàn sát sạch sẽ. Hiên Viên mang theo bộ lạc thành viên rút lui, bọn hắn tại Bắc Lăng mấy cái khác phương hướng thiết lập cả mấy, đem còn lại yêu thú cho săn giết. Sau đó Hiên Viên xuất lĩnh bộ lạc về tới bộ lạc. Hiên Viên ngưỡng tộc nhân đem yêu thú rút gần lò ra, chế tác không ít ăn thịt cùng khung xương đặt ở trên đống lửa đồ nướng. Bộ lạc đám trẻ con đang chơi đùa, các nữ tử cũng đều cầm lấy gỗ xuyên lấy thịt xiên bắt đầu ăn. Hiên Viên đem thịt xiên đưa cho Lục Mục, cười nói, "Những này thịt xiên ngươi thích không?" "Tạ ơn Hiên Viên huynh đệ." Lục Mục có chút không lời nói. Hiên Viên khoát tay áo Nói, Lực Mục nói, "Huynh đệ, ngươi trợ giúp chúng ta bộ lạc vượt qua nan quan, ngươi cũng vất vả, những này thị thiển xem như ta đượ cho ngươi lễ vật a." Hiên Viên huynh đệ, ta không thể lấy không ngươi đồ vật, những này yêu thú mặc dù không phải mặt hàng nào tốt, nhưng lại ít ra cũng so bình thường giá thú cường đại rất nhiều." Lực Mục nói rằng. Hiên Viên cười nhạt lấy nói, "Lực Mục huynh đệ, ngươi cũng không cần khách khí, chúng ta ở giữa còn cần khách sáo như thế sao?" Hiên Viên huynh đệ, ta vẫn là đem những này thịt lấy về, cho tộc nhân chưa ăn a, nếu là lãng phí lời nói, tộc nhân sẽ trách cứ ta." Lực Mục nói rằng. Hiên Viên lắc đầu Sau đó cầm lên lực mục trong tay thị xin liền nhét vào trong tay của hắn, sau đó cười tủm tỉm nói, "Đây là ta đưa cho ngươi, ngươi liền thu cất đi." Lực mục há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem thị xin thu vào. "Hiên Viên huynh đệ, ngươi thật là một cái người tốt a." Lực mục cảm thán nói. Chương 319, ẩn nhẫn nhu độ, Tam phương ra tay, 2. Chương 319, ẩn nhẫn nhu độ, Tam phương ra tay, 2. Hiên Viên cười ha ha lên nói, "Lực mục huynh đệ, chúng ta là bằng hữu đi, hô hề hố lại chuyện, có cái gì đáng giá phô trương." Lực mục cười ha ha nói, "Đúng, là bằng hữu." "Đúng rồi." Hiên Viên huynh đệ, mấy ngày nay chúng ta đều đang tìm kiếm thích hợp chỗ đột phá, bây giờ xem ra, chúng ta đã tìm tới." Lục Mục mắt sáng rực lên nói. Hiên Viên trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu là lại như thế rông dài lời nói, vậy thì phiền toái, hiện tại rốt cuộc tìm được chỗ để đột phá. "A? Ở nơi nào?" Hiên Viên vội vàng hỏi. Lục Mục nói, "Ngay tại phía đông 500 dặm chỗ vùng rừng rậm kia, chúng ta đã từng điều tra, bên trong vùng rừng rậm kia không có yêu tộc, hơn nữa trong rừng rậm có nguồn nước, có thể cung cấp độc nhân uống." Tuần nữa chúng ta còn phát hiện vài đầu con non, nếu là chúng ta đem nơi đó xem như căn cứ, hẳn là có thể vượt qua cái này mùa đông. Hiên Viên nghe nói, lập tức mừng rỡ không thôi, cười nói, vậy thì tốt quá. Đi, chúng ta lập tức xuất phát. Hiên Viên nói xong, mang theo bộ lạc các dũng sĩ nhanh chóng rời đi. Hiên Viên bọn người cỡi tọa kỵ, tốc độ cao nhất lao vụt, chừng 2 giờ, liền đi tới Lực Mục nói tới vùng rừng rậm kia. Chính là chỗ này. Lực Mục chỉ vào trước mặt rừng rậm nói rằng, "Không tệ, chính là nơi này." Hiên Viên gật đầu nói, "Hiên Viên huynh đệ, nơi này thật là không tệ, chúng ta làm sao bây giờ?" Lực Mục dò hỏi. Chúng ta tại ngoài rừng dựng tạm doanh trại, đồng thời điều động tộc nhân đi điều tra, nhìn xem yêu tộc phải chăng có vi binh. Hiên Viên suy tư một lát sau, nói rằng: "Tốt, chuyện này giao cho ta." Lực mục đáp ứng lập tức xuống dưới. Sau đó, lực mục tự mình mang theo tộc nhân, đi thăm dò địa hình, lựa chọn kiến trúc doanh trại địa phương. Lực mục bọn người hao tốn nửa ngày thời gian, mới khó khăn lắm chọn được địa điểm thích hợp. Hiên Viên hài lòng nhẹ gật đầu, nói: "Đã cho tốt, vậy thì bắt đầu dựng a." Bộ lạc người lập tức hành động, bắt đầu dựng lều vải, kiến tạo hàng rào chờ. Hiên Viên thì là đi tới rừng cây bên dưới, nhìn qua rừng cây chỗ sâu. Nếu mày trầm ngâm nói, vì cái gì rừng cây này bên trong không có chút nào thanh âm truyền ra đâu? Chẳng lẽ rừng cây này bên trong ẩn giấu đi nguy hiểm gì? Hiên Viên nói nhỏ. Hiên Viên cẩn thận quan sát rừng cây, sau đó đi vào trong rừng cây, rừng cây vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ ngẫu nhiên quét mà đến gió nhẹ bên ngoài, liền không có cái khác vận động. Nhưng lạ càng là như thế, liền để Hiên Viên cảm thấy rừng cây này đúng trọng tâm nhất định có thứ gì tồn tại. Hắn thận trọng ven đường tìm kiếm. Ân. Hiên Viên bỗng nhiên đình chỉ bộ pháp, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất. Chỉ thấy tại khoảng cách Hiên Viên 10 mét chỗ Có hai cỗ thi thể nằm ở trên mặt đất, hai người này toàn thân đều là máu me đầm đìa, hiển nhiên là vừa mới chết không bao lâu. Hơn nữa cái này hai cỗ trên thi thể đều dính lấy độc tố, hiển nhiên là chúng kịch độc mà chết. Có độc. Hiên Viên con người đột nhiên co lại. Hắn lập tức lui đi ra, sau đó lại tiếp tục dò xét lên, vẫn như cũng là phát hiện mấy cỗ thi thể, đều là chúng độc mà chết. Hơn nữa, dưới chân hắn còn có không ít nọc độc, độc lưu lại, hiển nhiên là những độc vật này lưu lại tới. Những độc vật này là từ đâu tới? Hiên Viên nghi ngờ nói. Hiên Viên đứng ở ngoài rừng rậm mặt, hắn nhìn xem rừng rậm, nhíu nhíu mày. Sau đó hai cánh tay hắn nâng lên, quá to, Thủ Nguyên vẫn ầm ầm. Nhất thời, mặt đất chấn động lên, sau đó bùn đất bay bổng lên, ngưng tụ ra to lớn thủ thuận, vắt ngang tại trong rừng rậm. Hiên Viên lúc này mới an tâm rất nhiều, sau đó tiếp tục hướng phía Nam Sơn thôn đi đường. Về tới sơn mạch về sau, Hiên Viên chính là triệu tập đám người, sau đó nói cho bọn hắn, bọn hắn phải dọn nhà. Đám người nghe nói về sau, trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Chúng ta muốn đổi hoàn cảnh mới sao? Thật muốn nhìn xem mới hoàn cảnh sẽ là bộ dáng gì. Chúng ta bộ lạc có mới nơi ở, về sau liền rốt cuộc không sợ bị yêu thú tập kích. Hiên viên huynh đệ, kia chúng ta lúc nào thời điểm gì truyền đầu? Ta dự định ngày mai liền đem tin tức này truyền đạt ra đi, sau đó tất cả mọi người chuẩn bị ký cảng." Hiên viên Trịnh trầm nói. "Được rồi, ta lập tức đi ngay thông tri những tộc nhân khác." A Vũ Cao hừ nói. "Đúng rồi, Hiên viên huynh đệ, ngươi thương thế khôi phục được thế nào?" Lục Mục quan tâm hỏi. Hiên viên nhếch miệng cười nói, "Đã đã khá nhiều, hiện tại chính là có chút suy yếu, tính dưỡng mấy ngày còn kém không nhiều lắm." Lục Mục nhẹ gật đầu, nói, "Như vậy cũng tốt, mấy ngày nay chúng ta ngay ở chỗ này tu chỉnh a." "Tốt." Hiên viên nhẹ gật đầu. "Sáng ngày thứ 2" Hiên viên bọn người ngay tại rừng rậm này bên ngoài xây dựng lên doanh trại, cái này doanh trại cùng hàng nhái lên nhau, đồng thời còn đào móc không ít cả bẫy. Hơn nữa, tại doanh trại bên trong còn bố trí rất nhiều trận pháp, đây đều là phòng ngự tính chất, có thể ngăn cản được yêu thú công kích. Những trận pháp này thật lợi hại, thậm chí ngay cả yêu thú đều có thể ngăn cản được. A Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây đều là ta căn cứ trận pháp học tập." Hiên viên Khiêm Tốn cười nói, "Tại cái này doanh trại dựng sau khi hoàn thành, hiên viên liền đem lực ngũ, hậu nghệ cùng mấy tên thực lực khá mạnh dũng sĩ tết lên hắn trong trứng động." yếu tố khuyết tán là nhất định, nhưng là cũng muốn phân rõ ràng ai mới là liên nhân, ai mới là đồng minh. Bởi vậy, Hiên Viên quyết định, đầu tiên muốn biết rõ ràng những yếu tộc này đều thuộc về cái gì chủng loại. Chư vị, chúng ta hiện tại mặc dù có đầy đủ đồ ăn, nhưng là lương thực dù sao cũng là thiếu, cho nên, ở sau đó thời kỳ, đại gia nhất định phải siêng năng luyện tập đi săn, tranh thủ giết nhiều yếu tộc. Hiên Viên chỉnh trọng nói, là tất cả dũng sĩ đều đồng loại quát. Hiên Viên nói, chúng ta kể bên này, gần nhất thần hiện yếu tộc cước chừng có 3 cô thế lực, chúng ta nếu muốn ở trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, nhất định phải giải quyết cái này 3 cô yếu tộc thế lực. Hiền viên huynh đệ, ngươi có kế hoạch gì? Lực mục hỏi. Hiền viên nói rằng, chúng ta phải tận lực tránh cho cùng cái khác yêu tộc va chạm, chúng ta cần trước diệt đi cái này ba cô yêu tộc thế lực, chỉ cần cái này ba cô yêu tộc thế lực diệt về sau, chúng ta chung quanh yêu tộc thế lực liền sẽ biến dần mất đầu, đến lúc đó, chúng ta liên thủ tiếp đối phó cái khác yêu tộc thế lực. Chúng ta muốn thế nào diệt đi kêu ba cô yêu tộc thế lực? Lực mục hỏi. Ta đang nghĩ kỹ, chúng ta có thể đem kế liên kế, dẫn dụ cái này ba cô yêu tộc thế lực nhập cái bẫy. Hiền viên híp mắt nói rằng. Lực mục nghe vậy, nhẹ gật đầu, cười nói, nếu thật là dạng này, vậy cái này kế sách tuyệt diệu a. Mặc kệ là chi đội ngũ kia tao nộ cái này ba cô yêu tộc thế lực, vậy cũng là có đi không vậy a? Hiên Viên huynh đệ, ngươi định làm gì? Hâu Lệ hỏi. Hiên Viên nói, "Đêm nay, chúng ta cứ dựa theo đêm qua chế định kế hoạch hành động, chúng ta trước diệt đi cô thứ hai yêu tộc thế lực." Đám người nghe được Hiên Viên lời nói sau, nhao nhao gật đầu đồng ý. "Tốt, vậy tối nay liền từ ta phụ trách cả đêm." Lục Mục nói. Vất vả lực Mục huynh đệ. Hiên Viên cảm kích nói. Sế chiều hôm đó, Lục Mục liền dẫn theo 5000 dũng sĩ rời đi sơn mạch, hướng phía cô thứ hai yêu tộc thế lực chạy đi. Hiên Viên thì là dẫn theo bốn vạn người tiến về mặt khác hai cô yêu tộc thế lực. Chương 320, đạo khách thành chủ, hàng phục Bắc cương, 1, chương 320, đạo khách thành chủ, hàng phục Bắc cương, 1. Tại lực Mục dẫn theo 5000 dũng sĩ đi đường thời điểm, hành tung của bọn hắn cũng bị Mạc Khắc Hai cô yêu tộc thế lực nắm giữ. Ha ha, Lực Mục vậy mà một mình dẫn đầu 5000 dũng sĩ đi tiêu diệt Cố Thứ Hai yêu tộc thế lực, đây quả thực là chịu chết đi. Lực Mục quá mức ngu xuẩn, đây quả thực là muốn chết. Mạc Khắc Hai cô yêu tộc thế lực biết được tin tức này sau, đều là đại hỉ không thôi. Lập tức phái người đem Lực Mục tình báo báo cáo trở về, nhường tộc trưởng làm ra quyết đoán. Mạc Khắc Hai cô yêu tộc trong thế lực, có người nhanh chóng nói: Lực mục, ngươi là muốn chết? Trong đó yêu tộc hừ lạnh nói. Sau đó, hai cỗ yêu tộc thế lực đều lập tức điều động ra đại lượng binh sát, hướng phía Lực mục đuổi theo mà đi. Hơn nữa, cái này hai cỗ yêu tộc thế lực còn âm thầm kết thành liên minh, tính toán đợi Lực mục đem cỗ này yêu tộc thế lực diệt trừ về sau, lại đến chia cắt chiến lợi phẩm. Lực mục xuất lĩnh lấy 5000 dũng sĩ, nhanh chóng đi đường, không lâu sau đó, bọn hắn liền đi tới phía khu vực này. Lực mục, phía trước có mùi máu tươi thổi qua tới. Đương nhiên, hậu nghệ hoảng sợ nói, tất cả mọi người ngửi thấy trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, tất cả mọi người cảnh giác, cẩn thận đề phòng. Lục Mục trầm giọng nói, bọn hắn tiếp tục đi đến phía trước, càng phát ra cảm thấy mùi máu tươi càng thêm nồng hậu dày đặc, hơn nữa, tại phía trước dường như có tiếng đánh nhau truyền đến. Chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước? Hầu nghệ sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hẳn là sẽ không a, bên kia khoảng cách chúng ta vẫn còn tương đối xa. Bên cạnh A Vũ nói, "Đi, đi qua nhìn một chút." Lục Mục trầm ngâm nói. Đáng người bước nhanh đi đến, rất nhanh liền gặp được mấy trăm bộ thi thể ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ bụi cỏ. Xem ra nơi này đã từng đã xảy ra chiến đấu, xem ra là có người nhanh chân đến trước. Hầu nghệ nhìn chằm chằm kia mấy trăm bộ thi thể nói rằng, Vậy thì giết đi qua, đoạt lại chúng ta tài nguyên." Lực Mục căn dặn nói, "Chúng ta trước đem những thi thể này xử lý, miễn cho rắc lấy phiền bãi." Hầu Nghệ nhắc nhở. Thế là, Lực Mục liền mệnh lệnh tộc nhân tiến hành thu thập chiến trường, mà Hầu Nghệ thì là xuất ra báo độc, đem những thi thể này cho đốt cháy. "Chúng ta rời khỏi nơi này trước, miễn cho phụ tạm." Hầu Nghệ nói rằng. Sau đó, Lực Mục bọn người liền nhanh chóng tối lui ra khỏi chiến trường, quay trở về doanh địa. "Hiền Viên huynh đệ, kia ba cô yếu tộc thế lực làm sao bây giờ?" Lực Mục hỏi. Hiền Viên nói, "Đã bọn chúng mong muốn chiếm trước chúng ta tài nguyên." Như vậy chúng ta cũng có thể đạo khách thành chủ, đem bọn hắn tài nguyên toàn bộ đoạt lại. Tất. Mọi người đều là nhẹ gật đầu. Chúng ta hiện tại việc cần phải làm chính là đem chuyện này truyền bá ra ngoài, sau đó hấp dẫn càng nhiều yêu tộc thế lực đi vào phiến khu vực này. Hiên Viên lại nói: "Kia chúng ta muốn làm sao đi hấp dẫn đâu?" Hầu Nghệ nghi ngờ nói. Hiên Viên thản nhiên nói: "Ngày mai chúng ta đem những thi thể này mai phục tại nơi này, sau đó thả ra phong thanh, chúng ta muốn chém giết cái này bà cô yêu tộc thế lực." Tất cả mọi người ngẩn người, sau đó lập tức hiểu rõ ra. Làm như vậy đúng là hữu hiệu, hơn nữa còn có thể hấp dẫn càng nhiều yêu tộc thế lực đến đây. Hầu Nghệ gật đầu nói: "Đã muốn diễn kịch, vậy khẳng định là muốn diễn đủ, cho nên chúng ta cần càng nhiều thi thể." Hiên Viên lại nói: "Tốt, ta cái này đi chuẩn bị." Hầu Nghệ gật đầu nói: "Sau đó, Hầu Nghệ thì rời đi doanh địa, tiến về những địa phương khác sưu tập thi thể. Hiên Viên thì là lưu tại nguyên địa." Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, liền có người lục tục theo từng cái phương hướng chạy tới. Những người này gặp được thi thể đầy đất, đều lộ ra thần sắc hưng phấn, sau đó ngay tại những nơi thi thể chồng chất thành ba tòa to lớn núi thây, sau đó liền phóng ra tin tức, nói là muốn chém giết cái này bà cô yêu tộc thế lực. Ha <cười> ha Những mầy ngu xuẩn thật sự coi chính mình có thể đối phó chúng ta sao? Vậy mà thả ra Phong Thành, cái này cho chúng ta cơ hội. Chúng ta lập tức thông tri trong tộc cương giả, chúng ta muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết, đem bọn hắn trên người tài nguyên toàn bộ cướp đoạt đi. Rất nhanh, nơi này tụ tập đại lượng yêu tộc, những yêu tộc này đều là cao hứng mừng mừng. Chư vị, những mầy nhân tộc giàu hoạt, mong muốn lừa gạt chúng ta đi tìm cái chết, chúng ta không thể lên bọn hắn hợp lý. Không sai, những cái kia nhân loại căn bản không đáng tín nhiệm. Chúng ta vẫn là đi tìm kiếm mục tiêu khác, những cái kia nhân loại không đáng tín nhiệm. Những yêu tộc này đều là rất thông minh, cũng không có mắc lừa. Nhưng là, Hiên Viên lại đã sớm thiết hạ cạm bẫy, liền đợi đến bọn hắn chui vào. Đã những người này cũng không nguyện ý mắc câu, vậy cũng không cần lãng phí thời gian. Hiên Viên lạnh lùng nói, đem nơi này yêu thú đều giết ra, đem thi thể chồng chất lên. Lạ, đám người đáp. Sau đó, 5000 dũng sĩ liền xông về yêu thú thi thể, bắt đầu đồ sát những loài yêu thú. Mà những yêu tộc kia thấy thế, lập tức vô cùng phẫn nộ, quất, đáng chết nhân loại, chúng ta cùng các ngươi liều mạng. Những yêu tộc này mắng to lấy, sau đó nhao nhao nhào về phía Hiên Viên 5000 dũng sĩ. Song Vương trong nháy mắt liền triển khai chém giết, nhưng yêu tộc này mặc dù hung mãnh, nhưng lại đối mặt nhân số vượt qua bọn hắn mấy lần nhân loại, vẫn như cũng là không địch lại, chết thảm tại nhân loại trong tay. Rút lui, đánh chết mấy trăm con yêu tộc về sau, Hầu nghệ quả quyết ra lệnh: "Nhân loại, các ngươi trốn không thoát. Các ngươi đem chúng ta xem như cái gì?" Yêu tộc gầm thét liên tục, nhưng lại cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản uyên viên cước bộ của bọn hắn, cuối cùng toàn quân bị diệt. Tại yêu tộc sau khi đại bại, lập tức liền có yêu tộc cao tầng ngồi không yên, lập tức liền triệu tập tất cả yêu tộc tiến về nhân loại căn cứ thảm phạt. Lúc này, nhân loại căn cứ bên trong Hiên Viên ngay tại nghe hậu nghệ bọn người buổi tối hôm qua dò xét tình huống. Bây giờ yêu tộc chủ lực trên cơ bản đều tại Bắc Cương bên kia, Nam Cương cùng Tây Cương bên này yêu tộc thế lực đối lập yếu đi rất nhiều. Hậu nghệ bẩm báo nói: "Kia chúng ta sao không thừa cơ càn quét Nam Cương cùng Tây Cương yêu tộc thế lực?" Hiên Viên đôi mắt lóe ra hẳn mang nói: "Ta đồng ý." Lực Mục nói rằng: "Vậy liền hành động a." Hiên Viên nói. Sau đó, 5000 dũng sĩ liền xuất phát, thẳng đến Nam Cương cùng Tây Cương mà đi. Hiên Viên mang theo 5000 dũng sĩ tiến về Nam Cương, bọn hắn tại dọc đường gặp mấy chi yêu tộc thế lực, cái này mấy chi yêu tộc thế lực đều bị Hiên Viên tùy tiện giải quyết. Sau đó, bọn hắn đi tới Nam Cương chỗ sâu, nơi này có yêu tộc đóng quân, Hiên Viên dẫn theo 5000 dũng sĩ lặng yên không tiếng động liền đi tới nơi này. Nơi này là Nam Cương yêu tộc căn cứ, chúng ta mục tiêu là Nam Cương yêu tộc thế lực, về phần Đông Cương, Tây Cương cùng Bắc Cương yêu tộc thế lực, tạm thời trước từ bỏ. Hiên Viên dặn dò nói. Minh Bạch. Đám người gật đầu nói. Vậy thì mở làm a. Hiên Viên vất phất, phất tay. 5000 dũng sĩ chính là phân tán ra đến, bắt đầu tiến đánh Nam Cương yêu tộc. Hiên Viên thì là nút trong bóng tối quan sát Nam Cương yêu tộc bố phòng tình huống, hắn họ thấy Nam Cương yêu tộc bố phòng về sau, liền để cho đám người rút về. Sau đó hắn tự mình dẫn lấy còn lại 5000 dũng sĩ bắt đầu tiến công Bắc Cương. Nhân loại cũng dám tập kích bất ngờ chúng ta Bắc Cương, quả thực là gan to bằng trời. Nhân loại quả thực là khinh người quá đáng, chúng ta nhất định phải diệt bọn hắn. Bắc Cương bên trong, yêu tộc biết được nhân loại xâm lấn, đều là gào lên, đằng đằng sát khí. Chương 320, đạo khách thành chủ, hàng phục Bắc Cương, 2, chương 320, đạo khách thành chủ, hàng phục Bắc Cương, 2. Sau đó, Bắc Cương yêu tộc đều hướng phía Bắc Cương doanh địa hội tụ mà đi. Bắc Cương doanh địa. Bắc Cương Vương chính là Bắc Cương Lang Hoàng, cái này lang hoàng thực lực tương hẳn, thống trị Bắc Cương. Trong 2 năm qua, Bắc Cương yêu tộc thực lực tăng trưởng cực nhanh, nhất là Lang Hoàng Thiên Phú tu luyện vô cùng kinh người. Tại Lang Hoàng dẫn đầu hạ, Bắc Cương yêu tộc tại 2 năm này thời gian bên trong nhanh chóng to lớn lên, thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều. Bắc Cương trong doanh địa, Lang Hoàng ngồi ở vương tọa bên trên, nghe giới trưởng nhân loại báo cáo trong khoảng thời gian này chiến tích. Những nhân loại này thật sự là ghê tởm a, vậy mà phái binh đến đây tập kích bất ngờ chúng ta. Nếu không phải Lang Hoàng bị hạ thực lực cường đại, chỉ sợ chúng ta Bắc Cương đều nguy hiểm. Lang Hoàng bị hạ quý vũ, có Lang Hoàng bị hạ tọa trấn, ai dám xâm phạm. Hừ, nhân tộc tận thế tới. Lang Hoàng ngồi vương tọa bên trên, Sắc mặt trầm trầm, trong lòng kìm nén lửa giận, nhân tộc quá cuồng vọng, cũng dám chủ động khiêu khích bọn Hán Bắc Cương, hắn tuyệt đối không được chuyện như vậy lại lần nữa phát lên. Chúng ta hiện tại đã chiếm cứ ưu thế, chúng ta cũng nên thu lưới. Lang hoàng đôi mắt híp, chấp động lên băng lênh qua màn, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra dự tận vô cùng. Lang hoàng bệ hạ, kế hoạch của ngài là, ta muốn điều hổ ly sơn, nhưng những tên kia đều đi đối phó nhân tộc, ta thì là xuất lĩnh ta Lang tộc đại quân công phá nhân tộc phòng ngự, hoàn toàn diệt trừ nhân tộc. Lang hoàng lâm trầm nợ nụ cười. Lang hoàng bệ hạ anh minh, chúng ta cái này tiến về Tây Cương, giết đi Tây Cương những thứ ngu xuẩn kia. Lang Hoàng bệ hạ và tuế. Bắc Cương những yêu tộc này đều là đại hỉ không thôi, bọn hắn hận không thể lập tức giết tới Tây Cương đi, đem Tây Cương những thứ ngu xuẩn kia giết đến gà chó không yên. Nhớ kỹ, nhân loại có câu nói gọi là bắt giặc trước bắt vua. Lang Hoàng giằn giọng, "Chúng ta biết, Lang Hoàng bệ hạ xin yên tâm a. Nơi này giao cho chúng ta." Bắc Cương những yêu tộc này tràn đầy tự tin bảo đảm nói. "Tốt, vậy thì xin nhờ các vị." Lang Hoàng chắp tay cảm kích nói. Sau đó, Lang Hoàng chính là xuất lĩnh lấy Bắc Cương tất cả yêu tộc đi đến Tây Cương. "Nhân tộc, chịu chết đi." Bắc Cương yêu tộc trùng trùng điệp điệp đánh tới, khí thế hùng hổ. Hiên viên đứng ở đằng xa nhìn xem Bắc Cương yêu tộc, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng, sau đó lấy ra truyền âm phù nói: "Hầu Nghệ, các ngươi tiếp tục tiến công, ta đến ngăn chặn Bắc Cương những yêu tộc này." "Thiếu gia cẩn thận." Hầu Nghệ lập tức trả lời tin tức. Sau đó, Hầu Nghệ 5000 dũng sĩ lập tức tăng nhanh thế công, đối Bắc Cương yêu tộc triển khai điên cuồng tấn công. Hầu Nghệ xuất lĩnh lấy 4000 dũng sĩ phụ trách kiểm chế lại Bắc Cương yêu tộc, mà đổi thành bên ngoài 3000 dũng sĩ thì là từ phía sau lưng tập kích. Bắc Cương yêu tộc nơi nào sẽ nghĩ đến Hầu Nghệ bọn hắn sẽ vòng qua bọn hắn tiến công đâu, kết quả bị rớt trở tay không kịp. Bắc Cương yêu tộc tổn thất nặng nề, tử thương vô số. Cuối cùng Lang Hoàng tự mình ra tay, mới miễn cưỡng chặn Hiên Viên 5000 dũng sĩ công kích, bất quá cũng bị trọng thương. "Nhân loại, các ngươi lại dám đánh lén chúng ta bắt cường, hôm nay ta nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh." Lang Hoàng toàn thân nhiễm đầy máu tươi, cắn răng nghiến lợi quát. "Hôm nay các ngươi tất cả yêu tộc đều phải chết." Hiên Viên lãnh không nói. "Hừ, dám giặc, ta ngược lại muốn xem xem, hôm nay là ai chết." Lang Hoàng gào lên. Hiên Viên hừ lạnh lên, sau đó đem Hiên Viên kiếm hắn đi ra, Hiên Viên kiếm xông về Lang Hoàng, Hiên Viên thi triển ra trạm tiên thuật, chỉ thấy Hiên Viên kiếm bộc phát ra sáng chói ánh sáng thần thánh vàng óng. Ngay sau đó, Hiên Viên kiếm phách trảm xuống tới, Lang Hoàng gào thét, song quyền văn sát mà ra, nên kích đi lên. Lang Hoàng nắm đấm bị đánh thành hai nửa, Hiên Viên kiếm rơi vào Lang Hoàng lồng ngực, Lang Hoàng lồng ngực lập tức nổ bể ra đến, máu tươi phun ra, thảm thiết vô cùng. Ta làm sao lại thua cho ngươi loại này ti tiện nhân loại, ta chính là Bắc Cương Lang Hoàng. Lang Hoàng phẫn nộ gầm thét lên. Thân thể của hắn đang sụp đổ, huyết nục của hắn tại hóa thành huyết vụ, linh hồn của hắn đang run rẩy, hắn đang sợ hãi, tại tuyệt vọng. Hiên Viên kiếm lại chém xuống, trực tiếp đem Lang Hoàng đầu chém xuống tới, Lang Hoàng đầu lăn xuống trên mặt đất, Lang Hoàng thân thể ngã xuống, chết một cách triệt để. Bắc Cương nhưng yêu tộc này thấy được Lang Hoàng bị giết, đều là ngây ngẩn cả người, cái này sao có thể? Lang Hoàng thật là bất tinh cổ tôn cảnh giới cường giả a, Lang Hoàng bị hạ vậy mà chết, Lang Hoàng bị hạ thật là chúng ta Bắc Cương người mạnh nhất a. Bắc Cương yêu tộc kinh dị không thôi, đây là bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Hiên Viên nắm lấy Hiên Viên kiếm đứng tại trong hư không, toàn thân tản mát ra lạnh thấu xương khí tức, giống như quân lâm thiên hạ đế hoàng giống như. Hiên Viên kiếm chỉ vào Bắc Cương yêu tộc, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nếu là hàng, tha các ngươi bất tử. Nhân loại, ngươi quá phế lối, chúng ta Bắc Cương sao lại đầu hàng các ngươi những này ti tiện sâu kiến? Cho dù chết Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục tại các ngươi. Bắc Cương yêu tộc đều là giống lớn lên, mặc dù Đinh Thái Nhược ốc, nhưng lại vẫn như cũ không chịu thần phục. Hiên Viên thấy thế, hừ lạnh nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản hoàng không khách khí. Dứt lời, Hiên Viên vung lên Hiên Viên kiếm, kiếm khí gào thét mà ra, phô thiên cái điệu bao phủ xuống, mỗi lần kiếm khí đều mang đi mấy tên yêu tộc tính mệnh. Hiên Viên kiếm không ngừng chém ra, kiếm khí tung hoành, Bắc Cương yêu tộc liên tục bại lui, căn bản là ngăn cản không nổi Hiên Viên kiếm công phạt. Trong nháy mắt, lại có mấy 10 tên yêu tộc mất mạng. Hiên Viên kiếm càng đánh càng hăng. Sắc ý ngất trời, mục tiêu của hắn chỉ có Bắc Cương yêu tộc, mặc kệ Bắc Cương yêu tộc thủ lĩnh là ai, phải chết. Giết. Hiên Viên hết lớn, hiên viên kiếm thoát ra hào quang sáng chói, kiếm khí càng thêm sắc bén cùng hung mãnh. Lại là mấy tên yêu tộc mất mạng. Còn lại yêu tộc bị dọa đến khiếp đảm, nhao nhao chạy trốn, chật vật đến cực điểm. Hiên Viên thừa thắng xông lên, liên tục ra tay, kiếm khí tứ ngực ra, chém giết vô số Bắc Cương yêu tộc. Rất nhiều Bắc Cương yêu tộc tại trong tuyệt vọng na xuống, bọn hắn không cam tâm, nhưng lại không cách nào thay đổi gì, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận từ vong thống khổ. Bắc Cương yêu tộc thủ lĩnh Lang Hoàng bị Hiên Viên giết, Bắc Cương yêu tộc giáng mất đầu, rất nhanh liền sụp đổ, toàn bộ đều lựa chọn đầu hàng. Bắc Cương yêu tộc đầu hàng, toàn bộ Tây Cương đều sôi trào lên, ngậy cơn hoan hô, cao hứng vô cùng, Tây Cương cuối cùng là đánh thắng. Hiên Viên huynh đệ uy vũ khí phách, giết đến Bắc Cương yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật. Lục Mục cùng hậu nghệ đi tới cười ha ha nói: "Hiên Viên huynh đệ thật sự là quá lợi hại, tiếp tục như vậy, sớm muộn đều có thể bình định Bắc Cương." Phong Hậu cũng không nhịn được tán dương. Hiên Viên thu hồi Hiên Viên kiếm, sau đó khẽ cười nói: "Kỳ thật những yêu tộc này cũng không có khó như vậy lấy chiến thắng." Hiên Viên huynh đệ, ngươi thật đúng là khiêm tốn." Hầu Nghệ cười nói. Hiên Viên nói, "Ta đích thật là khiêm tốn, cái này Bắc Cương yêu tộc cũng chỉ bất quá là đám mỗ hợp mà thôi." Yêu tộc đầu hàng về sau, Hiên Viên liền để Hầu Nghệ an bài yêu tộc tu kiến công sự phòng ngự, đồng thời chuẩn bị lương thực các loại vật tư, bởi vì Bắc Cương yêu tộc số lượng khổng lồ, cần lương thực chờ cũng vô cùng to lớn, không phải trong thời gian ngắn có thể gom góp đủ. Chương 321: Tháng bại kết cục đã định, trực diện giao phong, 1. Chương 321: Tháng bại kết cục đã định, trực diện giao phong, 1. Yêu thú lâm đảo Nếu là đưa chúng nó cho đội tận diệt tuyệt, đối với nhân loại mà nói khẳng định là tổn thất nặng nề, cái này không thể được. Hiện giai đoạn phương thức tốt nhất chính là lợi dụng ưu thế địa hình, bố trí phòng thủ trận hình, trước đem yếu tố khu trục ra ngoài vây, sẽ chậm chậm tiêu diệt bên trong yếu tố. Làm như thế lại sẽ hao phí to lớn một cái giá lớn, thậm chí cần đánh đổi mạng sống. Sau nửa tháng, phòng thủ công sự rốt cuộc hoàn thành, mà các đại bộ lạc đồ ăn cũng đã chứa đựng đầy đủ. Kế tiếp chính là tiêu diệt toàn bộ ngoại vi yếu tố. Hiên Viên đứng ở bộ lạc biên giới tuyến bên trên, nhìn phía xa đen nghịt yêu tộc, sắc mặt trầm chậm. Hiên Viên huynh đệ, thế nào? Lương Ngộ hỏi. Hiên Viên gật đầu, nói rằng, yêu tộc quá nhiều, mong muốn hoàn toàn đem nó cho tiêu diệt quá mức gian nan, cho dù là tiêu diệt, cũng cần hao phí giá cả to lớn. Hầu Nghệ nghe xong Hiên Viên phân tích về sau nói rằng, kế sách hiện thời, chỉ có tiêu diệt ngoại vi yêu tộc. Thật lạ, mong muốn tiêu diệt yêu tộc nói nghe thì dễ a. Lực Mục lắc đầu thở dài nói, ta cũng là cảm thấy có thể nếm thử. Hiên Viên vừa cười vừa nói, như là đã không có đường lui, như vậy chúng ta liền liều chết đi chiến đấu. Hầu Nghệ cùng Lực Mục đều hiểu Hiên Viên lời nói bên trong ý tứ. Bọn hắn thân làm bộ lạc là thủ lĩnh tự nhiên sẽ hiểu nếu như có thể đem yêu tộc cho tiêu diệt, mang đến lợi ích, nhưng loại này tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, quá thấp, căn bản là không có cách bảo đảm 100%, thậm chí còn có thể bởi vậy hy sinh. Hai người đều không có trả lời, bọn hắn cũng biết chuyện này quá mức mạo hiểm, dù sao nếu quả như thật dựa theo Hiên Viên ý nghĩ đi làm, vạn phần chi 90 đều sẽ vật lạc. Nhưng là, bọn hắn cũng biết Hiên Viên trong lòng ôm hẳn phải chết quyết tâm, nếu không cũng sẽ không ban đầu ở đứng trước yêu thú lúc công kích vẫn như cũ lựa chọn xông lên phía trước cùng yêu thú chém giết. Hậu nghệ cùng Lực Mục giống nhau tính tưởng, bọn hắn ngăn cản không xong hiên viên cử động điên cuồng, bọn hắn chỉ hy vọng người trẻ tuổi này đừng làm ra cái gì để cho mình hối hận chuyện. Các ngươi cân nhắc thật là không có có. Hiên viên xoay người lại, ánh mắt kiên định nhìn xem Hậu nghệ cùng Lực Mục, đưa khí nghiêm túc hỏi: "Ngươi chuẩn bị an bài như thế nào?" Lực Mục hỏi: "Rất đơn giản, điều động dụng sĩ xuất trình, ta sẽ lưu tại trong bộ lạc chủ trì đại cục." Hiên viên thản nhiên nói. Lực Mục cùng Hậu nghệ sau khi nghe xong lập tức nhíu mày. Lần này yêu tộc số lượng vô cùng khổng lồ, ngươi tự mình dẫn đội? Lực Mục lo lắng hỏi, hắn sợ hại hiên viên xảy ra nguy hiểm. Yên tâm đi, ta sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Hiên Viên lắc đầu, lần trước cùng Bạch Trạch một trận chiến đã để hắn lưu lại một cái tâm nhãn, lần này yêu tộc gia quân, tuyệt không đơn giản. Thậm chí có yêu tộc thánh nhân ở trong đó chỉ huy, hắn tuyệt đối sẽ chú ý cẩn thận, sẽ không tùy tiện làm việc. Thấy Hiên Viên kiên trì, Hầu Nghệ cùng Lực Mục cũng liền không có nhiều, mặc dù bọn hắn rất lo lắng, nhưng cũng biết, đây là trước mắt phương pháp ổn thỏa nhất. "Tiên ngươi dự định mang nào dụng sĩ đi?" Hầu Nghệ hỏi. Hiên Viên suy tư một lát, sau đó nói rằng, 3000 dụng sĩ là đủ. "3000?" Lực Mục cùng Hầu Nghệ chấn kinh. "Cái này quá ít." Lực Mục nói rằng, lần này yêu tộc ra quân quy mô không hề tầm thường, 3000 chỉ sợ không làm nên chuyện gì. Lực Mục lo lắng cũng không phải là buồn lo vô cớ, mà là sự thật. 3000 tinh binh mong muốn chống cự gấp ba tại địch yêu tộc, hiển nhiên là người si nói nhộng, không thực tế. Những này dũng sĩ đều là theo các bộ lạc điều đi ra, mỗi người tiên phú tu luyện đều rất cường hãn, lại giỏi về hợp tác, chỉ cần bọn hắn có thể đồng tâm hiệp lực, ta tin tưởng nhất định có thể tiêu diệt yêu thú." Hiên Viên nói rằng. Hầu lệ cùng Lực Mục đối mặt, đều phát hiện lẫn nhau đôi mắt bên trong nghiêm trọng. Bọn hắn tin tưởng, Hiên Viên làm ra quyết định này phao hiểm Cái này không chỉ liên quan đến tại hiên viên an toàn, càng liên quan đến tại bọn hắn bộ lạc tương lai. Chúng ta nên lựa chọn như thế nào?" Lực Mục nhìn về phía hiên viên, dò hỏi. "Lực Mục thủ lĩnh, chúng ta là bằng hữu sao?" Hiên viên hỏi ngược lại. "Là." Lực Mục khẳng định nói. "Như vậy, các ngươi hẳn là tin tưởng ta a?" Hiên viên hỏi lần nữa. "Ân." "Vậy thì đầy đủ, chúng ta cộng đồng đối mặt, tháng thì tiếp tục còn sống, bạn thì chết vong." Hiên viên trịnh trọng nói, mặc kệ thắng hay thua, ta đều sẽ mang theo ta kiếm trong tay đi làm bạn. Hầu nghệ cùng Lực Mục nghe vậy đều là cảm động lệ nóng rưng rưng, bọn hắn không nghi tới Đối mặt tử vong, Hiên Viên lại có thể biểu lộ đến như thế thoải mái. "Tốt, Lực Mục trùng Điệp Vũ Hiên Viên bả vai, Hiên Viên huynh đệ, ngươi là tên hắn tử, lão tử bội phục ngươi." Lực Mục phòng khoáng nói. "Đã như vậy, cứ dựa theo Hiên Viên thủ lĩnh lời nói đi làm, ta Lực Mục duy chỉ ngươi." Hiên Viên gật đầu, lập tức đi vào doanh trướng bên trong, đem kế hoạch của mình nói cho ba vị thủ lĩnh cùng tất cả dũng sĩ. Đám người nghe được Hiên Viên lời nói, lập tức sôi trào lên. Yêu tộc số lượng đông đảo, nếu như bọn hắn thật sự có thể đem yêu tộc tiêu diệt hầu như không còn, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là công thành danh toại. Tốt, gọn gàng mà linh hoạt, có dứt khoát. Lục Mục cười to nói, "Ngươi liền đợi đến nhìn a, trận chiến này tuyệt đối sẽ là thuộc về các ngươi Hiên Viên thị." Hầu Nghệ không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ. Lần này xuất chiến, trừ phi bọn hắn có năm chắc toàn thân trợ ra, nếu không, hắn nhất định phải đi cùng. Lần này yêu tộc đột kích, hung tàn xảo trá, hắn không yên lòng, nhất định phải đi theo, khả năng bảo đảm bộ lạc an toàn. "Lục Mục, Hầu Nghệ, lần này từ ngươi hai người lĩnh quân, cần phải tại trong vòng 5 ngày đem những yêu tộc này cho ta diệt trừ." Hiên Viên nói nghiêm túc. Hầu Nghệ cùng Lục Mục gật đầu. Bọn hắn biết Hiên Viên là đang vì bộ lạc cân nhắc. Dù sao yêu tộc số lượng thật sự là quá nhiều, bọn hắn dũng sĩ số lượng lại không chiếm ưu thế, cho nên nhất định phải làm tốt kế đáo chuẩn bị, không dám có chút sai lầm. Ngày thứ 2, hậu nghệ cùng lực mục dẫn đầu xuất lĩnh lấy 3000 dũng sĩ hướng phía yêu tộc tiền quân. Hiên viên cùng mặc khác 4 vị thủ lĩnh tọa trấn bộ lạc, chờ đợi bọn hắn khai hoàn trở về. Các ngươi thật cảm thấy hiên viên có thể làm được sao? Hắn là chúng ta bộ lạc kiệt xuất nhất người trẻ tuổi, chúng ta tin tưởng hắn. Ta cũng tin tưởng hắn. Bốn người nghị luận ầm ĩ, mặc dù bọn hắn đối hiên viên tràn ngập lòng tin, nhưng lại yêu tộc quá mức cường đại, bọn hắn không khỏi sinh ra gian nan khổ cực chi tâm. Bất kể như thế nào, hắn đã làm ra quyết định của mình, chúng ta chỉ có thể duy trì hắn. Ta cũng duy trì Hiên Viên, không thể bởi vì hắn là thủ lĩnh liền chất vấn hắn. Ta đồng ý. Bốn vị thủ lĩnh lẫn nhau thảo luận. Đỗng Nhiên, hậu nghệ trở lại doanh trại bên trong, nhanh chóng chạy tới bẩm báo. "Chư vị thủ lĩnh, xảy ra chuyện rồi." Hậu nghệ gấp rút nói rằng. "Chuyện gì xảy ra?" Hiên Viên liền vội vàng hỏi. "Vừa rồi trinh sát truyền đến tin tức, yêu tộc xuất động 5000 đại quân đang hướng phía chúng ta nơi này chạy đến, dự đoán sau nửa canh giờ liền sẽ đến chúng ta nơi trú đóng." Hậu nghệ thở hổn hển nói rằng. "Nhanh như vậy?" Bốn người nghe vậy đều là ăn nhiều đã. Tin tức này để bọn hắn trợ tay không kịp. Yêu tộc tới quá nhanh, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ đề phòng, đây là chí mạng. Chương 321, thắng bại kết cục đã định, trực diện giao phong, 2, chương 321, thắng bại kết cục đã định, trực diện giao phong, 2. Ta lập tức hạ lệnh để bọn hắn rút về đến. Hầu Nghệ nói rằng, không cần phiền toái như vậy, ta đã sớm chuẩn bị. Hiên Viên khẽ lắc đầu nói rằng, ngay sau đó, chỉ thấy hắn lấy ra ba tấm phù chú đưa cho Hầu Nghệ, còn có Lực Mục, Phong đạo nhân, Hầu Nghệ ba người. Đây là truyền tống phù Gặp phải không cách nào giải quyết khó khăn có thể sử dụng nó thoát đi." Lục Mục ba người nghe vậy, lúc này hai mắt lựa nóng nhìn chằm chằm cái này ba tấm phù chú. "Đa Tạ Hiên Viên thủ lĩnh." Bọn hắn kích động nói. "Cái này ba tấm phù chú đối bọn hắn mà nói, chính là bảo mệnh át chủ bài a, nếu là gặp phải ngoài ý muốn, hoàn toàn có thể bằng vào phù chú chạy trốn." "Các ngươi đi thôi." Hiên Viên cười nói. Hậu nghệ sau khi mấy người rời đi, bốn vị thủ lĩnh bắt đầu trầm mặc, trong lòng bọn họ rất loạn. Yêu tộc cương đại, viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Lúc này mới vừa đánh nhau, liền có 5000 đại quân vây công mà đến, hơn nữa còn không biết rõ có bao nhiêu trong lòng bọn họ rất rõ ràng, trận đại chiến này, bọn hắn bộ lạc chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít, có lẽ sẽ có số lớn dung sĩ chiến tử xa trưởng. Hiên Viên nhìn xem bọn hắn, bình phục nỗi lòng sau, mở miệng nói ra, chúng ta địch nhân là toàn bộ yêu tộc, bây giờ yêu tộc quy mô xâm phạm, chúng ta nhất định phải đoàn kết tại chúng ta Hiên Viên thị trung tâm, cộng đồng chống lại yêu tộc. Hiên Viên huynh đệ nói rất đúng, chúng ta nhất định phải đoàn kết tại Hiên Viên thị trung quanh. Không tệ, Hiên Viên huynh đệ nói rất đúng, chúng ta nhất định phải đoàn kết tại Hiên Viên thị trung quanh. Hiên Viên huynh đệ nói không sai, chúng ta muốn đoàn kết tại Hiên Viên thị trung quanh. Bốn vị thủ lĩnh gật đầu phụ họa. Như vậy Chúng ta liền không cần e ngại yêu tộc, ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có bản lĩnh gì. Hừ, chỉ là yêu tộc cũng nghĩ xâm lấn chúng ta bộ lạc, quả thực chính là muốn chết. 3000 dũng sĩ gầm thét, tiếng sắt phạt kinh thiên động địa. Xuất kích. Theo hiên viên chỉ huy, 3000 dũng sĩ hướng phía yêu tộc phương hướng trùng sát mà đi. Ha ha ha, đám nhân loại kia thật không chịu nổi, thế mà lựa chọn chủ động lên chiến, thật sự là ngu xuẩn. Yêu tộc trong quân doanh, mấy cái đại thống lĩnh tụ tập tại trên đài cao, nhìn xem tiến về nhân loại trận địa 3000 dũng sĩ, cười to nói. Hừ, chúng ta yêu tộc ra sao nó mạnh mẽ, há lại cho những loài ti tiện nhân loại khinh nhờn. Chúng ta tất nhiên sẽ đạp phá bọn hắn doanh địa, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh." Yêu tộc thủ lĩnh Dữ Tận nói rằng, trong giọng nói tràn ngập lệnh leo sắt cơ. "Đại vương yên tâm, chúng ta yêu tộc thiết kỵ cho đến, không còn mà cỏ." Mấy cái thống lĩnh lớn tiếng hô, dường như đã thấy máu chảy thành sông cảnh tượng, trong lòng vô hạn thoải mái. "Xuất kích, diệt sạch nhân loại." Yêu tộc đại quân trùng trùng điệp điệp, hướng phía nhân loại trận địa mà đi. Hai quân hội tụ. "Giết!" 3000 dũng sĩ con lớn, riêng phần mình thi triển thần thông, thẳng hướng yêu tộc. Tiếng vang đinh tai nhức óc, cuồng phong gào thét, mưa rào xối xả, không khí đều biến sền sệt lên, giống như là bị độc lại ở Hai cỗ hồng lưu sen lẫn ở trong hư không, va chạm ở giữa bộc phát ra sáng chói hỏa hoa. Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết vang vọng vần điêu. Yếu tố cùng nhân tộc dũng sĩ giao phòng, mỗi phút đều có vô số người chết thảm. Mùi máu tươi xông vào mũi, nhuộm đỏ mặt đất. Hiên Viên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt băng lãnh, trong đôi mắt bắn ra sát khí. Yêu tộc xúc sinh, nhận lấy cái chết. Tay hắn nắm hiên viên kiếm, toàn thân bộc phát ngập trời uy nghiêm, sát phạt lam liệt. Chỉ là nhân tộc, để mặc lại. Yêu tộc thủ lĩnh giống to, cầm trong tay binh khí trùng sát mà đến. Hai người giao thủ, phát ra tiếng vang kịch liệt. Bọn hắn chân đạp đại địa, đem lại địa băng liệt, hình thành giống như mạng nhện khẽ hở, lan tràn hướng bắc phương. Đáng chết, gia hỏa này nhục thể thế nào so chúng ta yêu tộc còn muốn cường hoành hơn? Hắn trừng to mắt, khó có thể tin. Hừ, yêu tộc liền nữa thích trộm đạo hạ người thôi." Hiên Viên Kinh tường nói. Yêu tộc thủ lĩnh lập tức nổi trận lôi đình, hét lớn, "Nhân loại tiểu tử, ngươi muốn chết!" Hắn lần nữa bộc phát ra càng thêm mạnh liệt lực lượng, cánh tay cơ bắp hở ra, tràn ra như kim loại quan mang. Hiên Viên hít bát lại, cảm thụ được kia bàng bạc lực lượng, trong chốc lát, trong thân thể của hắn có tiếng long ngâm vang vọng, lực lượng của thân thể đột nhiên tăng trong nháy mắt giáp chế yêu tộc thủ lĩnh. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Yêu tộc thủ lĩnh cả kinh tất sát. Hắn cảm nhận được theo hiên viên trên thân phát ra lực lượng kinh khủng, loại lực lượng này nhường hắn nạt thở, tuyệt vọng. Trảm! Hiên viên thanh âm lạnh lùng vang lên, trường kiếm chém xuống, mang theo vô song phong mang, như bẻ cánh khô bổ vào yêu tộc thủ lĩnh trên thân. Máu tươi phiêu tán rơi dụng, yêu tộc thủ lĩnh lồng ngực bị chém đứt, thân thể bay rất ra ngoài. Diệt, diệt đi yêu tộc. Lúc này, nhân loại trận doanh, sĩ khí tăng gọn, nhao nhao xông tới giết, đem yêu tộc chém giết quân lính tăng gia. Yêu tộc liên tục bại lui, căn bản ngăn không được bọn này không sợ chết dũng sĩ. Hiên Viên thân ảnh lóe lóe, giống như quỷ mị, tại yêu tộc trong trận doanh xuyên thẳng qua, thu hoạch sinh mệnh. Pháp thuật, máu tươi tiêu xạ, tàn chi đoạn xương cốt khắp nơi trên đất đều là, yêu tộc tiếng kêu lên vang vọng thiên vũ. Chỉ một lát sau công phu, nguyên bản phách lối bá đạo yêu tộc đã tổn thất gần nửa. Hiên Viên xách theo nhỏ máu trường kiếm, đứng ở núi thây biển máu bên trong. Giết. Lúc này, Vũ rất cùng Hiên Viên liên hợp đội ngũ, rốt cục đến yêu tộc trận địa bên ngoài. Yêu tộc thấy thế, dọa đến vong hồn đại mạo. Nhân tộc cùng Vũ rất quá cường thế, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản rút lui. Yêu tộc thủ lĩnh hét lớn, dẫn đầu quay người rời đi. Còn lại yêu tộc bối rối đến cửa điểm, chất vật hướng về đằng sau thối lui. "Giết a!" Hiên viên tộc nhân giống to, truy đuổi yêu tộc mà đi. Nhưng lại yêu tộc thực sự quá nhiều, lại vô cùng xảo trá, bọn hắn mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng khó có thể tiêu diệt. Cuối cùng, yêu tộc rút khỏi trăm văn giặm. Hiên viên tộc truy kích mấy ngày, cuối cùng không có đem yêu tộc tiêu diệt. Hiên viên tộc nhân nghe lệnh, ngay hôm đó lên, phong tỏa tây bắc, cấm chỉ yêu tộc tới gần. Hiên viên tộc tộc trưởng hạ lệnh. Sau đó, hắn tự mình xuất lĩnh lấy nhân loại, tiến hành tuần sát. Mấy cái khác bộ lạc cũng lần lượt xuất hiện, bắt đầu trấn thủ đông nam cùng tây bắc, không được yêu tộc tới gần. Trên tầng mây, Thạch Cơ cùng Thanh Vân, Du Vân cũng tại mật thiết chú ý nơi này động tĩnh. Từ lần trước Huyền Băng đạo nhân cứu đi Bạch Trạch cùng cùng Huyền Vũ hai thành, Thạch Cơ vẫn tại điều tra yêu tộc động thái. Đáng tiếc là, trước mắt duy nhất có thể xác định là Huyền Băng đạo nhân chính là Lục Áp, có thể Lục Áp đến tụt cùng muốn làm cái gì còn nhìn không rõ. Nương nương, những yêu tộc này mỗi lần đi ra đều giống như một đám pháo hôi, mà sau lưng những cường giả kia, thánh nhân đều giấu ở trong hắc vụ, không biết rõ tính phản ứng gì." Thanh Vân hỏi. "Những người này không đáng để lo." Chỉ là lo lắng cái này, người giật dây mới là trọng yếu nhất." Thạch Cơ nói rằng. Nàng mỹ lệ đoan trang gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra ưu sầu, lông mày nhíu chặt. "A, đây là tình huống như thế nào?" Đương nhiên, Thạch Cơ kinh nghi nói, nàng nhìn thấy nơi xa có khói đặc bay lên. Thanh Vân theo Thạch Cơ ánh mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy xa xa sơn phòng, thiêu đốt lên hừng hực lửa diễm. Chương 322, phía sau màn không cục, yêu quân kỳ đến, 1, chương 322, phía sau màn không cục, yêu quân kỳ đến, 1. "Cái này tựa như là Tây Lăng bộ lạc phương vị a, không phải là yêu tộc thừa dịp loạn tập kích bộ là sao?" Thanh Vân kinh ngạc nói. Đi, chúng ta đi xem một chút." Thạch Cơ nói rằng, hóa thành cựu u ma nữ, bay tới. Rất nhanh, các nàng liền tới tới Tây Lăng bộ lạc. Lúc này, Tây Lăng bộ lạc đã là đất khô cằn, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, cả tòa bộ lạc đều lâm vào hủy diệt nguy cơ. "Không tốt, có mai phục." Thạch Cơ cùng Thanh Vân đối mặt, sắc mặt biến hóa, trên thân tán mát ra lạnh tấu xương hàn khí. "Đương nhiên, tại các nàng phía trước nội tung, ánh lửa bắn ra bốn phía." "Ha ha ha, Thạch Cơ nương nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Âm dương quái khí thanh âm vang lên, theo sát lấy ba đạo thân ảnh hiện hiện, đem Thạch Cơ cùng Thanh Vân bao vây lại. Chính là yêu tộc thủ lĩnh một trong, Cửu Đầu Sà. Chư cái đó ra, cái khác hai tên lão giả cũng hiện ra thân ảnh, đồng dạng là Thái Ức Kim Tiên cường giả. A, hóa ra là cựu Đầu Sà a, các ngươi ba đầu côn trùng gan vì nhi, dám chặn giết bản cung. Nhìn xem ba người, Thạch Cơ cười khẽ nói, "Ha ha, Nương Nương làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu." Cửu Đầu Sà âm trầm cười nói, "Ban đầu ở Côn Luân cổ mộ, Nương Nương cấp đoạt hỗn độn thánh liên, xấu chúng ta kế hoạch, hạ nô huynh đệ bị nhốt. Hôm nay chúng ta chuyên tới để đòi nợ, hy vọng Nương Nương không nên phản kháng." Hai gã khác lão giả nói rằng, bốn hắn đều là thái ớt kim tiên tu vi, liên thủ công kích, dù là Thạch Cơ là thái ớt kim tiên cảnh cường giả tối đỉnh, cũng khó thoát vận rủi. Bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến, bạn cung phụng đổi tới cùng. Thạch Cơ tử Tốn nói: "Ha ha, đã nương nương minh ngoan bất linh, kia chúng ta đành phải đưa ngài quy tiên, miễn cho lưu lại tai họa." Cửu đầu xà lạnh lẽo nói. Ba người bọn họ đồng thời tế ra bạo vận, hướng phía Thạch Cơ công sát. Thạch Cơ thần sắc bình tĩnh, bàn tay vung dậy, đầy trời băng sương tràn ngập. Tiếng ánh minh vang lên, bốn kiện pháp bảo va chạm tại hư không, bộc phát ra chói mắt hào quang, quét sạch ra. Cùng lúc đó, Thạch Cơ thi triển đột đột Thân ảnh biến mất tại mơn trỗ, chánh thoát công kích. Không tốt. Cửu đầu sà sắc mặt biến hóa, thân thể vội vàng lui lại. Nhưng là đã đã chậm, Thạch Cơ tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, Ngọc thủ đập vào đầu hắn bên trên, đem hắn đập bay trên mặt đất. Theo sát lấy, nàng hai ngón khép lại như kiếm, hướng phía hắn tâm khẩu điểm tới. Kình liệt rung động truyền đến, cửu đầu sà thân thể mãnh liệt lay động, phun ra máu tươi. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, lại lần nữa ngã sấp xuống, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Lúc này trái tim của hắn vỡ vụn, gặp bị thương nghiêm trọng, toàn thân sủi lờ, căn bản khó mà đứng dậy. Thử Cầm người bà đầu côn trùng lại muốn như hại bà cung. Thạch Cơ hừ lạnh. Lỗ Minh đại ba người chỉ là cầu tài, cũng không phải là thật muốn cùng Nương Nương là địch, còn mời Nương Nương tha mạng. Cửu Đầu Xà kêu thảm nói. Trong mắt của hắn lộ ra sợ hãi, trong lòng tràn ngập hối hận, sớm biết liền không nên tới trêu chọc tên sát tinh này. Tha mạng. Kẻ ngươi nói cho bà cung, những yêu tộc kia vì sao lại xuất hiện, người phía sau làm chủ là ai? Thạch Cơ trầm giọng hỏi, ánh mắt khiếp người. Là, là Làng Lô gia tộc trưởng nhờ chúng ta đi ra ngoài tìm tìm hỗn độn thanh liên. Cửu Đầu Xà cả lăm mà nói, không dám thất lễ. Ừm. Nghe vậy, Thạch Cơ nhíu mày. Nàng luôn cảm giác chuyện có kỳ quặc. Nói, "Thạch cơ chết móc, nương nương tha mạng." Già tu nói, "Cửu đầu sa sợ hãy gọi, đem tất cả biết đến bí mật nói ra." Bọn hắn yêu tộc mặc dù hung tàn, nhưng là cũng không phải là đồ đần. Nhất là trong khoảng thời gian này, bọn hắn phát giác được nhân tộc dường như so với bọn hắn càng thêm hung tàn. Bởi vậy, bọn hắn điều động nhân mã vụộm trộm tìm hiểu, rốt cục điều tra tới Tây Lăng bộ lạc bí mật. Tây Lăng bộ lạc chính là nhân tộc quyền sở hữu, mà tại Tây Lăng bộ lạc chỗ sâu có vô tận bí mật. Thậm chí bọn hắn hoài nghi, một khu vực như vậy tồn tại hỗn độn nhanh liền. Bọn hắn biết được tin tức về sau, lập tức liền mang theo yêu binh xuất động, mong muốn kết đoạt. Thật không nghĩ đến, bọn hắn vừa tới Tây Lăng Bộ Lạc phủ cận hoàng gia bên trong, liền gặp phải số lớn yêu thú tập kích. May mắn bọn hắn chạy nhanh, mới tránh cho tai họa giáng lâm. Hóa ra là dạng này, Tây Lăng Bộ Lạc thế mà nắm giữ như thế bí mật, khó trách sẽ hấp dẫn đông đảo yêu thú. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Sau đó, khóe miệng nàng phác họa ra cười lạnh, nói: "Xem ra các ngươi yêu tộc tình báo mạng thật lợi hại đi, lại có thể biết được những này, không hổ là hỗn độn bên trong dựng dục sinh linh." Cửu Đầu Xà ba người nghe vậy, đều là túi thấp đầu sợ, không dám trả lời. Trong lòng bọn họ may mắn, còn tốt bọn hắn chạy nhanh, nếu không hiện tại đã trở thành thạch cơ đồ ăn. Nương nương, ngươi thả chúng ta rời đi, chúng ta tuyệt đối không tiết lộ bất cứ tin tức gì." Cửu đầu xà nhỏ giọng nói rằng, chớ mong thạch cơ buông tha bọn hắn. "Không cần phải nói nhiều như vậy, các ngươi đã đến ám sát bản cung, như vậy bản cung liền không khả năng buông tha các ngươi." Thạch cơ đạm mạc nói, "Không chỉ có như thế, coi như các ngươi không tìm đến bản cung, bản cung cũng sớm muộn sẽ đi tìm các ngươi phiền toái." "Cái gì?" Nghe xong nàng, cửu đầu xà giọa đến mặt không có chút máu, toàn thân run rẩy. "Thạch cơ nương nương, chúng ta sai rồi, van cầu ngươi buông tha chúng ta a." Cửu Đầu Sà kêu lên nói, nước mắt rưng rưng bộ dáng: "Vương tha các ngươi có thể đem các ngươi trên người pháp bảo giao cho ta, có lẽ còn có đường sống." Thạch Cơ nói rằng. Cửu Đầu Sà ba người lẫn nhau đối mặt, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy đắng chát vẻ mặt. Bọn hắn chứa pháp bảo bên trong, chuyên chở chân quý tài nguyên, nếu là bị vơ vét, bọn hắn sẽ tổn thất nặng nghề, thực lực giảm mạnh. Hơn nữa, bọn hắn trong đó còn có rất nhiều bí mật, tuyệt đối không thể bị lấy đi. Nhưng là, bọn hắn hiện tại tính mạng đáng lo, không có lựa chọn khác. Cửu Đầu Sà nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng nhịn đau đem pháp bảo đưa cho Thạch Cơ. Thạch Cơ thần thức quét vào đi lập tức ánh mắt cực nóng, trong mắt lấp lóe hừng hực quan mang. Những vật này là chúng ta." Nang Ninh chằm chằm cựu đầu xà nói rằng. Cựu đầu xà cười khổ, trong lòng bi phẫn, đây là mạng của bọn hắn a. "Nương nương, ngươi nếu là buông tha chúng ta, ngày sau chúng ta bằng lòng đi theo Nương nương tả hữu." Cựu đầu xà nói rằng. "Không cần, bản cung không thiếu người." Thạch Cơ cự tuyệt, thu liễm biểu lộ, khôi phục thanh lãnh. "Nương nương, những pháp bảo kia ngươi đều đem đi đi, van cầu ngươi vòng qua chúng ta." Cựu đầu xà vẻ mặt cầu xin nói rằng, giống như là chó chết. "Tốt, vậy bản cung liền tạm thời buông tha các ngươi." Thạch Cơ thản nhiên nói. Tạ ơn Nương, đương, tạ ơn Nương, đương, chúng ta ngày sau định thể sống chết hiếu trung Nương. Cửu Đầu Sà vui vẻ nói, thở phào. "Nhớ kỹ ngươi nói lời, không cần làm phản bội sự tình." Thạch Cơ nói rằng, "Không dám, chúng ta tuyệt đối không dám phản bội Nương Nương." Cửu Đầu Sà lời thể son sắt nói, "Ân, các ngươi cứ đi." Thạch Cơ khoát tay nói, "Tạ Nương Nương." Ba vị đại yêu như được đại xá giống như vội vã rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Xem ra yêu tộc Sở Cầu Tuyệt không phải là nhân tộc bộ lạc đơn giản như vậy, bọn hắn khẳng định tại Mưu Đồ một loại nào đó kinh thế bí mật. Thạch Cơ nhìn qua bọn hắn biến mất phương hướng, trong lòng trống âm. Một bên khác, Hiên Viên cùng Hầu Nghệ mang theo bộ lạc thành viên trở lại bộ lạc. Hiện tại bọn hắn đã đem phụ cận mấy cái yếu tộc doanh địa đều xử lý sạch, hoàn toàn an toàn rồi. Hiên Viên huynh đệ, lần này nhờ có ngươi trợ giúp, nếu không chúng ta rất khó ngăn cản những yếu tộc kia." Hầu Nghệ cảm kích đối Hiên Viên ôn quyền nói rằng. Chương 322, phía sau màn công cục, yêu quân tiếp đến, 2, chương 322, phía sau màn công cục, yêu quân tiếp đến, 2. Lần này bọn hắn mặc dù thắng lợi, nhưng vẫn như cũ tổn thất to lớn, các chiến sĩ thương vong không ít. Ban đêm hôm ấy, Hiên Viên bọn hắn chính là phân phối các loại dư liệu, lương thảo, Vũ khí. Bởi vì Hiên Viên môn nhân, bộ lạc lấy được vật tư phong phú, đầy đủ nuôi sống mấy trăm người. Hơn nữa, Hiên Viên đề nghị cũng nhận được đông đảo người trưởng thành tán đồng. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, Hiên Viên dẫn đầu bộ lạc thành viên, bắt đầu huấn luyện chiến sĩ. Hắn dạy bảo chiến sĩ tu luyện công pháp, nhường các chiến sĩ có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Trừ cái đó ra, hắn lại tổ kiến chữa bệnh đội ngũ, phụ trách cứu chữa những cái kia người trọng thương. Bọn hắn nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng là sơn mạch bên trong trải rộng các loại cây, có rất nhiều linh dược linh quả, đối với người bình thường cũng có rất tốt tác dụng. Trong mấy ngày này Nhân tộc chỉnh thể sức chiến đấu đều tại tăng cường, đặc biệt là các chiến sĩ đều trở nên càng cường hãn hơn lên. Trong mấy tháng lặng yên trôi qua, hai tháng này thời điểm, nhân tộc bộ lạc phát triển cấp tốc, thực lực tăng lên nhanh chóng. Bỗng nhiên, bình tĩnh bộ lạc trên không truyền đến trận trận châm độ, giống như là sấm sét giữa trời quang. Chỉ thấy, treo cao giữa không trung mặt trời bỗng nhiên toát ra chói lọi quang huy, chiếu xuống cả tòa bộ lạc bên trên. Trong chốc lát, nhân tộc bộ lạc biến sáng chói lóa mắt, giống như tiên cảnh thánh địa. Tại mặt trời chiếu xuống, đại địa hiện ra mờ mịt hà sương mù, tường tụy chi khí tràn ngập. Ngay sau đó, Lăng Kiếu Hổ Minh thanh đinh thay nick gốc, làm cho người rung động. Mọi người ngẩng đầu nhìn chăm chú, chỉ thấy dưới Thái Dương, có kim xí đại bàng, bạch hổ cùng chân long bay ngang qua bầu trời. Bọn chúng mỗi bước ra bước chân, thiên khung đều sẽ rung dậy, uy áp che trời. Chuyện gì xảy ra? Thế nào bỗng nhiên có nhiều như vậy mãnh cầm xuất hiện? Nhân tộc bộ lạc, tất cả mọi người mở mắt. Bọn hắn căn bản không rõ đây là có chuyện gì. La Thái cổ thần cầm, lại lại yêu tộc người, cẩn thận. Đột nhiên, có người la lớn. Chỉ một thoáng, bộ lạc thành viên lập tức tản ra, trốn ở ốc xá bên trong phòng ngủ. Bổng hắn cảnh giác nhìn chằm chằm trên bầu trời đám kia thần cầm dị tượng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Long khiếu điệt hai, chân long cấy mây đạp gió, xoay quanh hư không, quan sát bộ lạc. Kim Sí đại bằng chấn động hai cánh, lên như diều gặp gió, hóa thành che khuất bầu trời giống như khổng lồ, ba phủ thương cùng. Bạch hổ gào thét, hung lệ chi khí ngập trời, tấn công phía dưới nhân tộc bộ lạc, đem rất nhiều phòng ốc phá hủy. Đáng chết, yêu tộc những xúc sinh này vậy mà thừa cơ tiến đánh chúng ta. Nhân tộc dẫn dữ, sát khí lạnh thấu xương. Giết a! Chiến đấu bùng phát, trong bộ lạc ánh lượm ngũ trời, tiếng la giết kinh thiên. Bộ lạc bên ngoài lấy ngàn mã tính yêu thú đánh tới chớp loáng, đem bộ lạc vây khốn, tiếng chém giết điên hai. Nhân loại khí vị. Ha ha, ta ngửi được thơm nào ngạt mùi thịt, vừa vặn đói bụng xấu. Yêu thú hưng phấn gào thét, nhao nhao nhảy vào trong bộ lạc, cùng nhân tộc triển khai huyết tinh chém giết. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, máu tươi nhuộm đỏ hoang dã. Hiên Viên cùng Hậu Nghệ thấy thế lập tức tiến đến trợ giúp. Hiên Viên trường kiếm chém ra, hàn quang ung tùm, băng lanh thấu xương, đem đối mặt mã đến hắc phong báo ném lăn trên mặt đất. Hậu Nghệ thi triển tiến thuật, đem hắc phong báo biến thành tổ ong bò vẽ, thi hài ngã xuống đất, nhìn thấy mã giật mình. Hai người bọn họ dũng mãnh vô cùng. Không ngừng thu hoạch yêu thú sinh mệnh, đem bọn hắn chém giết sạch sành sanh hầu như không còn. Nhưng là, trong bộ lạc vẫn như cũ nguy hiểm, bởi vì bộ lạc nhân số dù sao quá ít, không đủ để ứng phó những loại điên cuồng yêu thú. Bộ lạc bên trong, Hiên Viên, Hầu Nệ, Phong đạo nhân bọn người đẫm máu chấm giết, bảo hộ lấy bộ lạc thành viên rút lui. Bộ lạc phòng ốc bị phá hư nghiêm trọng, rất nhiều chiến sĩ thụ thương ngã xuống đất, máu tươi vọt trời. "Hiên Viên huynh đệ, chúng ta bố trí trận pháp vẫn được sao?" Phong đạo nhân hỏi. "Hẳn là có thể ngăn cản trong chốc lát, hy vọng có thể chịu đựng được, được." Hiên Viên gật đầu nói. Lần này nhờ có các ngươi kịp thời trở về, nếu không chúng ta thật nguy hiểm." Bộ lạc thủ lĩnh thở dài nói rằng. "Tiên bối khách khí, đây là vãn bối phải làm." Hiên Viên Kiêm Tốn nói rằng. Đương nhiên, trên bầu trời truyền đến trận trận lôi âm, điện mang lập loé, lôi đỉnh tứ ngược. Khôn ổn, kia còn yêu tộc gia hỏa lại muốn giáng lâm." Hiên Viên hơi biến sắc mặt, vội vàng nói. "Bọn hắn vừa rồi đã đã nghe qua, có kinh khủng lôi đỉnh giáng lâm, đánh chết không biết bao nhiêu yêu thú. Chư vị, chúng ta nhất định phải chịu đựng, nếu không bộ lạc đem không còn tồn tại." Hiên Viên trầm giọng nói rằng. Câu nói này để nhân tộc đám người tinh thần phấn chấn, toàn thân toát ra nhiệt huyết. Không sai, muốn diệt vong chúng ta nhân tộc bộ lạc, môn đều không có." Có Tráng Hàn Quát khẽ nói. "Bảo vệ gia viên, khu trục yêu tộc, giết nha." Nhân tộc binh sĩ hết lớn, chiến ý dâng cao. "Giết." Nhân tộc người trưởng thành giống to, khí thế như hổ, sát phạt lăng lệ. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn mà đến, ba phủ bộ lạc, để trong này đèn nháy âm u. "Giống." Đúng lúc này, chân trời truyền đến trận trận gào thét. Chỉ thấy vô cùng vô tận hung thú lao nhanh mà đến, số lượng nhiều đạt và con. Trong đó không thiếu giáp xà, sư thiếu chờ kinh khủng hung thú, dữ tợn kinh khủng, khát máu tàn nhẫn. Bọn chúng hung diễm mập trời, Sắc ý nồng đậm, phô thiên cái địa mà đến, đáng chết. Yêu tộc vậy mà dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn điên ư? Có người hoảng sợ nói, chúng ta xong đời rồi. Nhân tộc thủ lĩnh cực kỳ bi thương. Hừ, chúng ta nhân tộc hạ lại đám rác rưởi này có thể ức hiếp? Hiên Viên ánh mắt lấp loé, chiến ý sôi trào, toàn thân phát ra hừng hực quan mang. Rít! Hỗn lệ giống to, thẳng hướng manh liệt mà đến yêu thú. Nhất thời, trong bộ lạc lại lần nữa vang lên tiếng thai tiếng chém giết. Nhân tộc bộ lạc, thành viên cùng yêu thú chém giết ở trong tiến địa. Huyết thủy vang khắp nơi, tàn chi khối vụn lở vũ, huyết vũ như chút nước, đều rền khắp nơi. Hiên viên cầm kiếm giết địch, kiếm mang sắc bén, vạch phá yêu thú cái cổ, trong nháy mắt đem yêu thú miểu sát. Hắn càng đánh càng hăng, sát khí ngút trời, dường như chiến thần giáng lâm phàm trần. "Nhân loại tiểu tử, chúng ta lại gặp mà rồi, các ngươi chuẩn bị kỹ càng bị tàn sát nguỵ vị không có." Đúng lúc này, trên không trung truyền đến to tiếng cười to. Ngay sau đó, mấy tên cường đại tu sĩ yêu tộc chậm rãi hạ xuống. Bọn hắn dáng người khôi ngô trắng kiện, làn da ngăm đen, gương mặt lõm, tóc mắt thâm thúy, nhìn cực kỳ hung thần. Nhất là ngoài cùng bên trái nhất vị kia, người mặc áo lam, cầm trong tay thiết chùy, gánh vác lớn cùng, lộ ra phá lệ quỷ dị. Người này tên là Hắc Vũ Ưng Vương, Thái ất kim tiên cấp bậc, tại yêu tộc bên trong xem như cường giả đỉnh cao. Là hắn, lúc trước kém chút đem ta nướng rơi ra hỏa. Trong đám người, Hiên Viên Song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, hoàn không thể đem đối phương rút gần lộn ra. Hiên Viên huynh đệ, không cần lo lắng, chỉ là Thái ất kim tiên, ta còn không để vào mắt." Hầu nhẹ nhẹ nhõm cười nói. "Ha ha, tiểu tử, ngươi vẫn là tự tin như vậy." Hắc Vũ Ưng Vương trêu tức cười nói, "Đáng tiếc, hôm nay nhất định vẫn lạc nơi này. Chúng ta hoàn toàn chính xác không làm gì được ngươi, có thể các ngươi những này ngu xuẩn lại quên mang trận pháp phụ trợ." Không có trận pháp, ngươi cảm thấy bằng vào các ngươi mấy người có thể đỡ nổi chúng ta. Nghe vậy, hầu nệ nhíu mày suy nghĩ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra nói, thì ra ngươi đã sớm đoán được chúng ta sẽ có trận pháp. Hiên Viên cũng hiểu được, sắc mặt biến khó xử, không nghĩ tới chính mình lại bị địch nhân nắm mũi dẫn đi. Chương 323, sóng gió hiểu trận, long quy tiêu tán, 1, chương 323, sóng gió hiểu trận, long quy tiêu tán, 1. Các ngươi những này ngu xuẩn đồ vật, thật đúng là coi là bằng vào chỉ là mấy chương phụ truyện liền có thể vây khốn chúng ta. Thật sự là người si nói mộng a, hiện tại biết sợ hãi, đã chế rồi. Hắc Vũ Ưng Vương ngửa đầu cùng thiếu, vô cùng hung hăng nâng ngược, căn bản xem thường hậu nghệ bọn người. Hắc Vũ Ưng Vương, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Hậu nghệ nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng quát mắng, "Tiểu bối, đừng muốn dính miệng lưỡi chi trành, hôm nay chính là ngươi tử kỳ." Hắc Vũ Ưng Vương lạnh giọng nói rằng. Vừa dứt tiếng, hắn cánh tay phải vung lên, mảnh liệt ném nhúng ra, như là sơn nhạc hành không, thế không thể đỡ. Trong chốc lát, hư không rung dậy kịch liệt, như sóng to gió lớn gợn sóng quét tán, lực lượng kinh khủng quét sạch bát hoang, làm cho tất cả mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hậu nghệ huynh đệ, mau tránh ra." Hiên Viên hô to, khuôn mặt lo lắng. Đáng tiếc, Hầu nghệ cũng không tránh lui, ngược lại nâng cung lên kích, kéo cung căng tròn, nổ bắn ra sáng chói mũi tên. Mũi tên gào hét, sắc bén đến cực điểm, xé rách không gian, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cùng thiết truy va chạm ở trong hư không. Hai cỗ lực lượng mãnh liệt chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động vàng, cuồn cuộn nguyên cương tứ ngực ra, nhấc lên ngập trời bùi mù, bao trùm cả mảnh trời khung, ánh mắt đều bị ngăn trở. Sâu kiếm cũng giáng cùng vĩ đại Hắc Vũ Ưng Vương chống lại, quả thực muốn chết. Hắc Vũ Ưng Vương nhẹ nhàng cười, tại đông đảo yêu thú ánh mắt kinh ngạc bên trong, cuồn cuộn bùi mù dần dần biến mất, hai chi trưởng tiễn riêng phần mình bay ngược trở về. Rồi trên mặt đất, chấn minh rung động. Hiên Viên khệ miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệch, khí tức cũ rủ. Vừa rồi Giang Phong, hắn hoàn toàn ở thế yếu, lọt vào Hắc Vũ Ưng Vương trọng thương. Hiên Viên hinh đệ, không có sao chứ? Hầu nghệ đỡ lấy hắn. Không có việc gì, chỉ là có chút ăn thiệt tỏi thôi. Hiên Viên lau máu tươi bên mép, đắng chắc nói rằng, mặc dù Hiên Viên chiến lực rất mạnh, nhưng đối phương dù sao cũng là Thái Ức Kim Tiên, thực lực vượt mức bình thường, căn bản đánh không lại. Ha ha ha, tiểu tử, thấy rõ ràng tình trạng không có, hiện tại ai thắng ai thua còn khó nói đâu. Hắc Vũ Ưng Vương giữ tận cười to. Đôi mắt tràn ngập khát máu hàn ý, làm cho người sợ hết cả gai ốc. "Hầu nghệ, người ta hợp binh giết địch, cần phải chém hết xâm phạm yêu tộc." Hiên Viên trầm giọng nói rằng. "Tốt." Hầu Nghệ chỉnh trọng gật gật đầu. "Chớ, hai người cấp tốc hội tụ ở Hầu Phương, liên thủ đối kháng yêu thú công kích. Yêu tộc khoảng chừng hơn 5 vạn, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa, che lậy trần trời. Hơn nữa, thực lực bọn hắn cường hắn hơn, mỗi lần đánh giết đều sẽ có không ít người chết thảm." Hiên Viên hai người thực lực mạnh mẽ, miễn cưỡng chống lại công kích, nhưng tình hình cũng không phải là lạc quan. Nếu không có cường đại phòng hộ biện pháp, nhân tộc nhất định thương vong thảm trọng. Lụt lụt, hư không lắc lư, tiếng sấm vang vọng vần tiêu. Phương xa, có quái vật khổng lồ đang chạy nhanh đến, gây nên đại địa rung dậy. Rất nhiều người tộc tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, đều bị dọa sợ, con ngươi co rút lại thành lỗ kim trạng, cảm thấy không hiểu kiềm chế. Kia, yeah, kia yeah đến tột cùng là quái vật gì a? Hầu lệ mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, đáy lòng hiện lên vô tận ý sợ hãi. Là Long Quy. Hiên Viên Gian Nan nuốt nước miếng, trong mắt che kín nồng đậm sợ hãi. Long Quy hình thể khổng lồ, giống như nhỏ sơn câu, quanh thân vẩn quanh hồ quang điện, bá đạo uy nghiêm. Lại là nó. Nhìn thấy tồn này quái vật khổng lồ, Lực mục còn có những bộ lạc khác dũng sĩ hơi biến sắc mặt. Yêu tộc thế mà đem những này yêu thú cũng mời đi ra, xem bộ dáng là nhất định phải được. Ai, yêu tộc nội tình hùm hầu, chúng ta chung quy đấu không lại. Đây là vận mệnh sao? Vẫn là trời xanh ngăn bài, luôn luôn tại thời khắc mấu chốt cho chúng ta tấn kích, để cho người ta bất lực ứng phó. Hầu lệ mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, thở dài lắc đầu. Trong lòng mọi người ngột ngạt, vẻ bi thương tràn ngập, bao phủ toàn bộ đại thảo nguyên. Thạch cơ trôi nổi tại trong tầng mây, tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Thanh Vân, ngươi truyền thiên nguyên viên một cái hô phong hoán vũ pháp môn liền có thể phá gãy Long Quy chi trận, yêu tộc nếu là không có Long Quy bắn bọn, cũng mất quá là mặc người chém giết thì cá." Thạch Cơ đối với một bên Thanh Vân nói rằng, đồng thời đưa tay đối với nơi xa yêu tộc một chút. Trong chốc lát, mây đen nhấp nhô, điện xà tán loạn, vô số lấp lóe điện mang ngưng tụ thành vòng xoáy. Ngay sau đó, gió lốc gào thét, phong nhận nổi lên bốn phía, hóa thành đao thương kiếm kích, mang theo như bẻ cảnh khô chi huy, điên cuồng giảo sát lấy yêu tộc. Chỉ một lát sau công phu, yêu tộc tổn thất không ít, trận hình đại loạn, chật vật chạy trốn. Minh Bạch, Nương Nương Thanh Vân cũng thi triển Thiên Lý Truyền Âm Phép, đối hiên viên nói rằng: "Ta truyền ngươi một thức thần thông, có thể điều khiển gió lốc, hóa thành đao thương tiến kích, giảo sát địch tới đánh." Vừa dứt tiếng, hiên viên bên thai lập tức truyền đến thanh âm. "Hiên viên, ngươi nghe kỹ, ta truyền ngươi ba chiêu pháp quyết, theo thứ tự là Phong chi quyết, Hỏa chi quyết, Thủy chi quyết, ngươi chỉ cần dựa theo chỉ thị diễn luyện, sẽ bị phá hiệu yêu tộc trận pháp." Sau khi nghe xong, hiên viên kích động toàn thân run rẩy, song quyền nắm chặt, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. "Hiên viên lĩnh chỉ, ta sư phụ chỉ giáo." Hiên viên tinh tâm cảm ngộ, từng bước thuần thục nắm giữ ba chiêu thần thông pháp quyết, uy lực mạnh mẽ Đủ để diện sát thái ớt kim tiên cảnh giới trở xuống cao thủ. Âm ầm tiếng vang không ngừng truyền đến, Hiên Viên sử dụng ba chiêu thần thông pháp quyết, tùy tiện diện sát mấy trăm yêu tộc, hung tàn tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hầu Nghệ cảm giác sâu sắc vui mừng, nhất miệng cười to, thoải mái lâm ly. Hắc Vũ Ưng Vương che lớp mặt mo càng phát ra băng lãnh, giận dữ hét, "Sú điều trứng, các ngươi muốn chết!" Vừa dứt lời, Hắc Vũ Ưng Vương lần nữa đáp xuống, khí thế hùng hổ. Hầu Nghệ không sợ hãi chút nào, thôi động Hầu Nghệ cùng bộ phát vô song như thế, nương tụ ra chín quả trường mâu, đầu mũi tên long lanh lạnh lẽo hàn quang. Thấy này, Hắc Vũ Ưng Vương vẻ mặt đột nhiên biến đổi lớn, kinh hoàng nói: "Hầu Nghệ, ngươi vì sao lại có đáng sợ như vậy cùng?" "Hừ, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta sống." Hầu Nghệ hừ lạnh nói, lập tức kéo ra trường kiếm. Hầu Nghệ tiên thuật tính xảo, tiến pháp sắc bén, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như lưu tinh phá toé hư không. Hừ. Âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, chí đạo sắc bén vô song ngân sắc bóng tên xuyên thủng hư không, trong nháy mắt tới gần Hắc Vũ Ưng Vương trước ngực. Thời khắc nguy cơ, Hắc Vũ Ưng Vương vội vàng nghiêng người tránh né, hiểm mà lại hiểm né tránh chí mạng công kích. Hầu Nghệ thần tiến uy lực rất khủng bố, kém chút đem Hắc Vũ Ưng Vương chém thành hai khúc đáng chết đồ hỗn trướng, cũng dám tổn thương ta." Hắc Vũ Ưng Vương nổi trận lôi đình, hận ý ngập trời, phẫn nộ tới cực điểm. Nhìn thấy Hắc Vũ Ưng Vương tụ thường, đông đảo đàn yêu thú lên mà cầm chi, muốn vây giết hiên viên cùng bộ lạc thành viên. "Giết!" Hiên viên gầm thét, lực mục lấy ra hai thanh ngân sắc đại đao, múa đến hồi hổ hổ sinh phong, uy thế vô song, ngăn trở tất cả đợt cái người. Hiên viên tế ra hiên viên kiếm, trong lúc huy động, kiếm khí tung hoành, sát phạt quả đoán, uy lực vô cùng dọa người. Yêu thú thực lực cường đại, chỉ dựa vào bộ lạc dũng sĩ khó mà ngăn cản. "Hiên viên huynh đệ, chúng ta kìm chân bọn hắn, ngươi nhanh đi xin cứu viện binh!" lượng mốc quá to. Chương 323, sóng gió hiểu trận, long quy tiêu tán, 2, chương 323, sóng gió hiểu trận, long quy tiêu tán, 2. Ân, đa tạ. Hiên Viên chắp tay hành lễ, lúc này bay về phía Nam Vương, triệu tập tú binh. Muốn chạy, không có cửa đâu. Hắc Vũ Ngưng Vương gầm thét. Hu hu hu. Hạ giây lát, vô số mũi tên theo yêu thú trong đội ngũ bắn ra, lít nhá lít nhít, phô thiên cái địa bắn về phía Hiên Viên. Điều trùng tiểu kỵ, Hầu nghệ thần tiên vung lên, hóa thành vô số đạo sáng chói ánh sáng hoa, cùng mũi tên va chạm, bắn ra kịch liệt tiếng leng keng. Hầu nghệ Hôm nay bạn Vương không phải đảo người ra rút ngươi gần." Hắc Vũ Ưng Vương giận dữ hét, ánh mắt xích hồng, hắn không thể đem Hiên Viên Niển Sương thành tro. Đột đột, phương xa truyền đến mấy đạo to rõ tiếng ứ gáy. Ngay sau đó, 18 con đen nhánh Hắc Vũ Ưng mút trời mà hàng, tản ra làm người chấn động cả hồn phách khí tức tà ác, bay thẳng lực mục mà đi. "Không tốt, mau lui lại." Lực mục sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Hầu nghệ bọn người nhao nhao rút lui, nhưng vẫn là đến chậm nửa bước, bị Hắc Vũ Ưng Vương đội kịp. Hắc Vũ Ưng Vương hai cánh đập, cuốn lên ngập trời sóng gió, lật tung lực mục bọn người, chật vật té ngã trên đất, miệng phun máu tươi. Lực lượng quả thật kinh khủng. Hầu nghệ tim đập nhanh nói: "18 con Hắc Vũ Ưng ngựa mặt lên trời chết rải, sóng âm của quận, quét sạch Bắc Phương." Hoàng Bách: "Cố này sóng âm lực lượng vậy mà có tính ăn mọn." Hầu nghệ thầm kêu không ổn. Hiện tại nhân tộc bộ lạc phòng ngự trận pháp đều đã bị yêu tộc phá hủy, căn bản ngăn không được Hắc Vũ Ưng vung âm bà công kích. Đô nhiên, thế thảm tiếng kêu rên vang vọng rừng cây. Chỉ thấy yêu thú trong đội ngũ, số lớn chiến mã bị sóng âm chấn choáng, hôn mê bất tỉnh, thậm chí bị tại chỗ đánh chết. Còn lại yêu thú tất cả đều kinh hãi quá độ, hỗn hoàng chạy trốn, không để ý hậu quả hướng phía nam biên phóng đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, đại quân yêu thú tan tác đánh tới bảy, tổn thất nặng nề. Ha ha ha. Yêu quái, các ngươi không phải như khí hùng hùng đi, thế nào đều dọa tệ ra quần rồi." Lực Mục cười to nói. Hắc Vũ Ưng Vương nhìn hàm hàm Lực Mục, giữ tận gào thét, ti tiện nhân loại, dám khiêu khích bản vương quyền uy, ngươi phải chết." Hưu Bảnh. Ngay tại Hắc Vũ Ưng Vương chuẩn bị đối lực Mục ra tay lúc, Hầu Nghệ bắn ra chín chi trường tiễn, chính giữa Hắc Vũ Ưng Vương phần bụng. Hầu Nghệ xạ thuật tinh xảo vô cùng, mỗi mũi tên đều trúng vào chỗ yếu vị trí, thương tới Hắc Vũ Ưng Vương yếu hại. Bị trọng thương, Hắc Vũ Ưng Vương kêu thảm không ngừng, rơi xuống tại triều trạch bên trong, toé lên mạng lớn đùn máu. "Gên tửm!" Great à? Hạo Vũ ương ương giận mắng liên tục, thần ý ngập trời. Hầu nghệ huynh đệ, làm không tệ, ha ha. Lực Mục ha ha cười nói, lộ ra có chút phấn khởi. Hầu nghệ nhàn nhạt lắc đầu nói, đáng tiếc ta chỉ có thể trợ giúp các ngươi những này, những người khác tộc chiến sĩ chỉ sợ khó mà chống lại những cái kia yêu thú. Ai đúng nha, chúng ta đã hết sức ngăn cản bọn chúng. Lực Mục thở dài nói. Lực Mục huynh đệ, ngài không nên tự trách, cái này không trách các ngươi. Hiền Viên trấn An nói, nhưng trong lòng Tuân gia đồng hậu dày đặc bi thống, nước mắt trượt xuống khuôn mặt. Nhìn thấy nhân tộc thương vong thảm trọng, bộ lạc dũng sĩ cũng bị chèn ép đến không thở nổi. Bộ lạc thành viên đều là mặt mũi tràn đầy lo âu và tuyệt vọng. Yêu thú điên cuồng công kích bộ lạc dữ dội, vết thương chồng chất, thương vong cực kỳ nghiêm trọng. Hiên Viên huynh đệ, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nhân tộc bộ lạc khẳng định sẽ diệt tuyệt, chúng ta nhất định phải cải biến sách lược." Lục Mục trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm trọng. "Biện pháp gì?" Hiên Viên hỏi. Lục Mục hơi cau mày, trầm tư nói, "Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải phản kích. Ta nhớ kỹ Nam Sơn bộ lạc có tòa hộ tộc đại trận, tên là Thiên Lôi Trù Ma trận, hẳn là có thể vây khốn yêu thú a." Hiên Viên suy đoán nói. "Thiên Lôi Trù Ma trận sao? Có lẽ có thể làm." Lực Mục gật đầu nói, "Thiên Lôi Chu Ma trận chính là Nam Sơn Bộ Lạc bảo hộ thánh trận, nghe nói từ vũ trụ tự mình bố trí, uy lực kinh khủng." Hầu Nghệ xen vào nói, ánh mắt tràn ngập ánh sáng nóng bỏng mang, "Hầu Nghệ từng nghe nói qua Thiên Lôi Chu Ma trận, chỉ là chưa từng tận mắt nhìn thấy. Thiên Lôi Chu Ma trận uy lực tuy nói đáng sợ, nhưng cần đầy đủ nguồn năng lượng khu động, cùng vũ trụ chỉ lệnh mới được, nếu không không cách nào khởi động." "Vậy thì thử một chút." Hiên Viên hưng phấn nói, trận mang theo lực mục bọn người hướng Nam Sơn Bộ Lạc tiến đến. Nhìn thấy nhân loại muốn chạy trốn, yêu thú nhao nhao gào thét đuổi theo. Nam Sơn Bộ Lạc, tộc trưởng Bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng hô hoán. Thủ vệ bẩm báo nói: "Có địch nhân xâm lấn." Vu lão lúc này đứng người lên. "Cái gì?" Nghe vậy, các thôn dân đều lạ kinh hãi. "Không cần lo lắng, chúng ta lập tức khởi động đại trận." Vu lão chỉnh trọng nói, cấp tốc chuyển rời đến quảng trường. "Ao ngoong." Thời gian mấy mắt, bộ lạc bốn phía hiện hiện các loại phù văn, phóng xuất ra chướng mắt bạch quang, giống như kết giới bao phủ toàn bộ thôn trang, hình thành kiến cố bình chướng, mặc cho yêu thú hung tàn chém giết, từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy bộ lạc đại trận dâng lên sắca, Hiền Viên hưng phấn cười nói: "Vu gia gia, Xem ra chúng ta tới đúng lúc, Thiên Lôi Chu Ma trận mở ra, nhưng cái kia xúc sinh đừng nghĩ sống tới. Ha ha, Hiền viên huynh đệ, may mắn ngươi sớm cáo tri ta có địch nhân xâm lấn, không phải chúng ta vẫn chưa hay biết gì." Vu Lão cao hứng cười nói. Lục Mục Ngưng trầm nói, "Những này yêu thú không đơn giản, là từ yêu tộc thánh nhân chỉ huy quân đoàn yêu thú, thực lực cường đại, rất nguy hiểm." Hầu Nghệ lạnh lùng nói, "Yêu tộc thánh nhân phái ra đại quân yêu thú tiến đánh nhân tộc, xem ra là muốn cho nhân tộc diệt tộc, đám này cậu tập vải. Chúng ta hiện tại thiếu tốn nhất chính là nhân lực tài nguyên." chỉ cần có thể chống cự lại yêu tộc đại quân, liền có thể thu hoạch đầy đủ lương thực cùng tinh thạch, tu luyện càng nhanh." Hiên Viên Cao hùng nói. Đám người lẫn nhau gật đầu, biểu thị đồng ý. "Vũ lão, tòa đại trận này có thể duy trì bao lâu?" Lực Mục hỏi. Vũ lão cau mày nói, "Đoán chừng 2-3 canh giờ, dù sao đây chỉ là tạm thời cấu trúc phòng ngự, không cách nào cùng ban đầu đại trận so sánh, nếu muốn ngăn cản được yêu tộc đại quân, nhất định phải dựa vào bộ lạc dũng sĩ lực lượng." Lực Mục gật đầu nói, "Ta minh bạch, nhưng là, chúng ta hiện tại chỗ nào tìm người lực tài nguyên?" "Đúng vậy a. Đây cũng không phải là đùa giỡn, chúng ta chỉ có mấy ngàn dũng sĩ." mà các mấy vị tướng linh nhao nhao phụ họa. Ai, không có cái nào. Vũ lão đàng chặt lắc đầu, lập tức xuất ra mấy khối kim sắc tảng đá đưa cho Lực Mục bọn hắn. Đây là. Nhìn xem trong tay lấp loé trướng mắt quang huy kim sắc tảng đá, Lực Mục nghi ngờ nói. Vũ lão giải thích nói, đây là kim cương nham, ẩn chứa vô cùng tinh khiết năng lượng, có thể bổ sung thể lực cùng chân nguyên tiêu hao. Các ngươi phân phát xuống dưới, mau chóng khôi phục thực lực, bảo tồn sức chiến đấu, dạng này mới có thể cùng yêu tộc đại quân quyết chiến. Lực Mục sâu nhíu mà nói, vật chân quý như vậy, sao có thể đưa cho chúng ta? Kim cương nham tuy tốt, nhưng còn xa không kịp tính mệnh quý giá. Bây giờ chỉ có chúng ta mấy ngàn dũng sĩ, nếu là chiến bại, chúng ta tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Lực mục bọn hắn cũng không phải là tham lam hà người, bọn hắn rất rõ ràng chiến thắng hy vọng có nhiều xa vời. Ta biết, ta cũng không đỡ, nhưng vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể hy sinh hết những bảo bối này, bảo tồn lực lượng nên địch." Vu lão nặng nề nói. "Lực mục huynh đệ, những này kim cương nham cho các ngươi, các ngươi lưu lại đảm bảo, chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm tài nguyên cùng tinh thạch, cam đoan các ngươi mỗi ngày phục dụng kim cương nham." Hiên Viên dặn dò. Nếu là dạng này, kia ta liền không khách khí nhận lấy. Lực mục không chút khách khí đem kim cương nham nhét vào bên hông. Chương 324, Giang độc phá trận, bộ lạc Mới Phòng, 1, chương 324, Giang độc phá trận, bộ lạc Mới Phòng, 1. Lực mục huynh đệ, ta nơi này còn có hai viên đan dược, ngươi cầm, thời khắc mấu chốt mất. Hiên viên xuất ra hai bình đan dược giao cho Lực mục. Ta ơn hiên viên huynh đệ. Lực mục mừng rỡ không thôi, vội vàng hướng hiên viên nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn. Chúng ta hiện tại thì rời đi, không thể chậm trễ thời gian quá dài. Hiên viên khoát tay cười nói. Sau đó, mấy ngàn dũng sĩ trùng trùng điệp điệp rời đi Nam Sơn bộ lạc, thẳng đến Bắc Phương hoang địa mà đi. Yếu tố tứ ngược nhân tộc, dẫn đến nhân tộc tổn thất nặng nề, tử vong vô số, thay nàng khắp động, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Báp Phương Hoang Điệp. Mấy vạn trượng cự mãng quận mình tại đất, toàn thân bao trùm màu đỏ tím lẫn hiến, tựa như như sắt thép cứng rắn sắc bén, giữ tợn mà âm trầm mắt rắn xuyên suốt khắp ngóc ngách khí. Mấy vạn trượng cự mãng hình thể khổng lồ đến cực điểm, dường như có thể che đậy nửa bên tương khung, khí thế làm người chấn động cả hư vách. Đầu này kinh khủng cự mãng chính là giao hoàng tọa hạ Mãnh tướng Độc Nha. Độc Nha hai con ngươi nổi lên tinh hồng huyết mang, niết miệng lên âm tản đường cong, âm lệ nói: "Người ngu thuần tộc sâu kiến, dám trêu chọc bản tướng, hết thảy đi chết." rút lời trong náy mắt, độc nha hóa thành xanh mơn mởn tiệm điện bạo cướp mà ra, mang theo phá hủy vạn vật chi uy phóng tới Nam Sơn bộ lạc. Kình liệt tâm thanh xé gió triệt vật tiêu, độc nha phẫn nộ gào rít, đinh hai nhức óc. Đột ngột ở giữa, mấy trăm trượng cái đuôi lớn quăng bay đi không trùng, mang theo bén nhọn chói hai âm bạc thành, ầm ầm đụng vào bình chướng bên trên, nổ vàng kinh thiên động địa, đáng sợ va chạm, khiến cho bình chướng kịch liệt lắc lư. Lại làm manh liệt hung hãn công kích, bình chướng kịch liệt rung động, dường như không chịu nổi khủng bố, như thế lực lượng dường như. Lực mục sắc mặt đỗng nhiên biến đổi lớn, sợ hãi nói, "Hỏng bét, lực lượng quá mạnh, đại trận sắp không chống đỡ nổi nữa." Nhanh thông chi hiên viên. Dứt lời, Lực Mục lập tức thi triển thân pháp, hóa thành bóng đen hướng mặt phía Bắc Phi nước đại. Hiên viên, Vu lão bọn người nhao nhao thi triển thân pháp truy kích mà đi. Hừ, muốn chạy. Độc Nha giữ tận nhìn chằm chằm Nam Sơn bộ lạc. Lực Mục xông ra Nam Sơn bộ lạc trong nháy mắt, Độc Nha ngửa đầu gào thét, hung mãnh há mồm cắn về phía vọt tới Lực Mục, hung tàn khí tức bá đạo điện cuồn cuộn tán, dọa đến Lực Mục sởn hết cả gai ốc. Thật là đáng sợ khí tức. Lực Mục mặt mũi trán đầy trắng bệ, dọa đến hồn cũng phi đi ra, căn bản để không nổi khí lực phản kháng. Mắt thấy Độc Nha há miệng máu căn sẽ mà đến, trong điện quan hỏa thạch, Hiên Viên theo khía cạnh nổi bắn ra mà đến, tay cầm Hiên Viên kiếm, nhắm ngay Độc Nha đầu mạnh mẽ quét vút xuống. Hiên Viên chém bổ xuống đầu, sắc bén ba đạo kiếm khí, chém đứt Độc Nha cự lưỡi, ngay sau đó bổ chúng Độc Nha đầu, máu tươi phun tung tóe, hình tượng huyết tinh đáng sợ. Độc Nha thảm tao trọng thương, thống khổ kêu rên. Hiên Viên huynh đệ, lực mục đại hỉ, trong lòng treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Vũ lão bọn hắn đều thư giãn xuống tới, cuối cùng là Hữu Kinh vô hiểm tránh thoát Độc Nha lần này công kích. Lực lượng bị chém đứt, Độc Nha nổi trận lôi đình, hét giận dữ liên tục, đáng tiếc thương thế nghiêm trọng lại thêm hiên viên tập kích, để nó tạm thời đánh mất sức chiến đấu. Đúng vào lúc này, hư không truyền đến bén nhọn âm thanh xé gió, chợt chỉ thấy Độc Nha phần bụng nổ lên, chợt nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ lượi trời, tràn ngập thiên địa. Độc Nha chết rồi. Vũ lão trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Độc Nha thi thể rơi xuống tại sơn cốc. Lục Mục chật vật nuốt xuống nước bọt, ngốc trẻ nói, Độc Nha thế mà tự bạo. Quá quỷ dị, chúng ta vừa rồi hoàn toàn không có phát giác được Độc Nha tự bạo dấu hiệu. Lục Mục lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, trên trán buốc lên to như hạt đậu mồ hôi. Vừa rồi nếu không phải hiên viên kịp thời đu tới, chỉ sợ đã vẫn lạc tại Độc Nha trong miệng. Hiền viên đồng ý, thật ác độc thủ đoạn, thế mà lựa chọn tự bạo giết chúng ta, thật sự là dạo loạn. Đúng vào lúc này, Độc Nha tự bạo sinh ra năng lượng thật lớn gợn sóng quét sạch toàn bộ Nam Sơn bộ lạc, bất luận là nhân loại dũng sĩ, vẫn là yêu thú cấp thấp, đều cảm ứng được chấn động kịch liệt, nhao nhao đình chỉ chiến đấu, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Nam Sơn bộ lạc phương viên ngàn mét bên trong, cây cối sụp đổ ngã xuống, mặt đất rạn nứt, đá vụn lăn lộn, bụi đất tung bay. Tình huống như thế nào? Thế nào đột nhiên có mạnh như vậy lực lượng chấn động? Lực lượng thật đáng sợ chấn động. Đi mau. Nam Sơn bộ lạc mọi nhân loại dũng sĩ vẻ mặt đại biến, nhao nhao hoảng loạn chạy trốn. Tịch liệt bạo tạc, duy trì liên tục hồi lâu mới dần dần bình tĩnh trở lại. Đợi cho sương ngủ tan đi, Nam Sơn bộ lạc phương viên ngàn mét bên trong đã bị san thành bình địa, cảnh hoang tàn khắp nơi, chật vật không chịu nổi. Lục Mục há mồm thở dốc, chưa tình hồn, sắc mặt hơi tái nhợt. Vu lão ngưng trọng nói, may mắn có Hiên Viên huynh đệ tại, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta nên rời đi trước, miễn cho yêu tộc điều động số lớn yêu thú đến đây tập kích bất ngờ. Hiên Viên Đạm Mạc nói, dẫn đầu rời đi, Vu lão bọn hắn nhao nhao đi theo lui về bộ lạc. Vừa tiến vào bộ lạc, liền nhìn thấy mấy vạn tinh nhuệ dũng sĩ tập kết nơi này, bầu không khí trang nghiêm mà trang nghiêm. Bãi kiến thủ lĩnh. Mấy vạn người đồng thời quỳ xuống hành lễ, cung kính hết lớn. Lực mục sâu thở ngục khí, cao giọng nói, "Chư vị dũng sĩ xin đứng lên." Đa tạ thủ lĩnh. Mấy vạn người nhao nhao đứng lên, bầu không khí càng thêm trang nghiêm nặng nề. "Thủ lĩnh, chúng ta phòng ngự bình thường, đã đạt tới đỉnh phong, chỉ kém sau cùng 2 phần 3." Phòng ngự bình thường chính là chúng ta bộ lạc hao hết vô số tâm huyết bố trí phòng ngự bình thường, tuyệt không thể bởi vì những này đáng chết yếu tố mà đánh vỡ, nếu không Nam Sơn bộ lạc nguy rồi. Chúng ta phải làm cho tốt giữ tính xấu nhất, quyết không thể nhường yếu tố bước vào bộ lạc lãnh địa." Lực mục bọn người chau mày, lo lắng Lực Mục Hinh Đệ, Vũ lão, làm sao bây giờ? Chúng ta đã đem tất cả binh lực đều tới, có thể yêu thu càng ngày càng nhiều, phòng ngự bình thường sớm muộn ngăn không được bọn hắn." Hiên Viên lo lắng nói. "Lực Mục, ngươi là nơi này thủ lĩnh, ngươi nói đi." Vũ lão nhìn về phía Lực Mục hỏi. "Bây giờ chúng ta duy trì có dựa vào trận pháp phòng thủ, nhưng quân địch thực sự quá mạnh, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới giải quyết kế sách." Lực Mục ngưng trọng nói. "Trừ phi nắm giữ cường đại hơn phòng ngự trận pháp, nếu không chúng ta căn bản gánh không được." Hiên Viên ngưng trọng lắc đầu thở dài nói. "Nghe vậy, Vũ lão trầm mặc không nói, hắn cũng ý thức được điểm này. Thủ lĩnh, đương nhiên Đại điện ngoại chuyện đến thanh âm, ngay sau đó chỉ thấy mấy tên dũng sĩ bước nhanh chạy vào. Xảy ra chuyện gì? Lực Mục hỏi. Báo cáo thủ lĩnh, Nam Sơn bộ lạc Tây Diễn Sơn cứ có yếu tố hoạt động với tích, số lượng vô cùng khủng lồ. Nghe nói, Lực Mục lập tức sử sốt. Cái gì? Tây Diễn Sơn cứ? Số lượng rất nhiều. Lực lượng trùng to mắt, Dung Ngọc nói. Không tệ. Cái này sao có thể? Chúng ta khoảng cách xa như vậy, vì sao lại có yếu tố khí vị tồn tại đâu? Lực Mục kinh ngạc nói. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, tuyệt không dám là giả. Vậy còn chờ gì, lập tức mệnh lệnh bộ lạc các dũng sĩ làm tốt nên địch chuẩn bị. Là, "Chư nghị cấp tốc rời đi." Lực Mục vội vàng nói, "Các vị trưởng lão, Dũng Sĩ nghe lệnh." Tại, mấy vạn tinh nhuệ Dũng Sĩ cùng tê lên hết lớn, thành thế hảo đảng. Lực Mục quát to, "Truyền ta mệnh lệnh, toàn viên chuẩn bị chiến đấu." Là, đông đảo tinh nhuệ Dũng Sĩ nhao nhao hành động, cấp tốc hướng bốn phía tản ra. Chương 324: Giang độc phá trận, bộ lạc mới phòng, 2. Chương 324: Giang độc phá trận, bộ lạc mới phòng, 2. Hiền viên huynh đệ, hậu nghệ huynh đệ, theo ta đến, ta mang các ngươi đi xem một chút tình huống. Dứt lời, Lực Mục lập tức quay người đi ra ngoài. Lực Mục mang theo Hiên Viên cùng Hậu Nghệ hai người, cấp tốc rời đi Nam Sơn bộ lạc, thẳng đến phía Đông mà đi. Nam Sơn bộ lạc khoảng cách phía Đông chọn bện 5 6 cây số xa, nhưng ở Lực Mục cùng Hiên Viên ba người bọn họ toàn bộ nhanh phi nước đại phía dưới, chỉ dùng chừng nửa canh giờ, liền tới mục đích. Nam Sơn bộ lạc vòng phòng hộ, chính là dựa vào trận pháp hình thành, phạm vi bao trùm phi thường bao la. Nhưng mà, lại bị Độc Nha tự bạo phá hủy, hoàn toàn biến mất hầu như không còn, vòng phòng hộ tác dụng đã không còn tồn tại. Quả nhiên có yếu tố tại phụ cận hoạt động, khí tức vô cùng đáng sợ. Hơn nữa số lượng còn không ít, có ít nhất trên trăm con. Cú lực lượng này chấn động tự kỳ cường đại. Nhìn qua phía trước kia phiến trong rừng rậm, ẩn dấu đi lít nha lít nhít yêu thú, Hiên Viên cùng Lực Mục vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, hiển nhiên biết được yêu thú thực lực. Lại có trên trăm con cường đại hung thú tiềm phục tại nơi này. Vu lão cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trên trăm con cường hạng yêu thú, quả thực vượt qua tưởng tượng. Lực Mục huynh đệ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hiên Viên nhìn về phía Lực Mục hỏi. Lực Mục ngưng trọng nói, cái này con yêu thú thực lực phi thường cường đại, hơn nữa số lượng lại nhiều, chúng ta khẳng định ngăn không được bọn chúng, nếu như ta đoán không sai lời nói, bọn chúng là đến tiến đánh Nam Sơn bộ lạc. Đã như vậy, Chúng ta sao không chủ động tiến công? Đưa chúng nó dẫn ra, nhường vòng phòng hộ khôi phục nguyên trạng." Hầu Nghệ đề nghị. "Như thế ý đồ không tồi, nhưng ngươi đừng quên, nơi này là yêu thú địa bàn, chúng ta tùy tiện tiến công, tất nhiên tao ngộ yêu thú vây công." Lục Mục khẽ cười nói, hiển nhiên đối hầu Nghệ đề nghị cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào. "Không thử một chút làm sao biết? Ngược lại chúng ta đã không có lựa chọn." Hầu Nghệ nhún vai buông tay nói. "Bất kể như thế nào, dù sao cũng so ngồi chờ chết tốt, còn nữa nói, chúng ta cũng không có những biện pháp khác, chỉ có cưỡng làm như vậy mới có cơ hội được." Vu Láo Trịnh trầm nói. Lục Mục do dự nói, nếu như chúng ta tiến công, vòng phòng hộ chỉ sợ khó khôi phục, dù sao chúng ta không có thời gian tu bổ, đến lúc đó vòng phòng hộ không có khôi phục, vậy thì thật hỏng bét cực độ. Vấn đề này chúng ta cũng cần nhắc qua. Hiên Viên khẽ gật đầu, nói, cho nên, chúng ta cần mượn cớ kéo dài thời gian, cho vòng phòng hộ tranh thủ thời gian tu bổ, chỉ cần vòng phòng hộ tu bổ hoàn thành, chúng ta phần thắng liền đại đa số. Như thế rất tốt, nhưng chúng ta hẳn là tìm lý do gì kéo dài thời gian đâu?" Lục Mục hỏi. Hiên Viên cùng Vũ lão lẫn nhau đối mặt, chợt đều lâm vào ngẩn ngùi trầm mặc ở trong. Thủ lĩnh ta cảm thấy chúng ta hẳn là từ bỏ Nam Sơn bộ lạc, để bọn hắn rút lui, dạng này mới có thể tránh miễn tương vong." Vu lão đương nhiên nói rằng, dường như cho rằng Lực Mộc không nguyện ý hy sinh bộ lạc dũng sĩ đổi lấy vòng phòng hộ. Nghe được Vu lão lời nói này, Lực Mộc trong lòng tràn ngập đắng chát, hắn sao lại không rõ Vu lão ý tứ? Vu lão đề nghị mặc dù không tệ, nhưng Nam Sơn bộ lạc là chúng ta tổ tông thế hệ chỗ cư trú, chúng ta không thể mất rơi a." Lực Mộc thật sâu thở dài nói, đôi mắt đờ đác. "Thật là, lưu lại chỉ có đường chết." Vu lão bất đắc dĩ nói. "Thủ lĩnh, ta cảm thấy Vu lão nói có đạo lý, nếu như tiếp tục kiên trì, Chúng ta chỉ có thể toàn quân bị diệt." Hầu Nghệ khuyên, "Lực Mục thủ lĩnh, ta đồng ý Vu lão đề nghị." Hiên Viên nói rằng, nghe được Hiên Viên cùng Hầu Nghệ duy trì Vu lão đề nghị, Lực Mục trong lòng bi thống và phẫn. "Thủ lĩnh, chúng ta trước bảo tồn lực lượng, ngày sau sẽ chậm chậm đoạt lại bộ lạc." Hầu Nghệ vội vàng an ủi. "Thôi thôi thôi, đã như vậy, chúng ta rút lui a." Lực Mục lắc đầu thở dài nói, trong lòng tràn ngập hối hận cùng tự trách. "Rút lui a?" Vu lão gật gật đầu. "Rút lui." Lực Mục đột nhiên phất tay, hạ lệnh rút lui. "Rút lui!" kèn lệnh vừa thổi lên, Rương rậm chỗ sâu liền truyền đến mấy đạo bén nhọn chói hai tiếng gào ghét, tựa như như dã thú gào thét. Cao mấy ngàn thước không, ba đạo bóng đen như thiểm điện lao xuống. Cầm đầu chính là hình thể khổng lồ cư hổ, toàn thân che kín màu xanh sẫm lân giáp, nội lên lạnh lẽo con trạch, song đồng tinh hồng cát máu. Mà khác hai cái yêu thú, đều là hình thể to lớn, bộ dáng dữ tợn đáng sợ, dường như theo địa ngục bò ra tới như ma quỷ, làm cho người cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Cái này vài đầu yêu thú đều là đại la kim tiên cảnh giới, hơn nữa cách mỗi vài giây đồng hồ liền phát ra chói hai tiếng gầm gừ, uy hiếp toàn bộ Nam Sơn bộ lạc. Ba đầu yêu thú điên cuồng đánh giết xuống tới. Tốc độ nhanh đến kinh người, những nơi đi qua nhấc lên kịch liệt phong bạo, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Hầu nghệ lập tức kéo cung bắn tên, hung ác kình mang sẽ rách hư không, mang theo tựa là hủy diệt uy thế bắn ra. Mũi tên vạch phá bầu trời, đánh trúng phía trước nhất con yêu thú kia đầu, nổ vàng kinh thiên động địa, vang vọng vô tiêu. Con yêu thú kia đầu trong nháy mắt nổ bể ra đến, máu tươi bao tác, nhìn thấy mã giận mình. Còn lại hai đầu yêu thú, doa đến hồn phi phách tán, lộn nhào chạy trốn, nơi nào còn dám dừng lại nửa bước. Nhìn thấy những này yêu thú khiếp đạm chạy trốn, lực mục bọn người nhao nhao thư giãn xuống tới, lộ ra khinh miệt cười lạnh. Hầu nghệ, ta đã sớm cùng ngươi nói qua, bọn chúng chỉ là đã mỗ hợp, căn bản không có tác dụng lớn." Vũ lão lẫm ngạo nói, không chút nào đem những này yếu tố để vào mắt. Lục Mục cười nhạt nói, "Chúng ta hiện tại lo lắng nhất chính là, không biết rõ có bao nhiêu yếu tố tiềm phục tại xung quanh, có lẽ còn có mạnh hơn yếu tố. Bây giờ chúng ta đã bị phát hiện, chỉ sợ rất nguy hiểm, chúng ta đến tranh thủ thời gian rút lui, nếu không rất dễ dàng lầm vào trong vòng đây." "Ừ, sắp thực như thế." Vũ lão đồng ý gật đầu. Lục Mục ngưng trọng nói, "Hiện tại mấu chốt nhất là, vòng phòng hộ còn chưa xây xong, chúng ta chỉ có thể chờ đợi." Bất quá các ngươi yên tâm, chỉ cần vòng phòng hộ xây xong, chúng ta vẫn như cũ có thể ôm cây đợi thỏ, đem những cái kia xúc sinh từng cái đánh tan. Nghe vậy, Hầu Nghệ gật gật đầu, sau đó đối Vu lão cùng Hiên Viên dặn dò, "Các ngươi đi trước đi, ta đến mục hầu." "Ngươi được không?" Vu lão nhíu mày hỏi. Hầu Nghệ nhếch miệng cười nói, "Ngươi cảm thấy ta được hay không?" Vu lão khẽ gật đầu nói, "Vậy được rồi, chúng ta rút lui trước, còn lại giao cho ngươi." "Hầu Nghệ, ta tin tưởng ngươi có thể độc đương đại cục." Hiên Viên Vu Vũ Hầu Nghệ bả vai cười nói, sau đó xuất lĩnh đáng người hướng phía đông bắc phương hướng rút lui. Lực mục bọn người cấp tốc rút lui. Hầu Nghệ lập tức xuất ra Linh Châu khởi động trận pháp, đem vòng phòng hộ bao phủ lại. Hai đầu yêu thú vô cùng phẫn nộ gào thét, nhưng lại vô kế khả thi, bởi vì bọn chúng không cách nào đột phá trận pháp tiến phong tỏa. "Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ bắt chúng ta? Nam mơ a." Hầu Nghệ cười lạnh nói, không có chút nào e ngại. Lực mục xuất linh tộc nhân rút lui, những cái kia đuổi theo mà đến yêu thú, lập tức bị ngăn cản xuống tới. Nhưng mà, Hầu Nghệ chợt sau khi nghe thấy phương rừng cây truyền đến quái dị khẽ kêu âm thanh, nhường hắn nhịn không được quay người quay đầu nhìn lại. Phía sau rừng cây dập d ạp, đen nhánh vô tận, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Kỳ quái, ta vừa rồi rõ ràng nghe thấy đằng sau truyền đến động tĩnh, tại sao lại biến mất không thấy gì nữa? Hầu Nghệ tự lẩm bẩm, nghi hoặc không hiểu. "Hầu Nghệ, cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp." Hiên Viên thần tình nghiêm túc nói, mơ hồ phát giác được hơi thở nguy hiểm. "Ta cũng nghe tới động tĩnh, đáng tiếc nhìn không thấy, không biết rõ có đồ vật gì đang theo dõi chúng ta." Chương 325, dấu giếm huyền cơ, khu trục phương pháp, 1, chương 325, dấu giếm huyền cơ, khu trục phương pháp, 1. Lục Mục lắc lắc đầu nói. Hầu Nghệ trầm mặc một lát, chỉnh trọng nói, "Ta nhóm tạm thời lưu tại nơi này, nhìn xem rốt cuộc có gì đổ vỡ." Hầu Nghệ nói đúng, ta nhóm nhất định phải cẩn thận ứng phó, như thật có địch nhân giấu giếm trong đó, tuyệt đối không thể phớt lờ." Hiên Viên Tán Thành nói. Kết quả là, Hầu Nghệ mang theo mấy trăm tộc nhân trốn ở vòng phòng hộ bên trong, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến sắc trời mờ tối, đều không còn có bất kỳ biến hóa nào, dường như chuyện gì đều không có xảy ra. Hầu Nghệ nhíu mày nghi ngờ nói, chẳng lẽ là ta quá mẫn cảm, sinh ra ảo giác, hay là thật có độẩn gì? "Hầu Nghệ, chúng ta tiếp tục đi tới sao?" Lục Mộc hỏi. Hầu Nghệ do dự một chút, liền vất tay ra lệnh, đã không có nguy hiểm. Vậy thì tiếp tục đi thôi à, mặc kệ phía trước có cái gì, chúng ta đều phải đến Nam Man Sơn mạch chỗ sâu." Là, Lục Mộc bọn người nhau nhau bằng lòng, sau đó tăng tốc bước chân hướng phía rừng rậm chỗ sâu chạy mà đi. Hầu Nghệ mang theo mấy chục tên tộc nhân xuyên việt cây tối rừng cây, rất nhanh liền đi vào Nam Man Sơn mạch bên ngoài, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không rời đi. "Hầu Nghệ, ngươi sẽ không thần sinh ra ảo giác." Ca. Hiên Viên Hổ Nghị nói. Hầu Nghệ nhún nhún vai đắng chát cười nói, "Ta cũng không rõ ràng, nhưng ta có loại dự cảm, phía trước khẳng định có cổ quái, ta cũng cảm giác được dường như có cái gì tồn tại, nhưng cụ thể là cái gì?" ta lại không thể nào điều tra." Hiên Viên Tở dài nói, trên mặt hiện hiện bất đắc dĩ cùng phiền muộn chi sắc. Hầu Nghệ gật gật đầu, "Ta cũng là có thể đoán được, chỉ có điều loại chuyện này quá huyền ảo ư, ta tình nguyện chính mình sinh ra ảo giác." Hy vọng như thế đi. Hiên Viên Tở dài nói, chợt tiếp tục hướng Nam Man Sơn mạch chỗ sâu đi đến. Không lâu sau đó, Hầu Nghệ bọn người rốt cục nhìn thấy xa xa ánh lửa, còn có to lớn tiếng la giết cùng yêu thú thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nơi đó là địa phương nào? Hầu Nghệ kinh ngạc nhìn phía trước, rung động trong lòng không thôi. Lục Mục hiếp hai mắt quan sát nói, "Hầu Nghệ huynh đệ, Phía trước tựa như là nhân loại cùng yêu thú chém giết chiến đấu với tích. Hẳn là nơi này là yêu thú thảo huyết, Hiên Viên giật mình nói. Hẳn là không sai, phía trước tiếng đánh nhau chính là nhân loại cùng yêu thú kịch liệt chém giết phát ra thanh âm. Hầu Nghệ cau mày nói, sắc mặt dần dần biến ngưng trọng lên. Xem ra, nhân loại cùng yêu thú chém giết quy mô không nhỏ a. Hiên Viên ngưng trọng nói, chúng ta mau chóng tới nhìn xem. Lục Mục ngưng trọng nói, mang theo đám người hướng chiến trường bay đi. Không bao lâu, Hầu Nghệ bọn người liền đuổi tới chiến trường tự không, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa chém giết chiến trường. Thật lan đồng nặc mùi máu tươi, có ít nhất mấy ngàn nhân loại Lực Mục cau mày nói, trong mắt lóe ra vẻ hờ hững. Những loài yêu thú thực lực rất cường hãn." Hiên Viên trầm giọng nói, "Quả nhiên là nhân loại cùng yêu thú chiến đấu, nhiều như vậy nhân loại cùng yêu thú, xem bộ dáng là gặp phải phiền toái, chúng ta phải đi hỗ trợ." Hầu Nghệ trầm giọng nói, "Ta cũng tán thành, dù sao nhân loại cùng yêu thú chính là tử địch, bất luận là thế lực nào gặp phải phiền toái, chúng ta đều phải trợ giúp." Hiên Viên nói rằng, "Hầu Nghệ, lần này phiền toái chỉ sợ không đơn giản." Lực Mục ngừng giọng nói, "Hầu Nghệ trầm tư một lát, sau đó nói, "Đi thôi, chúng ta xem trước một chút, nếu như có thể giúp liền liền giúp, không thể giúp liền lập tức rút lui." Dứt lời, hầu nghệ cùng Hiên Viên liền dẫn hơn 10 vị tổng nhân, Lăng Yên tới gần chiến trường. Trên chiến trường, mấy trăm đầu yêu thú đang điên cuồng công kích nhân loại bộ lạc thành viên, yêu tộc ở sau lưng tập kích bất ngờ, khiến cho nhân loại thương vong tăng trọng. Nhân loại tuy nói người đông thế mạnh, nhưng lại hoàn toàn ngăn không được yêu thú công kích. Trên chiến trường, trời ngang cấp động, máu tươi nhuộm đỏ thổ nhượng, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ chiến trường. Đáng chết, những này yêu thú quá hèn hạ vô sĩ. Lục Mục nghiến răng nghiến lợi mắng, nắm đấm nắm chặt lên, toàn thân cơn xanh nổi lên, tức độ phẫn nộ. Hầu nghệ cau mày nói: Những loài yêu thú hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, căn bản không giống như là tạm thời tổ chức, xem bộ dáng là chủ mưu hồi lâu, không phải không có khả năng sớm mai phục. Hầu Nghệ nói đúng, bọn này dã hoặc yêu thú, tuyệt sẽ không tùy tiện công kích, trừ phi là có người chỉ huy. Hiên Viên Mạt Âm trầm bằng nói, hiển nhiên cùng ý thức được không ổn. Ai hèn hạ như vậy, dám thiết sáo hãm hại chúng ta. Lực Mục phẫn nộ quát. Nhìn như vậy đến, chúng ta hẳn là chúng thế. Hiên Viên trầm giọng nói. Hầu Nghệ sâu cau mày, trong đầu phi tốc suy tư, sau một lát, Hầu Nghệ chợt tỉnh ngộ nói, xem bộ dáng là Nam Man yêu tộc. Nam Man yêu tộc Lục Mục cùng Hiên Viên sững sờ, đều là mặt mũi tràn đầy hoang mang. Đám hỗn đản này, dám tính toán chúng ta, quả thực muốn chết. Lục Mục giận dữ hét. Hầu Nghệ cười lạnh nói, đám hỗn đản này lại dùng nhân loại dẫn dụ yêu thú đến đây chịu chết, thật ác độc thủ đoạn. Hiên Viên trầm giọng nói, Hầu Nghệ, nếu biết là yêu tộc cái gọi là, vậy chúng ta bây giờ muốn làm sao? Đương nhiên không được. Hầu Nghệ vội vàng phản bác, yêu tộc lòng lang dạ thú, nếu là biết được chúng ta biết việc này, chắc chắn phái người đến đây tiêu diệt chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngồi yên không lý đến, mặc cho nhân loại ta chết tại vu tộc dưới vước? Hiên Viên hỏi. Yên tâm đi, yêu tộc như vậy không kịp chờ đợi muốn diệt trừ nhân loại, tuyệt không phải ngẫu nhiên, khẳng định có âm mưu." Hầu Nghệ tự tin nói, đôi mắt lóe ra tin mang. "Ta tin tưởng Hầu Nghệ huynh đệ." Lực Mục vỗ ngực bảo đảm nói. "Hầu Nghệ ngưng trọng nói, chuyện này tạm thời không đề cập tới, bây giờ nhân loại nguy cơ sắp tới, chúng ta đến mau trongủng cứu bọn họ mới được." "Không tệ." Lực Mục tán đồng gật gật đầu. Dứt lời, Hầu Nghệ liền xuất lĩnh lấy đám người hướng phía yêu thú chém giết chiến trường bay lượn mà đi. Hầu Nghệ bọn hắn vừa tới gần chiến trường, liền nghe được nhân loại thê lương tiếng kêu rên, nghe được Hầu Nghệ bọn người trong lòng run rẩy. Thật là đáng sợ tình hình chiến đấu, chết nhân loại số lượng vượt qua 3000 nhiều. Hiên Viên trong lòng sợ hai nói, sắc mặt trong nháy mắt thương bạch khởi đến. Lực Mục trầm giọng nói, xem bộ dáng là bị người cố ý đuổi chạy tới. Hậu Nghệ trầm giọng nói, yêu tộc vì sao muốn làm ra loại chuyện này? Không rõ ràng, bất quá yêu tộc từ trước đến nay tàn nhẫn thị sát, bọn hắn làm ra ác liệt như vậy chuyện, cũng là không kỳ quái. Hiên Viên lắc đầu nói, ánh mắt dần dần biến băng lãnh lên. Hiên Viên huynh đệ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Lực Mục nhìn xem Hậu Nghệ hỏi. Hiên Viên trầm mặc một lát, nghiêm túc nói, như là đã đến nơi đây, cũng đừng tùy tiện rời đi. Trước tiên đem nhân loại cứu lại nói. Ân. Lực mục gật gật đầu, sau đó mang theo hơn 10 người hạ xuống đi. Trận đấu dị thường kịch liệt, nhân loại bộ lạc cùng yêu thú điên cuồng chém giết, thảm thiết vô cùng. Hiên Viên đám người xuất hiện, nhưng nhân loại bộ lạc người nheo nheo căng tới ánh mắt cầu cứu, đồng thời còn nhận ra bọn hắn là Thần Hoang Sơn mạch bên trong người loại người tu luyện. Chư vị dũng sĩ, mời trợ giúp nhân loại, chúng ta vô cùng cần thiết. Trong đó mấy vị tráng hán vội vàng thành cầu, nước mắt đều lưu lại. Thấy thế, Hiên Viên lập tức xuất ra đan dược cho người bị thương ăn vào, đồng thời đem bọn hắn thu xếp tốt. Các ngươi đều lui ra đi, chúng ta giúp các ngươi giải quyết yêu thú. Hiên viên tay cầm hiên viên kiếm nói rằng: Chương 325, dấu diếm huyền cơ, khu chủ phương pháp 2, chương 325, dấu diếm huyền cơ, khu chủ phương pháp 2. Thật sự là rất đa tạ các ngươi rồi, các ngươi là Thiên Hoàng bộ lạc dũng sĩ sao? Vị kia tráng hán hưng phấn mừng lớn nói. Hiên viên lạnh nhạt nói, xem như thế đi. Chư vị dũng sĩ, mời đi theo ta, ta mang các ngươi đi chiến trường chỗ sâu, chỉ cần các ngươi bằng lòng xuất thủ tương trợ, chúng ta vô cùng tăng kích. Tráng hán cao hứng chào hỏi hiên viên bọn hắn đi theo tráng hán tiến lên. Hiên viên bọn người lập tức đi theo tráng hán tiến vào chiến trường chỗ sâu. Càng đi chỗ sâu đi, Xung quanh bầu không khí liền càng thêm tiềm chế. Yêu thú khẽ kêu tiếng kêu truyền vào bên tai, làm cho người lạnh mình trái tim băng giá. Trên chiến trường, yêu thú cùng nhân loại điên cuồng chém giết, máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Trận đấu duy trì liên tục nửa nén hương thời gian, yêu thú hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, nhân loại tổn thất nặng nề, thậm chí có người chết bởi yêu thú lợi trảo phía dưới. Những này yêu thú quá cường đại, nhân loại căn bản không chống đỡ được. Hiên Viên nhíu mày thầm nghĩ, trong lòng lo lắng bất phần, nhưng lại không có biện pháp. Lục Mục nắm nhìn nơi xa chiến trường yêu thú, nói, bọn này xúc sinh dường như không có ý định buông tha nhân loại a. Hừ chỉ là xúc sinh, dáng khi dễ chúng ta nhân loại, thật sự là không biết sống chết." Lực Mộc lạnh lèo nói, hai con người nheo lại. "Lực Mộc, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn cứu bọn họ." Hiên Viên Trịnh trọng nói. "Ân, ta minh bạch, trước tiên đem cái này quần yêu thú giải quyết hết lại nói." Lực Mộc gật, gật đầu. Hiên Viên quét mắt bốn phương tám hướng yêu thú, nói, "Bọn gia hỏa này thực lực rất không bố, kém cỏi nhất cũng là kim tiên, dựa vào chúng ta lực lượng, căn bản không đủ để tiêu diệt bọn chúng, đến mặt khác nghĩ biện pháp mới được." "Ta có biện pháp." Hầu Lệ bỗng nhiên mở miệng nói. "Biện pháp gì?" Hiên Viên cùng Lực Mộc đều là nghi hoặc nhìn Hầu Lệ. Bọn hắn cũng không có nhìn ra hậu nghệ ở đâu ra biện pháp. Hậu nghệ khẽ miệng khẽ nhếch lên tà mị đường vòng cùng, nghiền ngẫm cười nói, "Ta có thể hấp dẫn nó nhóm chú ý lực." Hấp dẫn nó nhóm chú ý lực? Hiên Viên Kinh Ngạt nói, "Thế nào hấp dẫn?" Lực Mục trong mắt chuyển động, nói, "Chúng ta có thể thừa cơ bố trí trận pháp, hoặc là dùng hỏa công, cái này có thể so sánh cung tiễn uy hiếp lực phần lớn hơn rồi." Hỏa công? Hiên Viên cùng Hậu Nghệ con mắt lóe sáng đường lên. Hậu Nghệ cười hắc hắc nói, "Đúng lúc ta hiểu được khống chế hỏa diễm, ta có thể thao túng hỏa diễm đốt cháy yêu thú, từ đó chậm lại bọn hắn tốc độ công kích." Hậu Nghệ huynh đệ thật là chí giả. Lực Mục giơ ngón tay cái lên tán thản nói, "Hầu nệ nhếch miệng cười nói, "Đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị một chút." Lực Mục gật gật đầu, dẫn mang theo hơn 10 người cấp tốc rút lui chiến trường chỗ sâu, tìm kiếm thích hợp địa hình. Một lát sau, Lực Mục tìm tới phù hợp địa hình, sau đó cùng Hầu nệ bọn người bắt đầu dựng trận cơ. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, Lực Mục bọn người rốt cục hoàn thành. "Ha ha, rốt cục chuẩn bị cho tốt rồi." Nhìn xem trước mặt trận cơ, Lực Mục thoải mái cười ha hả. "Trận pháp này hẳn là có thể kéo dài bọn hắn không ít thời gian, hiện tại có thể yên tâm đi cứu người." Hầu nệ vẻ mặt tươi cười nói, "Lực Mục huynh đệ, Vậy chúng ta thì sao?" Hiên Viên hỏi. "Hiên Viên huynh đệ, ngươi dẫn người tại chiến trường phụ cận tuần tra, nếu là có yếu tố tập kích, cần phải ngăn cản bọn chúng tiếp tục đồ sát nhân loại." Lục Mục dặn dò. "Lục Mục huynh đệ yên tâm, giao cho ta." Hiên Viên gật đầu nói, lập tức mang theo hơn 10 người trùng trùng điệp điệp rời đi chiến trường. Lục Mục thì mang theo còn lại nhân mã tiến về chỗ sâu chiến trường. Đúng lúc này, cách đó không xa núi rừng bên trong bỗng nhiên truyền đến đinh tai nhức óc tiếng hét giận dữ, ngay sau đó chính là thân hình khổng lồ di động tiếng ầm ầm vang, dường như cự hình mãnh thú phi nước đại. Lại là hai đạo rung động lòng người tiếng gầm gừ theo bên trái sơn mạch truyền đến, ngay sau đó mấy đạo khổng lồ bóng đen xuất hiện tại chiến trường trên không, tản mát ra ngập trời hùng lệ chi khí. Yêu thú. Nhìn xem hư không xuất hiện mấy đạo khổng lồ bóng đen, tất cả mọi người hoảng loạn lên. Hiên viên cùng hậu nghệ cũng đình chỉ dựng trận pháp, ngẩng đầu nhìn chăm chú trên bầu trời khổng lồ bóng đen. Trên bầu trời, mấy chục đạo dữ tận yêu thú hét giận dữ liên tục, tản mát ra cực đoan lực lượng kinh khủng chấn động, chấn động đến chiến trường kịch liệt lắc lư. La yêu tộc yêu thú, thực lực phi thường cường hãn, tuyệt đối siêu việt kim tiên cảnh giới, mau đảo mạng a. Yêu tộc bọn này xúc sinh quả thực phát lộ, liền nhân loại yếu đuối cũng không chịu đựng tha, bọn chúng đến tọt cùng là cái gì? Vì sao lại nắm giữ linh hồn? Đừng sợ, chúng ta liên thủ, nhất định có thể chu sát những xúc sinh này. Trên chiến trường, các loại phấn nổ, sợ hai tiếng mắng tràn ngập toàn bộ chiến trường. Yêu thú điên cuồng tiếng gầm gừ xen lẫn các loại chói tai bén nhọn tiếng kêu. Trên chiến trường nhân loại nghe được yêu thú tiếng gào thét, doa đến hồn phi phách tán, càng la hốt hoảng loạn bệnh, hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Nhân loại phản kháng lực lượng đã rất yếu, không cần để ý. Trên bầu trời, cầm đầu khổng lồ yêu thú lạnh lẽo mở miệng, sau đó đáp xuống, hung ác nhào về phía nhân loại. Tựa như hổ làng giống như, khát máu tàn bạo, màu chênh chánh. Trên chiến trường, nhân loại hoảng sợ hô to, toàn bộ né tránh, không ngừng đảo vòng. Yêu thú điên cuồng đuổi theo, không ngừng trả đập nhân loại, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Đúng lúc này, Hiên Viên cầm Hiên Viên kiếm bay lượn mãnh ra, tung hộ lực lượng bá đạo thổi độc lên, mũi kiếm nổ bắn ra sáng chói chói mắt kiếm mang lực lượng, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân chém vào sụt dưới. Kiếm quang chém xuống, trực tiếp đem yêu thú chặn ngang chặt đứt, máu tươi phun ra. Hiên Viên lần này tập kích bất ngờ, thành công chém giết yêu thú, cứu đám người. Bị chặn ngang chặt đứt yêu thú còn chưa chết đâu, điên cuồng giằng co. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Là hắn cứu chúng ta. Vừa rồi nguy hiểm thật, nếu không phải hắn, chúng ta đã sớm táng thân yêu thú trong bụng. Ta ân ân công ân thứ mạng. Đám người nhao nhao cảm kích nói, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Hiên Viên, thần sắc 10 phần kính nể. Tiện tay mà thôi thôi, tất cả mọi người đừng lo lắng, nhanh đi trợ giúp đồng bạn. Hiên Viên phất phất tay nói, cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự hào. Hiên Viên lời nói, nhường đám người tỉnh táo lại, lúc này gia nhập chiến cuộc, đem hết toàn lực trợ giúp nhân loại. Hiên Viên huynh đệ, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, mau lui xuống đi. Nhìn thấy Hiên Viên tự thân lên trận, Lục Mục lập tức quát: Không có việc gì, thân thể của ta khôi phục được không sai biệt lắm, lại kiên trì mấy phút không có vấn đề, cũng là các ngươi, nhanh bảo vệ tốt chính mình." Hiên Viên lắc đầu cười nói, chợt tiếp tục vung vẩy Hiên Viên kiếm, chém giết yêu thú, ghê tởm nhân loại, hết thảy cho bản vương đi chết. Trên bầu trời, hai đạo khủng lồ bóng đen giống giận, hai cô tựa là hủy diệt khí tức trong nháy mắt bao phủ cả tòa chiến trường. Hoàng Bét lại có kim tiên cấp bậc yêu tổng, cảm nhận được kia cô kinh khủng khí tức, Lực Mục lập tức biến tái nhợt. Đại gia mau bỏ đi. Lực Mục lo lắng giống to, chợt thi triển thuần bộ, dẫn theo đám người rút lui. Muốn chạy sao? Nam Mơ, thấy thế, thế. Yêu tộc hai vị Kim Tiên cường giả giữ tận gầm thét, lực lượng kinh khủng điên cuồng lan tràn đi ra, trong khoảnh khắc bao trùm, cả tòa chiến trường, tất cả mọi người bị áp bách đến không thở nổi, thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn vô cùng. Không tốt, chúng ta trốn không thoát. Lục Mục sắc mặt đại biến, hai con ngươi trừng tròn xoe, cực hạn sợ hãi xông lên đầu, chỉ cảm thấy tử vong vẻ lo lắng bao phủ trong lòng. Chương 326: Bốn kiếm cùng phá, Thiên Xuân mật sự tình, 1. Chương 326: Bốn kiếm cùng phá, Thiên Xuân mật sự tình, 1. Kim Tiên đỉnh phong quả nhiên kinh khủng. Hiền viên âm thầm tắt lữa ở đằng kia cố kinh khủng lực lượng trấn áp xuống, tất cả mọi người bị áp chế lại. Hầu nghệ quả quyết kéo ra thần cùng, khóa chặt không trùng khổng lồ yêu thú, mũi tên ngừng tụ ra. Mũi tên phá phong, mang theo thế tồi khô lạp hủ xuyên thủng hư không, chớp mắt đến khổng lồ yêu thú trước mặt. Hừ, chỉ là sâu kiến, sao dám khiêu khích bạn vương uy nghiêm? Yêu thú dữ tợn giống giận, chợt mở ra huyết bồn đại khẩu, đem mũi tên thôn phệ trong bụng. Không tốt. Nhìn thấy này quỷ dị hình tượng, lực mục đám người sắc mặt hoàn toàn trắng bệ xuống tới. Mũi tên biến mất gọn gàng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, căn bản không làm gì được yêu thú mạnh mẽ. Hiên Viên Này làm sao xử lý?" Lực Mục lo lắng hỏi, ánh mắt quét về phía Hầu Nghệ. Hầu Nghệ cau mày nói, "Yêu tộc quá mức cường hành, chúng ta trước hết giải quyết bọn chúng, nếu không chiến tuyến tất nhiên sụp đổ." Hiên Viên nói không sai, chúng ta trước tiên đem bọn hắn đánh bại, nếu không chiến tuyến liền xong đời." Hầu Nghệ trầm giọng nói, "Vậy thì bắt đầu a." Lực Mục quát to, dẫn đầu bay lượn mà ra, Hiên Viên theo sát mà lên. "Nhân loại, đừng muốn cản trở." Nhìn thấy nhân loại trùng sát đi lên, Yêu thú giận dữ hét, máu đỏ tươi đồng tràn ngập nồng đậm sát khí. "Hôm nay liền để các ngươi nếm thử chúng ta yêu tộc lợi hại." Hai vị khắc cường giả yêu tộc cũng nhao nhao giận dữ hét. Tứ đại kim tiên cảnh yêu thú điên cuồng đánh giết xuống tới, kinh khủng khí lang tứ ngược lan loạn, trên chiến trường vô số nhân loại đều bị tung bay ra ngoài, cảnh tượng cực độ hùng vĩ. Đến rất đúng lúc, nhìn xem đánh giết đi lên yêu thú, hiên viên khoệ miệng phát hỏa ra băng lãnh đường con, đen nhánh thâm thúy đôi mắt lóe ra lang liệt hàn mang, toàn thân tràn ngập lạnh tấu xương sát phạt khí tức. Tứ đại kim tiên yêu thú điên cuồng gầm hét lên, dương nhanh múa vút nào về phía hiên viên cùng hầu nghệ, khí thế bằng bạc, vạn vật tịch diệt. Hiên viên quát khẽ nói, cánh tay phải đột nhiên vung ra, kiếm mang gù lên, sáng chói chói mắt. Kiếm quang phá không xẻ qua, xé rách trường không, ầm ầm tiếng vang đinh tai nhức óc. Cuối cùng đánh trúng trong đó yêu thú đầu, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem yêu thú đầu nổ nát vụn, thi thể rơi xuống phía dưới. Mặt khác ba vị yêu thú công kích cũng đã rơi xuống, nhưng lại bị hiên viên cùng hộ nghệ nhẹ nhõm ngăn lại. Thật là đáng sợ nhục thân lực lượng, chỉ dựa vào nhục thân liền ngăn trở công kích của chúng ta, thật đáng sợ. Hai người kia loại tu vi tuy nói không cao, nhưng bọn hắn phòng ngự lại vô cùng đáng sợ, bọn hắn rốt cuộc là người nào? Tiếp tục như vậy không thể được, lực lượng của chúng ta sẽ dần dần hao hết, nếu là bị bọn hắn chiến đấu, sớm muộn sẽ bị kéo sổ đồ. Ba vị yêu thú đều là chau mày, thần sắc nghiêm trọng, hiển nhiên gặp phải đối thủ, đồng thời cảm giác khó giải quyết. Chúng ta bây giờ chỉ có thể lấy tốc độ thủ thắng, mau chóng kết thúc chiến đấu. Tốc độ? Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, tốc độ của các ngươi vĩnh viễn được bất quá chúng ta. Rít. Tam đại kim tiên yêu thú dữ tợn gầm thét, điên cuồng bộc phát ra lực lượng cường đại, khí thế bành trướng, lực uy hiếp kinh người. Hiên Viên cùng Hầu Nghệ thần sắc nghiêm trọng, toàn lực ứng phó, dự định lấy cứng chọi cứng. Trong chốc lát, bốn đạo thân ảnh liền xen lẫn trên hư không, mỗi giây hơn trăm lần giao thủ, mỗi lần va chạm đều có thể gây nên không gian kịch liệt chấn động, mặt đất càng là nổ tung số độ, nhìn thấy mà giật mình. Lực Mục cùng còn lại bộ lạc thành viên đều bị bức lui căn bạn không chen tay vào được, đáng chết. Lục Mục nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt vô cùng khó coi. Hầu nghệ thừa cơ bất ra rời đi, cấp tốc kéo ra thần cùng, chỉ vào trong đó yêu thú ánh mắt. Mũi tên hóa thành lưu quang mãnh liệt bắn mà ra, tinh chuẩn trúng đích yêu thú ánh mắt. Yêu thú hét thảm lên, che lấy mõm me đầm điền ánh mắt thống khổ gào thét. Cơ hội tốt. Hiên Viên nắm lấy cơ hội, đột nhiên thôi động trong đan điển hỗn độn linh nguyên, trận huy kiếm chém vào, kiếm khí phá không. Hiên Viên hung ác chém vào, tại chỗ đem yêu thú chặn ngang chặt đứt, máu tươi phun ra đi ra, tàn nhận huyết tinh. Hiên Viên huynh đệ, làm tốt lắm. Nhìn thấy Hiên Viên càng như thế giữ roi chém giết yêu thú, Lực Mục hưng phấn giống to. Hậu nghệ tiên thuật vô cùng tinh xảo, hơn nữa khoảng cách rất gần, tăng thêm yêu thú không có chút nào phòng bị, bởi vậy hậu nghệ tiên pháp rất dễ dàng có hiệu quả. Nhìn thấy Hiên Viên chém giết yêu thú, Lực Mục cùng bộ lạc thành viên đều vui vẻ không thôi. Yêu thú phẫn nộ gào thét, hung hãn vô song khí thế tựa như như hồng thủy trút xuống, kinh khủng uy áp làm cho người nạt thở. Những sốc sinh này thực lực thật đáng sợ. Hiên Viên sâu cau mày, sắc mặt biến ngưng trọng lên. "Lại cho chúng ta mười phút." Hậu nghệ thấp giọng nói rằng. "Minh Bạch." Lực Mục gật đầu nói. Hậu nghệ lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi chữa vết thương, khôi phục vừa rồi tiêu hao lực lượng. Hiên Viên cũng giống nhau ngồi xếp bằng xuống khôi phục lực lượng. Bọn hắn lại còn tại chữa thương. Quả Thật muốn chết. Nhìn thấy Hiên Viên cùng Hậu Nghệ lại khôi phục lực lượng, lực mục cùng hai vị khắc cường giả yêu tộc sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hậu Nghệ cùng Hiên Viên cử động, quả thực chính là tại nhục nhã bọn chúng. Tam đại yêu thú hét giận dữ không ngừng, vô cùng phẫn nộ, sát khí ngập trời điên cuồng quét sạch, sức chiến đấu tăng gấp bội. Tam đại kim tiên yêu thú đồng thời bộc phát kinh khủng công kích, phô thiên cái địa đánh phía Hiên Viên cùng Hậu Nghệ hai người, uy thế đáng sợ, dường như có thể nghiền ép thiên địa. Hiên Viên huynh đệ, cẩn thận. Nhìn thấy loại này uy thế kinh khủng, lực ngục hét lớn nhắc nhở. Yên tâm đi, chỉ là tam đại xuất sinh, ta còn không để vào mắt." Hiên Viên cười nhạt nói. Lời còn chưa dứt, Hiên Viên lập tức thôi động Hỗn Độn Hỗn Độn Linh Nguyên, trên lưỡi kiếm toát ra sáng chói chói trướng mắt lan quang. Hỗn Độn kiếm quyết. Hiên Viên đột nhiên mở ra hai con người, lập tức bắt to. Phía dưới Hiên Viên kiếm đột ngột ở giữa phóng lên tận trời, nổ bắn ra mã ra, tốc độ siêu việt thiểm điện, thoáng qua liền mất, chỉ để lại mơ hồ lam sắc qua mang. Hiên Viên kiếm xuyên qua trong đó yêu thú cái cổ, chớp mắt liền đem nó chu sát. Cái gì? Nhanh như vậy? Hầu Nghệ cùng Lực Mục đều sửng sốt. Hỗn Độn Kiếm quyết quả nhiên bá đạo tuyệt luân. Hiên Viên thầm khen nói: "Thời gian nháy mắt, lại giết chết hai vị yêu thú, mà Hầu Nghệ nhưng như cũ tại chữa thương." Hiên Viên huynh đệ, kiếm quyết của ngươi uy lực quá kinh khủng, lực lượng cực kỳ cường hãn, có thể trong nháy mắt xóa đi yêu thú linh hồn lực." Lực Mục kích động nói: "Sát thực bất phàm." Hầu Nghệ khẽ gật đầu, nói: "Không hổ là Hỗn Độn thời kỳ sáng tạo võ học, uy lực cực kỳ đáng sợ, nếu không phải là chúng ta lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, chúng ta thậm chí có thể phản sát." Lực Mục thủ lĩnh, ngươi cùng hai vị khác thủ lĩnh phụ trách kiểm chế yêu thú, ta đến giết yêu hạch. Hiên Viên nói rằng, Lục Mục lập tức gật đầu bằng lòng. Hiên Viên lập tức thôi động Hỗn Độn Độn Linh Nguyên, nương tụ ra hơn 10 thanh màu lam lợi kiếm, uy phong lẫm lẫm. Hiên Viên một tay kết ấn, nương tụ ra 18 chôi to lớn lam sắc cự kiếm lơ lửng ở giữa không trung, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. "Đi." Hiên Viên đột nhiên hạ lệnh, trong khoảnh khắc, 18 chôi to lớn lam sắc cự kiếm mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng phía yêu thú bàn tới. 18 chôi cự kiếm mang theo thế tồi khô là hủ, hung ác vô tình đánh vào yêu thú trên thân, bén nhọn chói hai chói hai âm thanh, rún khắp thương khung. Lam sắc cự kiếm đánh đâu thẳng đó, không gì không phá, sắc bén cự kiếm Càng đem yêu thú lẫn giáp đông truyền, xuyên thủng da thịt. Chương 326, bốn kiếm cùng phá, thiên xu mặt sự tình, 2. Chương 326, bốn kiếm cùng phá, thiên xu mặt sự tình, 2. Yêu thú lập tức tiếng kêu rên liên hồi, thân thể run rẩy kịch liệt, Khổng Lồ thân hình lão đạo rút lui. Hiên Viên cùng lực mục bọn người đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới, hiên viên lại nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng. Đây chính là kim tiên cấp bậc yêu thú a, thế mà bị hiên viên đánh cho liên tục bại lui. Nhân cơ hội này, lực mục cùng cái khác hai vị yêu thú thủ lĩnh, nhao nhao thi triển ra công kích mạnh nhất, đem yêu thú đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Yếu thú bị thương nặng, miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Nhìn thấy đồng bạn của mình thụ trọng thương, mà các hai cái yêu thú lập tức giận dữ, điên cuồng gào thét, liều mạng rã dữ, ý đồ thoát khốn. Lực mục tiếp tục dùng hỏa diễm. Hiên Viên vội vàng hô: "A a!" Lực mục bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng tế ra hỏa diễm, chiếu vào trọng thương yêu thú ném đi. Ba cái yêu thú lập tức tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên. Những ngọn lửa này nhiệt độ dường như so bình thường hỏa diễm yếu nhược rất nhiều, không phải là yêu thú khất tinh." Hiên Viên thầm hỏi nói: "Ân, đây là chúng ta thánh hỏa, chính là chúng ta tiên tổ theo cổ trong di tích tu mà được." vĩ lực cực mạnh, chuyên môn đối phó yêu tộc, yêu thú vô cùng e ngại." Lực mục giải thích nói, "Thì ra là thế." Hiên viên nhếch miệng cười nói, trong lòng có chút phấn chấn, cái này bọn hắn liền không lo lắng yêu thú sẽ chạy trốn. Tam đại yêu thú không ngừng giãy rựa gào khét, nhưng lại không làm nên chuyện gì, hỏa diễm dần dần xâm nhập bọn chúng thể nội, đốt bọn chúng kêu to ngao ngao, cực kỳ thống khổ. "Hiên viên huynh đệ, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian giết." Lực mục vội vàng hô. Hiên viên gật đầu bằng lòng, lần nữa thôi động Hỗn Độn Linh Nguyên, lưới kiếm vắt ra càng thêm trướng mắt ánh sáng màu xanh lam, chợt thả người vọt lên, nhìn xuống phía dưới đang giãy rựa gào thảm yêu thú. Hiên Viên huynh đệ, tuyệt đối không nên ngẩng tay." Lực mục dàn rõ. "Ta biết." Hiên Viên lạnh như băng nói, chợt huy kiếm phe ngang. Hiên Viên kiếm xẹt qua hư không, phát ra thanh thúy chói hai tiếng kiếm reo, kiếm khí những nơi đi qua, hư không nổ tung sổ độ, cảnh tượng cực đoan kinh khủng. Phía dưới yêu thú đều cảm giác được nguy hiểm chí mạng, kinh hoàng bắt đầu sợ hãi. Yêu thú điên cuồng gào hét, đem hết toàn lực ngăn cản Hiên Viên kiếm. Quét ngang mà qua, ba cái yêu thú đều bị chặt đứt đầu, chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn thấy cái này đáng sợ hình tượng, tất cả mọi người thư giãn xuống tới, nhao nhao thở phào một hơi. Lục Mục cùng những bộ lạc khác thành viên đều nhao nhao thở hổn hển, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Hầu Nghệ chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ thở dài, chúng ta tuy nói đã đạt tới kim tiên cảnh giới, nhưng tiêu hao thực sự quá lớn, nếu không bằng vào chúng ta thực lực, căn bản không cần e ngại bọn chúng. Không tệ, bây giờ tình trạng của chúng ta cũng không tốt, căn bản là không có cách cùng kim tiên yêu thú chống lại. Hiên Viên khẽ gật đầu. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, khôi phục thương thế." Lục Mục nói. Đám người lập tức ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp, điều trị thương thế bên trong cơ thể. Một bên khác, Thạch Cơ đang mang theo Du Vân cùng Thanh Vân điều tra yêu tộc Tân Bí. Nương nương Những yêu tộc này còn tại đối nhân tộc phát động tiến công, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ cho người tộc luân hãm, chúng ta nhất định phải ngăn cản mới được." Thanh Vân cau mày nói. "Ta cũng ý thức được yêu tộc mục đích, cho nên chúng ta phải nắm chắc thời gian tìm kiếm trận tướng, nếu không nhân loại liền thật phiền toái lớn rồi." Thạch Cơ bất đắc dĩ nói. Thạch Cơ vừa mới nói xong, đột nhiên phát giác được cái gì, đôi mắt đẹp nhắm lại lên, nhìn về phía phía sau, không biết là yêu tộc vị kia đạo nhân tiền bố giấu ở phụ cận đâu. "Thạch Cơ nương nương hảo nhãn lực, cái này đều có thể bị phát hiện." Thạch Cơ bên cạnh vang lên đạm mạc tiếng cười. Vừa dứt lời, hư không bắt đầu vận mẹo, tiểu đạo gặp qua Thạch Cơ nương nương. Ngươi tới là lão giả, Bạch Di Tung bay, cầm trong tay phất trận, mặc dù nhìn như tiên khí bừng bến, lại tản ra yêu tộc hương vị. Lão giả tên là Thiên Thu đạo nhân, chính là yêu tộc cao tầng. Thiên Thu đạo nhân, ngươi vụng trộm đi theo ta cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ yêu tộc còn dám ra tay với ta? Thạch Cơ trầm giọng hỏi, thâm thúy mắt đen lóe ra sắc bén quan mang. Nương Nương hiểu lầm, tiểu đạo cũng vô ác ý. Thiên Thu đạo nhân lắc đầu, chỉ là yêu tộc mấy vị thượng tầng để cho ta nhìn chằm chằm Nương Nương, không được máy nhiều yêu tộc cùng nhân tộc chiến đấu. Ha ha, thì ra chỉ là giám thị, vậy thì xin liền a. Thạch Cơ cười lạnh nói. Nàng đương nhiên minh bạch yêu tộc thượng tầng dụng ý. Đã nương nương không có dị nghị, tiểu đạo cáo tử. Thiên sư đạo nhân cung kính hỗn nguyện, chợt biến mất không thấy gì nữa. Thạch Cơ khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, yêu tộc mục tiêu là nhân tộc bộ là sao? Nương nương, chúng ta nên làm cái gì? Thanh Vân thấp giọng hỏi. Yêu tộc lưu kế, chuyện không đơn giản. Thạch Cơ trầm âm nói, hiên viên bọn hắn bị tập kích, khẳng định có yêu tộc nhúng tay, nếu như ta suy đoán không sai, rất nhanh nhân tộc từng cái bộ lạc đều sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra chân tướng. Ân. Thanh Vân tán đồng gật gật đầu. Nương nương, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Thanh Vân hỏi: "Đi Bắc vực Nam Sơn Bộ Lạc?" Thạch Cơ nói: "Tốt." Thanh Vân gật đầu bằng lòng. Sau đó, Thạch Cơ cùng Thanh Vân lập tức lên đường chạy tới Bắc vực Nam Sơn Bộ Lạc. Nương Nương, yêu tộc vì sao bỗng nhiên phái người giám thị Nương Nương? Hẳn là yêu tộc phát hiện đầu mối gì? Dọc đường, Thanh Vân nhịn không được hỏi. Tạm thời không biết. Thạch Cơ nhẹ cho lại lông mày. Yêu tộc điều động Thiên Xu đạo nhân đến giám thị, khẳng định có âm mưu như gì. Nhưng đến toột cùng là cái gì, Thạch Cơ đến nay cũng không rõ ràng, luôn cảm giác nơi nào có vấn đề, hi vọng không phải hướng về phía ta tới. Thạch Cơ thầm nghĩ trong lòng. Sắc mặt nghiêm túc lên. Nếu thật là hướng về phía Thạch Cơ đến, Thạch Cơ cũng là không sợ, dù sao nàng là nữ hoa nương nương hóa thân, thực lực cường đại. Nhưng nàng lại lo lắng, và năm trước chàng hạo kiếp kia, nhân tộc đã thương vong hơn phân nửa, còn lại sinh linh số lượng không nhiều. Yêu tộc nếu thật muốn hủy diệt nhân tộc, nhân tộc tất nhiên sẽ hủy diệt. Ai, hy vọng cũng không phải hướng về phía nhân tộc tới a." Thạch Cơ thầm thở dài nói. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng bánh minh, dường như như địa chấn, kịch liệt rung đưa. Thạch Cơ cùng Thanh Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Tình huống như thế nào? Thạch Cơ đại mi cau lại, Nương nương, chúng ta muốn hay không tránh đi?" Thanh Vân hỏi. "Tránh đi." Thạch Cơ khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, "Loại trình độ này địa chấn, trừ phi là thần binh lợi khí, nếu không căn bản không đủ để dung chuyển đại địa, không cần tránh." Đi qua nhìn một chút. "Ân." Thanh Vân gật gật đầu, chợt cùng Thạch Cơ bay về phía Dung Mạnh Đầu Ngườm. Càng đến gần Dung Mạnh Đầu Ngườm, liền có thể nghe thấy đinh khai nhức góc tiếng vang, sóng âm mang theo thao thiên cự lãng quét sạch bốn phía, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Toàn thân run rẩy. Thạch Cơ cùng Thanh Vân đến tiếng vang đầu ngườm, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ mất, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, thân thể mềm mại run lên bẩy. Giờ này phút này, rừng mạnh đầu nguồn tụ tập lít nha lít nhít yêu tộc sĩ binh, cách mỗi 100m khoảng cách, liền có yêu tộc sĩ binh đóng giữ lấy, nghiêm phòng có địch nhân xâm lớn. Yêu tộc lớn quân trận cho không lô, nói ít cũng có 560 và nhiều, khí thế mãnh liệt bàng bạc, làm cho người kiềm chế. Nơi này hội tụ yêu tộc sĩ binh, yếu nhất tu vi cũng có huyền tiên cảnh giới, lại có nhiều như vậy yêu tộc, ngay cả thạch cơ đều bị kinh hãi tới. Nương nương, những yêu tộc này là đang chờ đợi yêu hoàng Giang Lâm, có lẽ là bởi vì lần trước bị ngài đánh lui, bọn hắn mới có thể sớm chuẩn bị. Thanh Vân thấp giọng dài thích nói. Chương 327, yêu tộc thềm mời nhân tộc bảy trận, 1, chương 327, yêu tộc thi mời, nhân tộc bảy trận, 1. Thạch Cơ nghe vậy, bừng tỉnh hiểu ra. Nhưng vào lúc này, yêu tộc trong đại quân truyền đến không chút kiêng kỵ tiếng cười to, tiếng cười to quanh quẩn tại cả vùng bên trên, vang vọng vũ tiêu. Thạch Cơ nương nương, đã lâu không gặp a. Cung ngạo tiếng cười chậm rãi truyền ra ngoài, hai tôn hình thể khổng lồ, dài đến ngàn trượng kim xí đại bàng điều theo yêu tộc trong đại quân bay ra ngoài, hung sát chi khí tràn ngập bát phương. Kim xí đại bàng, phong hỏa nha. Nhìn thấy hai vị này yêu tộc người, Thạch Cơ không chút hoang mang, ngược lại lộ ra nụ cười. Các ngươi yêu tộc cũng thật sự là gà lớn, thế mà để mắt tới ta." Nương Nương nói đùa, "Chúng ta nhưng không có đối phó ý của Nương Nương." Kim Sí Đại Bàng Vương cười nhạt nói, "Vậy sao?" Thạch Cơ hừ lạnh nói, "Kia các ngươi đến chúng ta Nam Hải làm gì? Hẳn là mong muốn ăn cướp." Nương Nương hiểu lầm chúng ta rồi, chúng ta cũng không phải đến ăn cướp, chúng ta chỉ là là ngươi đưa thuyền mời." Phong Hỏa Nha yêu quái cặc cặc cười, "A." Thạch Cơ nhíu mày, "Cái này Phong thuyền mời, còn mời Nương Nương nhận lấy." Kim Sí Đại Bàng Vương đưa tay nệm qua, Thạch Cơ đưa tay tiếp được. Trong này viết là cái gì? Thạch Cơ nghi hoặc hỏi thăm. Nàng mơ hồ cảm giác không tốt lắm. Kim Sí Đại Bàng Vương cười lên ha ha, "Nương nương, chớ nóng đuổi đi, trước xem hết mới quyết định cũng không muộn." Nghe hắn nói như thế, Thạch Cơ càng thêm cảnh giác, cẩn thận quan sát, phát hiện thiệp mời bên ngoài quả nhiên có cấm chế. Thạch Cơ hơi trầm ngâm, ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên khẽ miệng nổi lên cười lạnh, "Đã các ngươi muốn chơi, bạn cung phụng buổi tới cùng, nhìn xem ai tương đối hung ác." Thạch Cơ trực tiếp xé toang thiệp mời, dự định xé nát nó. Tê. Kim Sí Đại Bàng Vương cùng Phong Hỏa Nha yêu quái cùng nhau ngược rút khí lạnh, trong mắt trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, dường như không ngờ tới Thạch Cơ lại dám làm như vậy. Sế Toang thiệp mời về sau, Thạch Cơ trực tiếp đem thiệp mời ném vào hồ nước, trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Sế Toang thiệp mời cử động, đem kim xí si đại bằng cùng phong hỏa nha dọa cho phát sợ, lưng đổ mồ hôi. Phong Hỏa Nha hít vào khí lạnh, nương nương, đây là chúng ta yêu tộc thành ý, ngươi làm sao có thể Sế Toang? Thạch Cơ cười nhạo nói, thế nào? Sế Toang cấp ngươi yêu tộc thiệp mời, chính là cấp ngươi thành ý sao? Như vậy đi, các ngươi trở về nói cho các ngươi yêu hoàng, nhường hắn xuất ra càng phong phú lễ vật cho ta, hoặc là tự mình đến nhà bái phỏng, ta liền cố mà làm nhận lấy tấm thiệp mời này. Thạch Cơ trêu tức cười nói, ngươi lời này Rõ ràng là cố ý nục nhã nhà ta bị hạ, nhà ta bị hạ chính là đường đường yêu hoàng, há lại ngươi muốn gặp thì gặp." Kim Sí Đại Bằng nổi giận nói. "Ha ha, thì ra chỉ là tiểu lâu la, ta còn tưởng là cái gì đại nhân vật đâu." Thạch Cơ nhẹ mai cười nói. "Nương nương, ngươi chớ có cản dỡ." Kim Sí Đại Bằng tức độ phổi, hắn không thể bổ nhào qua cùng Thạch Cơ liều mạng. Phong Hỏa Nha cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận, phẫn nộ quát, "Nương nương, ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng lại trả lời, chúng ta yêu hoàng tuyệt không phải ngươi có thể chọc nổi tồn tại." "Ồ nào." Thạch Cơ sắc mặt bỗng nhiên băng lãnh xuống tới, quăng lạnh nói. "Trong chốc lát, Kim cùng uy áp bạo phát đi ra, phô thiên cái địa bao phủ xuống đi. Phù phù. Cảm nhận được kia cỗ kinh khủng uy áp, Phong Hỏa Nha cùng Kim Sí Đại Bằng đều không chịu nổi quỳ mò xuống, dọa đến sợ vỡ mật, lan loạn thân quân dậy. Nương nương tha mạng. Kim Sí Đại Bằng vương kinh hô cầu xin tha thứ. Thạch Cơ lạnh lùng nói, các ngươi trở về nói cho các ngươi yêu hoàng, ta chỉ cần bạo vật, về phần người, không bàn nữa, nếu như không phục, cứ tới tìm bản cung. Các ngươi có thể đi. Thạch Cơ phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi. Kim Sí Đại Bằng cùng Phong Hỏa Nha nơi nào còn dám lưu lại một lát, vội vàng chật vật chạy trốn. Phong Hỏa Nha cùng Kim Sí Đại Bàng Vương đều không phải là đồ đần, vừa rồi Thạch Cơ phát ra uy áp mạnh mẽ, bọn hắn đã cảm ứng ra đến, tuyệt đối là thánh nhân tầm thứ. Bọn hắn tuy nói thực lực rất tương hãn, đáng tiếc lại không phải thánh nhân. Tại Thạch Cơ trước mặt, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Nương nương, những yêu tộc này thật sự là càng ngày càng cuồng vọng. Thanh Vân cùng Du Vân đứng tại Thạch Cơ bên cạnh, bất mãn nói, những yêu tộc này sợ dĩ phách lối như vậy, khẳng định là cho rằng yêu tộc xuất thế về sau, tất nhiên xưng bá hưng hăng, bọn hắn có tư cách mắt không toàn bộ sinh linh. Thạch Cơ cười lạnh nói, nương nương kia nên làm cái gì? Thanh Vân lo lắng nói, Thái Cơ lắc đầu, bản cung hiện tại còn đoán không ra ý đồ của bọn hắn, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, không biết rõ các ngươi phát hiện không có, lần này yêu tộc điều động ra tới đại quân, toàn bộ từ Đại La Kim tiên tỏa trấn. Sắp thực như thế. Thanh Vân gật gật đầu, ngưng trọng nói, nói như vậy, yêu tộc là dự định lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, bình định bốn phía Xinh Linh. Bọn hắn như thật như vậy làm, nhân tộc chỉ sợ ngăn cản không nổi. Dụ Vân thần sắc khẩn trương, hiên viên thế lực của bọn hắn cũng không mở rộng ra ngoài, chỉ là chiếm cứ sơn mạch hoàn đạo thôi, căn bản ngăn không được đại quân công phạt. Bọn hắn dám lớn lối như vậy, liền biểu thị đã có vạn toàn kế hoạch, nếu không sao lại dám khiêu khích chúng ta nhân tộc." Thạch Cơ lắc đầu nói, "Bọn hắn sợ dĩ điều động đại lượng đại la kim tiền, liền đại biểu cho bọn hắn lòng tin mười phần, chúng ta tạm thời không cần lo lắng, xem trước một chút bọn hắn đến cùng có gì âm mưu quỷ kế lại nói." Thanh Vân, Du Vân gật đầu. Hai người bọn họ cùng suy đoán yêu tộc chỉ sợ chuẩn bị xuất tốc, chỉ là muốn thăm dò nhân tộc thực lực. Dù sao yêu tộc xuất khởi tốc độ cực nhanh, rất nhiều sinh linh còn không có kịp phản ứng đâu, bọn hắn liền giết tới Hồng Hoang Tây bộ khu vực, hành hành không trở ngại, liền Long tộc cùng Phật môn cũng không dám trêu chọc. Cho nên rất nhiều sinh linh cũng hoài nghi yêu tộc chân chính thực lực đến cùng như thế nào. Đối yêu tộc thái độ, nhất định phải cẩn thận." Thạch Cơ nói thầm, nàng tâm tư kiền đáo, biết rõ yêu tộc giá tâm bừng bừng, nếu như nhân tộc không đề phòng, sớm muộn sẽ bị yêu tộc thôn phệ sạch sẽ. Yêu tộc, từ xưa đến nay đều là ăn thịt không nhà xương hạ người. Nhân tộc bên này, Hiên Viên cùng Hậu Nghệ cũng ngay tại chỉnh đốn bộ lạc. Yêu tộc đại quân bất ngờ đánh tới, chuyện này không thể coi thường, phải tất yếu nghiêm túc đối đãi." Hiên Viên trầm giọng nói rằng. Hậu Nghệ chỉnh trọng gật đầu nói, "Hiên Viên huynh đệ yên tâm, lực mục cùng phong hậu đã phân phó các bộ lạc thủ lĩnh, làm tốt phòng ngự biện pháp." Mạc Khắc ta sẽ triệu tập các vị hiền sĩ, thương thảo an bài chiến lược. Ân, như thế rất tốt." Hiền viên hài lòng gật đầu. Hầu nghệ lui xuống đi, triệu tập bộ lạc Đông Đạo Dũng sĩ. Không lâu sau đó, rất nhiều dũng sĩ tụ tập tới quảng trường nghị luận ầm ĩ, đều là quan hệ yêu tộc tập kích sự tình, đề tài thảo luận tương đối rộng khắp. "Chư vị, quan hệ tới yêu tộc đại quân, các ngươi thấy thế nào?" Hầu nghệ nghiêm túc hỏi. Đám người giao lưu một lát, cuối cùng đạt thành chủ tính trung, cộng đồng thương nghị đối sách. "Yêu tộc đại quân sắc binh Lâm Phương Bắc, ta đề nghị tập kết binh mã, cùng yêu tộc quyết chiến, tranh thủ tại yêu tộc xâm lấn trước đó tiêu diệt bọn hắn." Trình châu càng nhiều bách tính gặp nạn. Ta đồng ý hộ nghệ đại ca cái nhìn, yêu tộc đại quân số lượng quá to lớn, như mặc kệ tứ ngược, nhất định sinh linh đồ thán. Ta tán thành hộ nghệ đại ca cái nhìn, ta cũng tán thành cùng yêu tộc quyết chiến. Đám người nhao nhao đồng ý quyết chiến, không miễn ý nhìn thấy yêu tộc tiếp tục giết hại bách tính. Đã như vậy, ta cái này liền truyền lệnh các đại bộ lạc, lập tức tổ chức lên binh mã. Hiên viên tất cao giọng nói. Chương 327, yêu tộc thi mời, nhân tộc bảy trận, 2, chương 327, yêu tộc thi mời, nhân tộc bảy trận, 2. Hiên viên trưởng khống trận pháp quyền hạ. Sau đó khởi động trận pháp, trong nháy mắt hình thành màn ánh sáng lớn. Màn sáng bên trong hiển hiện phương Bắc các tòa sơn mạch, cùng đại lượng sinh hoạt ở trong đó thôn trang, thôn dân nhân số nhiều ít, thực lực như thế nào, tất cả đều ghi chép trong đó. Đây là bộ lạc nội bộ liên minh trận pháp diệu dụng chỗ. Các lộ bộ lạc thành viên nghe lệnh, hiên viên trầm giọng hô. Vừa dứt tiếng, quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại, vô số người nhao nhao nhìn về phía trên đài cao hiên viên. Trong vòng 3 ngày, đi phương Bắc các tòa sơn mạch, hiệp trợ phương Bắc quân cõi giữ, chặn đánh yêu tộc xâm lấn. Hiên viên tất cao giọng nói. Tuân mệnh. Đông đạo dũng sĩ cùng téo lên ho hét. Thanh âm vang vọng thương cùng rung động chân trời. Hiên Viên có chút đưa tay ra hiệu, lập tức toàn trường an tĩnh lại. Chúng ta thể sống chết bảo vệ gia viên, Đông Đạo Dũng Sĩ trăm miệng một lời nói rằng, âm thanh trấn cửu tiêu. Tất. Hiên Viên lộ ra nụ cười vui mừng. Lên đường đi. Hiên Viên quát tay. Đông Đạo Dũng Sĩ quay người rời đi quảng trường, hướng phương Bắc chạy lướt qua mà đi, từng cái nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi. Hiên Viên cùng Hầu Nghệ đứng tại chỗ, nóng nhìn phương xa mên mông ngẩn, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ chờ đợi. Chúng ta nhân tộc tất thắng. Hầu Nghệ tự tin nói. Ừm. Hiên Viên trọng trọng gật đầu, gia tin tưởng nhân tộc tất thắng yêu tộc, không chỉ có là bọn hắn nhân tộc địch nhân, vẫn là toàn bộ hồng hoàng sinh linh địch nhân. Ai không hy vọng yêu tộc hủy diệt? Nhưng bọn hắn biết, đây cơ hồ không có khả năng, yêu tộc thực lực cường đại vô cùng, hơn nữa có tổ vu tọa trấn, ai dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn? Hiên Viên trong lòng bọn họ tin tưởng, yêu tộc chưa trừ diệt, bọn hắn vĩnh viễn khó mà an tâm. Yêu tộc quy mô xâm chiếm chúng ta tộc, chúng ta tộc không thể ngồi mà chờ chết, cần phải kháng. Hiên Viên trầm giọng nói. Hầu Nghệ cùng yên lặng gật đầu. Hiên Viên huynh đệ, chúng ta lúc nào thời điểm xuất phát? Hầu Nghệ hỏi thăm. Một bên, Lực Mục cùng Phong Hậu cũng mang theo bộ lạc trưởng lão chạy tới. Ngày mai xuất trình, Hiên Viên nói rằng, "Ân." Đám người gật đầu, đều có chút kích động. Hiên Viên quay người đi xuống quảng trường, Hầu Nghệ cũng đi theo hắn bên cạnh thân. "Hiên Viên huynh đệ, ta cảm giác ngươi tựa hồ có chút kỳ quái, luôn cảm giác ngươi có chút không bỏ được." Hầu Nghệ nói rằng, "Ha ha, Hầu Nghệ huynh đệ nhiều lo rồi." Hiên Viên thoải mái cười nói, "Nơi này là ta ra đời địa phương, ta tự nhiên quen luyến a." Á Hầu Nghệ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là gật gật đầu, liền cùng đám người cáo biệt rời đi. Nhân tộc bộ lạc bắt đầu vận chuyển. Số lớn số lớn nhân tộc dũng sĩ xuất phát, chạy tới phương bắc các lớn sân mạch, hiệp trợ nhân tộc bảo hộ phương bắc. Đồng thời Hầu Nghệ cùng Hiên Viên hai người cũng bận rộn lên. Hầu Nghệ phụ trách bộ lạc trận pháp bố trí, bọn họ hai vị bộ lạc thủ lĩnh tự mình cầm đao bố trí trận pháp, trận pháp phi lực càng cường đại, bảo hộ cường độ càng lớn. Hiên Viên thì là điệu binh kỳ tướng, chuẩn bị lên chiến yêu tộc đại quân. Đương nhiên, cả vùng đều mơ hồ chấn động, dường như thiên quân vạn mã lao nhanh giống như. Đại địa run rẩy biên độ càng thêm kịch liệt. Tới rất nhanh đi. Trong sân rộng, Hiên Viên, Hầu Nghệ, rất nhiều nhân tộc dũng sĩ nhóm đều kinh ngạc nhìn về phía phương bắc. Chỉ thấy phương bắc bầu trời cuối cùng, quần quần bụi mù tràn ngập, che đậy thiên cùng, che lọi ánh mắt. "Hê, kia là yêu khí." Đông Đạo Dũng Sĩ hít vào khí lạnh. Kia quần quần trong bụi mù, có trùng thiên yêu khí tràn ngập, làm bọn hắn tim đập nhanh sợ hãi, không khỏi trong lòng hãi nhiên. "Thật mạnh yêu khí." Hiên Viên con người hơi co lại. "Lần này yêu tộc đại quân quy mô chi thịnh, viễn siêu trước kia." Hầu Nghệ cau mày nói. Hiên Viên ngưng trọng nói, "Hầu Nghệ huynh đệ, yêu tộc đại quân thế tất sẽ quét sạch bốn phương tám hướng, chúng ta không thể lại phân tán binh lực, nhất định phải liên hợp lại, khả năng ứng phó loại cục diện này." Tạ Tán Thành. Hầu Nghệ không chút do dự gật đầu. Đã như vậy, lập tức thông tri các đại bộ lạc để bọn hắn cấp tốc tụ lại. Hiên Viên lập tức hạ lệnh. Hiên Viên ra lệnh, mọi người đều làm theo. Ngắn ngủi nửa ngày, phương bắc các đại bộ lạc nhao nhao điều động bộ đội đến đây trợ giúp. Yêu thú gào thét, hung hắc dữ tợn, đinh tai nhức óc. Đen ngịt đại quân yêu thú tựa như châu chấu, phô thiên cái địa của tới, khí thế sôi trào mãnh liệt, làm người chấn động cả hư thác. Đại quân yêu thú hoàn toàn chính xác rất khủng bố, nhất là cầm đầu mấy ngàn mét yêu thú vương ngự, phát ra ngập trời sát khí. Đây chính là yêu tộc đại quân sao? Yêu khí bay thẳng vần tiêu, che chắn mặt trời, âm trầm băng lãnh, làm cho người sởn hết cả gai óc. Zết, yêu tộc đại quân gầm thét liên tục, sát khí ngút trời. Nam phương triển khai mãnh liệt chém giết, tình hình chiến đấu thảm thiết, tươi nàng khắp đồng, mùi máu tươi gay mũi, làm cho người buồn nôn. Đây là thuộc về nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, đã định trước sẽ cực kỳ thảm thiết. Zết a, công kích a. Nhân tộc bộ lạc các dũng sĩ anh dũng phân đấu, cùng yêu tộc đại quân liên tục chém giết. Chiến hỏa lan tràn đến toàn bộ Nam phương đại lục, cách ngôi mấy canh giờ, liền sẽ buộc phát đại chiến. Yêu tộc đại quân thế công quá hung mãnh, dẫn đến nhân tộc tổn thất nặng nề, không cách nào chống cự. Nhân tộc liên tục bại lui, cuối cùng bị bức lui đến Nam phương biên cảnh. Nếu không phải Nam Phương chính là Hồng Hoang Phương Đông Bình Trướng, Yêu tộc sợ sớm đã đánh vỡ Hồng Hoang Bình Trướng, chiếm cứ Hồng Hoang Ngũ Lại Châu, thậm chí tiến đánh Tây Phương, thôn phệ Tây Phương thế giới, sương bá Hồng Hoang. Yêu tộc Dạ Tâm rõ ràng rằng, nhân tộc thật là nhỏ yếu, quả thực khó coi, dạng này nhân tộc, sao phối chi phối Hồng Hoang? Yêu tộc cầm đầu cái kia yêu đế, đầy mắt xem thường khinh thường, rêu củ nói: "Đúng nha, nhân tộc quá kém cỏi nhi, căn bản không có tư cách chi phối Hồng Hoang." Mấy tên khác yêu đế nhao nhao phụ họa nói. Yêu tộc cầm đầu yêu đế chính là Kim Sí Đại Bàng Điểu, hắn gọi Ki Vũ. Yêu tộc trong đại quân, tổng cộng có 7 tên yêu đế đều là thái ớt huyền tiên cấp độ. Kim Vũ tuy nói chỉ là thái ớt huyền tiên sơ kỳ, lại là yêu tộc cao thủ hàng đầu nhất, thân thủ yêu hoàng coi trọng. Kim Vũ huynh, ngươi nói nên làm như thế nào? Bên cạnh hồ báo kỵ thống soái Seven trầm thấp dò hỏi. Seven cũng là yêu tộc thống soái. Đương nhiên là tiếp tục tiến công, thừa dịp nhân tộc vừa kinh nghiệm đại chiến, quân tâm bất ổn, chính là chúng ta tiến công nhân tộc tuyệt hảo cơ hội. Kim Vũ đôi mắt lấp loé lánh mang nói, ý kiến hay. Còn lại sáu tên yêu đế nheo nhau, nhau tán thưởng nói, thừa dịp nhân tộc quân tâm bất ổn, chính là tiến công nhân tộc tuyệt hảo cơ hội. Kim Vũ nhếch miệng cười nói, hử? Ta muốn người tộc biết, ta yêu tộc không phải nhân tộc có thể ức hiếp, bất kỳ dám can đạm Vũ nhục ta yêu tộc người, đều phải chết." Ki Vũ trong ánh mắt lộ ra giết chóc. "Giết đi, ta sớm đã trở không nổi, mong muốn uống nhân tộc máu tươi." Seven miệng cười nói. Mên Ngông đại quân lại lần nữa trùng sát mà đi, nhấc lên vô cùng vô tận thủy triều, cuốn tới. Nhân tộc trận doanh lập tức tao loạn, rất nhiều nhân tộc thấp phòm lo hô, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng lổ như thế quân đoàn, dạng này quân đoàn, đầy đủ san bằng nhân tộc. "Giết a!" Nhân tộc dũng sĩ nhóm dốc cạn cả đại tiếng giống vang vọng chân trời. "Giết!" Hầu nghệ, Hiên Viên hai người cung theo sát phía sau. Hai vị thủ lĩnh tự mình xuất chiến, nhân tộc dũng sĩ, sĩ khí đại trấn, yêu tộc đại quân khí thế hùng hổ đánh tới, nhưng nhân tộc bên này cũng có dũng sĩ không cam lòng yếu thế, hung hãn không sợ chết trùng sát mà đến, song vương va chạm, tiếng oanh minh không ngừng nổ vang, máu tươi bay là tạ hư không. Chương 328, Vây khốn chi chiến, bất diệt kim sĩ, 1, chương 328, Vây khốn chi chiến, bất diệt kim sĩ, 1. Yêu tộc đại quân cùng nhân tộc đại quân, trong nháy mắt liền triển khai điên cuồng giao phong, chém giết kịch liệt đến cực hạn, máu nhuộm đại địa. Song vương đều đang điên cuồng giết chóc lấy lối phương. Nhân tộc Đại Quân Thương vong thảm trọng, nhưng cũng không ngừng đánh chết yêu tộc dũng sĩ. Yêu tộc thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao chỉ là yêu thú biến thành, cũng không phải là chân chính sinh linh, bản luận thể chất phòng ngự so với nhân loại vẫn là có rất lớn chênh lệch. Hiên Viên huynh đệ, tiếp tục như vậy không được. Hầu Nghệ sắc mặt trở nên khó coi. Ta minh bạch. Hiên Viên nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta nhất định phải ngăn chặn yêu tộc, nếu không nhân tộc sẽ tao ngộ diệt tộc nguy hiểm. Hầu Nghệ huynh đệ, ngươi dẫn người ngăn lại bọn chúng, ta đi ngăn cản những cái kia yêu thánh. Hiên Viên truyền âm nói, trợ phi thân phóng tới đàn yêu thú bên trong. Hiên Viên cầm hiên viên kiếm Sắc bén vô song kiếm khí gạo thép mà ra, điên cuồng giảo sát yêu thú, uy phong lẫm lẫm, khí tức hùng hậu. Nhân tộc sâu kiến, cũng lưu toan phản kháng, muốn chết. Kim Sí đại bằng điệu lạnh lẽo nói, Kim Sí đại bằng điệu đắc xuống, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt phóng tới yêu viên, tốc độ thật nhanh, chớp mắt liền tới. Trảm! Hiên Viên gầm nhẹ nói, toàn lực thôi động trong đan điền lực lượng, Hiên Viên kiếm bắn ra sáng chói kiếm quang, khí tức tăng vọt, kiếm uy khiến người. Hiên Viên đột nhiên huy kiếm chém vào mã ra, mang theo khai sơn chi thế, hung mãnh vô tình, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, uy hiếp chư thiên. Điều trùng tiểu ký tôi, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu kinh ngạc cười lạnh. Nhưng mà, vừa mới dứt lời, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Trong khoảnh khắc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu phần bụng truyền đến kịch liệt chấn động, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí giống như thân hình càng là bắn ngược ra ngoài, cuối cùng đập sập mạng lớn cây tối, chất vật rơi xuống đất. Lực lượng thật là bá đạo." Kim Sĩ Đại Bằng Điểu kinh ngạc nói. Vẹn vẹn tiện tay kiếm chiêu, thế mà nắm giữ uy lực như thế, quả thực đáng sợ. Nhân tộc bộ lạc bên này, giống nhau có thể rõ ràng nghe được Kim Sĩ Đại Bằng Điểu rơi xuống đất tiếng nổ lớn. Hiên Viên huynh đệ lại đem Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cho đánh bay ra ngoài. Thật đáng sợ lực lượng, kia cố kiếm khí uy thế thật đáng sợ, giống như có thể xé rách hư không. Nguyên bản ở thế yếu nhân tộc, lại bỗng nhiên nghịch chuyển cục diện. Nhân tộc Dũng sĩ lại rung động lại hưng phấn, nhao nhao ngạc nhiên mừng rỡ hoan hô lên. Ha ha, làm tốt lắm. Lục Mục cùng Phong Hậu cũng cất tiếng cười to. Yêu tộc thống lĩnh bị ta đánh bay ra ngoài, đám ngu xuẩn này bối rối lên, khí khí khẳng định giảm xuống không ít. Hiên Viên hưng phấn cười nói, nhân tộc đại quân nghe lệnh, cho ta giết. Hiên Viên lần nữa giọng to, thanh âm xen lẫn lực lượng hùng hồn quần quần bốc lên, quét sạch Bắc Phương. Nhân tộc các binh sĩ phấn khởi hô to, nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng đổ sát. Nhân tộc Xi si khí tăng vọt mấy lần, càng đánh càng hung hãn. Nhân tộc đại quân lực lượng quả nhiên tăng lên không ít. Kim Vũ hơi cau mày. Kim Vũ ngẩng mặt lên trời thách giải, hung lệ gào thét, "Nhân tộc tiểu tử, ngươi coi là bằng vào kiếm chiêu, liền có thể đánh bại bản tọa sao? Hôm nay bản tọa liền để các ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là lực lượng." Kim Vũ gầm lên, phía sau ngưng tụ ra bốn cái lô đen vòng xoáy, lực lượng kinh khủng phun trào, khiến lòng run sợ. Kim Vũ hóa thành tàn ảnh trùng sát ra ngoài, tốc độ thật nhanh, mắt thường khó phân biệt, tựa như tuấn di giống như Kim Vũ thi triển chính là côn bằng thuật pháp, tốc độ cực nhanh, công kích cũng cực kỳ sắc bén hung tàn, mỗi lần ra trảo, tất có binh sĩ vỡ lạc, hải quốc không còn. Kim Vũ tốc độ cực nhanh, lại công kích sắc bén bá đạo, khiến người ta khó mà phòng bị. Kim Vũ tốc độ thật đáng sợ, ta ánh mắt theo không kịp thân ảnh của hắn, quá cường đại. Hiên Viên kinh hãi trừng lớn con ngươi. Hiên Viên huynh đệ, cẩn thận một chút. Lục Mục đội vàng nhắc nhở. Yên tâm, ta sẽ không chủ quan. Hiên Viên chỉnh trọng nói. Hai vị khắc thủ lĩnh cũng đều vô cùng thận trọng. Hiên Viên thi triển pháp quyết, hóa thành trăm trượng thân thể, da thịt hiện lên màu đỏ tím, tản ra chói mắt tử quang. Khí thế bằng bạc, hung thần bất người. Hiên Viên lập tức vung vẩy Hiên Viên kiếm, hướng Kim Vũ đập tới, bộ phát lực lượng kinh khủng, hư không đều nổ bể ra đến, nhưng lại không có đụng phải Kim Vũ. Kim Vũ dường như biến mất không thấy gì nữa giống như, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hưu. Kế tiếp sát na, Kim Vũ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Hiên Viên bên cạnh thân, lợi trảo chụp vào Hiên Viên đầu, tốc độ cực nhanh. Thiên qua một lúc, Hiên Viên cấp tốc kịp phản ứng, huy kiếm ngăn cản, âm vang tiếng vang vang vọng, hỏa hoa vẩy ra, chói tai vô cùng. Kim Vũ mặt khác lợi trảo bỗng nhiên giò ra, trực tiếp chế trụ Hiên Viên cái cổ, lực lượng cực mạnh, trực tiếp đem Hiên Viên chụp bay ra ngoài. Trung Điệp ngã tại xa xa đại địa bên trên, miệng phun máu tươi. Phốp thử. Hiên Viên Gian Nan bỏ dậy, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Hiên Viên căn bản gánh không được Kim Vũ công kích. Hiên Viên sắc mặt biến thương bạch khởi đến, đôi mắt lóe ra hàn mang. Kim Sí đại bằng điệu hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn, hơn nữa còn nắm trong tay không gian áo nghĩa, tốc độ cực nhanh, khó lòng phòng bị. Hiên Viên huynh đệ. Lục Mục cùng Phong Hậu lo lắng gào lên. Đáng chết, xúc sinh này lực lượng quá kinh khủng, chúng ta cản giới căn bản đấu không lại hắn. Hiên Viên cắn răng mắng thầm. Cũng may lúc này, Phong đạo nhân mở ra Hà đồ lật tự, trận pháp bao trùm toàn bộ chiến trường đem kim xí đại bằng điệu giam ở trong đó. Phong đạo nhân trầm giọng nói, "Hiên viên huynh đệ, cái này hạ đồ lạc thư có thể vây khốn một đoạn thời gian, thừa cơ khôi phục thương thế." Tất, hiên viên gật đầu bằng lòng, hắn biết mình không phải kim xí đại bằng điệu đối thủ, chỉ có khôi phục thương thế mới có thể tiếp tục cùng kim xí đại bằng điệu chống lại. Kim xí đại bằng điệu giận đập mà ra, mang theo thế tồi khô là hủ, ầm ầm tiếng vang bên thai không hư, mong muốn mạnh mẽ đem trận pháp phá vỡ. Phong đạo nhân sắc mặt lập tức căm trẫm. Chỉ là rác dưới trận pháp, có thể nào vây được bản vương? Kim xí đại bằng điệu mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói, "Vậy nhưng chưa hẳn." Phong đạo nhân lắc đầu. Chỉ thấy phong đạo nhân hai tay kết ấn, khóe miệng hiện hiện thần bí quỷ dị đồ cong, chân pháp trong nháy mắt toát ra chói mắt hoa mỹ thanh quang. Chỉ một thoáng, thanh quang bao phủ kim sĩ đại bằng điệu không gian xung quanh, hình thành phong cấm chi lực, đem kim sĩ đại bằng điệu giam ở trong đó. Ân, lại còn có chân pháp. Kim sĩ đại bằng điệu sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên. Phong đạo nhân hừ lạnh nói, đừng nói là ngươi, cho dù là thái ớt kim tiên đích thần tới, cũng đừng hòng theo lão đạo bố trí trong trận pháp đào thoát. Chân pháp mặc dù yếu, nhưng vây khốn ngươi là đủ. Phong đạo nhân đã nhìn ra kim sĩ đại bằng điệu thực lực rất cường hãn. Nhưng nếu là không cách nào rời đi trận pháp, liền không làm gì được nhân tộc đại quân. Hèn bọn sâu kiến, các ngươi coi là bằng vào trận pháp, liền có thể ngăn cản bản vương sao? Bản vương muốn giết người, ai cũng không cứu sống." Kim Sí Đại Bằng Điểu phẫn nộ giữ tận nói. "Các ngươi trước tiên lui sau, nhường ta đến chiếu cố gia hỏa này, tốc độ của hắn hoàn toàn chính xác rất nhanh, hơn nữa lực công kích vô cùng bá đạo." Phong đạo nhân lạnh nhạt nói. "Huynh đệ, cẩn thận a." Lục Mục dặn dò. Hiên Viên Thâm Thủy đôi mắt nhìn chằm chằm Kim Sí Đại Bằng Điểu, lạnh lẽo nói, "Đã dám khiêu khích chúng ta nhân tộc đại quân, hôm nay chúng ta liền liên thủ diệt trừ hắn." Kim Sí đại bằng điều phách lối cùng người thị, hoàn toàn chọc giận đám người. Động thủ. Dứt lời, Hiên Viên xuất thủ trước, cầm kiếm mạnh liệt chém vào mà đi, mang theo vạn quân lôi đỉnh chi lực. Chương 328, vây khốn chi chiến, bất diệt Kim Sí, 2. Chương 328, vây khốn chi chiến, bất diệt Kim Sí, 2. Hiên Viên huynh đệ, chờ tới gần, ta đi thử một chút thực lực của hắn, ta vừa rồi dùng chính là kiếm chiêu, lực lượng của hắn quá cường đại, không thể dùng quân cước. Phong đạo nhân vội vàng khuyên. Kim Sí đại bằng điều không chút do dự vung trảo lên tiếp, hung ác vô tình hành tặc mà đến, tại chỗ trấn vỡ Hiên Viên công kích, lực lượng kinh khủng. Càng đem Hiên Viên đánh bay ra ngoài, gió hỏa này lực lượng càng như thế bá đạo. Hiên Viên trong lòng ăn nhiều đã, hoàn toàn không ngờ tới Kim Sí Đại Bằng điều lực lượng sẽ như thế cứng hãn. Kim Sí Đại Bằng điều thân thể kịch liệt xoay tròn, hình thành kinh khủng gió lốc, sẽ rách ra vô số đáng sợ phong nhận, những nơi đi qua, có cây tất cả đều bị cắt ra, uy lực cực kỳ đáng sợ. Phong đạo nhân lách mình tránh đi, liên tiếp trốn tránh, đồng thời tế ra các loại pháp bảo, đem tất cả phong nhận toàn bộ nát bấy rơi. Nhân tộc tướng sĩ nhao nhao ngược rút khí lạnh, cảm giác linh hồn thể truyền đến sợ hãi cảm giác. Cỗ này hủy diệt tính gió lốc, quả thực làm cho người ngạt thở. Sức sinh này lực lượng thật mạnh, phong đạo nhân có thể kiên trì bao lâu? Kim Sí đại bằng điệu tốc độ rất nhanh, phong đạo nhân khẳng định nhịn không được, bất quá chúng ta cũng không giúp được một tay. Hiên viên huynh đệ đều đánh không lại Kim Sí đại bằng điệu, chúng ta cũng không chen tay vào được. Nhân tộc tướng sĩ nghị luận ầm ĩ, khuôn mặt đều tràn ngập kinh hoàng cùng lo lắng. Dầm dầm dầm. Điên cuồng giao chiến bên trong, hiên viên cùng Kim Sí đại bằng điệu đều là thụ thương, thương thế đều không nhẹ. Đột ngột ở giữa, Kim Sí đại bằng điệu ngựa mặt lên trời chạy thoát lại, tung hô cùng bạo sóng âm gọn sóng tứ ngửa ra. Sóng âm gọn sóng những nơi đi qua, nhân tộc tướng sĩ tại chỗ thất khiếu chảy máu, thương thế thảm trọng. Không tốt. Đại gia tranh thủ thời gian nhắm lại lốt hai. Phong đạo nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn, vội vàng hét lớn lên. Sóng âm ngợn sóng quét ngang mà tới, trận pháp rung dậy, kịch liệt đùng đưa. Trong chớp mắt, Hà Đồ Lạc Thư chống đỡ không nổi, trận pháp tán loạn ra. Ngoảnh. Hiên Viên cùng Kim Sí Đại Bằng điệu đồng thời rơi xuống trên mặt đất, Hiên Viên nghiêm trọng hơn, thương thế tăng lên. Hiên Viên cắn răng nhịn đau đứng lên, cắn răng gầm nhẹ nói, "Phong đạo nhân, mau bỏ đi. Đi không nổi, ra hỏa này quá cương đại, hơn nữa còn sẽ sử dụng âm ba công." Phong đạo nhân cắn răng nổi giận nói, "Hiển nhiên cũng là lần thứ 2 tao nộ Kim Sí Đại Bằng điệu." Kim Sí Đại Bằng Điểu mép miệng cười nói, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Dứt lời, Kim Sí Đại Bằng Điểu lại lần nữa lao xuống mà đến, tốc độ nhanh chóng, tựa như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, làm cho người bất giữ không đến hành tung của nó. Hỗn đảo, Hiên Viên cắn răng mắng. Hiên Viên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại theo không kịp Kim Sí Đại Bằng Điểu tốc độ. Cũng may lúc này, Hầu Nghệ kéo ra thần cung, nhắm chuẩn Kim Sí Đại Bằng Điểu, bắn ra mũi tên. Mũi tên hóa thành như lưu tinh nội bắn ra đi, tốc độ vô cùng thần mãnh, hơn nữa uy lực 10 phần đáng sợ. Mũi tên đụng vào Kim Sí Đại Bằng Điểu phần lưng bên trên, vang nổ vàng, lực lượng cuồng bạo lan tràn ra. Dọa đến Kim Sí si Đại Bằng điệu vội vàng tránh đi. Hầu nghệ cau mày nói, "Súc sinh này nhục thân thật là cứng hãn, dạng này đánh xuống, cho dù chúng ta hao phí lực lượng đem hắn đánh ngã, chính mình cũng nhất định bị lực. Hiên Viên huynh đệ, nhất định phải nghĩ cái biện pháp hạn chế lại tốc độ của hắn." Hầu nghệ nhìn về phía Hiên Viên Hồ. "Đáng chết." Hiên Viên cắn răng thầm mắng, hắn chỗ nào không muốn hạn chế Kim Sí si Đại Bằng điệu tốc độ? Có thể Kim Sí si Đại Bằng điệu tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lần, can bạn làm không được. "Ha ha, các ngươi đam phế vật này, có tư cách gì cùng bản vương đấu?" Kim Sí si Đại Bằng điệu cuồng ngạo nghía mai cười to. Kim Sí Đại Bằng Điểu lần nữa triển khai thế công, thế công cuồng bạo mà sắc bén. Phong đạo nhân, ngươi ngăn chặn hắn, ta đến nghĩ biện pháp. Hiên Viên lập tức cho Phong đạo nhân truyền âm nói. Phong đạo nhân cắn răng gật đầu, thật sự là hắn muốn ngăn chặn Kim Sí Đại Bằng Điểu, nhưng làm sao căn bản là không có cách áp chế Kim Sí Đại Bằng Điểu. Đúng vào lúc này, Hiên Viên nắm lấy cơ hội, lập tức thi triển thần thông, chỉ nghe thấy ong ong tiếng kiếm reo vang lên, mấy chục đạo kinh khủng kiếm mang phá không mà ra. Dây đặc mà chói hai kiếm mang liên tiếp trúng đích Kim Sí Đại Bằng Điểu, máu tươi phun ra đi ra, nhuộm đỏ đêm tối. Thu trọng thương kim xí sí đại bằng điệu phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, thân thể run rẩy kịch liệt, suýt nữa té ngã trên đất. Hiên Viên huynh đệ cái này thần thông hào hào bá đạo, kim xí sí đại bằng điệu lực lượng phòng ngự có thể xưng tiên, có thể đem nó làm bị thương. Phong đạo nhân có chút kinh ngạc, mừng thầm trong lòng, thừa thắng truy kích. Hiên Viên huynh đệ thần thông quả nhiên danh bất hư truyền, xuất sinh này đã bị thương, chúng ta tiếp tục. Hầu Nghệ hưng phấn nói. Nhân tộc tướng sĩ nhao nhao phụ họa, chiến ý càng ngày càng tăng vọt. Đạo sĩ húi. Bản vương tha không được các ngươi. Kim xí sí đại bằng điệu lựa giận ngập trời, hai mắt tràn ngập khát máu sát khí, hung ác nhìn chằm chằm Phong đạo nhân. Kim Sí Đại Bằng điều tốc độ lại lần nữa tăng lên mấy phần, mang theo lực lượng kinh khủng tiến lên. Hừ, bản đạo gia đang lo tìm không thấy nhược điểm đâu, ngươi xuốc sinh này tự chui đầu vào lưới, vậy thì đừng trách lão tử vô tình." Phong đạo nhân hừ lạnh nói, lập tức xuất ra hai viên đan dược ném vào trong miệng. Phong đạo nhân hai tay múa, mấy trục đạo kiếm quang sáng chói phá không đánh tới, tốc độ phi thường nhanh, thế công sắc bén. Điều trùng tiểu kỵ, Kim Sí Đại Bằng điệu phẫn nộ quát, chợt giương cánh. Kim Sí Đại Bằng điệu hai cánh mở ra, cuốn phong gào thét, trong chốc lát, xung quanh vài trăm mét bên trong cây tối hoa cỏ trông nháy mắt bị xoắn đến mắt bẩy. Kim Sí đại bằng điều hai cánh kích động, khắp thiên kiếm mưa nổ bắn ra đi, như bẻ cánh khô, thế không thể đỡ. Kình liệt va chạm, mưa kiếm cùng kiếm ảnh lẫn nhau đối kháng, bạo tạc không ngừng, hình tượng hùng vĩ, rung động lòng người. Ngắn ngủi một lát, phong đạo nhân thế công, lại lấy yếu ớt chiến lệch tấn tác. Cái này sao có thể? Thực lực của người này có thể áp chế phong đạo nhân. Hiên Viên trong lòng hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Con xúc sinh này lực lượng vô cùng hùng hồn, hơn nữa nắm giữ cực hạn tốc độ, khó chơi a. Hầu nghệ sâu như mà nói, Kim Sí đại bằng điều thế công quá mãnh liệt, phong đạo nhân áp lực quá lớn. Đạo sĩ thúy Đêm nay nếu để cho ngươi chạy mất, bản vương mặt mũi hướng cái nào hạ? Kim Sí đại bằng điệu âm trầm nói, chợt lần nữa vung lên cánh. Lại là phô thiên cái địa cuồng phong quét sạch, phong đạo nhân lực lượng lại lần nữa bị áp chế xuống dưới. Kim Sí đại bằng điệu liên tiếp vung lên hai cánh, mỗi lần đều là mấy chục đạo cuồng phong mưa kiếm nổ bắn ra đi, uy lực mười phần đáng sợ. Phong đạo nhân bị bức phải liên tục bại lui, phun ra mấy ngụm máu tươi, cuối cùng cánh không đỡ được cuồng phong mưa kiếm uy lực, trên thân lưu lại mấy đạo dự tận vết cào, nhìn thấy mà giận mình, rất là kinh khủng. Song đời, tiếp tục như thế, phong đạo nhân khẳng định không kiên trì nổi. Hiên Viên tâm trầm giọng nói, Hiên viên huynh đệ, ngươi lực lượng không hồi phục được như thế nào?" Hầu Nghệ hỏi. "Khôi phục chừng 5 thành." Hiên viên hồi đáp. "5 thành sao?" Hầu Nghệ nhíu mày lắc đầu, ngưng trọng nói, "Kim Sí đại bàng điều chỉnh là thượng cổ chủng tộc, có được cực kỳ khủng bố sức hồi phục, chúng ta hiện tại chỉ có đem hết toàn lực, hy vọng có thể đem Kim Sí đại bàng điều tiêu hao hầu như không còn." "Ân, thử trước một chút a." Hiên viên chỉnh trọng nói. Hiên viên tế ra hiên viên kiếm, cũng tôi động thể nội còn thừa không nhiều nguyên khí, quán thu vào hiên viên kiếm bên trong. Hầu Nghệ cũng tế ra thần cung, mêng năng lực lượng quần quần không dứt dớp vào thần cung bên trong. Hầu nghệ cùng Hiên Viên đều là bộ phát ra lực lượng kinh khủng, hai cú kiếm ảnh sẽ rách trường không, mang theo tựa là hủy diệt khí thế, lao thẳng tới Kim Sí Đại Bằng Điểu mà đi. Hừ, các ngươi còn không có cái loại này bản sự. Kim Sí Đại Bằng Điểu khinh thường nói, chợt vung lên cánh, cuồn bạo kiếm ảnh lên tiếp. Ba cú kiếm ảnh va chạm sát na, Blending Thai nhấc góc nổ vàng bỗng nhiên truyền đến, đáng sợ năng lượng tứ ngược lan lộn, sức mạnh mang tính hủy diệt tuôn ra bát phương, mặt đất sụt đổ lom sum dưới. Chương 329, Tập sát kiếm sĩ, Nam Bộ Hoang Mạc, 1, chương 329, Tập sát kiếm sĩ, Nam Bộ Hoang Mạc Hiên viên cùng hậu nghệ đều bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ thủ viết, khuôn mặt trắng bệch vô cùng, bị thương không nhẹ. Trái lại Kim Sí Đại Bàng Điểu, vẹn vẹn lui lại mấy bước liền ổn định thân hình. Hiên viên cùng hậu nghệ đôi mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo, bọn hắn đánh giá thấp Kim Sí Đại Bàng Điểu lực lượng. Các ngươi liền chút năng lực ấy sao? Thật khiến cho người ta thất vọng. Kim Sí Đại Bàng Điểu càn rỡ cười nói, đôi mắt bên trong tràn ngập xem thường cùng chà phúng, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Nếu không phải chúng ta thực lực không đủ, sớm đem ngươi chém ở đao hạ. Hậu nghệ cắn răng nổi giận mắng. Kim Sí Đại Bàng Điểu cười lạnh nói, đường nằm mơ nghĩ đến giết bạn vương. Đợi chút nữa các ngươi cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Dứt lời, Kim Sí Đại Bằng Điểu đột nhiên vỗ to lớn cánh chim, cướp ép sáu trọn phong đạo nhân thi triển trận pháp, ngay sau đó đáp xuống. Đồ hỗn trướng mơ tưởng chạy trốn, Hầu Nghệ lập tức truy kích. Hầu Nghệ cầm trong tay ngân sắc thần tiễn, liên tiếp hướng phía Kim Sí Đại Bằng Điểu vọt tới, sắc bén mũi tên giống như lưu tinh vạch phá đêm tối. Kim Sí Đại Bằng Điểu tốc độ cực nhanh, tránh đi tất cả mũi tên, chớp mắt liền tới gần nhân viên. Nhìn đến đây, Hiên Viên Thẩm Têu không ổn. Mà chung quanh bộ lạc dũng sĩ cũng cấp tốc chạy đến, nhao nhao rút ra binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Sâu kiếm tôi ngươi!" Hôm nay ai dám ngăn trở bản vương giết người yên viễn, hết thảy phải chết." Kim Sí Đại Bằng Điểu phách lưới cuồng vọng cười to nói, không sợ chút nào. Bảo hộ hiên viên lui lại. Phong đạo nhân lập tức hét lớn, "Nhưng mà, cũng đã tuổi xế chiều." Hầu nghệ thần Tiễn Tuy nói rất cương đại, nhưng vẫn như cũ đánh không lại Kim Sí Đại Bằng Điểu, chỉ thấy Kim Sí Đại Bằng Điểu há mồm phun ra đáng sợ hỏa diễm, hóa thành vô cùng vô tận sóng lửa, mãnh liệt lan tràn, bao trùm toàn bộ sân gốc. Phong đạo nhân kịp thời ngăn cản, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Biển lửa thôn phệ số lớn bộ lạc dũng sĩ, thiếu đến bọn hắn kêu thảm kêu rên, thê lương và phần, cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm. Kim Sí Đại Bằng Điểu hung hãn nói, chợt đáp xuống, hung hãn khí thế tựa như như sấm sét gào thét. Có thể Hiên Viên bỗng nhiên mắt lộ tinh mang, ngươi chúng kế. Hiên Viên kiếm giơ lên đỉnh đầu, đột nhiên đánh xuống. Hư không lập tức run lên bẩy, nương theo lấy bén nhọn chói thai âm bạt thành, sáng chói chói mắt lam quang theo lưỡi kiếm tán phát ra, chướng mắt vô cùng, khiếp người tâm hồn. Kim Sí Đại Bằng Điểu vừa tới gần, Hiên Viên đột ngột ở giữa huy kiếm quét ngang, đáng sợ kiếm khí trực tiếp đem nó chém ngang lưng, miệng vết thương máu thịt bé bé, máu tươi bao tác. Tình liệt đau nhức khiến cho Kim Sí Đại Bằng Điểu thống khổ gầm hét lên, đáng tiếc đã tuổi xế chiều, vô lực hồi thiên. Kim Sí đại bằng điều rơi xuống trên mặt đất, ném ra khủng lỗ cái hố, mặt đất kịch liệt lắc lư, bụi đất tung bay. Chúng quanh bộ lạc dũng sĩ thấy thế cũng chém giết điên cuồng chúng quanh yêu tộc, cảnh tượng biến vô cùng hỗn loạn. Hiên Viên chém giết Kim Sí đại bằng điều, lực mục cùng phong hậu cũng mang theo những bộ lạc khác dũng sĩ rút lui chiến đấu. Hiên Viên huynh đệ, Kim Sí đại bằng điều tử vong, yêu tộc nhất định đại loạn, chính là chúng ta cơ hội." Hầu Nghệ hưng phấn nói. Hiên Viên gật gật đầu, nói, "Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, giết ra ngoài." Phong đạo nhân, Hầu Nghệ cùng Hiên Viên đồng thời lách mình phóng tới yêu tộc đại quân, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó. Trong nháy mắt chỉ làm thành tổn thất to lớn. Yêu tộc tướng sĩ si kinh hoàng tứ tán, cảnh tượng càng thêm hỗn loạn. Hiên viên bọn hắn trực tiếp thu được một vòng đại thắng lợi, đợi đến bọn hắn trở lại bộ lạc thời điểm, bộ lạc chiến đấu cũng dừng lại. "Hô, cuối cùng còn sống trở về." Hâu nệ thở phả một hơi, đầu đầy mồ hôi. Phong đạo nhân cũng lộ ra có chút chật vật, thở dốc nói, "Ta đầu này mạng già kém chút bỏ mạng lại ở đây, còn tốt hiên viên huynh đệ kịp thời gấp trở về." Hiên viên lau mồ hôi trên trán, nhếch miệng cười nói, "Những loài sâu sinh chết tiệt, hại chúng ta lo lắng hãi hùng, suýt nữa chôn vùi tại bọn chúng trong tay." Phong Hậu cảm kích nói, may mắn có Hiên Viên huynh đệ, nếu không chúng ta đều chết tại mảnh này trong rừng bên cạnh. Phong Hậu nói quá lời, ta bất quá là vận khí tốt mà thôi, nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ cũng khó mà cứu viện. Hiên Viên Khiêm Tốn cười nói, không kiêu ngạo không tự ti, lần này cũng muốn cảm tạ các ngươi bộ lạc hỗ trợ, mới khiến cho ta thuận lợi giải quyết Kim Sí Đại Bằng Điểu, nếu không ta chỉ sợ về không được. Nghe vậy, Phong Hậu khẽ cười nói, lần này cũng coi là trời xui đất khiến a, chúng ta lúc đầu cũng chỉ muốn tìm nghỉ lại chi địa, lại không nghĩ rằng gặp phải yêu tộc tiến đánh, cho nên mới xuất thủ tương trợ. Nghe được câu này, Hậu Nghệ trên mặt hiện hiện lúng túng nụ cười. Bất kể như thế nào, lần này đều muốn tạ ơn các ngươi, ta thiếu các ngươi ẩn tỉnh, có gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói." Hiên Viên chân thành nói. "Ha ha, có Hiên Viên huynh đệ lời nói này liền đủ rồi." Phong Hậu cao hứng cười nói, hắn tự nhiên biết Hiên Viên nhân phẩm, bởi vậy cũng không khách khí, trực tiếp đưa ra nhượng Hiên Viên hỗ trợ luyện đan tìm cầu. "Không có vấn đề." Hiên Viên sảng khoái bằng lòng. Phong Hậu lại cùng Hiên Viên phiếm vài câu về sau, liền dẫn phần cổ rơi dũng sĩ tiến về chỗ an toàn. Hiên Viên bọn hắn cũng tạm thời tại nguyên chỗ nghỉ ngơi an dưỡng thương thế. "Hậu nghệ, ngươi tiện thuật thật quá chuẩn xác xảo trá, quả thực khó lòng phòng bị a." Hiên viên Tán Thần nói, đối hậu nghệ lau mắt mà nhìn, gia hỏa này lại ẩn giấu đến sâu như vậy. Hiên viên huynh đệ khích lệ ta liền không dám nhận, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ta cũng khó thoát được thủ. Hậu nghệ hổ thẹn nói, nhớ tới lúc trước loại kia tuyệt cảnh, hậu nghệ vẫn lòng còn sợ hãi. Hiên viên Vô Hậu nghệ bả vai cười nói, không cần khiêm tốn, ngươi tiến tuần sò ta mạnh hơn rồi, không phải ta cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy chém giết kim sĩ đại bằng điểu. Ai, đáng tiếc yêu tộc càng ngày càng tàn rỡ, trong khoảng thời gian này ta đã giết qua hơn mấy trăm yêu thú, nhưng mỗi lần đều bị bọn hắn trốn thoát rơi. Hậu nghệ lắc đầu thở dài nói, yêu tộc số lượng đông đảo Không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt." Hiên Viên lạnh nhạt cười nói, cũng không có bất kỳ cái gì trách cứ Hậu Nghệ ý tứ. Hậu Nghệ trầm mặc một lát, ngưng trọng nói, "Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nhân tộc bộ lạc không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng sẽ hủy diệt tại yêu tộc trong tay. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ngồi yên không lý đến, chuyện này giao cho ta là được." Hiên Viên chỉnh trọng cam kết. Nhìn xem Hiên Viên kiên định bộ dáng, Hậu Nghệ không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Hiên Viên thực lực không thể nghi ngờ, có hắn ra tay, nhất định có thể diệt trừ yêu tộc, cứu vãn nhân loại nguy cơ. "Chúng ta bộ lạc còn thiếu khuyết dư liệu, ngươi có thể hay không thay chúng ta thu thập?" Hậu nghệ chờ đợi nhìn xem Hiên Viên nói, hy vọng hắn có thể giúp đỡ. Không có vấn đề. Hiên Viên sảng khoái đáp ứng. Sau đó, Hiên Viên mang theo hậu nghệ tiến về phụ cận rừng rậm thu thập thảo dược, mà Phong đạo nhân thì phụ trách thủ vệ bộ lạc, không được bất kỳ yêu tộc tới gần. Nửa ngày công phu, Hiên Viên cùng hậu nghệ liền trở về bộ lạc, cầm tới đại lượng thảo dược. Hai người bắt đầu là bộ lạc dụng sĩ luyện chế đan dược. Hiên Viên luyện chế chính là khôi phục nguyên khí, chữa trị nội thương linh đan diệu dược, hiệu quả rất không tệ. Vẹn vẹn 3 ngày, liên vị bộ lạc dụng sĩ khôi phục tương thế, làm bọn hắn tràn ngập lòng tin, lại lần nữa vùi đầu vào chém giết bên trong. Chương 329, Tập sát kiếm sĩ, Nam bộ Hoang Mạc, 2. Chương 329, Tập sát kiếm sĩ, Nam bộ Hoang Mạc, 2. Có nhân tộc luyện đan sư hiệp trợ, bộ lạc dụng sĩ thương thế có thể nhanh chóng khỏi hẳn, hơn nữa khí khí cũng dần dần tăng cường. Bộ lạc thực lực cũng nhận được rõ ràng tăng lên. Hiên viên tự mình chỉ đạt bộ lạc thành viên luyện chế binh khí, cả hai phối hợp, uy lực tăng gấp bội, chém giết yêu thú càng là mau lẹ vô cùng. Đã mất 7-8 ngày đã qua, bộ lạc thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Hiên viên huynh đệ, chúng ta lúc nào thời điểm phản kích yêu tộc? Hầu nghệ bức thiết dò hỏi, đã không kịp chờ đợi muốn làm lật đám tiệc ghê tởm yêu tộc. Hiên Viên cười nhạt nói, "Không nội, chờ ta luyện chế xong nhóm này binh khí, chúng ta lại hành động cũng không muộn." Hầu Nghệ gật đầu đồng ý, lập tức hỏi, "Đối với yêu tộc, Hiên Viên huynh đệ có kế hoạch gì sao?" "Mấy ngày nay ta tìm đọc điển tịch, nghiên cứu ra được mấy bộ phương án, chúng ta phân biệt theo đông tây nam bắc bốn phương tám hướng tiến công yêu tộc, đem bọn hắn bức lui đến Nam Bộ Hoang Mạc." Hiên Viên nói rằng, đôi mắt tinh quang lấp lóe, vẻ mặt cực kỳ tự tin. "Biện pháp tốt, chiêu này rút thùi dưới đáy nồi, đã có thể tàn dã yêu tộc sĩ khí, lại có thể để bọn hắn e ngại, bây giờ chúng ta đã chiếm cứ ưu thế, chỉ cần nắm chặt thời cơ, liền có thể hoàn toàn tiêu diệt yêu tộc." Hầu Nghệ Tán Thần nói: "Hiên Viên nói, yêu tộc gia tâm mừng mừng, tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ, ta đoán chừng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ lần nữa phát động tiến công, cho nên chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, trên thủ tại bọn hắn tiến đánh trước đó, đem yêu tộc hoàn toàn tiêu diệt." "Ân, ta lập tức đi thông tri lại ra." Hầu Nghệ gật đầu nói: "Chật giời đi, Triệu Hoàn tổng nhân." Bộ lạc dũng sĩ tụ tập tại trong doanh trướng. "Các vị, yêu tộc chẳng mấy chốc sẽ ngóc đầu trở lại, đại gia có đề nghị gì hoặc là mưu kế đều có thể nói ra, cùng bàn đại kế." Hầu Nghệ nói rằng. Đám người nhao nhao thảo luận, nhưng lại không có kết quả gì. Thế thế Hiên viên cao mày nói, "Chư vị, các ngươi đều là bộ lạc chuột cột, ngày bình thường đại gia kinh nghiệm tôi luyện, trí tuệ siêu phàm, loại thời điểm này các ngươi cũng đừng chối từ." Nói thoải mái. "Thủ lĩnh, ngươi đây không phải khó xử chúng ta đi, ai có thể nghĩ tới yêu tộc dám mạo phạm bộ lạc, chúng ta căn bản là không có cách nói trước." Đám người khổ sở nói. "Không phải còn có hiên viên huynh đệ sao? Các ngươi liền hắn đều đánh không thắng, không khỏi quá kém a." Hầu lệ trêu chọc nói. "Hừ, hắn tuy nói lợi hại, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, có thể lớn bao nhiêu năng lực. Ta lại cảm thấy thủ lĩnh nói đúng, yêu tộc dám đến xâm phạm chúng ta, liền phải trả giá bằng máu." Tất cả mọi người biểu thị duy trì. Chư vị, yêu tộc số lượng khổng lồ, chỉ bằng vào chúng ta nhân tộc bộ lạc, chỉ sợ rất khó ngăn cản được, ta cảm thấy chúng ta vẫn là liên minh lên tương đối bảo hiểm." Hiên Viên nghiêm mặt nói. "Không tệ, yêu tộc số lượng vượt xa chúng ta tưởng tượng, chỉ bằng vào chúng ta nhân tộc bộ lạc, căn bản không phải yêu tộc đối thủ. Liên minh lên mới có tư cách cùng yêu tộc chống lại." Nghe nói Hiên Viên cùng hộ nghệ lời nói, mọi người tại đây lập tức lâm vào trong trầm tư. "Hiên Viên huynh đệ, thật là thế nào liên minh đâu?" Có người nhịn không được hỏi, bọn hắn đều cảm thấy Hiên Viên nói rất có lý. Hiên Viên sở lấy cái mũi suy nghĩ một lát. Trong đầu cũng đã có chỗ quy đoán, nói, chúng ta có thể mời những bộ lạc khác gia nhập cộng đồng chống cự yêu tộc xâm lấn. Như thế rất tốt." Hầu Nghệ gật đầu đồng ý. "Thủ lĩnh, ngươi nói một chút mời những bộ lạc khác, đều mời thứ gì bộ lạc?" Đám người nhao nhao tò mò hỏi. "Đầu tiên muốn đủ cường đại bộ lạc." Hiên Viên mỉm cười nói. "Những bộ lạc này đều là phi thường cường hãn tồn tại, hơn nữa bọn hắn khoảng cách bộ lạc xa xôi, chúng ta thế nào liên hệ?" Hầu Nghệ nhíu mày hỏi. Hiên Viên nhún vai nói, "Cái này dễ xử lý, ta có truyền âm phù, ta sẽ lợi dụng truyền âm phù đem tin tức truyền lại tới bộ lạc để bọn hắn phái người đến đây." Truyền âm phù hiệu suất quá chậm, muốn truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa chỉ sợ phải hao phí không ít thời gian, hơn nữa chúng ta nhân tộc số lượng tương tốn, không thích hợp đi qua xa." Hầu Nghệ lắc đầu nói, "Kia chúng ta có thể lựa chọn cùng bọn Hán nước định, cách mỗi 500 năm tiến hành ngược chiến, dạng này đã tiết kiệm thời gian, cũng không cần lo lắng bị yêu tộc tập kích bất ngờ." Hiên Viên nói rằng, "Như thế cái biện pháp, chỉ mong có thể tìm tới mấy cái đáng tin cậy bộ lạc." Hầu Nghệ gật đầu đồng ý, "Hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị, mau chóng liên hệ những bộ lạc khác." Hầu Nghệ dặn dò nói, chợt quay người rời đi. Hầu Nghệ rời đi về sau, mọi người đều tán đi, bắt đầu chuẩn bị liên minh công việc. Ước chừng chừng nửa canh giờ, bộ lạc liền thu được mấy đạo truyền âm phù, đều là phụ cận bộ lạc thủ lĩnh gửi đi tới, để bọn hắn đi Tây Phương, ước chiến yêu tộc. Thu được truyền âm phù trong nháy mắt, bộ lạc dũng sĩ đều là kích động không thôi, hận không thể lập tức lên đường, chạy tới mục đích. Chư vị, dựa theo hiên viên an bài, chúng ta ngày mai sáng sớm xuất phát. Hầu nghệ cao giọng quát, đám người cùng theo lên hưởng ứng. Xuất phát. Sáng sớm hôm sau, hiên viên liền dẫn hầu nghệ, cùng bộ lạc dũng sĩ trùng trùng điệp điệp rời đi bộ lạc, lao tới mục đích. Bởi vì thời gian quan hệ, bọn hắn không có cỡi phi cầm, mà là ngồi cưỡi tuấn mã, tốc độ cao nhất đi đường. Ước chừng 3 ngày thời gian, hiên viên bọn hắn rốt cục đến được nước định khu vực. Thật là đồng nặc hỏa thuộc tính linh lực a. Vừa tới mục đích, Hầu Nghệ liền cảm nhận được trong không khí tràn ngập nóng hổi nóng rực khí lãng, đập vào mặt, khiến người toàn thân khô nóng. Hiên viên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy ánh mắt hy vọng, đều là hỏa hừng sân mạch, kéo dài mấy và mét, lan tràn tới đường chân trời duyên, hùng vị vô cùng. Đây chính là yêu tộc địa bàn sao? Quả nhiên vô cùng hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Hầu Nghệ ngưng trọng nói rằng, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, nhìn xem yêu tộc là có hay không tại cái này. Hiên viên nói, chợt dục ngựa chạy như điên. Hầu Nghệ lập tức đột theo. Sau đó không lâu, Hiên Viên liền nhìn thấy trong rừng rậm nằm rất nhiều thi thể, đều là tử vong không lâu. "Xem ra chúng ta tới chậm ư nhân." Hiên Viên thấp giọng nói, sắc mặt biến âm trầm xuống. "Yêu tộc thật sự là hèn hạ vô sỉ, thế mà tập kích bất ngờ chúng ta." Hầu Nghệ phẫn nộ nói. Hiên Viên lắc đầu nói, "Yêu tộc giàu hoạt trình độ, vừa xa chúng ta, loại này tiểu thủ đoạn đối bọn hắn mà nói tính không được cái gì." Hiên Viên huynh đệ nói đúng, yêu tộc xảo trá gian hoạt, quỷ kế đa đoan, bọn hắn sẽ không lõm tới chính diện giao phong, khẳng định ẩn giấu chỗ tối tập kích bất ngờ chúng ta." Hầu Nghệ tán đồng nói, thở sâu, đè xuống tức giận trong lòng. Những thi thể này đều là tôi mới, yêu tộc hẳn là còn chưa rút đi." Hầu Nghệ nói rằng. Hiên Viên bốn phía nhìn quanh, sau đó nói, "Chúng ta chia hai đội, theo hai bên vây quanh đã qua, phải tất yếu tìm tới yêu tộc." Hầu Nghệ cùng đám người nhao nhao gật đầu đồng ý, cũng cấp tốc hướng hai bên trái phải phóng đi, tìm kiếm yêu tộc tung tích. Động nhiên, rừng rậm chỗ sâu truyền đến trận trận dã thú tiếng gầm gừ, lộ ra dị thường chói tai, chấn nhiếp lòng người. Yêu tộc quả nhiên còn tại, giết!" Hầu Nghệ quát lạnh nói, lập tức triển khai công kích, trực tiếp huy kiếm chém về phía phía trước thân cây. Hầu Nghệ bọn người đều là tế gia binh khí, điên cuồng công kích, đại chiến trong khoảnh khắc bộc phát. Yêu tộc gần nấp tại rậm rạp trong rừng, đột ngột ở giữa lọt vào phục kích, lập tức loạn thành chim thú tán, cuốn quýt chạy trốn. Diệt, tuyệt không thể thả đi bất kỳ yêu tộc. Hầu nghệ quát to lên, xuất linh tộc nhân đuổi đánh tới cùng, thế phải đem yêu tộc đuổi tận giết tuyệt. Chương 330, phục kích chi chiến, bộ lạc bảo hộ, 1, chương 330, phục kích chi chiến, bộ lạc bảo hộ, 1. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước trong rừng rậm bỗng nhiên truyền đến chấn thiên tiếng thú gào, bừng tỉnh chạy trốn yêu tộc. Ha ha, yêu tộc quả nhiên tại cái này, cho ta truy. Hầu nghệ hưng phấn cười nói. Song phương lần nữa triển khai hỗn chiến. Hầu nghệ bọn người liều chết truy kích yêu tộc, hoàn toàn không sợ sinh tử, dù là vết thương trầm chất, vẫn như cũ không sợ sinh tử. Yêu tộc thực lực tuy mạnh, nhưng số lượng quá ít, bọn hắn trốn không thoát. Hầu nghệ mặt mũi tràn đầy tự tin nói: "Giết sạch bọn hắn, tuyệt không thể thả đi bất kỳ yêu tộc." Hiên Viên vung tay hô to: "Là bộ lạc hy sinh, là chúng ta lớn nhất vinh quang." Đám người hét lớn, ý chí chiến đấu sục sôi. Hiên Viên cùng Hầu nghệ xuất lĩnh bộ lạc dũng sĩ điên cuồng đuổi giết, ven đường lưu lại số lớn yêu tộc thi thể, máu chảy thành sông. Ngắn ngủi trong phiên khác, yêu tộc thi thể liền chồng chất như núi, nhìn thấy mà giật mình. Hình tượng làm cho người run như cây sấy. Hiên Viên, chúng ta truy sát đến khổ cực như thế, lại không có chút nào thu hoạch, tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ đội không kịp." Hầu Nghệ cau mày nói. "Yêu tộc xảo trá, ta đoán chừng bọn hắn sẽ không ở giống nhau địa phương dừng lại, cho nên chúng ta đến chuyện sang nơi khác." Hiên Viên Đạm Mạc nói. "Đổi chỗ?" Hầu Nghệ nghi ngờ nói. "Yêu tộc giỏi về ẩn nấp, chúng ta chỉ biết là vị trí của bọn hắn, nhưng không biết rõ cụ thể ở nơi nào, cái này cần chúng ta tự mình đi điều tra." Hiên Viên giải thích nói. "Kia chúng ta chẳng phải là lại đi không được gì giải như vậy khoảng cách?" Hầu Nghệ bĩu môi nói. "Ngươi phải nhớ kỹ, Chúng ta là đi trợ giúp bọn hắn, mà không đi săn bắt yêu đàn." Hiên viên Võ Hậu Nghệ bả vai, đưa khí nghiêm túc nói, "Ta minh bạch, chỉ là không biết rõ kẻ bên này có hay không yêu tộc hoạt động." Hậu Nghệ thở dài nói, "Cái này đơn giản, ta đi thử một chút a." Hiên viên dứt lời, liền thi triển thủ độn vật trui vào lòng đất chỗ sâu, bắt đầu tìm kiếm yêu tộc. Gia hỏa này vậy mà hiểu được thổ độ thuật. Hậu Nghệ có chút kinh ngạc, hắn vẫn là lần thứ 2 gặp phải hiên viên nắm giữ thần thông. Tại độn thổ bên trong xuyên thẳng qua, hiên viên rất nhanh liền đi vào yêu tộc nơi ở phụ cận. Yêu tộc số lượng dường như không nhiều cũng không giống là bị phục kích dáng vẻ, chẳng lẽ bọn hắn cố ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài, dẫn dụ chúng ta đến đây." Hiên Viên hơi híp mắt, âm thầm suy nghĩ lên. "Kế bên này có đại lượng yêu tộc thi thể, hơn nữa đều là người chết." Hiên Viên cau mày nói, "Hắn có thể xác định yêu tộc liền tại phụ cận. Nếu là cả bẫy, yêu tộc hẳn là tại mai phục chúng ta mới đúng, nhưng vì sao chậm chạp không thấy yêu tộc xuất hiện?" Hiên Viên trong lòng nghi hoặc không thôi. Hiên Viên suy đoán yêu tộc mục đích là muốn cho bọn hắn cùng hầu nghệ bọn hắn chém giết, sau đó thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt, hoặc là tùy thời tập kích bất ngờ, dù sao hiên viên bọn hắn người quá ít, nếu là phân tán ra đến Yêu tộc nguy thế càng lớn hơn. Tên ngu ngốc này, làm như vậy căn bản không cứu được yêu tộc, ngược lại sẽ chôn vùi cả chi bộ lạc Dũng sĩ tính mệnh. Hiên Viên nhịn không được mắng, trong lòng tràn ngập lửa giận. "Chúng ta đi." Hiên Viên quyết định mặc kệ yêu tộc thế nào ra vẻ, hắn cũng trước hết diệt sát yêu tộc, miễn cho yêu tộc từ một nơi bí mật gần đó trở chở quỷ. Nhưng mà, Hiên Viên vừa mới chuẩn bị đi, phía trước đột nhiên truyền đến đánh nhau chấn động, nghe thanh âm liền biết là hậu nghệ bọn hắn. Yêu tộc quả nhiên còn ở nơi này, thử nhìn lão tử thế nào thu thập bọn họ. Hậu nghệ nổi giận gầm lên, lập tức ra tốc hướng phía đánh nhau phương hướng phóng đi. Hoàng Bệ Giang Hỏa này trung thế, nhanh ngăn lại hắn. Hiên Viên khuôn mặt đột nhiên biến đổi lớn, vội vàng hét lớn lên, vội vàng đi theo sông đi vào. Nhưng mà, bọn hắn vừa tới gần đánh nhau khu vực, đã nghe tới nồng đậm gay mũi mùi máu tươi, làm cho người buồn nôn. Đánh nhau khu vực, Thôi Nang cấp đồng, nhìn thấy mà giật mình, huyết dịch nhuộm đỏ đại địa. Đáng chết, bọn này số sinh, quả thực là cầm thú. Hầu nghệ tức giận đến toàn thân run rẩy, tức giận mắng không ngừng. Những người khác cũng đều cảm giác vô cùng phẫn nộ, thật không thể đem yêu tộc nghiền xương thành tro. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng thê thảm, Hầu nệ lửa giận trong lòng càng phát ra sôi trào mãnh liệt, cầm trong tay thần cung giết vào vòng chiến, muốn đồ sát yêu tộc. Hiên Viên cũng đều phẫn nộ ra nhập chiến cuộc, thế phải là bộ lạc dũng sĩ báo thù rửa hận. Hiên Viên đại ca, chúng ta phải nhanh lui về viện binh a. Hầu nệ hô lớn. Không được, đằng sau còn có yêu tộc truy sát chúng ta, chúng ta nếu là trở về, yêu tộc khẳng định sẽ thừa cơ giết tới. Hiên Viên lắc đầu cự tuyệt nói. Dứt lời, Hiên Viên liền rút kiếm xông vào trong quân địch, trong nháy mắt nhấc lên trận trận gió tanh mưa máu. Hiên Viên thực lực cực kỳ cường hãn, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, cũng đủ để chống lại yêu tộc lực lượng, thậm chí chiếm thượng phong. Hiên viên huynh đệ thực lực thật là đáng sợ, chúng ta liên thủ, có lẽ có thể chém giết bọn hắn." Hầu Nghệ hưng phấn nói. "Tốt, vậy thì liên thủ giết đi." Mấy tên chiến sĩ cùng téo lên téo lên, chiến ý ngập trời. Trận đấu càng phát ra kịch liệt, yêu tộc liên tục bại lui, thương vong thảm trọng, phát ra thê lương kêu rên. "Bọn này đồ hồ trưởng, ta muốn xé nát bọn hắn." Hầu Nghệ phẫn nộ gầm thét lên, hung hắc xông vào trong quân địch, giống như sói lạc bầy dê giống như hung mãnh vô song, đánh đâu thắng đó. Hiên viên bọn hắn cũng đều nhao nhao giết vào yêu tộc bên trong, hung hắc đánh giết yêu tộc. "Yêu vương, đám nhân loại kia quá cường đại, chúng ta ngăn cản không nổi." tranh thủ thời gian rút lui. Kim viên tộc thủ Linh Hốt hoàn giống to, sắc mặt tái nhợt, doa đến hồn phi phách tán. "Yêu Vương, không thể ngạnh binh, chúng ta rút lui chứ lùi, chờ bọn hắn rời đi về sau, lại tiếp tục đi săn." Hắc hùng tộc thủ Linh Hắc lớn, khuôn mặt dữ tợn đến đáng sợ, hiển nhiên cũng bị rét bảy mật. Yêu tộc thủ Linh cắn răng nghiến lợi nhìn hằm hằm hậu nghệ bọn người, chất quát to, "Rút lui, mau bỏ đi lui." Hậu nghệ bọn người điên cuồng tản sát yêu tộc, máu tươi nhuộm đỏ rừng rậm, nông hậu dày đặc mùi máu tươi tràn ngập ra đi, hấp dẫn vô số yêu tộc tiến về quan sát. Làm yêu tộc đi vào đánh nhau khu vực sau. Nhìn xem đầy đất tàn chi đoạn xương cốt, máu chảy thành sông, yêu tộc đều nộm bứt tại chỗ. Yêu vương đâu? Nhìn xem xung quanh trống rỗng, cũng không có yêu vương bóng dáng, yêu tộc nhao nhao sử sốt. Nhiều như vậy yêu tộc đều bị giết chết, những nhân loại này không khỏi cũng quá cường đại, chúng ta đi mau." Yêu tộc tướng Linh Kinh hãi nói, lúc này mang theo còn lại yêu tộc rời đi. Yêu tộc mặc dù hung ác, nhưng cũng không nốc, biết mình không phải nhân loại đối thủ, đành phải tạm thời tránh né mũi nhọn. "Gây tội, những số xích này, thế mà chạy trốn." Hầu Nghệ tức giận không thôi. "Hiền viên huynh đệ, chúng ta còn truy sao?" Hầu Nghệ hỏi. "Coi như vậy đi, giặc cùng đường chớ đổi." Nơi này là yêu tộc địa bàn, tùy tiện xông vào, vạn kiếp bất phục." Hiên Viên lắc đầu nói. Hầu Nghệ gật gật đầu, đồng ý Hiên Viên lời giải thích, nói, "Chúng ta trước tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một lát, chờ yêu tộc khôi phục nguyên khí về sau, chúng ta trở ra." Hầu Nghệ bọn hắn lập tức đường cũ trở về, dọc đường sơn câu lúc, Hiên Viên bỗng nhiên cảm giác được cái gì, khuôn mặt lập tức đọc lại, song đồng lóe ra hàn mang, trầm giọng nói, "Hầu Nghệ huynh đệ cẩn thận một chút, chúng ta kế hoạch chỉ sợ muốn thất bại." Ân. Hầu Nghệ có chút ngây người, không hiểu hỏi, "Hiên Viên huynh đệ, vì sao nói như vậy?" Hiên Viên sắc mặt âm trầm nói, "Vùng rừng rậm này trừ yêu tộc bên ngoài, còn có nhân tộc tồn tại. Cái gì? Nơi này còn có cất dấu nhân loại? Hầu nghệ cùng đám người ăn nhiều đã. Đây không phải yêu tộc bố trí với cảnh, mà là chân chính nhân tộc. Hiên Viên chỉ vào dưới chân giường rầm nói. Chương 330, phục kích chi chiến, bộ lạc bảo hộ 2, chương 330, phục kích chi chiến, bộ lạc bảo hộ 2. Nơi này lại có nhân tộc. Hầu nghệ kinh hô lên, khuôn mặt tràn ngập rung động. Yêu tộc bố trí mảnh này với cảnh, chính là lo lắng sẽ bị nhân loại xông lầm tới đến, nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn hoàn toàn đánh giá cao năng lực của mình. Hầu nghệ huynh đệ, các ngươi đi trước. Ta đi xem một chút là ai trốn ở chỗ này, nếu là địch nhân, ta thay các ngươi ngăn cản bọn hắn." Hiên Viên nghiêm túc dặn dò, đôi mắt tối sâu hiện lên hai xoá tinh quang. "Chúng ta cùng ngươi đi." Hầu Nghệ không chút do dự đáp ứng. Hầu Nghệ bọn hắn lưu tại nơi này, rất dễ dàng bị yêu tộc phục kích, ngược lại không bằng đi theo Hiên Viên rời đi, cũng tốt chiếu cố Hiên Viên an nguy. "Đi thôi." Hiên Viên cười nhạt nói, chợt dẫn đầu xuyên thẳng qua rừng cây. Hầu Nghệ bọn hắn lập tức đuổi theo kịp, tốc độ phi thường nhanh. Cũng không lâu lắm, Hiên Viên bọn người rốt cục phát giác được có nhân loại khí tức. "Hiên Viên huynh đệ, phía trước giống như có người." Hầu Nghệ lông mày nhẹ chau lại, trầm giọng nói, "Là nhân loại." Hiên Viên gật gật đầu, "Hiên Viên huynh đệ, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem?" Hầu Nghệ hỏi. Hiên Viên gật gật đầu, trầm giọng nói, "Đã gặp phải, cũng không thể giả bộ như không biết, đi thôi." Sau đó, Hiên Viên bọn hắn lập tức xuyên thẳng qua rừng cây, xa xa liền nhìn thấy có 3 nam 2 nữ bốn vị nam tử trẻ tuổi ngồi trên hòn đá nghỉ ngơi. Bọn hắn dường như phát giác được Hầu Nghệ tới gần của bọn họ, nhao nhao mở to mắt nhìn lại. "Các ngươi là ai?" Cái kia thanh y nam tử nhíu mày hỏi, cảnh giác nhìn xem Hiên Viên bọn người. Hầu Nghệ cười nói, "Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây." Không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, cáo tử." Hậu Nghệ chắp tay ổn quyền, sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy Hậu Nghệ bọn người rời đi, cái kia thanh y nam tử thở phào nói, "Còn may là nhân loại, nếu không liền phiền toái lớn hơn rồi." Hai gã khác nam tử đều lộ ra yên tâm biểu lộ, bọn hắn là phụ cận bộ lạc người trẻ tuổi, vừa vận đi ngang qua nơi đây, bởi vì là đường, mới đi đến nơi đây nghỉ ngơi. Bọn hắn làm sao lại trùng hợp như vậy đi ngang qua nơi này?" Thanh y nam tử hậu nghi hỏi. "Đừng quản nhiều như vậy, ngược lại sẽ không hại chúng ta là được." Bên cạnh tên nữ hài kia thản nhiên nói, hiển nhiên cũng không thèm để ý. Thanh y nam tử đứng thẳng lôi kéo đầu nói, cũng là, đi thôi. Chờ một chút." Thanh y nam tử vừa dứt lời, đột ngột ở giữa truyền đến trầm thấp thanh âm lạnh lùng dõng nhiên vang lên, khiến thanh y nam tử bọn người thần sắc biến đổi lớn. Thanh y nam tử đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hiên Viên bọn hắn đi ra khỏi rừng cây, ánh mắt khóa chặt bọn hắn. Nhìn xem xuất hiện tại bọn hắn trước mắt bốn cái người xa lạ, thanh y nam tử bọn hắn sắc mặt lập tức đại biến. "Các ngươi muốn làm gì?" Thanh y nam tử trầm giọng hỏi, nữ khí tràn ngập kiên kỵ cùng đề phòng. Hiên Viên lạnh nhạt nói, "Ta muốn cùng các vị kết bạn đồng hành, không biết có thể." "Kết bạn đồng hành?" Thanh y nam tử cùng hai gã khác nam tử đều lạ sự sốt. Các ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta không có ác ý, càng không có ý đồ." Hiên Viên cười nhạt nói. Thanh y nam tử bọn hắn lẫn nhau đối mặt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Theo Hiên Viên trên người bọn họ tản ra khí tức, để bọn hắn cảm giác được vô cùng áp bách, căn bản nhìn không thấu Hiên Viên đám người thực lực. Trọng điếu nhất là, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hậu nghệ trên người tán phát ra khí thế đáng sợ. "Các ngươi là ai? Làm sao biết chúng ta ở chỗ này?" Thanh y nam tử cẩn thận hỏi. "Chúng ta là Hiên Viên bộ lạc, tại Thanh Lý phủ cận yêu tộc, cho nên thuận đường đi ngang qua nơi đây." Hiên Viên khẽ cười nói, trực tiếp báo ra bộ lạc danh tự. Thanh y nam tử mấy người nghe vậy, lập tức thở phào, bọn hắn đều thuộc về bộ lạc nhỏ, tự nhiên nghe qua Hiên Viên bộ lạc uy danh. "Ta gọi Hầu Nghệ, ta cha là liệt hỏa bộ lạc tế tư." Hầu Nghệ tự giới thiệu, giới thiệu chính mình. "Hầu Nghệ tế tư." Thanh y nam tử bọn hắn đều trừng to mắt nhìn về phía Hầu Nghệ, lộ ra cực kỳ kích động. "Bái kiến Hầu Nghệ tế tư." Thanh y nam tử bọn hắn vội vàng quỳ xuống đất cung kính hành lễ, thần sắc tràn ngập sùng bái cùng tôn kính. "Đứng lên đi." Hầu Nghệ khoát tay nói. "Tạ ta Hầu Nghệ tế tư." Thanh y nam tử mấy người đứng dậy, vẫn như cũ duy trì cung kính. Các ngươi mới vừa nói, các ngươi là thanh lý vụ cận yêu tộc. Thanh y nam tử hỏi: "Ân." Hiên Viên gật đầu nói: "Chúng ta vừa đến nơi đây, còn không rõ ràng lắm nơi này cụ thể là tình huống như thế nào, bởi vậy muốn theo các ngươi dò nghe, hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ." Thanh y nam tử do dự một chút, sau đó nói: "Dạng này cũng tốt, dù sao các ngươi là ân nhân cứu mạng, chúng ta há có thể khoanh tay đứng nhìn." "Vậy thì đa tạ." Hiên Viên cảm kích nói: "Chúng ta bộ lạc cách nơi này còn có nửa ngày lộ trình, các ngươi trước chạy tới, chúng ta lập tức đuổi theo." Thanh y nam tử nói: "Như thế rất tốt." Hiên Viên mừng rỡ cười nói, sau đó mang theo hậu nghệ bọn hắn bước nhanh hướng bộ lạc phương hướng lao vụt mà đi. Không nghĩ tới lần này vậy mà gặp phải Hiên Viên bộ lạc người. Thanh y nam tử hưng phấn cười nói, đây chính là đại công lão a, ta đến lập tức đem tin tức truyền cho bộ lạc trưởng lão, ha ha, vận khí thật tốt. Các ngươi còn nhớ rõ nơi này là tình huống như thế nào sao? Hậu nghệ hỏi. Nghe vậy, còn lại 3 người thần sắc biến ngưng trọc lên, nói, nơi này là huyết vực Sâm Lâm bên ngoài, đi thêm về phía trước không xa chính là yêu thú khu tụ tập, chúng ta không dám xâm nhập. Bất quá theo chúng ta biết, yêu thú khu tụ tập bên trong có không ít yếu tố cường đại, hơn nữa nơi này là yếu tố địa bàn, vô cùng hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền có khả năng mất mạng. Hầu Nghệ gật gật đầu, tiếp tục nói, các ngươi còn biết cái khác tin tức sao? Biết đến cũng không nhiều, nhưng nghe nói nơi này là yêu tộc thánh địa, yếu tố đều hội tụ ở chỗ này. Thanh y nam tử lắc đầu nói, yêu tộc thánh địa. Hầu Nghệ đám người sắc mặt khẽ biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước dương rộng. Không tệ, mặc dù chúng ta cũng không xác định, nhưng loại chuyện này quá kỳ quặc, không khỏi không tin. Bất kể có phải hay không là yêu tộc thánh địa, chúng ta đều muốn đi vào điều tra tính tưởng, nếu không không cách nào an tâm. Đúng. Chúng ta nhất định phải tra ra bạch. Còn lại ba người nhao nhao đồng ý, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Hầu Nghệ thở sâu, thầm nghĩ, bí mật này sớm muộn sẽ bạo lộ ra, đã như vậy, vậy thì nhanh chóng giải quyết, không thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Đi thôi." Hầu Nghệ trầm giọng nói, lúc này ra tốc hướng phía yêu thú khu tụ tập chạy như điên, thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại tuyết tốt trong rừng cây. Thanh y nam tử bốn người vội vàng đuổi theo. Yêu thú khu tụ tập ở vào huyết vực Sâm Lâm chỗ sâu, chiếm diện tích cực lớn, phương viên ngàn mét bên trong đều là yêu thú hoạt động phạm vi. Hơn nữa trong khu vực này yêu thú phi thường cường hãn, tất cả đều là vương cấp trở lên yêu thú. Thậm chí hoàng cấp yêu thú cũng không thiếu kỳ sổ, hơn nữa số lượng đông đảo. Trừ cái đó ra, còn có không ít nhân loại mạnh mẽ cùng giả, bọn hắn đều là theo ngoại giới tiến vào nơi này lịch luyện võ giả, vị vây ở chỗ này đã thật lâu, không thể không tìm cơ hội rời đi nơi này. Nhưng mà, bọn hắn đều bị yêu thú ngăn cản, từ đầu đến cuối không cách nào rời đi. Đột nhiên, nơi xa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, kinh khủng thú minh thanh rung động cả tòa rừng rậm. Hầu nghệ sắc mặt mấy người lập tức đại biến, vội vàng đình chỉ bước chân, ánh mắt nhìn về phía thú giống truyền đến phương hướng. Những cái kia kia là yêu thú nào? Lại có khủng bố như vậy khí tức? Thân y nam tử sắc mặt tái nhợt vô cùng, hai chân nhịn không được run lấy. Còn lại hai người vẻ mặt cũng là cực kỳ khó coi, thân thể run lẩy bẩy, đôi mắt che kín hoảng sợ, hiển nhiên sợ sợ bọn hắn. "Là Long Tượng Yêu Viên." Hiên Viên vẻ mặt nghiêm túc nói. "Long Tượng Yêu Viên? Đó là vật gì?" Ba vị thanh niên hiếu kỳ nhìn về phía Hiên Viên, bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua cái tên này. Chương 331, Long Tượng Yêu Viên, Mối Liên Minh, 1, Chương 331, Long Tượng Yêu Viên, Mối Liên Minh, 1. Hiên Viên không để ý đến ba vị thanh niên, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa sân mạch, nhíu mày lẩm bẩm. Vừa rồi tiếng dê dường như chỉ có năm con, tại sao lại toát ra 6 con? Các ngươi trước tiên lui trở về. Hiên Viên vừa dứt tiếng liền trực tiếp phóng tới thú giống truyền đến phương hướng, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta tắt lưỡi. Chúng ta cùng theo sau nhìn xem. Thấy thế, ba vị thanh niên lập tức đuổi theo kịp đi, bọn hắn cũng muốn biết rốt cuộc là thứ gì dẫn tới nhiều như vậy yêu thú cường đại. Sau đó, hậu nghệ mấy người đi vào yêu thú chiến đấu địa phương. Chỉ thấy nơi này là cao 10 trượng tự hình nham thạch, bên trên khắc lấy nhiều loại đường văn cùng đồ án, để lộ ra cổ pháp cảm giác tang thương. Nhất làm cho người giật mình là, trong nham thạch lại có rất nhiều khe hở. Dường như đụng phải một loại nào đó công kích dẫn đến sụp đổ vỡ vụn. Lực lượng thật đáng sợ. Hầu nghệ con ngươi đột nhiên tiết chặt thành kim châm mang trạng, ánh mắt nhìn về phía phía trước kia cao 10 trượng nham thạch khe hở. Những này nham thạch, mỗi khối đều chừng trăm trượng chi lớn, bề rộng chừng chớ mấy trượng, lại đều bị lực lượng mạnh mẽ chấn động đến nát bấy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu là những này tự hình nham thạch nện ở trên thân người, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hóa thành thịt nát, liền cặn bã đều không thừa. Hầu nghệ hít một hơi lãnh khí, loại thực lực này quá kinh khủng. Thật là lợi hại lực lượng, có thể đem cự hình nham thạch đánh thành bộ dạng như vậy. Ba người khác kinh hãi nói. Những bộ lạc khác thành viên đều ở phía xa quan sát, không dám tới gần. A, đây không phải là bộ lạc trưởng lão sao? Hắn làm sao tới nơi này? Đột nhiên có người chú ý tới hậu nghệ, đều là nghi hoặc không hiểu, hậu nghệ tại bộ lạc có được siêu cao uy tín, chính là tất cả mọi người sùng bái kính ý thần tượng. Đó là vật gì? Lại có 3 viên đầu. Lại có người hoãn sợ nói, tên kia là ai? Dám khiêu khích long tượng yêu viền, quả thực chán sống rồi ra. Gia hỏa này không biết trời cao đất rộng à, lại dám khiêu khích long tượng yêu viền, không chỉ có chính mình chết chắc, sẽ còn liên lụy toàn bộ bộ lạc. Đám người thấp giọng nghị luận. Ánh mắt đều đồng loạt rơi vào Hầu nghệ trên thân. Hầu nghệ thân sắc trang nghiêm, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm không ngừng gào thét to lớn bóng đen, rung động trong lòng vô song. Long thượng yêu viên phẫn nộ gầm thét, thanh thế hạo đãng, tựa như lôi đỉnh quần quần mạc qua, chấn nhiếp vật vật. Long thượng yêu viên thân thể khổng lồ không ngừng lắc lư, chướng kiện cánh tay quơ, mang theo mạnh mẽ phong bạo bắn phá mà đến, xung quanh đại thụ che trời kịch liệt dong đưa lên, cành lá rầm rầm rung động. Không hổ là Long thượng yêu viên, quả nhiên lợi hại, không biết rõ ra hỏa này có mấy quả đầu lâu. Hiên viên hiếp hai mắt trầm ngĩ, vẻ mặt càng nghiêm trọng, toàn thân kéo căng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiên Viên biết Long Tượng Yêu Viên cường đại, bởi vậy không dám chút nào chủ quan, bọn hắn lần này mang theo bộ lạc thành viên tới dò xét yêu tộc bố trí, cũng không muốn tổn thất nặng nề. Long Tượng Yêu Viên lại lần nữa có lớn, thân thể cao lớn giống như như đạn pháo bắn ra. Mang theo phá hủy vạn vật chi uy, khí thế bằng bạc, nghiền ép hư không, những nơi đi qua, mặt đất kịch liệt rung động, bụi mù cuồn cuộn. Hiên Viên đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, trong mắt đen nháy lóe ra sắc bén tinh quang, hắn biết Long Tượng Yêu Viên rất mạnh, cũng chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời ứng đối đột phát tình trạng. Hiên Viên huynh đệ, cẩn thận a. Bộ lạc dũng sĩ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, nhao nhao hoảng sợ nhấp nhổ. Tiếng vang truyền ra, to lớn nắm đấm lôi cuốn lấy ngập trời hung uy sát phạt mà ra, trực chỉ hiên viên thân thể mà đến, những nơi đi qua, hư không dường như không chịu nổi cỗ này lực lượng kinh khủng, trực tiếp lõm xuống hiện giống mạng nện vết rách. Hừ. Hiên viên cười lạnh, tay phải nắm chặt trong tay hiên viên kiếm, tùy ý hướng phía trước đâm ra. Trong chốc lát, sáng chói chói mắt kim loại sáng bóng nở rộ mà ra, chỉ thấy trường kiếm vạch ra hoa mỹ đường vàng cùng, thẳng đến long tượng yêu viên tay phải. Ken lang thanh thủy thanh vang lên, trường kiếm cùng long tượng yêu viên nắm đấm va chạm tại trên mũi kiếm, bắn ra loá mắt quang hoa, cuồn bạo chấn động điên cuồng tứ ngực ra, quét sạch bát phương. Đám người thời thế nhao nhao hít vào khí lạnh, vẻ mặt cứng ngắc ở đằng kia. Hiên Viên, hắn thật là nhân loại. Ba người thần sắc ngốc trợn, miệng há lớn không khép lại được, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ không dám tin, hoàn toàn ngộp bất rơi. Bọn hắn mặc dù nghe qua Hiên Viên sự tích, nhưng dù sao chỉ nghe tên, không có tận mắt nhìn đến, căn bản không tin tưởng đây là sự thực. Hiên Viên tại bộ lạc uy tín, có thể xưng vô địch. Mà bây giờ, lại bị người dùng man lực ngăn trở Long Tượng yêu viên công kích, đây quả thực phá vỡ bọn hắn nhận biết. Long Tượng yêu viên cũng choáng, như trung đồng tinh hồng hai mắt nhìn chổng chọc vào Hiên Viên, đôi mắt chỗ sâu lướt qua nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Này nhân loại có thể chống cự lực lượng của nó. Hiên Viên ánh mắt giống nhau tập trung vào Long Tượng Yêu Viên, hắn đã phát giác được Long Tượng Yêu Viên cường đại. Long Tượng Yêu Viên dáng người khôi ngô, da thịt hiện lên nâu sắc, da cứng rắn như sắt, ẩn chứa lực lượng kinh người. Nó kia ba viên đầu theo thứ tự là tự thủ, sứ thủ, đầu hổ, mỗi cái đầu đều có to bằng cái tớt, huyết buồn đại khẩu giữ tận đến cực điểm, phản phất muốn nuốt thế giới. Lúc này Hiên Viên đang đứng ở Long Tượng Yêu Viên bóng ma phía dưới, tựa như sâu kiến ngưỡng vọng cự sơn, nhỏ bé hèn mọn. Thần mạnh phi tức. Hiên Viên vẻ mặt biến ngưng trọc lên, Long Tượng Yêu Viên phát ra khí tức So bình thường cấp 7 yêu thú còn muốn cường hắn hơn. Long thượng yêu viên gầm thét, thanh âm như là sấm rền, rung động hư không. Chỉ thấy Long thượng yêu viên bước chân bước ra, thân thể cao lớn hướng Hiên viên phóng đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, như bồn lôi giống như đánh tới, khí thế hùng hổ. Hiên viên ngẩng đầu nhìn đánh tới khổng lồ bóng đen, trên mặt hiển hiện nhàn nhạt vẻ lạnh lùng, nói: "Đã ngươi muốn chết, thì trách không được ta." Dứt lời, Hiên viên bản chân mạnh mẽ đạp xuống, mặt đất lập tức nổ bể ra đến, thân hình của hắn cũng giống như quỷ mị giống như biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, Hiên viên thân thể bỗng nhiên xuất hiện tại Long thượng yêu viên hướng trên đỉnh đầu, trường kiếm trong tay thẳng tắp chém xuống. Sắc bén đến cực điểm, dường như có thể bổ ra sân nhạt. Âm ầm tiếng nổ lớn nương theo lấy hỏa hoa vang khắp nơi, Long Tượng Diêu Viên phòng ngự cường ngạnh vô cùng, lưỡi kiếm chém xuống, lại chưa thể thương tới Long Tượng Diêu Viên mày mày. Không hổ là Long Tượng Diêu Viên, lục thân cường hãn như vậy, bình thường binh khí khó thương mày mày. Hiên Viên mày nhận lại, sắc mặt trở nên nặng nề. Vừa rồi cái kia công kích, hắn không có giữ lại bất kỳ thực lực, nhưng vẫn không có thương tới Long Tượng Diêu Viên mày mày, ngược lại chấn động đến hổ khẩu đau nhức. Long Tượng Diêu Viên phẫn nộ gào thét, dường như cảm giác nhận vũ nhục, to lớn cái mũi phun ra hai cố nóng bỏng sương trắng, hướng Hiên Viên phóng đi. Hiên Viên hờ hợt tránh đi sương trắng, đôi mắt vô cùng băng lãnh, thân thể chợt bay lên không xoay chuyển, trường kiếm trong tay quét ngang mà ra, mang theo sáng chói kiếm mang, thẳng đến Long Thượng Diêu Viên giết hầu. Long Thượng Diêu Viên linh mẫn vô cùng, tấn bánh nghiêng người tránh thoát Hiên Viên công kích, to lớn móng vuốt đập hướng Hiên Viên lồng ngực. Hiên Viên lập tức rút kiếm đón đỡ, đinh đương chói hai tiếng vang truyền vào mảng nhĩ mọi người bên trong, thân kiếm có chút tổn lượng, Hiên Viên chỉ cảm thấy hai tay tê dại căn đau, suýt nữa thoát ly bàn tay bay ra.